Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, người dẫn chương trình là Bạch Vô Thượng. Chào mọi người, như các ngươi nhìn thấy, ta là một con quỷ sai. Vì Tuyên Dương địa phủ văn hóa bắt đầu từ hôm nay, ta gặp cho đại gia trực tiếp ta hàng ngày công tác. Phòng trực tiếp mở ra. Xuất hiện ở hình ảnh bên trong là một thân màu trắng Giang Lâm. Áo bào màu trắng, màu trắng mũ, mũ mặt trên viết vừa thấy xinh thấy phát tài, cầm trên tay một cái màu trắng cây đại tang. Người dẫn chương trình là cậu Bạch Vô Thượng sao? Có màn đạn hỏi. Phòng trực tiếp dân mạng cũng không nhiều, bởi vì Giang Lâm cũng là ngày hôm nay mới bắt đầu trực tiếp. Ngay ở trưa hôm nay, hắn đang cùng cõi âm đám quỷ hồn cầu thông lúc. Trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này cõi âm chữa trị trực tiếp hệ thống. Nói là tuyên dương địa phủ văn hóa, là có thể thu được tương ứng cái thưởng. Hắn chính là quỷ sai, cái gọi là địa phủ văn hóa, chính là khiến mọi người nhiều hiểu thêm địa phủ, cái kia không phải là hắn hằng ngày công tác sao? Công tác có có thể được khen thưởng thêm, Giang Lâm đối với cái này ngụy phụ rất hài lòng. Phòng trực tiếp lại lục tục đi vào mấy người. Thấy trực tiếp tên là cõi âm chữa trị hằng ngày, còn tưởng rằng muốn truyền phát tin chút khủng bố trò chơi. Người dẫn chương trình muốn truyền phát tin cái gì cõi âm trò chơi? Hơn nửa đêm, người dẫn chương trình đến điểm khủng bố chứ? Giang Lâm tối hôm nay công tác không nhiều, chỉ nhận được hai cái tiếp dẫn vong hồn nhiệm vụ. Hiện tại hắn chính đang đi cái thứ nhất trên đường. Cũng là những năm gần đây chưa bệnh phát triển được, được giảm mất công việc của bọn họ lượng. Liếc nhìn phòng trực tiếp màn đạn, Giang Lâm lạnh lùng nói, "Không phải cô, ta chính là Bạch Vô Thượng, chỉ có điều không phải lịch sự bên trong cái kia tạ tất an tiền bối. Lưu lại muốn đi đón dẫn vong hồn, cho các ngươi biểu diễn một hồi coi âm hàng ngày. Trực tiếp thiết bị là mấy cái biết bay tiểu việt cậu, hệ thống miễn phí cho. Không chỉ có thể vỗ tới quỷ, còn có thể xem TV như thế chuyển đổi thị giác." Hắn nghiêng đầu xem màn đạn thời điểm, trực tiếp màn ảnh do toàn thân truyền tới trên mặt của hắn. Giang Lâm sắc mặt rất trắng bệch, chỉ có ngoài miệng còn có một chút màu đỏ. Ở màu da làm nổi bật ở dưới, càng có vẻ con người đen kịt thâm thúy. Giang Lâm khi còn sống ngoại hình vẫn không lại. Bây giờ thành quỷ, khuôn mặt trên nhiều hơn mấy phần tà mị. Màn đạn lập tức liền bắt đầu tăng lên, phòng trực tiếp nhân số cũng phá bách. Tiểu ca ca thật xoái a. Đại Bạch Mãi Đường khen tưởng kẹo que 99. Đại Bạch Mãi Đường, phấn phấn. Khá giống Zecula, lại xoé lại tà mị. Giang Lâm đi đến một đống nhà dẫn trước. Nhà này là lao thành khu, cao nhất có lầu bảy liếc nhìn trên tay ghi chép công tác tiểu bạn bạn, Giang Lâm trực tiếp phiêu lên lầu 5, sau đó xuyên tường vào. Đây là một cái hai phòng ngủ một phòng khách nhà cũ, có chút phá động bằng giả sofa. Vừa bước cái bàn gỗ, phòng khách bên trong góc còn chồng một ít giấy vụn bạn cùng lọ không. Ngoa tảo ngoa tảo, có ai nhìn thấy trực tiếp là làm sao đi vào? Đây là người dẫn chương trình nhà. Chỉ có ta chú ý tới người dẫn chương trình chân vẫn vừa rơi xuống đất sao? Nghiên ngâm cùng. Đại Bạch mãi đường chia sẻ phòng trực tiếp, thứ tốt muốn cùng mọi người chia sẻ, không thể chỉ làm ta sợ một người. Giang Lâm dựa theo công tác tin tức, quải vào bên trong một cái phòng ngủ. Bên trong gian phòng, một già một trẻ nằm ở trên giường ngủ đến chính tục. Đứa nhỏ ước chừng 6, 7 tuổi, nghiêng thân thể, ôm ra ra một cánh tay, thỉnh thoảng bẹp một hồi miệng. Giang Lâm lấy ra tiểu bản bản đối với chiếu một cái, xác nhận không có sai sót. Còn có một lúc, lão nhân này liền muốn ta thế, ta tới đón đưa hắn đi địa phủ. Còn có 20 phút, ngay ở điểm ngược còn có 10 phút thời điểm, trên giường lão nhân động. Lão nhân mở mắt ra, nhẹ nhàng ngồi dậy đến, nhìn một chút bên cạnh người tố tử. Vẩn đục trong mắt một mảnh thanh minh. Hắn đứng dậy đi đến tủ quần áo trước, lấy ra một cái mới tinh, trước đây vẫn không cam lòng mặc quần áo đổi. Sau đó trở về vệ đút cửa trước gương, tỉ mỉ rửa mặt trai đầu. Bước chân hắn nhẹ nhàng, tinh thần nhìn qua cũng rất tốt, không một chút nào giống như là muốn tạ thế. Phòng trực tiếp dân mạng suy đoán thời điểm, Giang Lâm ôm ngực đứng ở một bên, yến tính nhìn lão nhân. Rửa mặt xong xuôi, lão nhân cầm lấy máy thế hệ cũ, gọi một cú điện thoại. "Này, nhi tử a ngày mai trở về một chuyến đi. Hừ, có chút việc, ngươi cùng tiểu Dung hai phải cố gắng sinh sống, cũng không nên vì chút việc nhỏ gãi nhau, ngươi nhiều để làm cho nàng." Đầu bên kia điện thoại nhi tử đêm khuya bị lạnh tức, mơ mơ màng màng ân ân hai tiếng, lại ngủ thiếp đi. Lão nhân thở dài, Xem điện thoại di động một lát không có động tĩnh. "Gia gia?" Trên giường đứa nhỏ dụi dụi con mắt, "Gia gia cũng phải đi đấy sao?" Lão nhân cười gật gù, sờ sờ tôn từ đầu, "Khỉ con phải học tập thận rồi, khỏe mạnh lớn lên nha." Đứa nhỏ gật gù, xuýt xuýt xong sau lại bò lên trên giường, chỉ vào tủ quần áo trên dán vào giấy khen nói, "Gia gia yên tâm, ta sau đó trả lại ngươi kiếm giấy khen trở về." "Hảo, hảo, hảo. Khỉ con cho ta kiếm giải thưởng lớn chẳng lạc. Đến ngược còn có 2 phút." Nhìn tục ngủ thiếp đi tôn tử, lão nhân xoa xoa khóe mắt, dựa vào ở đầu giường, nhắm mắt Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lao trên thân thể người, lão nhân chậm rãi đứng lên. Giang Lâm cũng đứng thẳng người, "Đi thôi." Lão nhân gật gù, trước khi đi lại liếc nhìn ngủ say bên trong tứ tử. Ánh trăng chiếu sáng hơn một nửa cái gian nhà. Trên giường, đứa nhỏ vẫn như cũ ngủ say sưa. Lão nhân thì lại dựa vào ở đầu giường, không một tiếng động. Ta nguyện gọi nó làm một nguyên đặc hiệu, quá mức chân thực, ta đã thay đổi một bao khăn giấy o o o. Mới vừa đó là hồi quang phản chiếu chứ? Nghe nói có chút lão nhân trước khi chết, gặp sớm cảm ứng được, sẽ không lạ thật sao? Trên lầu người lặng ấp đi, nếu là thật có quỷ Làm sao có khả năng bị máy thu hình bắt lấy? Không thấy người dẫn chương trình là Bạch Vô thường à? Chương Kha là một cái thần quái video ngắn lọng ờ. Hắn thích xem phim kinh dị, cũng không phải cảm thấy đến đâm kích, cũng chưa bao giờ sẽ bị giòi đến. Bởi vì hắn hứng thú điểm ở chỗ, tìm ra những nền phim kinh dị người vì là dấu vết, làm lộ hình ảnh, sau đó làm thành video. Vừa nay hắn đang muốn tần video để tải, vừa vặn có cái đáng tin dân mạng cho hắn chia sẻ phòng trực tiếp. Còi âm chữa trị hàng ngày, còn không điểm đi vào, hắn liền đoán được cái này phòng trực tiếp muốn làm cái gì. Hoặc là là cổ điểm nhân vật, lại biến cái âm Hopla là, là tự biên tự diễn, đến đến điểm kĩ xảo năm xu. Sở dĩ điểm đi vào là muốn nhìn một chút có hay không cái gì ý mới. Nếu là chơi vui, thân vì Đô tư liệu sống thì có. Vừa vào phòng trực tiếp, Trương Kha liền nhìn thấy Giang Lâm lập tức từ lầu 1 lén đến lầu 5, sau đó tiến vào nhà dân. Ngay lập tức lại nhìn thấy bọn họ tự biên tự diễn dẫn hồn, linh hồn xuất hiếu. Loại này nội dung hắn lại trong điện ảnh nhìn đến mức quá nhiều. Nhìn một lúc, Đần Độn vô vị, liền cầm lấy bàn phím bắt đầu gõ thử. Trương Hành Bình, cảnh tượng hình ảnh rất chân thực, diễn viên hành động rất tốt, kĩ xảo năm xu cũng không sai, thế nhưng là là không có gì ý mới. N. Chương 2, người dẫn chương trình xin mời diễn viên rất ưu tú. Trương Hành Bình, cảnh tượng hình ảnh rất chân thực, diễn viên hành động rất tốt, kỹ xảo năm xu cũng không sai, thế nhưng là là không, có gì ý mới. Từ lầu 1 đến lầu 5 rất đơn giản, hình ảnh cũng không phải vẫn ở người dẫn chương trình trên người, chúng ta có thể tưởng tượng, người dẫn chương trình đứng ở lầu 1 thời điểm, một người khác đã ở lầu 5 chờ. Lại nhìn xuyên tường thuật, màn ảnh vừa mở một cửa, liền có thể thành. Linh hồn xuất hiếu, hiện tại kỹ xảo năm xu còn thiếu sao? Nói nói, bệnh nghề nghiệp liền nô ra. Trương Kha thẳng thắn đem những này chỉnh hợp biên tập một hồi, tân một kỳ video liền đi ra bảo tồn, tại lên, làm liền một mạch. Có video tư liệu song sau, Trương Kha đã lui ra phòng trực tiếp. Đối với hắn mà nói, lại nhìn đã không có ý nghĩa. Trương Kha một fan chuyên nghiệp phân tích phát ra sau, rất nhiều dân mạng dồn dập like, cũng bắt đầu phát biểu chính mình ý kiến. Quả thật có chút giả, thế nhưng diễn viên hành động là thật sự tốt. Người dẫn chương trình diễn viên lệ phí di chuyển sợ là không rẻ. Đại Bạch Mai Đường khen thưởng người dẫn chương trình bánh gà tổ một. Đại Bạch Mai Đường, người dẫn chương trình để ta nghĩ tới ta bả ngoại, nàng tạ thế trước cũng phân là ở ngoài tinh thần, người nằm ở chiếu trên nói nghỉ ngơi một lúc, liền Trạm Dê Tư khen thưởng người dẫn chương trình khăn giấy một. Người dẫn chương trình một như vậy còn đi vùng ngoại ô. Đây là chuẩn bị đi ra ngoài trưa quỷ. Trên lầu nói cái gì đó, người dẫn chương trình không phải nói đêm nay tiếp dẫn vòng hồ sao? Đây chính là đường hoàn tuyển. Đầu chó bà mẹ. Chỉ thấy phòng trực tiếp màn ảnh hình ảnh xoay một cái, một thân màu trắng giang lâm xuất hiện ở lâm thành vùng ngoại ô. Nay vùng hoang dã bình thường ngoại trừ lái xe đạp đi ra ở ngoài trẻ danh to xác, cơ bản liền không người đến. Liền ngay cả đi ra picnic cũng sẽ không tới chỗ này. Vì lẽ đó này đêm khuya thì càng không người nào. Chỉ có một đống muỗi ở đèn đường dưới xoay quanh. Giang Lâm quét mắt phòng trực tiếp, đối với không tin, hắn cũng không có quá nhiều giải thích. Tuy nói quan sát nhân số mãn một và sau, có thể có khen thưởng, nhưng trực tiếp chỉ là nghề phụ, hơn nữa thời gian lâu dài, những người này liền tự nhiên biết thừa giả. Nhiều lời vô ích. Hắn thu hồi công tác tiểu bản bản, nhìn về phía trước mặt sỉ mảng đường cái. Cái thứ nhất vong hồn đã nhận được, không giờ 43 phút thời điểm, chúng ta sẽ nhận được cái thứ hai vong hồn. Chờ hai cái vong hồn đều nhận được, lại cùng nơi đưa đi đường hoàn tiền. Đệ một ông già vong hồn đã bị hắn thu được bên hông chứa hồn trong túi. Chỉ cần ở 24 giờ bên trong mang về đường hoàn tiền thì sẽ không đối với các vong hồn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Bằng không, nếu là vong hồn nhiễm phải nhân gian khí tức, liền dễ dàng phát sinh biến cố. Đường cái trên, một chiếc xe con nhanh chóng chạy qua. Lái xe chính là tên cô gái trẻ. Sếp sau ngồi một cái ôm hùng mèo bông bé gái, chất hai cái biếm tóc, vô cùng đáng yêu. "Ta tại sao mỗi ngày muộn như vậy trở về? Ta không làm việc dựa vào ngươi cái kia chút tiền lương, có thể nuôi sống hai mẹ con chúng ta sao?" Cô gái trẻ vừa lái xe, lộ tai trên tai nghe hơi tỏa sáng, hiển nhiên chính đang bận đường dây. Người còn biết con gái Ta một người lại muốn lên ban lại muốn chăm sóc hài tử, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Phương Mỹ Đông, ngươi muốn ly hôn. Được, chờ ta trở lại, ngươi. Phía trước đột nhiên chiếu lại đây một đạo chói mắt bạch quang, cô gái trẻ hơi híp mắt lại. Thử. Lốp xe ở lối đi bộ ma sát, ngay lập tức là lật xe âm thanh. Xe con phiên hai vòng, lăn tới bên lề đường trong bụi cỏ dại. Xe vận tải lớn khẩn cấp phanh lại. Yên tính trong lát, đột nhiên rầu cửa vừa mở ra, ra tốc hướng về trước lái đi, gây chuyện mà chạy. Ngoa tảo, này sẽ không cũng là tự biên tự diễn đi. Ta nhớ kỹ bảng số xe Phong trực tiếp người trợn to mắt, không nghĩ đến càng gặp đang trực tiếp bên trong nhìn thấy như vậy một màn. Xe con bên trong không có động tĩnh. Không bao lâu, máu tươi ròng ròng mà ra, ngâm vào trong đùi cửa dại. "Alo? Từ Nhiễm, ngươi làm sao?" "Từ Nhiễm?" "Đầu đầu." Rơi xuống đến đáy xe bật Bluetooth hai nghe loẻ thâm thủy ánh sáng, nhưng không người lại trả lời. Đồng hồ một giây một giây đi về phía trước. Rốt cục, không ngờ 43 phút đến. Một đạo kiều tiểu cái bóng từ xe con bên trong nhẹ nhàng đi ra. Mẹ gái trong lòng gấu con bút bê đã không thấy tăng hơi. Ở xe vận tải đụng tới trước một khắc, mù mù không phát hiện. Nàng nhưng nhìn thấy, không kịp nhắc nhở. Nàng vô tới, ôm lấy mũ mũ đầu. Bé gái nhìn mặt trước ăn mặc quần áo màu trắng Đại Kaka, lôi kéo hắn vào áo. "Đại Kaka, ta có bảo vệ tốt mũ mũ sao?" Trước mặt bé gái đã không còn hình người. Pha nát pha lê đâm vào trên mặt của nàng, trên tay. Bên trong chí mạnh nhất, cũng là to lớn nhất một khối pha lê, đâm vào trên cổ của nàng, hiến máu ồ ồ chảy xuôi, trên mặt là máu, trên cánh tay là máu. Thanh thanh áo đầm đã sắp muốn biến thành màu đỏ. Nhưng mà nàng hỏi như là, "Ta có bảo vệ tốt mũ mũ sao?" Giang Lâm sờ sờ bé gái đầu, "Ừm." Vậy thì tốt. Bé gái vung lên một cái khuôn mặt tươi cười. Phong trực tiếp người đã ôm hộp khăn giấy khóc đến lệ rơi đẩy mặt. Ô ô ô thực sự là tiểu thiên sứ. Nay rơi ạ, nếu như đặc hiệu ta cho người dẫn chương trình quy xuống. Nếu ý chính, chí ước phòng trực tiếp. Ta đã báo cảnh. Người dẫn chương trình ngươi này, nếu như giả liền mau mau giải thích một chút. Nhìn thấy bé gái giáng dấp, phong trực tiếp tốc độ tay nhanh, đã báo cảnh báo cảnh, đánh 120 đánh 120. Hình ảnh quá mức chân thực, quá mức chữa trị. Làm người buồn ngủ đêm khuya, cảnh cục cùng bệnh viện máy bay riêng nhưng liên tiếp vang lên. Chu Chí Quốc mới vừa bỏ xuống một cú điện thoại, máy bay riêng liền lại vang lên đến. "Xin chào, nơi này là Lâm Thành phân cục. Ta muốn báo cảnh, mới vừa ở Lâm Thành vùng ngoại thành, đại khái là hướng về Hát thị phương hướng, có người gây chuyện mà chạy. Bảng số xe là L X X X. Có phải là xe vận tải lớn đụng phải xe con?" Chu Chí Quốc hỏi. "Đúng đúng đúng. Hiểu rõ có liên quan tin tức sau." Chu Chí Quốc cùng đội Hữu liền lập tức ra tay điều tra. Theo phòng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều, cũng có người báo cáo phòng trực tiếp, lý do là quá mức mạo căng. Giang Lâm đưa tay, "Đi thôi." Chúng ta muốn đi nơi nào nha đại ca ca? Bé gái theo Giang Lâm đi rồi hai bước, lại ngừng lại. "Trời đã đại ca ca, ta gấu con muốt bệ không có mang tới." Nói, cũng đã tránh thoát Giang Lâm tay, hướng về xe con trên chạy đi. Bởi vì không có tư thể, nàng rất nhanh sẽ phiêu tiến vào. Giang Lâm muốn ngăn cản cũng không kịp. Bắt được muốt bệ sau, bé gái quay người lại, liền nhìn thấy chỗ tài xế ngồi hình ảnh. Nàng ôm mũ mù đầu, trên người tất cả đều là pha lê, đâu đâu cũng có huyết. Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thân thể mỗi cái miệng vết thương bắt đầu đau lên. Mặt rất đau, cái cổ đau, tay cũng đau. Ta đã chết rồi sao? Không, ta không nên rời đi Mụ Mụ. Thấy Giang Lâm lại đây, bé gái nào tới ôm lấy Mụ Mụ cái cổ. Ta không muốn đi, từng sợi từng sợi vô hình em khí hội tụ đến. Trực tiếp trong hình, Cuồng Phong Giao Thiết. Chương 3, Đường Hoàng Tiền, Hoa bị ngạn. Đêm khuya, vùng ngoại thành Cuồng Phong Giao Thiết. Bé gái quanh thân bao phủ một tầng cõi đen. Trên mặt cũng xuất hiện huyết lệ, con ngươi mơ hồ xuất hiện hồng quang, nhìn qua đáng sợ đến cực điểm. Không cần người dẫn chương trình nói, các cư dân mạng đều biết, đây là muốn quỷ hóa. Giang Lâm cau mày, trong tay cây đại tang đột nhiên xuất hiện. Mặt trên ngưng tụ hầu như thực chất hóa âm khí là bé gái quanh thân gấp mấy chục lần. Tây Đại Tang lấy vạn cân tư thế hạ xuống, cuối cùng ở bé gái đỉnh đầu một điểm. Chỉ là một sát na sự. Bé gái quanh thân âm khí trong nháy mắt bị đánh văng ra, trong mắt khôi phục thanh minh. "Bình tĩnh đi, còn tiếp tục như vậy, ngươi gặp hại chết ngươi mụ mụ." Giang Lâm lạnh nhạt nói, trên mặt vô hỉ vô bi. Chuyện như vậy, hắn gặp quá nhiều. Tây Đại Tang có gõ ngất quỷ hồn, để quỷ hồn tỉnh táo tác dụng. Bé gái sau khi tỉnh lại, Lưu Luyến không muốn nhìn về phía xe con. "Đại ca ca, ta đi rồi, có phải là liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy mụ mụ." "Ngươi đã làm rất khá." Giang Lâm nắm bé gái càng đi càng xa. Hoàn cảnh chung quanh chẳng biết lúc nào bắt đầu mơ hồ lên. Người dẫn chương trình vị Vũ. Này cây đại tang diễn thật tốt. Nói thật vừa nãy người dẫn chương trình giơ lên cây đại tang thời điểm, ta cho rằng hắn gặp hướng về lọ lỉ tạ trên đầu nệm tới. Ta cũng lạ như vậy cho rằng, vừa nãy đều quên hô hấp. Phòng trực tiếp các cư dân mạng vào lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thật sự là vừa nãy cây đại tang giơ lên một sát na kia, như là hội tụ thiên quân vạn mã tư thế, như vậy lập tức đọc xuống, Thiệu cô nương khẳng định không còn. Bọn họ đều sắp sợ vãi tè rồi không nghĩ đến người dẫn chương trình nhưng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Nói thật, người dẫn chương trình vẫn thật ôn nhu. Tán thành trên lầu. Ồ, đường này một bên đại hồng hoa tất cả đều không có lá cây, chẳng lẽ là hoa bị ngạn. Phong trực tiếp hình ảnh chẳng biết lúc nào đã thay đổi. Trước mặt cũng chỉ còn sót lại một con đường, do các loại tảng đá ghép lại mà thành đường. Trên đường có xếp thành một đội vông hồn, từ từ tiến lên. Hai bên đường, nở rộ chỉ thấy hoa, không gặp diệp hoa bị ngạn. Đỏ đến mức xinh đẹp, đỏ đến mức như máu, mê người tâm trí. Từng bó từng bó. Từ xa nhìn lại như là một cái sông máu. Mẹ nó Hoa diệp sinh sinh lượng bất kiến, tương nghiệm tương tích vĩnh tương thất. Đây chính là đường hoàng tuyển. Làm được cùng quá chân thực đi. Thiên, ai muốn là đưa ta một năm phía trên này hoa, ta liền gả cho hắn, quá đẹp. Trên lầu, đây là đường hoàng tuyển, ngươi bình tĩnh đi. Trên lầu bức ảnh trước tiên thả ra nhìn, đầu chó. Giang Lâm đem một già một trẻ hai cái vong hồn phóng ra. Nhìn thấy xếp thành một đội vong hồn, không cần chỉ dẫn, hai người hay cùng ở đội ngũ phía cuối cùng. Đem vong hồn đưa tới đây, Giang Lâm công tác trên căn bản coi như hoàn thành rồi. Hắn ôm ngược tung bay ở bầu trời, từ cái này thị giác nhìn lại, có thể vừa xem toàn bộ vong hồn đội. Đây là đường hoàng truyền, người chết rồi hồn phách liền từ nơi này đi vào. Lại phía trước chính là cầu ngoại hạ, đá tam sinh, uống canh mạch bà. Ở Giang Lâm giải thích thời điểm, phong trực tiếp nhận khí trà sát tăng lên. Khen chúc mừng ký chủ lần đầu trực tiếp, nhân khí đạt đến 1 vạn. Khen thưởng, điểm 500. Khen ký chủ phụ cấp địa phủ địa phủ văn hóa, đường hoàng truyền, điểm thêm 100. Khen ký chủ điểm vượt qua 100, trung tâm mua sắm đã được mở. Giang Lâm âm thanh dừng lại, vậy thì 1 vạn nhân khí. Giang Lâm không biết chính là, ban đêm tuy rằng không có ban ngày nhiều người, thế nhưng mèo đêm cũng không ít. Hơn nữa vừa nãy cái kia nơi tai nạn xe cộ hiện trường, thực tại đưa tới không ít người. Rất nhiều người đã bắt đầu suy đoán, cái này người dẫn chương trình đến cùng là thật sự quỷ sai, vẫn là một cái vì lưu lượng người liên. Ngày hôm nay liền như vậy, đóng. Mắt thấy một đám một trẻ hai cái vong hồn đã đi tới cuối đường đầu không thấy rõ, Giang Lâm đóng lại phòng trực tiếp. Phòng trực tiếp nhất thời tối sầm lại. Sở hữu dân mạng đều còn không phản ứng lại. Chuyện này, nói đóng liền đóng. Người dẫn chương trình Ngô Nhân Khí không muốn sao? Người dẫn chương trình châu bò, nhân khí trị cao nhất thời điểm quan bá. Đại suất bị khen thưởng người dẫn chương trình khinh khí của một Ta mới vừa ở cảnh cục đại biểu ca xác nhận, vùng ngoại thành xác thực ra hai nạn xe cộ, ngày mai các ngươi phòng trường liệt có thể nhìn thấy tin tức. Vì lẽ đó trận đó tai nạn xe cộ không phải của diễn, người dẫn chương trình bày ra tai nạn xe cộ. Ngoa đảo, người dẫn chương trình thực sự là hắc bạch vô thường. Có nhân mạch, lúc này đã tự có liên quan con đường hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Có người cho rằng là người dẫn chương trình bày ra giết người sự kiện, cũng có người cho rằng người dẫn chương trình có khả năng thật sự chính là quỷ sai. Có điều, mặc kệ phòng trực tiếp người thảo luận thành hình dáng gì, Giang Lâm đều không lạ nhịn. Hắn trở lại chính mình oa. Một cái không tính xa hoa nhà gỗ nhỏ. Không sai, quỷ sai ngàn ngàn vạn, bọn họ cũng là có chính minh oa. Mà bọn họ nơi ở, thường thường cùng năng lực của bọn họ cùng tài lực thành tỷ lệ thuận. Từ nay chung quanh hở gió nhà gỗ nhỏ liền có thể thấy được, trang lâm thực lực và tài lực xếp hạng đẳng cấp nào. Ở địa phủ, nha cung địa bản không đơn thuần là dùng để ở, hay là dùng đến chỗ tu luyện. Càng tốt nhà, bên trong âm khí càng dày đặc, cú, tốc độ tu luyện càng nhanh. Thế nhưng, thông qua khắp nơi tin tức, các loại dấu hiệu biểu hiện, hắn đời trước có vẻ như là nghèo chết, hơn nữa cô quả không có người thân. Vì lẽ đó, không tổn tại di sản, cũng không tổn tại hậu nhân cho hắn đốt vàng mã tiền hài vi. Trở lại trong phòng sau, Giang Lâm mới mở ra trung tâm mua sắm đi chơi lên. Trong thương thành đủ loại khác nhau đồ vật đều có, đa dạng. Nhưng đối với hắn bây giờ tới nói, thực lực mới là quan trọng nhất. Đừng xem hiện tại hắn chấp hành công tác rất dễ dàng, nhưng nói không chắc lúc nào liền gặp gỡ sự tình. Dù sao, quỷ quái tu luyện biến hóa vàng ngàn, ta hiện tại có 600 điểm. Giang Lâm nhìn một vòng, trực tiếp mua 3 viên tiểu nhân âm khí hoàn. Nay âm khí hoàn một viên 200 điểm, tác dụng thì tương đương với kinh nghiệm hoàn mới vừa vừa vào miệng, liên hóa thành lượng lớn âm khí tràn vào đan điền, ở luối vào xoay quanh. Giang Lâm mau mau đạt tọa, bắt đầu tu luyện lên. Sáng sớm 6 giờ đồng hồ báo thức vừa vang, Chung Hà liền vội vã bò lên, đi đổi tới ban đường tàu nhẹ. Hoàn toàn đã quên tối hôm qua còn tiếp nhận một cú điện thoại. Từ nơi này đến đi làm địa phương có hơn 1 giờ lộ trình. Đường tàu nhẹ thượng nhân rất nhiều. Hắn kẹp ở bên trong, theo đoàn người lay động, cảm giác mình lại như là một cái đĩa bánh. Dưới đường tàu nhẹ sau, ở đơn vị dưới lầu mua hai cái bọc lỡ tử, liền vội vã lên lầu. Một ngày làm việc liền bắt đầu. Thế nhưng trong mơ hồ Hắn luôn cảm giác mình đã quên cái gì, cụ thể, rồi lại không nhớ ra được. Lão Trung, đừng lo lắng, ngày hôm nay có có thể muốn tăng ca. Được, vậy thì đến. Trung Hạ mấy cái bảo xong nữa chưa, liền tiếp tục vùi đầu tiến vào công tác ở trong. Một ngày rất nhanh sẽ đang làm việc bên trong quá khứ. 7 giờ tối, Trung Hạ về đến nhà, trong nhà đã làm tốt cơm. Xem đến lão bà, hắn luôn cảm thấy thật giống có chuyện gì đã quên, nhưng là vừa thực sự là không nhớ ra được. Đại khái là không trọng yếu đi, thời điểm đến liền tự nhiên nhớ tới đến. Như vậy liên tiếp quá 2 ngày, mãi đến tận ngày thứ 3 buổi sáng, Hắn chính đang thu dọn công ty báo cáo, đột nhiên tiếp rốt cuộc từ trường học gọi điện thoại tới. "Này, là Khỉ con ba bà sao?" "Xin chào, ta đúng thế." Chung Hà mơ hồ có loại dự cảm xấu. Trong đầu thật giống có món đồ gì sắp vô cùng sóng động. "Trương bốn, ngươi biết còi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp sao? Ngươi thật ta là Khỉ con chủ nhiệm lớp, là như vậy, Khỉ con hiện tại còn chưa tới trường học, chúng ta liên lạc không được ra ra hắn." "Được rồi, tạ ơn lão sư, ta vậy thì gọi điện thoại về hỏi một chút." Cúp điện thoại sau, Chung Hà lập tức cho quê nhà máy bay riêng đánh tới. Điện thoại vang lên một lần lại một lần, trước sau không người tiếp nghe. Bất an trong lòng càng ngày càng nặng. Hắn là rời giường chậm, nay gặp chính ở trên đường. Hắn tự mình động viên một hồi, sau đó tìm ra quê nhà hàng xóm điện thoại, gọi tới. "Lại Trung Hạ à, ta cũng kỳ qua đây, hai ngày nay cũng không thấy Khỉ con cùng ra ra hắn, ta còn tưởng rằng các ngươi đi ra ngoài dù lượn đây." Đầu bên kia điện thoại hàng xóm cũng kỳ qua đây. "Mọi khi Khỉ con đều sẽ cùng ra ra hắn đi ra đi dạo một vòng, hai ngày nay nhưng liền bóng người đều chưa thấy." "Trung Hạ, lão gia tử, phiền phức ngươi giúp ta đi xem xem, trước cửa thảm dưới có chuẩn bị dùng chìa khóa." Lão nhân gia thường thường quên mang chìa khóa, liền liền ở trước cửa để lại cái đồ dự bị. Bên kia hàng xóm đáp lại sau, liền cúp điện thoại. 10 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua. Trung Hà đứng ngồi không yên, cầm điện thoại lên, lại thả xuống, lại cầm lấy. Đột nhiên, điện thoại vang lên, hắn lập tức ngồi thẳng người. "Alo?" "Trung Hà à, cha ngươi đi rồi." Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh dường như tiếng sấm nổ vang, chấn động đến mức Trung Hà lổ tai ong ong. "Cha ngươi nên đã đi rồi chừng mấy ngày, khí con ở nhà đã đói bụng hôn mê bất tỉnh. Ta mới vừa cho cảnh sát gọi điện thoại, các ngươi mau trở lại đi." "Ai?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến hàng xóm tiếng thở dài. Không nghĩ đến khỏe mạnh một người, liền như thế âm thầm đi rồi. Hào, hào, hào. Hào, hào. Trung Hà không biết chính mình nói cái gì, chỉ nhớ rõ được được được ba chữ. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đã từ trong đơn vị chạy ra. Trên chân giày cũng rất một cái. Ánh mắt của hắn cho trống, mờ mịt. Không biết làm sao. Cha hắn đi rồi. Trung Hà trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại ngày đó nửa đêm nhận được điện thoại. Là lão gia tử đánh tới. Khi đó rõ ràng không có chăm chú đi nghe, nhưng lúc này lại vô cùng rõ ràng. Một lần một lần, ở trong đầu của hắn chiếu lại. Ngày mai trở về một chuyến đi cố gắng cùng vợ của ngươi sinh sống. Tại sao lại như vậy? Ba. Chung Hà che mặt, vô lực tựa ở nhà ga trạm dừng bên. Tại sao? Hắn không sớm một chút phát hiện đây. Trong bệnh viện, nữ nhân nằm ở trên giường, trên mặt có nhỏ bé vết thương, trên tay treo nước, còn đang hôn mê. Phòng bệnh ở ngoài, nam tử ngồi ở trên ghế, đáy mắt thênh hác, dấu mép cũng không quá. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía phòng bệnh, cũng không dám đi vào. Đang lúc này, mấy người đến gần, ở trước mặt hắn ngừng lại. La Phương Ngụy Đông Tiên sinh sao? Chúng ta là Lâm Thành phân cục. Người kia ăn mặc tử phụ, vừa nói, một bên gọn gàng lấy ra giấy chứng nhận cho hắn xem. Phương Nghị Đông chậm rãi đứng dậy, âm thanh khàn khàn: "Ta là, liên quan với tối hôm qua tai nạn xe cộ, chúng ta có chút việc muốn cùng tán gẫu một hồi." "Được." Chu Chí Quốc cũng lý giải ra thuộc tâm tình, nói đơn giản một hồi, cũng báo cho người gây ra họa đã tìm tới, hy vọng hắn rảnh rỗi đến cảnh cục một chuyến. Cuối cùng, hắn hỏi cái vấn đề: "Ngươi biết coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp sao?" Phương Nghị Đông lắc đầu một cái. Chu Chí Quốc lại lấy ra trương giấy A4, mặt trên là bọn họ căn cứ cư dân mạng miêu tả, Lâm Thời tìm nhân thủ hội quét hình qua đến. Trong hình người, ăn mặc một thân áo bảo trắng, trên đầu còn mang cái tóc mũ. Viết nhất kiến sinh tài. Gương mặt Đường Viễn rõ ràng, sống mũi cao thẳng, khóe mắt hơi hất lên, mang theo vài phần tà khí, như là một cái cổ bạch vô thường người. Phương Nghị Đông con ngươi hơi co lại, cấp tốc rời tầm mắt, chưa từng thấy. Hắn rất khó không liên tưởng đến, con gái hồn phách có phải là đã. Chu Chí Quốc, xin lỗi Phương tiên sinh, bởi vì căn cứ nhật tình thị dân địa báo, người này ngay ở hai nạn xe cộ hiện trường. Nếu như ngươi có tin tức về hắn, xin liên lạc chúng ta. Căn cứ cư dân mạng từng nói, người này không chỉ ở hai nạn xe cộ hiện trường, hơn nữa còn mang đi bé gái hồn phách. Thế nhưng lời này hắn không nói ra. Một là gặp đâm kích đến năm nhân, hai là chuyện này nghe vào quá mức hung đường, trực tiếp chiếu lại căn bản không tìm được. Hơn nữa các cư dân mạng đưa ra ảnh chụp màn hình bên trong cũng chỉ có vùng ngoại thành phong cảnh đồ. Căn bản không có các nàng nói tới, cái kia cổ bạch vô thường nam nhân. Chuyện này là bất ngờ. Vẫn là một hồi tỉ mỉ bày ra nhiêu sát, tạm thời không thể kết luận. Ừm. Phương Nghị Đông thận thở gật đầu. Mấy người này đi rồi, hắn nhận biết có gì đó không đúng, hướng về cửa phòng bệnh vừa nhìn. Nữ nhân từ lâu không biết ở nơi đó ngay bao lâu, trên mu bàn tay lộ kim mỡ ra màu châu. Đầu đầu đây. Đầu đầu ở đâu? vương ủy đông gian nan hà muộn, đầu đầu nàng. Nói chưa mở miệng, liền đã ngã lẻo. Nhà xác bên trong, một cái thân ảnh nho nhỏ che lại vải trắng, đã không còn hô hấp. Bệnh viện nói, xảy ra tai nạn xe cổ thời điểm, là đầu đầu bảo vệ ngươi, nàng của ngươi, vì ngươi chặn lại rồi chí mạng công kích. Tại sao lại như vậy? Nữ nhân lập tức mất đi khí lực, quỳ trên mặt đất, run rẩy đi vạch trần vải trắng. Trên mặt đã lệ rơi đầy mặt. Đầu đầu, vô tận hối hận đã đem nàng nhấn chìm. Nếu như, nếu như nàng có thể sớm một chút phát hiện, nếu như nàng có thể chuyên tâm một điểm, Đậu đậu, ngươi lại cùng mụ mụ trò chuyện có được hay không?" Nàng run rẩy bờ môi, nói xong câu đó, người đã hôn mê bất tỉnh. Trương Kha là bị bạn tốt điện thoại đánh thức. Hắn một bên nhận điện thoại, một bên gãi đầu một cái. Liếc nhìn thời gian, mới 10 giờ. Hắn tối hôm qua biên tập xong video sau, đã là 2 giờ sáng. Điện thoại một chuyển được, đối diện liền gọi lên. "Lão Kha, ngươi lúc này là thật quái đản." Trương Kha cau mày, "Ngươi tật xấu a, sáng sớm đến sối quậy, phi phi phi." Hắn là không sợ quỷ mạnh, nhưng cũng không ai sẽ thích nghe được người khác nói mình như vậy. Chính ngươi xem lây tối hôm qua phát video khu cô bình luận đều nổ. Đối diện nói xong cũng cúp điện thoại. Tối hôm qua, Trương Kha vừa lái máy vi tính, một một bên về suy nghĩ một chút. Tối hôm qua hắn không phải biên tập cái trực tiếp video sao? Sao thế, có người đến gây sự? Trương Kha làm video cũng có mấy năm, tài khoản dưới cũng có hai mươi mấy vạn fan. Một cái phát video đi ra ngoài, ít nhất cũng có 7, 8 vạn chuyển phát tín lượng. 5 triệu chuyển phát tín lượng, một 2 vạn bình luận. Trương Kha tắt lưỡi, tối hôm qua cái kia nhổ nước bọt video lại phát hỏa. Theo thói quen mở ra bình luận, nhìn khu bình luận những người hái mộ là làm sao lợi bình video nội dung. Những này fan mỗi cái là người tình, phân tích ta tình. U tựa loại đỡ không có sao chứ? Thương ở bờ sông đi, ưu chuyện này thật rất dày. Tút ta thái ra ra nhà là lễ vật, ta tin nhắn riêng ngươi địa chỉ, ngươi đi xem xem đi. Này nói cái gì trò chơi? Hơn nửa đêm đến xem ông lão đi ngủ. Lâm Binh liệt giả dai, ác linh tối tán. Khu bình luận rõ ràng không đúng. Trương Kha hồi phục cái thứ nhất like nhiều nhất bình luận, cái quỷ gì? Không đến 2 phút thì có người hồi phục. Tút nhìn chính ngươi phát video đi, còn có cái này tin tức liên tiếp. Ta phát video. Lẽ nào thật sự giả vấn đề gì? Trương Kha mang theo nghi hoặc, mở ra chính mình video. Chương 5, người dẫn chương trình muốn biểu diễn bạo động. Trương Kha mang theo nghi hoặc, mở ra chính mình tối hôm qua biên tập video. Video bắt đầu, xuất hiện chính là một đống nhà cũ, cao nhất có lầu 7. Hình ảnh lướt lên, màn ảnh xuất hiện ở một cái cũ nát trong đại sảnh. Toàn bộ quá trình, trong hình không có ai, cũng không có âm thanh, lạ như là ở đập một cái cảnh vật mặc tịch như thế. Lúc này, chính hắn phối âm còn đang giải thích, cái này thần quái hiệu quả là làm sao làm đi ra, cần dùng đến cái nào kỹ thuật. Ta tối hôm qua biên tập thời điểm, lẽ nào đem người cho cắt đi? Trương Kha bắt đầu hoài nghi mình tối hôm qua thức đêm đầu óc quắc. Video còn ở tiếp theo truyền phát tin. Trong hình lão nhân đột nhiên tỉnh lại. Sau đó hơn nửa đêm bắt đầu thay y phục, rửa mặt, còn cùng tiểu Hải Tử nói nói. Cuối cùng, lão nhân dựa vào ở trên giường bất động. Ma phối âm bên trong còn đang giải thích, lão nhân linh hồn xuất khiếu muốn dùng đến cái nào phần mềm đến đạt thành hiệu quả. Sau đó là nổ nước bọn không có ý mới. Diễn viên hành động rất tốt, thế nhưng không có gì có thể xem tính. Đây là ta cắt video. Trương Kha một mặt trắng váng. Hắn tối hôm qua đầu óc quắc quặt đi, làm sao đem phòng trực tiếp người dẫn chương trình cùng đặc hiệu cho cắt. Hắn cân nhắc đợi lát nữa liền đem video này xóa, một lần nữa biên tập lại phát ra ngoài. Sau đó hắn chuột một đi, mở ra khu bình luận phát cái kia liên tiếp. Liên tiếp mở ra sau là một cái tin tức, gây chuyện tai thế mà chạy, chí 6 tuổi hài đồng tử vong. Nói chính là tối hôm qua vùng ngoại thành xuất hiện một hồi tai nạn xe cộ, dẫn đến một tên 6 tuổi hài tử tử tại thế. Gây chuyện tai thế đã bị bắt đến, cả tạp nhật tỉnh thị dân đúng lúc cung cấp tin tức. Tin tức không cần gì cả chú ý, Trương Kha đang chuẩn bị đóng lại website, tầm mắt đột nhiên bị phía dưới bình luận ổn định. Ta là bảo cảnh nhiệt tình thị dân một trong, tối hôm qua quan sát trí ước hàng ngày trực tiếp các cư dân mạng ở phía dưới tập hợp. Hồi phục 1080. Tôi nên cảm tạ hẳn là người dẫn chương trình, hắn trực phát hình ra ngoài chúng ta mới biết. Hồi phục 86. Cảm tạ người dẫn chương trình, chuyện này còn khó nói, nói không chắc chính là người dẫn chương trình bày ra. Hồi phục 669. Ta nói một chuyện, tối hôm qua ta cảm thấy người đoạt được ba xoái, chụp màn hình, thế nhưng ngày hôm nay lấy ra xem thời điểm, bức ảnh bên trong căn bản không tìm được người dẫn chương trình. Hồi phục 33. Quái đàn Tối hôm qua chụp màn hình hoa bị nặn như sau hình ảnh. Tối hôm qua hoa bị nặn quá mức kinh dị, không ít người đều chụp màn hình. Thế nhưng ngày hôm nay lấy ra vừa nhìn, tất cả đều là cùng một màu màu đen. Nào có nửa phần hoa bị nặn cái bóng. Này không phải quái đản còn có thể là cái gì? Phòng thuê bên trong, Trương Kha đóng lại máy vi tính, lấy ra một điếu thuốc thiếu đốt. Nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ, có thể nhìn thấy hắn tay ở khẽ run. Mới vừa hắn mở ra chính mình video gốc, mới phát hiện mình căn bản không có biên tập sai lầm. Gặp sự cố là video gốc. Video gốc bên trong căn bản cũng không có người dẫn chương trình người này. Trương Kha chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ vị xương sống lưng nhắm xuống lên, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Một hồi lâu sau, hắn nhấn đi tàn thuốc, lấy điện thoại di động ra. "Nai sư huynh, đem lôi biết đại sư giới thiệu cái cho ta." Điện thoại bên kia truyền đến chế giọng thành, "Làm sao? Ngươi không phải là cho tới nay không tin những lời sao? Tìm đại sư làm gì? Nhớ tới mới vừa cái kia video, Trương Kha thân thể liền không khỏi run lên. Lần này thật không giống nhau, ta thật giống, thật sự quái đản. Ngươi nhanh giúp ta ngẫm lại biện pháp." "Thảo, nếu như sớm biết, hắn tối hôm qua nói cái gì cũng sẽ không mở ra cái kia phòng trực tiếp liên tiếp." Đối diện sư Minh Âm thành lập tức trở nên nghiêm túc, "Ngươi trước tiên nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì sao? Được, ta ở chỗ cũ chờ ngươi." Hô. Trong nhà gỗ nhỏ, Giang Lâm thở ra một hơi. "Này âm khí hoàn còn dùng rất tốt. Bình thường âm khí hút vào trong cơ thể sau, còn cần luyện hóa mới có thể chuyển hóa thành tự thân tu vi. Nhưng âm khí hoàn bên trong âm khí nhưng là phi thường thuần túy, nhưng là có thể trực tiếp hấp thu. Tối hôm qua cái kia ba viên đan dược gần chứa âm khí, trực tiếp giúp hắn lên cấp đến Ú binh hậu kỳ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, khí tức trong người so với trước dày đầy đủ một tầng. Quỷ đẳng cấp, lấy du hồn thấp nhất" Lên trên nữa chính là u hồn, u binh, quỷ tướng, đại quỷ tướng, quỷ vương. Đợi được quỷ tướng thời điểm, liền có thể chính mình tiếp một ít công tác khác, còn có thể nắm giữ chính mình tiểu quỷ. Mỗi một đẳng cấp, lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, lại là công tác một ngày. Giang Lâm đứng dậy chậm rãi xoay người. Đừng xem hắn trụ nhà gỗ nhỏ, thế nhưng so với bên ngoài cô hồn dã quỷ đã được rồi quá nhiều rồi. Địa phủ biên chế bên trong quỷ có miễn phí phân phát trang bị. Nói thí dụ như cây đại tang, bên ngoài quỷ muốn một cái vũ khí cũng không dễ dàng, có chút quỷ đến quỷ tướng cấp bậc đều không nhất định có thể có vũ khí. Ngoài ra, nơi này có ổn định êm khí khởi nguồn cùng bảo vệ cái giới, không cần lo lắng lúc nào sẽ đột nhiên hồn phi phách tán. Ken phòng trực tiếp khen thưởng đã vượt qua 100, có thể lấy ra. Phòng trực tiếp tiền, lấy ra sau sẽ tự động chuyển hóa thành địa phủ thông dụng tiền. Không trực tiếp cũng có thể có khen thưởng. Giang Lâm nhìn xuống, phát hiện phòng trực tiếp nhân số đã hơn vạn. Từng cái từng cái màn đạn ở màn hình đen phòng trực tiếp bay qua, dồn dập đang hỏi lúc nào phát sóng. Còn có đang hỏi hắn đúng là Bạch Vô thường à. Bên trong liền chen lẫn không ít khen thưởng. Thùng thùng, nhà gỗ nhỏ cửa bị gõ vang lên, có người ở ngoài phòng dò hỏi. Xin hỏi là Giang vô thượng đại nhân sao?" Vừa nghe thanh âm này, Giang Lâm liền biết mình một cái khác nghề phụ đến rồi. Mở cửa đồng thời, Giang Lâm mở ra phòng trực tiếp. Ngoài cửa là một vị tóc bạc trắng, vóc người lòm khòm lão phu nhân. "Thư không giam dầu dễm, ta cho ta người kia gọi Tôn để lại ý đồ, muốn mời đại nhân giúp một chuyện." Cái gọi là giúp một chuyện, chính là để Giang Lâm cho truyền một lời. Mà coi âm cùng nhân gian thường dùng nhất thông tin phương thức, chính là báo mộng. Báo mộng sau khi thành công, tự nhiên sẽ có thủ lao tương ứng. Là bọn họ những quỷ sai này ngầm hiểu ý nghề phụ. Có điều làm cái này quỷ sai cũng không nhiều thực lực mạnh mẽ, trực tiếp đi công tác trên bảng danh sách tiếp công tác khác. Hoặc là khi còn sống gia sản phong phú, tự tốt nhiều, cũng không cần đến kiếm lời chút tiền lẻ này. Người dẫn chương trình muốn đi làm cho người ta báo động sao? Lão bà bà, tôi tử, còn chưa cho lão nương đốt vàng mã tiền đến. Người dẫn chương trình, công cụ người đi lên. Hiện tại là 3 ngày, người dẫn chương trình muốn làm sao báo động? Dữ liệu lớn thời đại. Chuyện tối ngày hôm qua rất nhanh sẽ 1 chuyến 10, 10 chuyến 180 phát ra ngoài. Tuy rằng nghe tới rất quỷ dị, khó mà tin nổi, cũng không có bất kỳ bức ảnh có thể làm chứng. Thế nhưng vẫn là hấp dẫn một đại ba người đến đây. Càng là quỷ dị, càng là thái quá, bọn họ liền càng muốn xem, càng muốn tìm ra cái hở. Ban phím gõ đến văn rồi, dường như một cái phá án chính thám. Cụ thể nói chuyện nội dung không có phát hành ra ngoài, nhưng này không trở ngại các cư dân mạng phát huy. Bình thường bám động, đơn giản như vậy mấy cái. 1. Đốt vàng mã tiền. 2. Gian một ít chưa xong lời nói. 3. Phát tiết khi còn sống tức giận. Người dẫn chương trình vào trường học đi tới. "Để ta ngay ở Triều Dương Trung học." "Triều Dương Trung học, ngươi không nên tới, ta sợ." Người dẫn chương trình thần giả, "Quỷ ban ngày còn dám ra đây tắm nắng." Trên lầu nói như vậy, Sợ là chưa từng thấy tối hôm qua trực tiếp. N. Chương 6: Mẹ, người đừng đi làm. Triều Dương Trung học chia làm Trung học cơ sở bộ cùng Trung học phổ thông bộ. Lúc này chính là đi học thời gian, trong phòng học truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Theo trường bên trong, không ít mấy cái lớp chính đang ra sức chạy bộ hoặc là làm thể thao. Giang Lâm trực tiếp từ tường viện bên trong đi xuôi qua, đi đến Trung học cơ sở bộ. Trên bục giảng, lão sư chính ở trên lớp, âm thanh như là ma chú như thế, làm người buồn ngủ. Lão nhân Tôn Tử gọi chu nhẹ nhả, khuôn mặt tròn tròn, râu đến trắng nõn nà, là phi thường thảo lão nhân yêu thích rắn rết. Giang Lâm tìm tới hắn thời điểm, đứa nhỏ này chính nằm nhoài cuối cùng bài sát cửa sổ địa phương, ngủ say xưa. Đúng là bất đi Giang Lâm một ít công phu. Hắn lấy ra cây đại tang, mặt trên ngưng tụ nồng nặc âm khí. Mơ hồ có thể nghe được các quỷ gào thét âm thanh, nhưng cẩn thận vừa nghe, rồi lại như là tiếng gió. Cây đại tang ở tiểu mập mạp đỉnh đầu nhẹ nhàng giơ giơ. Một đoàn âm khí tiến vào tiểu mập mạp trong đầu, hóa thành từng cái từng cái hình ảnh. Cây đại tang mặc dù là đối với quỷ tác dụng, thế nhưng thành tựu muôi giới, triển khai một ít tiểu pháp thuật, cũng là có thể. D giây lát, hình ảnh đã ở tiểu mập mạp trong ngụ hình thành. Ba nội trong ngột, một tay đuổi gà một tay bánh bao thịt tiểu mập mạp vò vò mắt, không dám tin tưởng nhìn phía trước người. Bà nội, tóc bạc trắng, che kín nếp nhăn trên mặt là quen thuộc mỉm cười. Không phải bà nội là ai? Tiểu mập mạp rất muốn xông qua cho bà nội một cái ôm ấp, thế nhưng đầu lại hết sức rõ ràng biết, bà nội đã tạ thế. Bà nội, ngươi đến xem ta sao? Tiểu mập mạp khịt khịt mũi, vẫn cứ đi tới. Nhạc Nhạc có hay không ngoan ngoãn? Lão phu nhân từ ái nhìn hắn. Nhạc Nhạc thần oan, đó là, đó là. Tiểu mập mạp có chút thật không tiện, hắn hiện tại có vẻ như ngay ở lớp học bên trong ngủ. Người nhà lão phu nhân trong thanh âm tràn đầy sự nghiêm lịch. Phong trực tiếp người nhìn thấy Giang Lâm lấy ra cây đại tang thời điểm, liền bắt đầu cung bái. Này cây đại tang cũng quá chân thực, ta tối hôm qua sau khi xem xong liền làm mắt ngộp. Đường nói, mới vừa ta mồ hôi lạnh đều đi ra. "Lão sư, phú cường dân chủ hại họa." Đã báo cáo, "Cô thì thôi, làm sao có thể quấy rối học sinh bình thường đi học, coi như là đã câu thông quá, cũng quá bại hoại bầu không khí." Báo cáo thêm một, "Trường học là thánh địa, không thể bị những này lưu lượng chủ ô nhiễm." Phong trực tiếp báo cáo người đã lập đội hình, báo cáo đến hừng hực. Tựa hồ đã dự kiến phong trực tiếp bị cấm bá hình ảnh hết sức kích động. Đang lúc này, trong giấc ngủ tiểu Mập Mập đột nhiên kêu một tiếng. "Bà nội, ngươi đừng đi." Tiểu Mập Mập mau mau hướng về bà nội đổi tới, chân lập tức đá đến hàng trước bàn ghế. "Âm một tiếng, đau thịt rồi." Trong nháy mắt, cả lớp đều nhìn lại. Chính đang giảng bài lão sư cũng bị sợ hết hồn. Đón ánh mắt của mọi người, tiểu Mập Mập chớp chớp mắt, dùng tới chính mình mười mấy năm qua hành động. Sắc mặt lập tức dữ tợn lên, nước mắt nói ra liền đi ra. "Lão sư, ta đau bụng, muốn đi." Lão sư vẫn là rất hiểu ý, "Mau đi đi." Vừa dứt lời, tiểu Mập Mập đã ôm bụng hướng về phòng học ở ngoài chạy ra ngoài. Giang Lâm cũng đi theo, hắn muốn nhìn một chút báo ngộng nội dung thành công truyền đạt không. Thuận tiện để phòng trực tiếp người nhìn báo ngộng hiệu quả, Tiên Dương một xuống địa phủ văn hóa. Liên Phong trực tiếp người nhìn thấy, Tiểu Mập Mạp sau khi ra ngoài, liền trực tiếp hướng về trong rừng cây nhỏ chạy. Dáng dấp kia, nơi nào như là đó bụng, rõ ràng là tìm cơ chạy ra ngoài. Chạy vào rừng cây nhỏ sau, Tiểu Mập Mạp nhìn xung quanh một chút, xác định không ai sau, móc ra bà nội lưu lại máy thế hệ cũ. Điện thoại vang lên 3 tiếng sau đường dây được nối. "Này mẹ, ngươi đừng đi làm." Tiểu Mập Mạp kích động mặt đỏ tím đập. Bà nội nói nàng cho chúng ta để lại vài cái bất động sản chứng. Ngươi mau tới tiếp ta trở lại. Phòng trực tiếp nhất thời ồ lên. Ngoa đảo, còn có thể như vậy phải không? Người dẫn chương trình cầu bám động. Ta cũng muốn cùng khoản mộng đẹp. Xin mời cho ta đến đánh cùng khoản bạn đội. Tiểu Mập Mạp, lão sư ta không lên học, ta phải đi về kế thừa ngàn tỷ gia sản. Này tiểu Mập Mạp là ta muội bạn học cùng lớp. Trên lầu nhanh đi tán gái phụ dự địch lên. Trong rừng cây nhỏ, tiểu Mập Mạp kích động đến hai gọ má ửng đỏ. Mẹ ta nói thật sự, ngươi mau dẫn ta trở lại tìm bất động sản chứng. Điện thoại bên kia hô hấp ngừng lại, sau đó mắng, thành thật lên cho ta học, làm cái gì mộng đây? Sau đó tiếng nói xoay một cái. Tốt chu nhạc nhạc, ngươi đi học thời gian lại cho ta đi ngủ, chờ ta tan tầm về tới thu thật ngươi. Lời này vừa nói ra, tiểu mập mạp như là bị dội một chậu nước lạnh, thật lạnh thật lạnh. Cả ngươi đều yên cả cạnh. Lẽ nào thật sự chính là mộng ban ngày? Nhưng là bà nội ta sẽ không gạt ta a. Phòng tiếp tiếp bên trong nhất thời cười vang. Này có thể không phải là mộng ban ngày mà. Ta trước đây lúc đi học cũng dùng qua đồng dạng chiêu số, tiểu tử này đều là mẹ ngươi dùng còn lại chiêu số. Hơ hơ hơ hơ năm đó ta tỉ nói với ta trong nhà chúng rồi 100 triệu, ta lúc đó liền đem túi sách sui chủ nhiệm lớp trên mặt đi tới. Trên lầu sau đó thế nào rồi?" Cũng hỏi. "Đường nói, tự động điều khiển từ xa xe đẩy rất tiện dụng." Đồng tình trên lầu hở hở hở hở hở hở hở. Cũng trong lúc đó, những người báo cáo người cũng tiếp thu được Sa Ngân nền tảng trực tiếp tin đã lại. "Ngươi được, hệ thống xuất hiện sai lầm. Hiện nay chính đang toàn lực tu bổ bên trong, mang cho ngươi đến rồi bất tiện, xin mời thứ lỗi." "Báo cáo người, tình huống thế nào? Bình Đài bao che phòng trực tiếp? Vẫn là nói có hậu trường?" Sa Ngân nền tảng trực tiếp thực từ tối hôm qua liền thu được rất nhiều báo cáo. Bọn họ không phải là không có động tác, thực tối hôm qua công nhân viên cũng đã đã nếm thử. Thế nhưng không biết tại sao, bất luận thao tác bao nhiêu lần, cái kia phòng trực tiếp đều như cũ tồn tại. Sáng nay nhân viên kỹ thuật liền đến kiểm tra. Bọn họ chơ mắt nhìn gợi ý của hệ thống, che đậy phòng trực tiếp thành công. Thế nhưng lại quét một cái tần, có âm chưa trị hàng ngày như cũ tồn tại. Cảnh cục người cũng tìm tới cửa, nói muốn điều tra cái này phòng trực tiếp tin tức. Thế nhưng bọn họ hậu trường căn bản không tra được bất kỳ tin tức gì. Cái này phòng trực tiếp lại như là bỗng dưng nô ra như thế, thần không biết quỹ không hay. Bây giờ nhìn thấy lại tới một nhóm báo cáo. Sa ngư công nhân viên nhất thời hữu tâm vô lực, chỉ có thể tiếp tục đăng báo trò cao tầng. Nếu như là bị hacker xâm lấn, vậy thì không phải bọn họ có thể can thiệp. Tuy rằng bị mẹ đả kích, nhưng này như cũng không ảnh hưởng tiểu Mập Mập tầm bảo quyết tâm. Thời kỳ này Mao đưa bé liền như vậy, người khác càng không tin. Hắn liền càng phải đi làm một hồi, chứng minh chính mình là đúng. Tan học tiếng chuông vừa vang, tiểu Mập Mập liền như bay chạy vào nhà. Cửa tiểu khu lão già già muôn còn cười hắn, có phải là về nhà có đùi gà ăn mới chạy nhanh như vậy. Tiểu Mập Mập hết thảy không để ý tới. Về đến nhà sau, thẳng đến bà nội trước đây trụ gian nhà, mở gian vải mãi đầu giường. Quả nhiên có cái cái hộp nhỏ. Tiểu Mập Mập trên mặt vui vẻ Quả nhiên cùng bà nội nói như thế. Chiếc hộp màu đỏ, màu vàng tiểu tỏa. Hắn liền nói bà nội sẽ không lừa hắn, mẹ còn chưa tin. Hắn kích động đến muốn lập tức cho mẹ gọi điện thoại, nhưng nhớ tới trước đánh cú điện thoại kia, lại đem điện thoại di động để xuống. N. Chương 7, khiếp sợ. Sơ hai thiếu niên kế thừa trong nhà ngàn vạn tài sản, càng lạ. Buổi chiều 6 giờ, cửa vang lên chìa khóa tiếng mở cửa. Mẹ trở về. Cánh giữ ở cửa tiểu mập mạp vui vẻ, rương rương tự đắc đứng lên đến, hai tay chống nạnh. Lần này, xem mẹ muốn nói thế nào. Chu Mụ Mụ công tác cả ngày, từ lâu cả người mệt nhọc. Vừa mở cửa liền nhìn thấy thằng nhóc con đắc ý đứng ở cửa, một mặt nợ đánh giá rắp. Nhất thời liền nghĩ tới bội chiều cái kia cú điện thoại, giận không chỗ phát tiết. Tốt chu nhạc nhạc, ngươi gần nhất là cánh cứng rồi đúng không? Còn dám lừa ngươi mẹ. Nói, vén lên tay áo, cầm lấy chổi lông gà liền đánh đi đến. Ôi mẹ, ngươi nghe ta nói, ta không lừa ngươi. Chơi điện thoại di động thì thôi, đi học thời gian lại vẫn đi ngủ. Mẹ, ngươi nghe ta nói, ta không phải mẹ ngươi, ngươi tiếp tục đi làm mộng ban ngày đi, đó mới là mẹ ngươi. Tiểu mập mạp ở bên trong phòng chạy trốn tứ phía. Cuối cùng từ trên ghế sofa lông cầm lấy hồ gỗ, hướng về trước rũi một cái. Không tin ngươi xem, đây là bà nội đầu giường tìm tới. Trội lông gà cách tiểu Mập Mập còn có không? 1 cm địa phương dừng lại. Chu Mụ mụ nửa tin nửa ngờ tiếp nhận hồ gỗ, lập tức sắc mặt từ từ biến thành kiếp sợ, không dám tin tưởng. Chờ thấy rõ nội dung bên trong sau, biểu cảm trên gương mặt biến thành mừng như điên. Tiểu Mập Mập chính oan ức vào cái mông của chính mình, đột nhiên liền bị mẹ ôm lấy đến tản nhẫn mà hôn hai cái. Mụ mụ thằng nhóc con, ngươi thật là tốt. Tiểu Mập Mập sau khi tan học, Giang Lâm không có theo sau. Sắp nhận báo ngộng sau khi thành công, hắn liền rời đi. Vì lẽ đó sau khi tan học sự tình Phòng trực tiếp người cũng không biết. Thế nhưng ngày thứ hai, không ít người đều ở Lâm Thành tin tức báo bên trong, nhìn thấy như vậy tin tức, khiếp sợ. Sơ hai thiếu niên kế thừa trong nhà ngàn vạn tài sản, càng là bà nội Bác Ngộng. Khiếp sợ. Nữ tử đem đơn từ trước ném thủ trưởng trên mặt, tuyên bố về nhà kế thừa ngàn vạn di sản. Bà nội trong ngộng Bác Ngộng, càng là cho tôn tử lưu lại một số lớn di sản. Điểm đi vào vừa nhìn, tất cả đều là đang nói một cái lớp 2 học sinh, ở trường học nhận được bà nội Bác Ngộng, nói là trong nhà có rất nhiều bất động sản chứng. Trở lại vừa nhìn, lại là thật sự Trong nhà cha mẹ lúc này từ trước trở thành một đời mới thu thuế chủ nhà trọ. Nay có sự biên cùng thật sự như thế. Có người liếc mắt nhìn, không phản đối. Cái gì bám động, cái gì ngàn vạn di sản? Những này truyền thông liền yêu đem sự tình thổi phồng lớn. Nhiều nhất là trong nhà thu dọn lão nhân đồ vật thời điểm, phát hiện lão nhân lưu lại bất động sản chúng tôi. Còn cái gì bám động, hắn mới sẽ không ưa cao. Đại thể mọi người là không tin, xem xong trực tiếp sửa đi. Chỉ có ngày hôm qua xem qua trực tiếp người, nhìn thấy tiêu đề sau tinh thần chấn động, buồn ngủ đều tỉnh rồi. Nhanh chóng phiên sau khi xem xong. Chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh xông thẳng trán, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên đến rồi. Người khác không biết, thế nhưng bọn họ biết a. Ngày hôm qua trận đó báng động, bọn họ nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. Người dẫn chương trình ưu, sẽ không là người dẫn chương trình chính mình bày ra chứ? Trên lầu người ngấp đi, người dẫn chương trình nếu như có tiền như vậy, còn làm cái gì trực tiếp? Người dẫn chương trình cầu báng động. Cha ta nói không chắc cũng cho ta để lại ngàn tỷ gia sản. Người dẫn chương trình ngươi có thể xem xem ta còn có bao nhiêu tuổi thọ không? Thật người dẫn chương trình lần thứ nhất trực tiếp thời điểm, ta liền cảm giác có gì đó không đúng. Có người ghi chép này mấy lần trực tiếp phân tích lên. Lần kia người dẫn chương trình đầu tiên là đi tới một người già, sau đó lại trực tiếp một hồi hai nạn xe cộ. Như người dẫn chương trình là người, coi như là sớm an bài xong, bé gái cái kia máu tanh tình cảnh, phòng trực tiếp khẳng định đến cấm bá. Hơn nữa, thông qua có liên quan con đường mới được, báo cáo phòng trực tiếp đều không thành công, không phải bình đại không thấy, vốn là không cách nào cấm bá. Cũng căn bản là không tra được người dẫn chương trình tin tức cá nhân. Nhưng nếu như, người dẫn chương trình không phải người lợi nói, tất cả những thứ này đều nói xuôi được. Dưới lầu 1 đàm cùng bái đại lão, có người đang trực tiếp cầu thi thần phụ thể hy vọng người dẫn chương trình ở hắn cuộc thi thời điểm để học bá bám động. Còn có người cầu tài nguyên cuồn cuộn để người dẫn chương trình xem bọn họ nhà có hay không cái gì ẩn dấu đến bà bối. Nói chung, phòng trực tiếp phát hỏa. Hỏa gia vòng. Bất kể là đánh trò chơi vẫn là cuộc thi, vẫn là đi làm ơi. Toàn bộ cũng bắt đầu quan tâm cái này phòng trực tiếp. Tiếp dẫn vong hồn hay là không ai tin. Thế nhưng báo động loại này một đêm phát nhanh sự tỉnh, đại thể mọi người là tha rằng tin có. Thứ một lần, vạn nhất liền phát nhanh cơ chứ. Mọi người đều có từ chúng tâm lý, có chút coi như không tin, cũng sẽ đi đánh thẻ chủ ảnh. Vì lẽ đó, đang trực tiếp hỏa lên đồng thời, quanh thân ngành nghề cũng phát hỏa. Nguyên bản chỉ có ngày Tết ngày lễ mới có người đến tham hương hỏa điểm, bắt đầu trở nên náo nhiệt. Hơn nữa đến trong quán đại thể đều là chút người trẻ tuổi, thậm chí còn có chút nhỏ con. Mua hương mua hương, mua giấy tiền mua giấy tiền. Ngoài ra, xem vòng hoa những này tham gia lễ tang độ vật nhưng từng cái không mua. Điều này làm cho chủ cửa hàng rất là nghi hoặc, những người trẻ tuổi này hiện tại bái lao tổ tông đều như thế tích từ sao? Đúng, bái lao tổ tông. Rất nhiều mọc đầy cổ trại phân mộ, bị trở về người trẻ tuổi cho từng cái dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cung kính đốt hương cùng tiền giấy. Lão tổ tông, không biết nhà chúng ta có còn hay không cái gì mấy trăm năm trước đồ vật. Ngươi báo mộng nói với ta cái một hoặc hai loại liền được rồi. Thật sự, một hoặc hai loại liền được rồi, ta không tham, ta ở trong mơ chờ ngươi ha. Ngươi cũng nói cho ta một chút, ngươi muốn cái gì, căn phòng lớn vẫn là người giấy. Đến thời điểm ta đồng thời thiêu cho ngươi. Sau khi lại xong, người trẻ tuổi nhìn chung quanh một chút, vội vã rời đi. Rất nhiều gia trưởng gần nhất cũng làm động. Đầu tiên là bị hài tự hỏi trong nhà mộ tổ ở đâu, sau đó lại là mua hương lại là mua giấy tiền. Cả ngày thầm thầm bí bí Từ trước đến giờ không tới 12 giờ không dính giường, có thể mấy ngày nay lại 10 giờ liền rất sớm ngủ. Quả thực là kỳ quái. Cũng nhờ có bọn họ, Giang Lâm gần nhất nghiệp vụ cũng biến thành bắt đầu tăng lên. Hồng Thụy cũng là Trâm Hương đại quân bên trong một thành viên. Dung nửa bên cụ cải xuyên vào hương, đặt ở trước máy truyền hình, lại quy lệ mấy lần. Hồng Thụy liền mang theo chờ mong lên giường đi ngủ. Lúc này đồng hồ mới vừa chỉ về 10 giờ. Tí tách tí tách, Hồng Thụy dần dần tỉnh lại, hắn mở mịt nhìn bốn phía. Hắn đang đứng ở trong phòng khách, chu vi tia sáng rất mờ, như là hoàng hôn thời gian. Đột nhiên, cửa lớn bị gõ vang lên. Hồng Thụy theo bản năng đi mở cửa, ngoài cửa đứng ra gia hắn. Hắn kinh hỉ tiến lên hỏi, "Gia gia, ngươi có hay không lưu lại cho ta cái gì gia sản?" Lão gia tử nhìn hắn, "Ngươi lại muốn ăn cứt? Còn chưa cho ta nhiều tiêu điểm căn phòng lớn cùng xe hạ xuống, một ngày liền biết làm ngộng ba ngày. Ta ở phía dưới ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ngươi nhưng ngủ ở chỗ này đi ngủ." Hồng Thụy là bị lão gia tử đánh tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn nhìn đen kịt ra nhà, trên người tê dận, không tên có chút sợ hãi. Trời chưa sáng liền bò lên, đi mua lão gia tử muốn đồ vật. Có người bị, có người thích. Một tên sinh viên đại học ở lão tổ tông gia hiệu dưới, đào ra dấu ở nhà cũ dưới nền đất đồ cổ kiện. Giá trị cao, còn đã kinh động độ ngành liên quan người. Thương hỏa ngành nghề đột nhiên liền rồi giàu lên. Những ông chủ kia không biết Giang Lâm là ai, chỉ nghe nói những thứ này đều là bắt nguồn từ một cái phòng trực tiếp. Chương 8, đầu tất đêm, đầu đầu. Chính ở địa phủ loanh quanh Giang Lâm, bất thình lình liền nghe đến hệ thống âm thanh. Khen chúc mừng ký chủ phòng trực tiếp nhân khí vượt qua 10 vạn. Khen thưởng điểm 500. Khen ký chủ phụ cấp địa phủ văn hóa, báo động, thu được điểm 300. Biết rõ tình huống sau, Giang Lâm đối với phòng trực tiếp đổi mới Ở thời cổ đại tin tức truyền bá bất tiện, vì lẽ đó tin tức truyền bá rất chậm. Nhưng ở thời đại này, mọi người tin tức truyền bá có vẻ như phi thường thuận tiện. Một chuyện muốn nổi tiếng rất là dễ dàng. Xem ra phòng trực tiếp nhiệm vụ cũng không khó hoàn thành. Trước phụ cấp địa phủ văn hóa chỉ có 100 điểm, hiện tại nhưng có 300, cái này điểm tựa hồ cũng phòng trực tiếp nhân khí có quan hệ. Hoặc là nói, là cùng đối với nhân gian tạo thành ảnh hưởng có quan hệ. Suy tư sau khi, Giang Lâm đến hậu trường đem những người hái mộ khen thưởng tiền tiền cho lấy ra. Gần nhất bởi vì báo ngộ ngành nghề hòa lên, phòng trực tiếp khen thưởng cũng biến bắt đầu tăng lên. Số tiền này sẽ tự động chuyển hóa thành minh tệ, thuận tiện sử dụng. Giang Lâm mới vừa đem mấy ngàn nguyên nhắc tới tay, hậu trường con số đột nhiên biến đổi, do không biến thành 5000. Lại có người khen thưởng. Ta này còn không trực tiếp đây. Giang Lâm lui ra hậu trường. Phòng trực tiếp như cũng là màn hình đen, thế nhưng mặt trên màn đạn nhưng như là nước chảy lưu động nhanh chóng. Mà mới vừa có người khen thưởng 5000 nguyên sau, toàn bộ phòng trực tiếp đều ở thả khói hoa. Nó màn đạn đều làm sạch hết, chỉ có một cái màn đạn phát ra kim quang, càng bắt mắt. Ta là mẫu thân của đầu đầu, xin mời bạch đại nhân giúp đỡ. Để ta gặp lại đầu đầu một mặt. Ta là mẫu thân của Đậu Đậu, xin mời Bạch đại nhân giúp đỡ. Để ta gặp lại Đậu Đậu một mặt. Ta là mẫu thân của Đậu Đậu, xin mời Bạch đại nhân giúp đỡ. Để ta gặp lại Đậu Đậu một mặt. Đồng dạng màn đạn liên tục quét 3 lần. 3 lần qua đi, khen thưởng hiệu quả biến mất, còn lại màn đạn lại lần nữa xuống tới. Đậu Đậu. Giang Lâm trong lúc nhất thời không phản ứng lại này, điều màn đạn trên nói người là ai? Kinh phòng trực tiếp màn đạn vừa đề tỉnh, mới biết nói chính là khuya ngày hôm trước xảy ra tai nạn xe cổ tiểu cô nương. Vậy cái này Bạch đại nhân chính là đang nói ta. Ở địa phủ thời điểm, bởi vì hắc bạch vô thường quá nhiều, Vì phân chia, đến tỉnh cầu báo mộng người đều là gọi hắn Giang Vũ Thưởng hoặc là Giang đại nhân. La Lấy, Giang Lâm vừa nãy ngay lập tức căn bản không ý thức được này là đang gọi mình. Thấy cái kia cô bé a, cái kia cô bé bây giờ mới như đường hoàng truyền ngày thứ 3, nên vẫn không có uống canh mạch bà. Nếu như chỉ là để bọn họ gặp lại một mặt, chuyện này đối với Giang Lâm tới nói, cũng không là việc khó gì. Nhưng khen thưởng người thấy hắn không có phản ứng, nhưng là hiểu lầm ý tứ. Sau một khắc, lại làm một vạn đồng khen thưởng từ phòng trực tiếp thổi qua. Phòng trực tiếp bên trong một mảnh cờ màu phiêu phiêu. Ta là mẫu thân của Đậu Đậu, xin mời Bạch đại nhân giúp đỡ. Xin hãy cho ta gặp lại Đậu Đậu một mặt. Khen thưởng hiệu quả sau khi biến mất, rất nhiều mắt thấy trận đó hai nạn xe cộ người dồn dập lên tiếng. Từng cái từng cái căm phẫn sục sôi. Hiện tại muốn gặp mặt. Người khi còn sống không cố gắng quý trọng, hiện tại chậm. Đậu Đậu tiểu thiên sứ chết rồi đều còn đang lo lắng các ngươi, các ngươi xứng à? Hiện tại thấy hối hận, có bản lĩnh lái xe đừng gọi điện thoại a. Những người anh hùng bàn phím có thể hay không chớ FF, hai nạn xe cộ chủ yếu trách nhiệm ở gây chuyện tai xế trên, đừng làm người bị hại có tội luật. Gây chuyện tai xế chủ trách, thế nhưng gia trưởng cũng có lỗi. Nhìn này từng cái từng cái màn đạn, từ nhiễm cũng chính là đậu đậu mụ mụ, khóc không thành tiếng. Ở biết con gái tạ thế tin tức sau, đối với nàng đã kích rất lớn. Cả người cũng giống như là mất hồn như thế, không có bất kỳ cửu sinh dục vọng. Bằng Hưu đến nhìn nàng, cũng bị sợ rồi. Thật sự không dám tin tưởng trước mắt cái này chán chường, khuôn mặt không thêm tân trang người, chính là mình cái kia bất luận đi đâu đều yêu cầu tình sào bản thân. Ông thử một lần tâm thái, Bằng Hưu nói ra gần nhất ở trên mạng nhìn thấy. Liên quan với tai nạn xe cộ, phòng trực tiếp một chuyện. Từ Nhiễm gần nhất đừng nói xem tin tức, liên điện thoại di động đều không chạm, tắt máy ném qua một bên. Vừa nghe đến việc này sau, lập tức mở ra điện thoại di động rồi mới từ trong miệng người khác biết được, đầu đầu chết rồi cái thứ nhất dĩ nhiên là hỏi, nàng bảo vệ tốt mụ mụ không có. Nước mắt lúc đó liền rơi xuống. Nàng tự biết không phải cái xứng trước mụ mụ, nhưng nàng vẫn là muốn gặp lại thấy đầu đầu, lại nói với nàng nói chuyện, lại ôm một cái nàng. Mặc kệ cái này phòng trực tiếp có phải là thật hay không, chỉ cần có một chút hy vọng, nàng đều muốn thử một lần. Nàng lại như nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng bình thường, gắt đau, không chịu buông tay. Bên cạnh, Phương Nghị Đông đồng dạng mắt đỏ. Từ đầu đầu có chuyện sau, hai người đều ở hối hận ở trong. Nhìn thấy Từ Nhiệm giống như bị điên khất thượng, không nhịn được nói, ngươi có phải là điên rồi? Ngươi làm như vậy thì có ích lợi gì? Từ Nhiễm giọng khè khè nói, vậy thì thế nào, tổng so với không hề làm gì được. Này có điều là cái phòng trực tiếp mà thôi. Ngươi nếu như muốn cho đậu đậu cầu phúc, ra cùng ngươi đi trong miếu chính là. Đi ra, không cần ngươi lo. Ngay ở hai người tranh chấp, nguyên tưởng rằng sẽ không có đáp lại, phòng trực tiếp đột nhiên sáng lên. Abu hiện ra hàn khí bối cảnh, toàn thân áo trắng nam nhân xuất hiện đang trực tiếp bên trong. Nam nhân ngũ quan lập thể, da dẻ dị thường bạch, mặt mày càng là mang theo một luồng tà khí, làm cho người ta cảm giác vô cùng cõi âm. Lời nói ra, càng coi âm. Đầu thứ này, chuẩn bị tốt hương, do vùng ngoại ô thiếu đốt, vẫn kéo dài đến cửa nhà. Được được được. Thương tâm gần chết tử nhiễm gật đầu liên tục. Lập tức phản ứng lại Bạch vô thượng đại nhân khả năng không nghe thấy. Sau một khắc, phòng trực tiếp liên tục 3 lần cờ mỏ phiếu phiêu. Phía dưới là Tử Nhiễm hồi phục. Được rồi, nhất định nghe theo. Cảm tạ Bạch đại nhân. Được rồi, nhất định nghe theo. Cảm tạ Bạch đại nhân. Được rồi, nhất định nghe theo. Cảm tạ Bạch đại nhân. Cách tiểu đầu đầu đầu thất còn có 2 ngày. Nay 2 ngày bên trong Đối với những người chờ đợi người tới nói, đặc biệt dài lâu. Đối với Giang Lâm tới nói, 2 ngày nhưng là thoáng một cái đã qua. Ở chợ quỷ mua điểm nước mắt bỏ sau, liền đi trên đường xuống Hoàng Điển, đem còn ở xếp hàng đậu đậu lôi ra đến. Đầu thất về hồn, cũng không phải nói đầu thất ngày vong hồn liền nhất định có thể trở lại. Chỉ là người chết đầu thất thời gian, thân thể cùng hồn phách đều đến một cái cực hạn. Thông qua 7 ngày tích lũy, trong cơ thể âm khí càng sâu, có thể làm được một ít bình thường không làm được sự tình. Tiểu đậu đậu đậu thất đêm, trải qua 2 ngày lên men, chuyện này quan tâm độ đã tăng lên trên đến một chỗ khác bộ. Phạm La đang dùng internet Hầu như đều đã biết rồi chuyện này. Phòng trực tiếp còn chưa phát sóng, thế nhưng nhân khí đã tăng lên trên đến 6 con số. Bang ghế, hạt dưa đã có được, ngồi đợi ăn dưa. Các cư dân mạng nhớ tới chuẩn bị kỹ càng khăn giấy cùng 120 cấp cứu điện thoại. Mạnh Tân không rõ, chuẩn bị khăn giấy làm gì? Sợ ngươi xem khóc, không thấy đây là chữa trị phòng trực tiếp à? Cái kia cấp cứu điện thoại lại là chuyện gì sao? Sợ ngươi giận mất. Còi âm trí ước phòng trực tiếp không phải chỉ là hư danh, ta liền ở hiện trường, đã báo cảnh, nếu như người dẫn chương trình làm bộ sẽ chờ ngồi tù đi. Phát sinh này điều màn đã xong, tư khả nhưng là trợ phì phò nhìn cửa nhà. Chương 9, "Này, ngươi xem phòng trực tiếp sao?" "Ta liền ở hiện trường, đã báo cảnh, nếu như người dẫn chương trình làm bộ sẽ chờ ngồi tụi đi." Phát sinh này điều màn đã xong, Tư Khả nhưng là thở phì phò nhìn cửa nhà. Đậu Đậu là nàng em họ, rất đáng yêu một cái tiểu muội muội. Biết Đậu Đậu tạ thế sau nàng rất thương tâm, cấp tốc cùng lão sư xin nghỉ trở về. Sau khi trở lại lại nghe nghe thầm thầm không cố gắng tế điện em họ, trái lại nghe tin lời đồn đi cho một cái phòng trực tiếp điện tiền. Nói cái gì có thể gặp lại em họ một mặt? Tư Khả có thể đều phải bị tức chết rồi, này đều niên đại nào, vẫn như thế mê tín. Nếu như là vì để cho thầm thầm an lòng, đi chùa miếu tháp hương cái gì nàng còn có thể tiếp thu. Nhưng này phòng trực tiếp rõ ràng chính là vòng tiền a. Cái gì báo mộng dẫn hồn? Còn đầu thất về hồn. Này không phải là loại kia đầu đường đoán mệnh mà. Hôm nay ta liền ở ngay đây nhìn, xem ngươi muốn làm sao lựa người. Tư Khả có thể hừ lạnh một tiếng. Không cần nàng báo cảnh, chu vi cũng đã bị cảnh quan vây lốt. Bên trong, chu chí quốc ăn mặc thường phục, cũng ẩn dấu ở trong đám người. Một là chuyện này huyên náo quá lớn, người vây xem rất nhiều, sớm sớm đã có bộ ngành liên quan người đến duy trì trật tự. Hay là, từ đầu đầu một án bắt đầu. Cái này phòng trực tiếp bạn thân liền bị bộ ngành liên quan cho chú ý tới đến rồi. Đêm đen giăng lâm, đèn rực rỡ mới lên. Đầu đầu mẹ đã bắt đầu châm hương. Từ Lâm Thành vùng ngoại ô Mai cho đến cửa nhà, mỗi cách một khi khoảng cách liền châm một điếu thuốc. Này không phải một hạng đơn giản công trình. Dù cho Phương Ngụy Đông cũng không ủng hộ nàng cách làm, lúc này ngoại trừ hỗ trợ cũng không có biện pháp khác. Hương từ từ tiêu đốt, không người phát hiện, những người thuốc lá lên tới không trung sau cũng không có tiêu tan, mà là từng sợi từng sợi tụ hợp lại một nơi, hình thành một tòa đặc biệt cầu khói, sừng sững ở giữa không trung. Cái cầu này vẫn từ Lâm Thành vùng ngoại ô vẫn kéo dài tới đầu đầu cửa nhà. Rất nhiều cô hồn dã quỷ sau khi thấy, dồn dập đi vòng, trong mắt nhưng toát ra vẻ hâm mộ. Ở trong mắt chúng, đây là đường về nhà, cũng là đầu thai có đường, mà chúng nó đã không có tư cách. Lập tức 12 giờ, người dẫn chương trình còn chưa có xuất hiện. Người dẫn chương trình sẽ không phải thật sự mang tiền chạy trốn chứ? Nhà tu hẹn trước một gian, quá 12 giờ mới là đầu thất, chớ hoàn sợ, học một ít ta, căn cắn hạt hạt dưa. Trên lầu phân ta điểm hạt dưa, đồng thời khái. Ta bị mấy viên hạt lạc. Đang trực tiếp ngóng trông mong ngợi bên trong, kim chỉ nam chỉ về 12 giờ. Ca. Không phải không một giây, đầu tất đã đến. Phòng trực tiếp, phát sóng. Lâm Thành vùng ngoại thành, vẫn là cái kia đường cái, vẫn là cái kia trận đèn đường dưới. Một cái ôm gấu đông nho nhỏ bóng người đột nhiên xuất hiện. Nàng vóc dáng nho nhỏ, ăn mặc một thân màu xanh không có tay áo đầm, ngây thơ thuần túy. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, bé gái sắc mặt đặc biệt bạch, chân cũng không có rơi trên mặt đất, mà là tung bay ở giữa không trung. Đầu đậu nhìn trước mắt do thuốc lá đáp thành cậu dài, trực giác nói cho nàng đây là đường về nhà. Nàng quay đầu lại liếc nhìn đưa nàng tới được Giang Lâm, người sau đứng ở cách đó không xa gật gật đầu, mau đi đi. Được cho phép, đậu đậu mới hoan hoan hỉ hỉ đi tới cầu dài, ôm nàng yêu nhất gấu bông hướng về trong nhà đi. Giang Lâm hai tay hoàn lực, xa xôi đi theo 1 mét ở ngoài, dùng để trực tiếp tiểu cầu tự động trôi nổi ở xung quanh. Đại thể mọi người canh giữ ở đậu đậu cửa nhà, chỉ có số ít mấy người canh giữ ở đại bên cạnh đường cái. Cương tử từ 10 giờ bắt đầu liền canh giữ ở này, vào lúc này còn điểm một phần thức ăn ngoài ở bốn. Vào lúc này nhìn thấy người dẫn chương trình phát sóng, vội vã thả xuống bát, mở ra điện thoại di động. Ngón tay nhanh chóng đánh chữ. Ha ha ha ha ha, lão tử nhưng là ở hiện trường. Khoe khoang xong sau, hắn mới nhìn về phía phòng trực tiếp. Này vừa nhìn, cương tử liền há hốc mồm. Hắn nhìn phòng trực tiếp, lại nhìn không có một bóng người đường cái. Túi đầu nhìn phòng trực tiếp, lại nhìn đường cái. Hắn nuốt ngụm nước bọt, đẩy một cái bên cạnh còn ở bốn bạn tốt. Miệng hô nói, "Đại Đông, ngươi xem một chút đường cái trên có món đồ gì không có." Đại Đông vốn là bị hắn kéo tới, đối với trực tiếp căn bản không cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, đối phương chăm công ngàn việc bên trong từ trong chén ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Trời tối người yên, đường cái trên đường nói người, liền một chiếc xe đều không có. Chỉ có từng chiếc từng chiếc ánh đèn chiếu. Chỗ xa hơn, là cao hơn 1 mét cỏ dại, ẩn dấu ở trong bóng tối đừng nói, còn có chút làm người ta sợ hãi. Hắn trả sắt cánh tay dựng thẳng lên lông tơ, nào có cái gì đồ vật. Túi đầu sách khẩu nóng hừng hập phấn, ngươi cái kia trực tiếp xem xong chưa có, xem xong về sớm một chút, cùng cái hai hành tự, hơn nửa đêm đến vùng hoang dã. Cường tử, không có được đáp lại. Đại đông ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Cường tử cùng quái đã tự. Một lúc nhìn phòng trực tiếp, một lúc vừa nhìn về phía đường cái. Vẻ mặt đó, có khiếp sợ cũng có kinh hãi, lạ như trong lúc vô tình ăn đúng giống như cứ. Hắn hiếu kỳ thò đầu ra, nhìn về phía phòng trực tiếp. Này vừa nhìn, hắn cũng chóng váng. Trong tay phấn đùng rơi trên đất. Phòng trực tiếp bên trong, dù cho không nhìn tới bên lề đường bảng hướng dẫn, không nhìn tới cái kia ngọn đèn, không nhìn tới đường cái ở ngoài cỏ dại, chỉ một ánh mắt, hắn liền có thể xác định, đây chính là Lâm Thành vùng ngoại ô. Bởi vì phòng trực tiếp bên trong, có hai cái hơn nửa đêm lốc đứng ở bên lề đường bóng người. Hai người nhìn phòng trực tiếp, dưới chân còn có một bát rơi mất phấn. Không phải hắn cùng cường tử là ai? Thế nhưng, nay đường cái trên tiểu là xảy ra chuyện gì? Trên cầu bé gái, còn có cách đó không xa một thân bạch, đầu đội mũ cao nam nhân là ai? Càng là người đàn ông kia còn một bộ còi âm trang phục. Dù hắn luôn luôn bình tĩnh, cũng không nhịn được một thân lông tơ đứng chổng ngược. Cường Cường, Cường Tử, ngươi này xem là cái gì? Nay đường cái cõi âm, nay phong trực tiếp càn cõi âm. Hắn này một gọi, đúng là thức tỉnh cường tử. Đối phương dõng nhiên ngẩng đầu đến, sau đó rầm rụi trên mặt đất. Trong miệng gọi thẳng, Bạch Vô Thường đại nhân Huy Vũ, ta chỉ là đi ngang qua. Vốn là cảm giác gió lạnh lạnh rung đại đông nghe đến lời này, sống lưng co rúm lại. Thấy lạnh cả người từ xương sống lưng chỉ toàn trán. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy cái cổ lạnh lẽo, nhìn cái gì đều không đứng lên. Phong trực tiếp bên trong Các đến núi cao nước xa các cư dân mạng xem trò vui không chê sự tình đại. Thấy cảnh này, trên tay bàn phím gõ đến bay lên. Ha ha ha ha ha, ở hiện trường dân mạng ngươi có khỏe không? Bạch Vô Thường đại nhân nhanh đi chăm sóc hắn một hồi. Bạch Vô Thường đại nhân, kẻ nhân loại này ở lệnh mà ngươi, nhanh coi hắn. Chúng ta Bạch đại nhân mệnh lệnh kha lại là ngươi có thể làm sao. Đã ảnh chụp màn hình, hình ảnh bên trong căn bản không có Bạch Vô Thường đại nhân cùng đầu đầu. Trên lầu ngươi thật đúng là cái đứa bẽ lênh lợi. Từ vùng ngoại ô đi tới trụ thành là có một khoảng cách. Ngươi phải đi lời nói, một chốc còn tới không được. Nhưng đối với quỷ tôi nói, liền không nhiều như vậy hạn chế. Ngươi nhìn nàng như là ở đi, nhưng trên thực tế nàng là bay. Nhìn như là mới đi mấy bước, nhưng một cái chớp mắt, người đã đi tới một nơi khác đi tới. Là lấy, không bao lâu, Đậu Đậu liền tiến vào trụ thành, đi đến chính mình cửa nhà. Khói hương đắp thành cầu, cũng đã đi đến cuối con đường. Ngày hôm nay cửa nhà phi thường náo nhiệt, thế nhưng Đậu Đậu không có đến xem những người kia, bởi vì ba ba mụ mụ đã đang chờ nàng. Truy cập trang web gaodiyou chuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, gặp lại, Đậu Đậu. Ở Đậu Đậu đi xuống tiểu một khắc đó, chờ đợi ở cửa Đậu Đậu cha mẹ cùng nhau từ phòng trực tiếp ngẩng đầu lên đang trực tiếp bên trong, bọn họ nhìn thấy chính mình Tiêu Lức Hương dựng ra một cái đường về nhà. Xem thấy bọn họ đậu đậu từ cầu khác một đầu, đi đến trước mặt bọn họ. Thế nhưng khi bọn họ lúc ngẩng đầu lên, trước mắt nhưng lạ giống tuyết. Không có cái gọi là tiểu, cũng không có đậu đậu bóng người. Đậu đậu, là ngươi à? Đang nhìn đến đậu đậu xuất hiện đang trực tiếp lúc, Từ Nhiễm đã nước mắt mông lung. Lúc này, nước mắt chính một viên một viên rơi xuống. Mụ mụ. Đậu đậu nhảy vào trong ngực của nàng. Thanh âm quen thuộc vang lên, tất cả mọi người tinh thần chấn động. Thế nhưng xung quanh vừa nhìn, từ đâu tới hài tử? Thanh âm kia chỉ có điều là từ trong điện thoại di động truyền đến. Đợi một buổi tối cho phép đáng giận phẫn không đỡ, nắm điện thoại di động đi tới phía trước đất trống, phòng trực tiếp bên trong đầu cầu nơi, hô lớn: "Đây chính là ngươi phép che mắt sao? Ta mặc kệ ngươi là dùng cái gì phân mềm, hoặc là cái gì tôi miên, chúng ta hoàn toàn có thể đem ngươi cáo ra tòa án. Hiện tại, lập tức xin lỗi." Từ khả có thể thở phì phò trừng mắt không khí. Nàng không biết cái kia một tên lừa gạt ở nơi đó, nhưng nàng gọi hàng, hắn lẽ ra có thể nghe thấy. "Ngươi nếu không ra, ta liền báo cảnh." Giang Lâm chậm chạp quan thai từ tiểu cô nương bên cạnh tối qua Người sau theo bản năng run lên một hồi, cả người lạnh cả người. Một giây sau, mắt phải như là bị nước lạnh nhỏ xuống như thế, lạnh lạnh mát mát, có loại dị dạng cảm giác. Tư Khả có thể theo bản năng nhắm mắt lại. Bên hai mơ hồ nghe có người nói cái gì. Vừa vặn còn còn lại một dọn, liền cho ngươi đi. Nói tốt làm cho các nàng thấy đầu đầu, Giang Lâm tự nhiên sẽ để bọn họ dùng chính mình mắt thường nhìn thấy. Tư Khả còn nghe không hiểu đây là ý gì, lại vừa mở mắt, cảnh vật trước mắt nhưng là hoàn toàn biến dạng. Nàng thật giống nhìn thấy gì, lại thật giống cái gì cũng không thấy. Mắt trái cùng mắt phải nhìn thấy thật giống không phải một thế giới. Nàng hồi tưởng lại mới vừa âm thanh kia, theo bản năng che mắt phải. Trước mắt thế giới vẫn là cái kia quen thuộc thế giới. Nàng thả tay xuống, che mắt trái. Trước mắt thế giới hoàn toàn biến dạng, như là một thế giới khác. Nàng nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong cây cầu kia, sợ hết hồn, mau chóng rời đi đầu cầu nơi. Lập tức lại nhìn thấy chính ông ở thầm thầm trong lồng ngực đậu đậu, cùng với quanh thân vẩn quanh hắc khí, một thân bạch nam nhân. Chỉ một ánh mắt, từ khả nhưng lạ sững sốt. Tâm mắt không cách nào rời đi. Cùng xem phòng trực tiếp thời điểm không giống nhau. Trực diện người này lúc, mới gặp tiết thân cảm nhận được sự sợ hãi ấy. Như là một ngọn núi lớn đè xuống. Vừa giống như là bị người bóp lấy huyết hầu, trực diện tử vong. Nàng từ xương thủy, từ sâu trong linh hồn bắt đầu run rẩy, sắp không thể thở nổi. Nhưng mà, ánh mắt lại một giây cũng không cách nào rời đi. Giang Lâm Hậu chi hậu giác, há, đã quên sinh hồn chịu không được mị lực của ta. Dứt lời, vung tay lên, từng đoàn âm khí từ xung quanh tụ tập, đem mặt ngồi hắn bao phủ lên. Cho phép có thể lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn. Nàng co quắp ngồi dưới đất, trong lòng nghĩ mà sợ, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Như là mới vừa trở về từ cõi chết bình thường. Phong trực tiếp đem vẻ mặt nàng biến hóa tất cả đều ghi chép lại dân mạng nhân số đã ép thẳng tới trăm vạn. Nay làm mất mặt làm đến thật nhanh, thật là thơm. Cho nên nàng đến cùng nhìn thấy gì? Người dẫn chương trình xem ra rất đáng sợ sao? Thật là thơm địa trường. Mau tới nha, tiếp tục để người dẫn chương trình xin lỗi ngươi, lừa dối ngươi tâm linh nhỏ yếu. Thật ta trước đây cũng không tin những này, mãi đến tận ta nhìn cái này thần kỳ phòng trực tiếp, đầu chó. Tư khả cũng không dám lại đi xem người kia, tâm mắt bay tới thầm thầm một nhà trên người. Đầu đầu cha mẹ hai mắt đều bị Giang Lâm nhỏ lên thuốc nhỏ mắt. Vì lẽ đó tự nhiên cũng nhìn thấy hướng về bọn họ chạy tới lầu đầu. đầu. Hai người đem Đậu Đậu hư ôm vào trong ngực, lại là thân lại là ôm. Lúc này, giữa bọn họ sở hữu khúc mắc đều bị ném ra sau đầu, trong mắt chỉ còn giữ lại Đậu Đậu, chỉ còn giữ lại gặp lại vui sướng. Đậu Đậu, xin lỗi, xin lỗi, là Mụ Mụ không xem trọng ngươi. Từ nhiệm ôm khóc không thành tiếng, bên cạnh Vương Ngụy đông đỏ viền mắt. Trong lòng Đậu Đậu đã không còn người sống nhịp độ, khắp toàn thân đều hiện ra hơi lạnh, như một khối đống băng tử. Bọn họ quý giá nhất chân bảo, là bọn họ không có bảo vệ tốt nàng. Không. Đậu Đậu về ôm ba ba Mụ Mụ, trên mặt lộ ra cái nụ cười thật to. Đậu Đậu đã rất thỏa mãn. Đời sau Đậu Đậu cũng đến tìm ba ba mù mù. Nhìn phong trực tiếp người nhìn tình cảnh này, từng cái từng cái đỏ cả về mắt. Lão tử đời sau còn muốn đầu mẹ ta thai. Thế một, có điều ta hy vọng mẹ ta đổi một cái cường hào ba. Thủ phủ ba ba còn hành. Trong trần thế làm người đau đớn nhất, không gì bằng tóc đen người đưa tóc đen người. Trên lầu. Không đi quay rối cái kia một nhà ba người, Giang Lâm Hoàn ngực đứng ở một bên. Ánh mắt của hắn quét qua, tầm mắt rơi vào một cái mặt chữ góc nhân thân trên. Người kia ăn mặc thường phục, người cao ma đại, một thân chính khí. Nhìn như phổ thông dân chúng, thân thể nhưng đứng nghiêm, thời khắc cảnh giác chu vi. Hơn nữa Giang Lâm còn ở trên người hắn nhìn thấy từng tia một tia quang, đó là công đức quang. Người như thế, bình thường tiểu quỷ nhìn thấy đều vòng quanh đi. Hàn dấu ở trong đám người chu trì quốc nhíu nhíu mày, có loại bị nhỏ ngó cảm giác. Hắn lần này không có mặc cảnh phục, chính là để cho tiện hành động, bí mật quan sát. Lẽ nào bị người nhìn chằm chằm? Giang Lâm kế tính toán thời gian, thấy thời điểm gần đủ rồi, liền đem đậu đậu cho ném lên tòa kia cầu lưng khói. Đi rồi. Chờ đã. Bạch vô thường đại nhân. Từ Nhiễm vội vã lên tiếng. Trong ngày thường tinh xảo bạch linh khí thế, vào lúc này không còn sót lại chút gì. Giang Lâm quay đầu lại, Nàng không đi nữa liền chậm, vẫn là nói: "Ngươi không muốn để cho nàng đi đầu thai?" "Không không không." Từ Nhiễm lắc đầu liên tục, thỉnh cầu nói: "Mạch Vô Thường đại nhân, ta muốn biết, đầu đầu có thể lại lần nữa đầu thai đến nhà ta sao?" Giang Lâm nghe vậy, chỉ là nhìn nàng, không nói. Vô hình uy thế nhưng phả vào mặt, đầy giấy mũi chết chóc. Từ Nhiễm không tự giác rụt cổ một cái, cả người phát lạnh. "Cái kia, vậy ta còn có thể vì là đầu đầu làm được gì đây?" Giang Lâm mang theo đầu đầu hướng về trên cầu đi. Tích được đi, mắt nhìn hai bóng người càng đi càng xa. Cho phép thật có chút xấu hổ, quay về Giang Lâm rời đi phương hướng nói: Xin lỗi, là ta sai rồi. Bạch Vô Thường đại nhân. Nàng sắc sắc tự thực, thực, nhìn thấy, cũng cảm nhận được. Khoai âm. Sa sa Bạch Vô Thường có vẻ như nghe được, lại có vẻ như không nghe thấy. Không có chốc lát dừng lại, rất nhanh sẽ theo khói hương đắp thành cầu biến mất rồi. Hết thảy đều trở về bình tĩnh. Đầu đầu cha mẹ dắt nhau đỡ vào phòng, phóng viên phòng vấn bị cảnh sát ngăn ở bên ngoài. Vây quanh ở phụ cận người xem náo nhiệt cũng dần dần tản đi. Nhưng, tối nay nhất định là cái không ngủ đêm. Có thể đoán trước, ngày mai Hương Hỏa ngành nghề lại gặp nên đón một làn sóng cao trào. Đầu đầu người nhà vẻ mặt lạm không được dạ. Cho đến ngày nay, đầu thất về hồn tập tục hầu như đã bị quên mất. Nhưng sau ngày hôm nay, những người trẻ tuổi kia đem sẽ một lần nữa nhớ lại cái này tập tục. N. Chương 11, chợ quỷ. Người dẫn chương trình Vĩnh Viễn Thích Thần. Bà nội ta mới vừa chôn cất, chờ ta đến thời điểm cũng đến tự xem chương hương. Người dẫn chương trình cầu bám ngọng, cha ta trước đây tổng nói với ta tổ tiên là làng quan. Đầu thất về hồn sau khi, phòng trực tiếp người cũng không có tản đi. Bọn họ theo người dẫn chương trình màn ảnh, lại một lần nữa nhìn thấy cái kia sâu thẳm hoàng quyền con đường. Lại theo người dẫn chương trình đồng thời nhìn theo đậu đậu đi tới cầu lại hạ, uống canh mạnh bạ. Ở trước khi đi, Đậu Đậu đem trong lồng ngực bút bê hùng đưa cho Giang Lâm. "Cảm ơn đại ca ca, cái này đưa cho ngươi." Giang Lâm xem trong tay bút bê hùng, "Cất đi. Nếu là Đậu Đậu mẹ sau khi thật sự tức giận, cái kế Đậu Đậu đầu thai đường tự nhiên sẽ càng thêm thông thuận." Hắn rảnh rỗi quét mắt phòng trực tiếp màn đạn, lại phát hiện những người này ở xoạt màn bà. "Ngọa tào vừa nãy đó là mạnh bà chứ? Người dẫn chương trình ta muốn xem mạnh bà." Tuy rằng chỉ nhìn thấy cái bóng lưng, thế nhưng bằng ta nhiều năm trước tới nay duyệt người kinh diễm, đây tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Trên lầu cũng có khả năng là cái bộ xương mỹ nhân, đây chính là cõi âm. Tóc dài phiêu phiêu, dáng người uyển chuyển, yêu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu a. Người dẫn chương trình đừng để ý tới trên lầu đám người điên, ngươi đem mạnh bả hình ảnh đơn độc phân phát ta là được. Ở câu ngoại hà một đầu khác, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người chính đang nấu một nồi canh. Nàng tóc dài giữa vãn, án mặt một thân có hoa bị ngạn đồ án cổ trang, dáng người uyển chuyển, lôi kéo người ta mơ màng. Trong lúc phất tay, đều lộ ra một luồng ý nghị. Chỉ một ánh mắt, liền gọi người khó quên. Giang Lâm lúc này không có chuyện gì, cũng không ngại với bọn hắn nhiều lời vài câu. Có người nói mạnh bả đang đợi một người, vì thế tại đây đình trệ hơn 1000 năm. Các người trêu chọc không quan trọng lắm, cẩn thận bị mạnh bà tìm tới cửa. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn dừng lại mấy giây sau, đông nhiên đột kích. Người dẫn chương trình Đảng Hoàng Trịnh trọng cảnh cáo cung quá tuấn tú. Liếm Bình, người dẫn chương trình ta sai rồi, mạnh bà tổn lại ngoại xin tha. Cảm tạ người dẫn chương trình nhắc nhở, vậy thì đi quỷ tạ. Trên lầu là dùng sầu riêng vẫn là bàn phím tạ tội. Huynh đệ, ta dùng mì ăn liền. Giang Lâm đem cây đại tang thu cẩn thận, đi, hôm nay mang bọn ngươi đi chợ quỷ đi dạo. Kiến thức địa phủ diễn mạo, cũng là tuyên dương địa phủ văn hóa một phần. Chợ quỷ bên trong mãi mãi đều vậy náo nhiệt. Trực tiếp trong hình chợ quỷ Toàn thể cách cục đều theo người đều là gần như, chỉ là trên đường người và vật không giống. Ủy quái môn ăn mặc cổ đại hình thức chương bảo, qua lại ở đầu đường. Tiếng giao hàng, tiếng thế to, đan xen vào nhau. Trên tử lâu, xe đẩy nhỏ trên mang theo đèn lồng màu đỏ. Một phái hỉ khí. Phòng trực tiếp người nhìn hoa cả mắt. Bên kia bàn thịt lão bản, mọc ra đầu heo heo. Đây là đem thịt của chính mình đem ra bán. Đừng nói, ta chính đang ăn đêm mậu. Lại có thanh lâu mà ơi, thật nhiều tiểu tỷ tỷ, đây là sống sờ sờ cổ đại phố xá Sơn Mật đi. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Phía trước thật là có căn đảm, nửa đêm đi mộ phần nhảy đi cổ, bao người thoải mái cả một đêm. Đi đến chợ quỷ, Giang Lâm cũng thanh tỉnh lại. Thỉnh phòng nhìn xuống dừa đường tạ ký, đi dạo phố trên mối gia thành phô. Đây là nước mắt bỏ, có thể quái đạn. Giang Lâm chỉ vào một cái trên chỗ bán hàng con vật nhỏ, đối với phòng trực tiếp nói, bên kia cái kia là quỷ kiến sǒu, là dược liệu. Cái kia linh đang nhỏ a, là dùng để hấp dẫn cô hồn dã quỷ. Tùy ý chọn mấy cái màn đạn trả lợi một hồi sau, Giang Lâm đụng tới tán gâu đến vẫn được đồng hành tu thử tử. Đối phương là một cái hắc vô thượng. Một thân trang phục cũng là cùng Giang Lâm hoàn toàn như vậy. Giang Lâm một thân bạch, trên đầu tăng bốc trên viết nhất kiến sinh tại bốn chữ. Đối phương một thân hắc, trên đầu tăng bốc trên viết tiên hạ thái bình bốn chữ. Hai người thăm hỏi một hồi, Tu thử tử cảm khái một hồi. Gần nhất công tác khó thực hiện a. Ta hai ngày trước theo một vị quỷ tướng đại ca đi làm nhiệm vụ, khá lắm, những người quỷ quái mỗi cái đều hùng đã tê dận. Bị chôn sống quỷ anh, còn có những người quỷ phu quỷ nô tử, cũng không biết đều là làm sao trưởng, lực lượng này tăng lên cũng quá nhiều rồi. Giang Lâm chăm chú nghe, cái này cũng là hắn tại sao như vậy chú trọng tăng lên tu vi một trong những nguyên nhân. Thử tử huynh, ngươi lúc thi hành nhiệm vụ cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Ngươi cũng cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Tu thử tử vô vô giang lâm bài, bay đi. Phòng trực tiếp dân mạng ủy vào những khác quỷ sai không nhìn thấy, ở màn đạn điên cuồn phát ra. Ta đi, nay hắc vô thượng đại ca tiết lộ tin tức cũng quá có thêm đi. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, sở hữu hắc vô thượng đều như thế hà sao? Người dẫn chương trình nếu như cũng như thế hắt ta gặp khóc. Thời đại này thật là có người bị chôn sống. Cái nào sân góc, người dẫn chương trình nói với chúng ta, chúng ta đi báo cáo. Ủy phu quỷ nương tử cái kia quá chân thực hờ hờ hờ, nào đó mạng tiểu thuyết một đồng lớn. Ủy quái nhiều do ái ý, hoan khí, dục vọng tạm thành. Nhân gian tạo quỷ, địa phủ thu quỷ. Nếu là ngày nào đó nhân gian thật sự không quỷ, cũng không biết địa phủ thì như thế nào, bọn họ lại thì như thế nào? Giang Lâm nghĩ một hồi, không đi tra cứu. Vậy thì giống người sinh tam đại chết học vấn đề như thế, ở thực lực bản thân không đủ điều kiện tiên quyết, nghĩ đến cũng là bị nghĩ. Hắn đem trực tiếp màn ảnh chuyển tới trợ quỷ đi đến, để trực tiếp bóng bay đến mỗi cái quầy hàng trước, mang người các cư dân mạng đi dạo phố. Chính mình thì lại mở ra hệ thống hậu trường, kiểm tra lên. Hệ thống mặt giấy chỉ có Giang Lâm nhìn thấy, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng bị người phát hiện. Chúc mừng ký chủ phòng trực tiếp nhân khí phá trăm vạn. Thu được điểm 1000. Phổ cấp địa phủ văn hóa, đầu thất về hồn, thu được điểm 500. Phổ cấp địa phủ văn hóa, trợ quỷ diện mạo, thu được điểm 300. Tuyên bố phòng trực tiếp nhiệm vụ mới, tiến ngưỡng chi tâm, 528, 10000. Phổ cấp đầu thất về hồn cùng phổ cấp trợ quỷ lúc nhân khí, khác biệt không phải rất lớn. Thế nhưng điểm nhưng cách biệt 200. Xem ra, phổ cấp địa phủ văn hóa điểm cùng nhân khí, cùng với đối với nhân gian ảnh hưởng có liên quan. Có điều, phòng trực tiếp nhiệm vụ mới, tiến ngưỡng chi tâm. Phòng trực tiếp mục đích là tuyên dương địa phủ văn hóa. Vì lẽ đó, tiến ngưỡng chi tâm chính là chỉ tin tưởng địa phủ tồn tại, cũng mang trong lòng tính nệ người. Hiện nay chỉ có hơn 500 viên tín ngưỡng chi tâm, có phải là liền đại diện cho thông qua hắn trực tiếp đối với địa phủ sản sinh tín ngưỡng, có hơn 500 người. Giang Lâm chính suy tư, khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn thấy một đạo lén lén lút lút cái bóng. Ăn mặc áo chun tay ngắn quần xóc, quần mình ở một cái cửa hàng tượng phía bên, bên, nơi ở một cái, cái hẻm nhỏ chu gian. Giang Lâm trong tay áo âm thầm nắm chặt cây đại tang, hướng về trong hẻm nhỏ đi đến. Nhìn thấy có người đến, đạo kia cái bóng ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm đeo mặt nạ mặt. Màu đỏ mặt nạ quỷ, khuôn mặt dữ tợn. Trợ quỷ trên cũng có bán. Ngươi tại đây làm gì?" Giang Lâm hỏi, "Nơi nào quỷ?" Người mặt quỷ đem đầu hướng về bên cạnh ồn một cái, từ chối trả lời. Hai tay hoàn lực, một bộ không muốn để ý tới người rắn rắp. Giang Lâm cũng lười quản, ném câu nói tiếp theo liền đi. Nay trong hẻm nhỏ đen thui đen thui, cẩn thận bị trong cửa hàng đi ra người cho ngộ ăn. Người mặt quỷ không phản đối. Chờ Giang Lâm đi rồi, người mặt quỷ liền vội vàng đứng lên, nhìn xung quanh. Nay bên cạnh đều là thực tốc, rất nhiều con ma men. Thấy này, người mặt quỷ hướng về đầu hẻm đi đến, tìm kiếm một cái rồi đi trận điệu thời cơ. Ở sát vách thực tốc lại đi một nhóm người sau, người mặt quỷ thẳng người cái phải mãi đi ra ngoài. Mới vừa đi ra đi hai bước, sau lưng đột nhiên rỗi ra một cái tay đến, đem nàng kéo về trong ngõ hẻm. Người mặt quỷ kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Là ai?" Nói chưa mở miệng, liền nghe phía sau truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn. "Sinh hồn." Người mặt quỷ trong lòng thầm kêu không tốt. "N." Chương 12, ngàn giặm tặng đầu người còn hành. "Sinh hồn." Sinh hồn chính là chỉ thân thể còn không chết linh hồn. Người mặt quỷ quay đầu nhìn lại, "Kéo nàng, không phải là vừa mới cái kia một thân bạch da họa à? Ngươi hại ta." Phòng trực tiếp người nhạc phiền, bọn họ từ Giang Lâm Mai phục tại bên cạnh thời điểm liền bắt đầu nở nụ cười. Xem vóc người này, là cái tiểu tỷ tỷ à. Thật đáng thương ha ha ha. Người dẫn chương trình cơ trí, chỉ là tiểu quỷ, còn muốn cùng người dẫn chương trình đấu. Một đám người chính cười, đột nhiên Giang Lâm bất tình lỉnh đem người mặt quỷ mặt nạ cho cầm. Người mặt quỷ chân thực diện mạo trong nháy mắt bạo lộ ra. Phòng trực tiếp đột nhiên yên tĩnh trong lát. Già như Mộ Đông, mắt ngọc mày ngài, ta thật giống ở đâu nhìn thấy. Trên lầu ngươi có phải là còn muốn nói đây là nhà ngươi Lâm muội muội. Các đại lão đừng cãi, đây rõ ràng chính là nhà ta yêu kiểu bạn gái. Mẹ nó quốc dân bạn gái Lâm Lực Ilya. Người dẫn chương trình mau đưa nàng bắt. Thủ phủ con gái, Lâm Thị tập đoàn Tiên Kim, 16 tuổi liền chính mình đầu tư mở công ty. Lão bà nhìn ta. Lão bà ta làm sao sẽ ở trợ quỷ? Giang Lâm Nguyên bạn còn có chút không xác định. Thấy phòng trực tiếp quả nhiên có người nhận thức nàng sau, mới xác nhận hạ xuống. Lâm Lực Ilya. Nguyên bạn còn đang rẽ rủa Lâm Nhược ý sử sốt, ngươi biết ta. Giang Lâm khó mà nhận ra hít một tiếng, lùi về sau hai bước, đứng ở ánh đèn bên dưới. Ngươi xem ta mũ trên viết cái gì? Trong ngõ hẻm tia sáng lờ mờ. Đừng nói mũ trên tự Lâm Nhược Y liền hắn mặt đều không thấy rõ. Vào lúc này Giang Lâm đứng ở ánh đèn bên dưới, quang ảnh rơi ra. Lông mi dài ở trước mắt chiếu ra một mảnh bóng đen, mũi càng lập thể, mặt mày tà khí càng là mê hoặc lòng người. Lên trên nữa xem. Cao cao thật dài mũ trên, viết nhất kiến sinh tài bốn chữ. Ngươi ngươi ngươi, ngươi là Bạch Vô Thượng. Lâm Nhược Y chớp chớp mắt to, có chút há hốc mồm. Lập tức lại nghĩ mà sợ lên, nhỏ giọng căn nhằn, song xuôi song xuôi, ta sẽ không bị mang đi đi. Cái kia chẳng phải là ngàn giảm tặng đầu người. Nàng lặng lẽ nhìn về phía Giang Lâm, cân nhắc chính mình có muốn hay không tìm cơ hội trốn. Trợ quỷ bên trong quỷ nhiều mắt tạm, nhiều chính là thích gán ngươi loại này sinh hồn, rời khỏi nơi này trước. Giang Lâm trước tiên đi ra ngoài, cũng không sợ cái kia sinh hồn không cùng lên đến. Lâm Nhược Y nhìn Giang Lâm, lại nhìn trợ quỷ trên lui tới quỷ quái, rụt cổ một cái, mau mau đi theo. Trên đường có cùng Giang Lâm chào hỏi. Lâm Nhược Y trốn ở Giang Lâm bên cạnh người, trên mặt mang mặt nạ quỷ, giả trang chính mình là cái tiểu quỷ. Nếu không có chút sợ Giang Lâm, hầu như muốn kẻ sát tới trên người hắn đi tới. Theo Lâm Nhược Y thì, Giang Lâm ít nhất là cái làm quan. So với những người không biết là cái gì quỷ quái, ở bên cạnh hắn rõ ràng càng phải có cảm giác an toàn một ít. Hai người rất nhanh sẽ đi ra chợ quỷ, thế nhưng Giang Lâm bước chân không có dừng lại. Đường nhỏ càng ngày càng u sầm, hầu như không nhìn thấy bóng dáng. Lâm Nhược Y nhìn phía trước một thân bạch người, con ngươi đảo lia lịa động. Người này muốn dẫn nàng đi nơi nào? Sẽ không phải muốn đem nàng nhốt lại chứ? Chính cân nhắc có muốn hay không tìm cơ hội trốn, phía trước người đột nhiên dừng lại, nàng suýt chút nữa không được vào. Chỉ thấy phía trước bạch vô thường nghiêng người sang, lộ ra phía sau môn. "Đi thôi, ra khỏi nơi này, chính là Nhân Gian. Đây chính là đi về Nhân Gian môn." Lâm Nhược Y nhìn Giang Lâm, lại xem trước mắt môn. "Nói là môn?" Thực càng như là một cái động, ngoài động có bạch quang chiếu vào, mơ hồ có thể thấy bên ngoài nhà cao tầng. Hắn không đem mình nút lại. Lâm Nhược Ý bán tiến bán nghi đi bảo. Trước mắt hào quang chói lọi, lại vừa mở mắt, chu vi đã là quen thuộc đường phố. Người đến người đi, ngựa xe như nước, đèn neon đỏ lóng lánh. Thật sự trở về. Lâm Nhược Ý quay đầu lại, cửa phía sau sớm đã biến mất. Vậy thì thả ta đã trở về. Nàng mở to mắt, không dám tin tưởng. Nàng suýt chút nữa cho rằng muốn bị chụp tới phòng giam nhỏ, hoặc là địa phủ bị phạt loại hình, còn muốn làm sao lặng lẽ trốn. Kết quả Bạch Vô Thường trực tiếp đem nàng cho trả lại. Không nghĩ đến cái này vô thưởng vẫn thật tốt đẹp." Lâm Nhược Ý lẩm bẩm. Lư Ngọc bội hơi nóng lên, nàng vội va phục hồi tinh thần lại, nguy rồi, mấy giờ rồi? Tiến vào coi âm sau, hầu như không cảm giác được thời gian trôi qua. Nếu như trước hừng đông sáng còn không trở lại trong thân thể đi, liền nguy rồi. Cũng may nàng hiện tại là linh hồn thân, chạy đi so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Ở không biết nhẹ nhàng bao lâu sau, rốt cục ở ghế bên mình trước. Nhìn thấy cái kia đống quen thuộc biệt tự, nàng rặn tặng đầu người còn hành. Người dẫn chương trình làm sao không đem nàng như vậy như vậy, vậy cũng là quốc dân bạn gái Lâm Nhược Ý hay. Trên lầu Người dẫn chương trình là quỷ sai, cái gì mỹ nữ chưa từng thấy, chỉ là Lâm Ngực Y điệ, vừa vặn làm lão bà cho ta thôi. Cõi đời này quả nhiên có tu tiên đi, quốc dân bạn gái lại gặp linh hồn xuất hiếu. Ta đã tu luyện 20 năm, kim đan sắp tu luyện đại thành, bọn ngươi còn không mau cùng bái. Cúng bái đại lão, ngươi chủ số mấy phòng bệnh. Đem Lâm Ngực Y đưa đi sau, Giang Lâm đi về nhà. Từ xưa tới nay, sinh hồn rời đi thân thể ví dụ không ít. Đừng nói bởi vì bất ngờ cách hồn. Thời cổ còn có thư sinh nhìn thấy mỹ nữ mà cách hồn, bám thân đến chim nhỏ trên người. Xem loại này đi nhằm vào cõi âm cũng là có. Nhưng âm nhạc y như vậy vào coi âm, còn không bị phát hiện, nhưng là hiếm thấy. Theo lý mà nói, sinh hồn với quỷ hồn mà nói, liền dường như cái kia mùi hương phiêu phiêu, mới ra lô thịt kho tàu. Vì lẽ đó nha đầu kia trên người nên có vật gì đặc biệt. Giúp nàng che kín rồi mũi, nhưng cũng chỉ có thể che giấu bình thường quỷ quái, nếu là gặp gỡ lệ quỷ cấp bậc, rất nhanh sẽ có thể phát hiện. Giang Lâm trước hết khẳng nghi, nhưng là nàng cái kia một thân hòa trang, vào chợ quỷ, đa số ăn mặc cổ đại áo bào, mà không phải như vậy một thân hiện đại trang phục. Đang muốn, đột nhiên nghe được gợi ý của hệ thống khen ký chủ phát dương địa phủ năng lượng tích cực, hòa ái dễ gần, điểm 300. Giang Lâm hắn chẳng qua là cảm thấy phiền phức, vì lẽ đó vội vàng đem người đưa đi thôi. Cho tới nha đầu kia tại sao kết hồn, lại có cái gì tương nộ? Hắn là chẳng nuốt đi quản. Nhân gian, trời sáng choang, ngoài cửa sổ chim nhỏ canh giữ ở ngọn cây liễu già liễu ríu rít kêu ở. Biệt thự trong, thiếu nữ còn đang trong giấc ngủ, lông mi thật dài, trắng nõn căng mịn da rẻ, vểnh cao mũi, béo mập môi. Nàng ăn mặc thật dài váy ngủ, hô hấp bằng phẳng. Tinh xảo đến như cô công chúa nhỏ. Đột nhiên Long mi thật dài dượr dượr, người trên giường đột nhiên mở mắt ra. Lâm Nhược Y thở hổn hển, trái tim còn đang nhanh chóng nhảy lên. Nếu như trước hừng đông sáng không có thể trở về đến, hậu quả không dám tưởng tượng. Từ nhỏ đến lớn, linh hồn xuất khiếu nhiều lần như vậy, nàng vẫn là lần thứ nhất bay tới như vậy địa phương nguy hiểm. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều còn có chút nghi mà sợ. N. Chương 13, ngà bậy, thực ta chính là người tu tiên. Hạ Di, trà ta ở đâu? Lâm Nhược Y đi ra phòng ngủ, hỏi. Hạ Di là ở đây làm bà mẫu, làm mười mấy năm. Hầu như là nhìn nàng lớn lên. Cho nên đối với nàng một ít chuyện cũng là biết một ít. Hạ Di chính đang nhà bếp, hai tay ở tạp dề trên xoa xoa, trả lời. "Tiểu Thư, lão gia ở thư phòng." Lâm Nhược Y vừa đến, Lâm Ba liền đón được. Hắn để quyển sách trên tay xuống, mặt hướng con gái, lại nằm mơ. Lâm Nhược Y gật đầu, lần này không chỉ nằm mơ, còn tiến vào một nơi kỳ quái. Bên trong rất náo nhiệt, có cửa hàng, có tiểu thương, chỉ là lui tới tất cả đều là quỷ. Như là quỷ nhai. Hiện tại hồi tưởng lại, trái tim của nàng đều còn ở thình thịch này. Nàng tư nhỏ thể chất đặc thù, thường thường linh hồn xuất hiếu. Nếu không là gia gia sai người cho nàng tìm cái này hộ chủ Ngọc bội, linh hồn của nàng khả năng đã sớm lạc lối ở hoang dã. Quỷ nhai, phu cận có hay không cái gì mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc?" Lâm Ba lông mày căng thẳng. "Không nhìn thấy, thế nhưng ta gặp được một cái bạch vô thượng trang phục quỷ sai." Bạch vô thượng? "Ngươi đi địa phủ." Lâm Ba hít vào một hơi, theo bản năng nhìn về phía con gái dây chuyền trên ngọc bội. Lâm Nhược Y đem ngọc bội lấy ra, đó là một khối tinh xảo không chút tì vết tốt nhất bạch ngọc. Mặt trên điêu khắc tỉ hưu dáng dấp, dùng một cái dây xuyên đỏ buộc vào. Ngọc bội không có hư hao, cái kia bạch vô thượng đem ta đưa trở về nghe nói như thế, Lâm Ba nhắc tới, nhấc lên khẩu khí kia lúc này mới lòng ra xuống. Không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi thu thập một hồi, chúng ta đi tìm người gia gia. Con gái linh hồn xuất khiếu nhiều lần như vậy, nay vẫn là lần thứ nhất bay tới địa phủ đi. Sự biến hóa này không biết gặp đối với con gái tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lâm Nhược Y gật gù, nàng cũng là nghĩ như vậy. Có thể ra gia gia biết chút gì? Trở lại phòng ngủ sau, Lâm Nhược Y mới phát hiện trên điện thoại di động có mười mấy trưa nghe điện thoại, còn có tốt hơn một chút cái tân tin tức. Nàng trước hết mở ra bạn tin tức. Ý lui ngươi còn sống không? Sống sót ngươi liền chi một tiếng. Mẹ nó ngươi sẽ không thật sự đi tới Âm Tào Địa phủ chứ? Con cùng Bạch Vô Thường đi dạo cái nhai. Ngươi còn sống không? Lâm Nhược Y ngươi sẽ không thật sự chết rồi chứ? Lâm Nhược Y ngẩn ra, trong đầu hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bản thân vì sao lại hỏi như vậy? Nàng làm sao biết chính mình đi tới địa phủ? Tình huống thế nào? Lập tức, sắc mặt nàng nghiêm nghị lên. Lẽ nào tình huống của chính mình bị người bại lộ? Nàng ngón tay ở trên màn hình chỉ trỏ, chi. Tin tức mới vừa phát ra ngoài, đối diện trở về cái gọi điện thoại lại đây. Ngư khí cấp thiết. Lâm Nhược Y, mở cửa. Đại manh ngươi làm sao đến rồi? lại thấy đến bạn thân trước, Lâm Nhược Ý trong đầu đã hiện ra vô số suy đoán. "Thank cửu thủ phụ con gái, kẻ thù của nàng là rất nhiều." Hỏi ra câu nói này thời điểm, trong đầu của nàng đã phát họa ra một bộ cung đấu kịch. "Ta làm sao đến rồi, ta suốt đêm từ tỉnh mải bay trở về, chính là sợ ngươi chết rồi, liền ngươi cuối cùng một mặt cũng không thấy." Hứa Minh trên dưới trước sau trái phải đem Lâm Nhược Ý cho nhìn một lần, nhìn có hay không cột tay quẻ chân. Đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nàng đẩy một cái tí mắt, vẫn để nói, "Ta cái thứ nhất đối tượng thầm mến là ai?" Lâm Nhược Ý bị nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra một mặt ngộng, luôn giáo sư Năm đó này một hồi thầm mến, nhưng là kéo dài 2 năm lâu dài, cuối cùng cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Hứa Minh thật dài thở phào nhẹ nhõm, "Là nhà ta y y không sai rồi. Xảy ra chuyện gì?" Hai người tiến vào phòng ngủ sau, Hứa Minh mới như vậy như vậy đem cõi âm chữa trị phòng trực tiếp sự tình nói ra. Là một cái thần vãi biên tập người, Hứa Minh đối với những tin tức này rất là linh thông. Nàng từ đầu bảy về hồn đêm bắt đầu quan tâm người dẫn chương trình, vốn là ăn dưa ăn được thật vui vẻ, không nghĩ đến cuối cùng ăn được chính mình bản thân trên người. "A." Lâm Nhược Y ngoác mồm kinh ngạc, "Ta, ta tối hôm qua tất cả đều bị trục phát hình ra ngoài." Quỷ sai còn làm trực tiếp. Lâm Nhược Y mới vừa nói xong, liền nhận biết bạn thân ánh mắt không đúng. Song Suôi, linh hồn xuất khiếu việc này nàng đều không từng đề cập với Hứa Minh. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình bí mật lớn nhất gặp lấy Vương Thức như thế bại lộ ra. Nàng đang muốn nên làm sao cùng bạn thân giải thích, Hứa Minh đã ôm nàng hét rầm lên. "A a a, vì lẽ đó ngươi thật sự đi tới địa phủ một ngày du, còn cùng Bạch Vô Thưởng đi dạo trợ quỷ." Xuyên thấu qua mỏng manh thấu kính, Hứa Minh trong hai mắt tràn ngập tức giận. "Lâm Lực Y, vì lẽ đó, trọng điểm là cái này. Ngày hôm nay là một ngày bình thường, cũng là làm người chờ mong một ngày." Bất kể là đi làm vẫn là đánh trò chơi xem tiểu thuyết, ngày hôm nay cũng bắt đầu quan tâm mới nhất tin tức. Tối hôm qua quốc dân bạn gái lên còi âm phòng trực tiếp, những người này tất cả đều đang ngồi đợi hôm nay đưa tin. Lâm Nhược Y đã chết rồi sao? Vẫn là nói nàng cùng người dẫn chương trình hợp tác rồi. Nàng thật sự địa phủ một ngày bơi. Lâm Nhược Y vì sao lại linh hồn xuất khiếu, quả nhiên là tu tiên sao? Cõi đời này thật sự có tu tiên thế gia. Các phương tiện truyền thông lớn cũng nhận được rất nhiều tin tức. Bình thường phàm là cùng Lâm Nhược Y có quan hệ đưa tin, nhiệt độ đều không nhỏ. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chờ Lâm gia phát hiện bại lộ thời điểm, Muốn làm ra tương ứng phương pháp đã không kịp, mà tối hôm qua trăm vạn người nhìn, muốn ngăn chặn xa sôi chúng cậu cũng hoàn toàn không thể. Tạm thời liền để chúng nó đi tới. Trong lúc nhất thời, các phương tiện truyền thông lớn đưa tin giành trước tuyên bố, phả vào mặt. Quốc dân bạn gái nửa đêm tu tiên trong nháy mắt xông lên hốt xệ ấp. Ủy tại các cư dân mạng biên tập video ngắn cũng dồn dập phát ra. Bọn họ đem Lâm Nhược Ý ở đầu hẻm ló đầu đọ ngắn, nhiều lần chiếu lại, lại phối hợp yêu quái âm nhạc. Bởi vì coi âm đồ vật đều không thể thu lại biên tập. Vì lẽ đó một ánh mắt nhìn lại, lại như là Lâm Nhược Ý đứng ở trên đất trống, không ngừng giỗi ra cái cổ. Còn có người đem Lâm Lực Y đầu tê đến một cái ngồi xếp bằng tu tiên trên thân thể, chuyên môn làm từ viết một ca khúc, đầu theo âm nhạc cổ trừng, trái phải lay động. Video một phát ra, dồn dập bị truyền đi, còn có người lập tức làm ra biểu tượng cảm xúc. Nha ta lão bà gặp tu tiên, bạn gái nửa đêm linh hồn xuất khiếu, nhân loại thập đại bí ẩn chưa có lời đáp. Các loại tiêu đề hot sẽ gặp từ ở trên mạng phong truyền. Theo Lâm phụ đi nhà ra ra Lâm Lực Y, nhìn bạn thân chuyển đi đến các loại biểu tượng cảm xúc, khóe miệng giật giật. Hot sẽ gặp nàng cũng nhìn thấy, nếu là lúc này chết đi, trái lại có vẻ dấu đầu hở đôi. Nàng thẳng thắn ở ghế bồ trên phát ra điều nói một chút. Ngà bài, thực ta chính là người tu tiên. Tin tức vừa ra, có điều chốc lát liền đưa tới rất nhiều cư dân mạng. Truyền đi, like, bình luận. Lão bà mang mang ta, ta mới vừa chúc cơ. Ngà bài, lão bà ta gặp tu tiên. Mỗi đêm đều ở tu tiên các đạo hữu tới nơi này tập hợp. Xin hỏi đạo hữu Kim Đan lôi kiếp phải như thế nào vượt qua? Người chính là như vậy, người càng là trẻ lớp, người khác liền càng muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Lâm Nhược Ý như vậy thoải mái nói ra, các cư dân mạng trái lại không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Lâm Nhược Ý tu tiên, lại hoặc là cùng người dẫn chương trình hợp tác. Bọn họ chỉ là xem trò vui thôi chỉ có số ít dân mạng, kích động đến bàn phím đều cầm không vững. Quả nhiên, ta liền nói cõi đời này có tu tiên. Nhanh đi bệnh viện đem ta nhị thuốc tiếp trở về. N. Chương 14, người quan tâm người dẫn chương trình phát sóng, mau đến xem xem đi. Nhân gian phát sinh sự, Giang Lâm hoàn toàn không biết. Hắn đóng lại phòng trực tiếp, trở lại nhà gỗ nhỏ, mở ra trung tâm mua sắm. Đến hiện tại, hắn điểm đã có 2900. Giang Lâm trực tiếp nhìn về phía cỡ lớn âm khí hoàn. Nay cỡ lớn âm khí hoàn bên trong ẩn chứa âm khí, so với tiểu hảo càng tinh khiết hơn, cũng càng khủng lồ. Một viên liền cần 500 điểm. Hắn trực tiếp mua 5 viên, đi tìm 2500 điểm, còn lại 400 điểm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giang Lâm lấy ra vật phẩm, năm viên âm khí hoàn xuất hiện ở trong tay. Xác định quá ký cửa sổ sau, Giang Lâm ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Không lưu âm khí tiến vào trong cơ thể, không cần luyện hóa, liền có thể hấp thu. Dựa theo chính hắn tính toán, này mấy viên âm khí hoàn đầy đủ để hắn đột phá trước mặt đẳng cấp. Âm khí ở trong người hình thành một dòng sông, ở mỗi cái địa phương lưu chuyển. 3 giờ sau, Giang Lâm khí tức trực tiếp từ U binh hậu kỳ, vọt tới U binh đỉnh cao. Lại một lần đột phá đến Quỷ tướng sơ kỳ. Hơn nữa khí tức còn ở tăng lên, mơ hồ có tới gần quỷ tướng trung kỳ dấu hiệu. Trong lúc hoàn toàn không có bất kỳ bình cảnh. Trong phòng, Giang Lâm ngồi xếp bằng, quanh thân vẩn quanh nồng đậm âm khí. Nếu như nói ngũ binh lúc sức mạnh trong cơ thể là một dòng suối nhỏ, như vậy quỷ tướng chính là một con sông lớn. Như là thật sức mạnh ở trong người qua lại, đây là Giang Lâm chưa bao giờ có cảm thụ. Đem xung quanh cơ thể xoay quanh âm khí hấp thu tiến vào trong cơ thể, vững vàng ổn định lại hiện nay đẳng cấp. Hô. Giang Lâm phun ra một ngụm trọng khí, đứng dậy. Trong cơ thể sức mạnh bàng bạc để hắn rất muốn tìm con bò đến thử xem. Vị đơn công ngũ binh ở sức chiến đấu điểm khác biệt lớn nhất, chính là quỷ tướng có thể đem trong cơ thể quỷ khí phủ ở mặt ngoài thân thể, hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Giang Lâm rỗi giản nằm đẫm, điều động trong cơ thể quỷ khí, trên nắm tay lập tức bao trùm trên một tầng mỏng manh quỷ khí. Này quỷ khí như lửa khói, lại như là nước chảy lưu động. Ở nhà lá bên trong tích trữ một hồi sức mạnh mới sau, Giang Lâm đi đến địa phủ nhiệm vụ trung tâm. Lên cấp quỷ tướng sau, có hai chỗ tốt. Một là có thể nắm giữ chính mình tiểu binh, nhiều nhất 10 cái. Hai là có thể đến nhiệm vụ trung tâm, tiếp bạn trước công tác ở ngoài đơn. Ở nhậm chức vụ trung tâm, ngươi có thể phát treo thưởng nhiệm vụ cũng có thể nhận nhiệm vụ. Nếu như ngươi công tác quá nhiều hoặc là gặp phải quá khó chơi quỷ, có thể tới nơi này tuyên bố nhiệm vụ để cho người khác giúp ngươi hoàn thành. Mà nếu như ngươi công tác quá ít, thành thảo điều luyện là có thể căn cứ tự thân tình huống tiếp một ít nghệ phụ tới làm. Đều là cộng kiến tốt đẹp địa phủ mà công tác, vì lẽ đó cái này cơ cấu là chính thức chứng thực. Nhiệm vụ bảng liền ở giữa đại sảnh, ai cũng có thể xem. Giang Lâm đến thời điểm, nơi này đã có thật nhiều quỷ sai. Mọi người xem nhiệm vụ bảng, thỉnh thoảng giao lưu hai câu. Mach ba lại phát ra nhiệm vụ, vẫn là thông báo tình người, khen thưởng thật phong phú. Trong mà thèm có ích lợi gì, Mạnh Bà đều sống cả năm, nàng phải đợi người, ít nhất muốn đại tướng quân cấp bậc mới có thể tìm được. Nghe đến nơi này, Giang Lâm liếc mắt, có người nói Mạnh Bà đang đợi một người, từ ngàn năm trước bắt đầu các loại, trên cầu ngoại Hà thường thường có thể nhìn thấy bóng người của nàng. Sau đó không biết sao, liền thành Mạnh Bà. Ngàn năm chứ người, cho tới bây giờ lại nghĩ tìm, quá khó khăn. Có hai cái quỷ sai rượi và ở bên cạnh hình trụ trên, một bên uống chút rượu, một bên tán gẫu. Cũng là hắc bạch vô thượng trang phục. Hiện tại những quỷ này so với trước đây có thể khó thu thập hơn nhiều. Không phải là Từng cái từng cái cùng hít thuốc lắp tự, ngươi nói này hiện tại ngươi, sao quán khí so với trước đây thời cổ đại còn nặng hơn. Ta lần trước nhìn thấy một cái đại quỷ tướng cấp bậc, đều bị thương trở về, cũng không biết tiếp là nhiệm vụ gì. Thật sự là, còn tiếp tục như vậy, địa ngục sớm muộn gặp mãn, thật muốn để những người kia xem nhìn địa ngục, nhìn bọn họ còn dám hay không làm ác. Cái này ngươi không biết đâu, ta nghe nói địa ngục đã từng thật sự đủ quân số quá, oan khí trùng thiên. Sau đó thì sao? Nghe nói là một vị thượng tiên hy sinh chính mình, tinh chế những người oan khí, làm sạch hết địa ngục. Cha cha. Hai quỷ sai uống một hớp rượu, cảm khái không thôi. Những này Giang Lâm cũng nghe tiền bối đề cập tới, có điều là thật hay giả, liễn không được biết rồi. Ở nhậm chức vụ phòng khách đợi một lúc, Giang Lâm đỡ lấy một cái tân soát đi ra nhiệm vụ. Xem nhiệm vụ giải thích, không phải rất khó. Hắn trước tiên thử nghiệm. Người dẫn chương trình lại một lần ban ngày phát độc rồi. Đi làm lén lút mò cá xem người dẫn chương trình trực tiếp. Trên lậu, ta là người lão bản. Ồ, người dẫn chương trình đây là tiến vào công ty. Chẳng lẽ lại có cái nào viên chức muốn đột tử. 120 chuẩn bị bên trong. Công an đại đội, đây là nơi nào? Mẹ nó, trên lầu chính là thật hay giả? Chứng thực Phòng trực tiếp mới vừa vừa phát sóng, các cư dân mạng liền không nhịn được dồn dập ló đầu ra đến. Bất kể là đầu thất về hồn, vẫn là quốc dân bạn gái Lâm Nhược Ý xuất hiện ở cõi âm, đều vì Giang Lâm phòng trực tiếp mang đến không ít nhiệt khí. Liền ngay cả Lâm Nhược Ý, cũng lén lút quan tâm người dẫn chương trình. Rốt cuộc đợi được phòng trực tiếp phát sóng, Lâm Nhược Ý không nói hai lời, chính là ngừng lại khen thưởng. Nàng không cần báo đáp, chỉ có thể khen thưởng. Bái kiến cường hảo, xin hỏi ngươi còn thiếu chân vật trang sức sao? Cầu phát nhanh. 666. Phòng trực tiếp hình ảnh theo Giang Lâm, đi đến một công ty, tiến vào công ty trước. Giang Lâm quay về phòng trực tiếp giải thích một hồi ngày hôm nay nhiệm vụ. Ngày hôm nay chủ yếu là đến tiếp một cái ngưng lại ở nhân gian vong hồn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra nên đã biến thành quỷ. Hiện tại, chúng ta đồng thời vào xem một chút đi. Dĩ Mở là một nhà thiết kế thời trang công ty, ở ngành nghề bên trong cũng được cho là số 1 số 2. Liễu Mạc Tuyết sau khi tốt nghiệp liền tiến vào nơi này, chỉ có điều chỉ là cái nho nhỏ nhà thiết kế trợ lý. Sáng sớm 8 giờ đến 6 giờ tối, còn có không đúng giờ tăng ca. Cuối cùng đem thủ trưởng cần thiết kế vật liệu thu thập xong, dùng máy vi tính một kiện gửi đi sau, Liễu Mạc Tuyết không nhịn được nằm nhò̉i trên bàn làm việc. Đi phòng giải khát nhận ly nước tranh trở về. Ban làm việc điện thoại di động bắn ra một cái tân tin tức. Người quan tâm phòng trực tiếp coi âm chữa trị hàng ngày phát sóng, mau đến xem xem đi. Người dẫn chương trình ngày hôm nay như thế đã sớm phát sóng. Liễu Mạc Tuyết nhìn hai bên một chút. Các đồng nghiệp đều đang vùi đầu trợ lý. Lặng lẽ giảm âm lượng, mở ra phòng trực tiếp. A a a, người dẫn chương trình ngày hôm nay vẫn là như thế xoái, ngày hôm nay gặp báo động sao? Mới vừa vào phòng trực tiếp, liền nghe thấy người dẫn chương trình nói chuyện. Ngày hôm nay chủ yếu là đến tiếp một cái ngưng lại ở nhân gian vong hồn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nên đã biến thành quỷ. Hiện tại, chúng ta đồng thời vào xem một chút đi. Liễu Mạc Tuyết trong lòng bay lên hiếu kỳ, vong hồn vì sao lại ngừng lại nhân gian? Là có cái gì chấp niệm, sống sót oan khuất sao? Nghĩ đến trước đây xem qua những người tiểu thuyết, Liễu Mạc Tuyết bắt đầu chờ mong lên. Hình ảnh theo người dẫn chương trình, đồng thời tiến vào công ty. Từ lâu một vẫn đi lên Legend, chỉ chốc lát sau liền ngừng lại. Đây là một gian nhìn qua liền rất xa hoa văn phòng, toàn thể lấy mùi vị lạnh lạnh làm chủ. Từ ngoài cửa sổ nhìn xuống, ít nhất có 30, 40 lâu độ cao, bệnh sợ độ cao người đều trọng phạm bị bệnh. Liễu Mạc Tuyết một vừa chú ý mồ cá không bị phát hiện, một bên lén lút nhìn phòng chủ tịch. Có điều, phòng làm việc này hình ảnh làm sao có chút quen mắt. N. Chương 15, ai đi nhắc nhở một hồi. Văn phòng yên tĩnh kéo dài không bao lâu, một nam một nữ đẩy cửa mà vào. Nam vô cùng cao to, ăn mặc một thân thủ công chế tác cầu phục, khuôn mặt tuấn lận. Phía sau nữ tử vóc người yêu kiều thoát tha, dáng đến cũng là vô cùng đẹp đẽ. Hai người xem ra trai tài gái sắc, phòng trực tiếp người nhất thời mộ. Quả nhiên ưu tú người đều là tụ tập cùng một chỗ. Ô, ô, ô, ô. Này không phải là bá đạo tổng giám đốc Nguyên Hình à? Đáng tiếc, lại kết hôn. Ở nam tử tay phải trên ngón áp út, dĩ nhiên mang theo một cái nhẫn kim cương. Ồ, mà sao cái kia nữ trên tay không có nhận ai? Khả năng là thư ký đi, mỹ nhân thư ký khà khà khà. Này, này, chuyện này. Ai? Tiến tính khu vực làm việc đột nhiên truyền ra tiếng kinh hô. Liễu Mạc Tuyết suýt chút nữa nhảy lên đến, cả người đều là ma. Này, chuyện này. Này không phải các nàng gì mở tổng giám đốc Thái tổng sao? Liễu Mạc Tuyết mọi người chôn váng. Vừa nghĩ tới Bạch Vô Thường người dẫn chương trình ngay ở tim mở, nàng liền cảm giác sống lưng lạnh cả người, rồi lại mang theo một tia hơi kích động, làm tầm mắt lạc đang trực tiếp trên, rồi lại khó có thể rời. Thái tổng vì sao lại xuất hiện đang trực tiếp bên trong? Còn có tổng giám đốc sau lưng người phụ nữ kia, Liễu Mạc Tuyết. Xảy ra chuyện gì? Bị nàng đột nhiên cả kinh dọa đến các đồng nghiệp nhìn sang. Liễu Mạc Tuyết mau mau ngồi tốt, liền thấy công tác trong đám bắn ra đến một cái tin tức. Lưu lại tổng giám đốc sẽ ra tới dò xét các bộ ngành tình huống, mọi người chú ý điểm, thể hiện ra mỗi cái bộ ngành diện mạo. Phòng trực tiếp bên trong, thái hành chính đang xử lý sự vụ, trên đường có người đi vào đưa một ly cà phê. Bất luận hắn đi đâu, phía sau khuôn mặt đẹp nữ tử đều như hình với bóng, tiến tính theo ở phía sau, bồi tiếp hắn. Theo hoàng hôn, trong phòng vật phẩm cái bóng bị kéo đến tận dài. Bạn làm việc bên trong điện thoại vang lên, là thư ký nhắc nhở hắn nên đi dò xét bộ ngành. Ta biết rồi. Thái hành nào năm nay, gần nhất chẳng biết vì sao, trên người đều là có đau nhức cảm. Cái kia, các anh em, người mỹ nữ này thư ký cái bóng đây. Trên lầu nói chuyện, ta mới phát hiện, này phim kinh dị a. Mới vừa ta phát hiện, nàng lại ở trong bóng tối thâm chừng cười, nhìn ra ta cả người tê dại. Mới vừa chụp màn hình, trong phòng làm việc chỉ có một người. Đã đã tê dần. Nay sợ không phải thư ký đi, nên hoài nghi nàng không phải một người được không? Ta xem cũng không giống nửa người hoặc là song cá nhân a. Trên lầu thiếu thông minh. Thiếu thông minh thêm một. Phòng trực tiếp người vừa bắt đầu còn ở Liếm Tuấn Nam mỹ nữ nha chị, nhưng mà Liếm Liếm liền cảm giác không đúng. Ở các cư dân mạng từng cái vạch trần chính mình phát hiện sau, không nhịn được run run tiên. Không tên cảm giác được một luồng ý lạnh. Cái này phòng trực tiếp càng ngày càng có âm. Trong hình thái hành rời phòng làm việc, tiến vào hành lang. Trong hành lang kia sáng càng lờ mờ, đèn đường đã mở ra. Thứ kéo. Thái Hành dừng bước lại. Trên đỉnh đầu ánh đèn lóe lên loé lên, như là tiếp xúc mất linh. Theo tới thư ký lập tức nghe lời đón ý, "Thái tổng, ta lập tức gọi người đến tu." Thái Hành gật gù. Trước tiên tiến vào thang máy, hắn xoa xoa vai, lẽ nào là sinh bệnh? Thái tổng đốc, thiết kế bộ, tất cả mọi người tụ tập cùng nhau. Sớm có người canh giữ ở cửa thang máy làm lính gác, chờ tổng giám đốc vừa đến, mỗi một người đều đứng nghiêm, ngẩng đầu đỡ lực. Tô Long mày thả tay xuống bên trong bút chỉ kẻ lông mày, thu dọn cả vạt cũng thả tay xuống. Nhà thiết kế cũng dừng lại bút trong tay, giang lên tiếp. Liễu Mạc Tuyết đứng ở trong đám người, bởi vì tổng giám đốc muốn tới dò xét, cho nên nàng cũng không dám sợ nửa ngư, cũng là bỏ qua phòng trực tiếp các cư dân mạng phân tích. Đắc, đắc, đắc. Giày cao gót âm thanh từ từ tới gần. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo nhấc lên lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rốt cục, tiếng bước chân ngừng lại. Liễu Mạc Tuyết lặng lẽ nhìn về phía Thái tổng. Có chút ngạc nhiên hắn vì sao lại bị người dẫn chương trình tìm đến cửa, này vẫn là nàng lần thứ nhất mặt đối mặt nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong người. Người dẫn chương trình sẽ không phải cũng ở nơi đây chứ? Nhưng mà, nàng tầm mắt mới vừa rơi xuống Thái tổng trên người, liền phát hiện có lạ lạ ở chỗ nào. Thái tổng, vì sao có lấy một người phụ nữ? Không, cảnh sát tự nói, là người phụ nữ kia. Năm ngoái Thái tổng trên lưng vừa mới sinh ra ý nghĩ này, Liễu Mạc Tuyết liền cảm giác một luồng ma ý từ đầu ngón chân bắt đầu hướng về trên toán, sùng thẳng trán. Nhận ra được bị nhìn kỹ, nam nhoài thái hành trên lưng nữ nhân trùng nàng thử nhế răng, đe dọa một tiếng: "A." Liễu Mạc Tuyết một hơi không hoãn lại đây, hôn mê bất tỉnh. Người phụ nữ kia, không phải là trực tiếp trong hình, vừa bắt đầu hay cùng ở thái tổng người phụ nữ bên cạnh à? Nàng lại cách quỷ như thế gần. Bị đồng sự ấn huyết nhân chung giữa mũi và miệng bấm sau khi tỉnh lại, Liễu Mạc Tuyết liếc mắt liền thấy quan tâm công nhân thái tổng. Người phụ nữ kia, khoảng cách nàng không tới 1m. Dung cả mình phả vào mặt. Lần này liền kinh ngạc thốt lên đều không có, nàng lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Thái Hành cau mày, cái này công nhân vừa nãy xem ánh mắt của hắn, như là nhìn thấy vật gì đáng sợ như thế. Giờ đi thiết kế bộ sau, hắn không khỏi hỏi thư ký, ta nhìn qua rất khủng bố. Thư ký trong phút chốc thì có cảm giác nguy hiểm, chợt địa sẵn sàng đón quân địch. Tổng giám đốc ngươi nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Mới vừa cái kia phòng trường là mới vừa tốt nghiệp không bao lâu học sinh, chưa từng thấy cái gì quen mặt. Thái Hành gật gù, như là tiếp nhận rồi lời giải thích này. Giang Lâm rời đi thiết kế bộ trước, quay đầu lại liếc nhìn mất đi Liễu Mặc Tuyết. Không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải trời sinh em dương nhã người. Cái kia nữ có phải là nhìn thấy cái gì? Đông Tình nàng một giây, ta cách màn hình nhìn đều sợ, nàng đây là khoảng cách gần quái đản a. Vì lẽ đó hiện tại là tình huống thế nào? Cái kia ma nữ yêu tổng giám đốc yêu đến mê, chết rồi cũng không muốn rời đi sao? Mới vừa ta đi bãi đủ một hồi, cái này là Di Mở tổng giám đốc, tổng tài phu nhân không giải như vậy. Thời đại này, muốn làm tổng tài phu nhân còn thiếu. Phòng trực tiếp người trong nháy mắt đeo vào trình thắng ngũ, bắt đầu suy đoán lên các loại tình huống đến. Lời nói, đều không ai đi nhắc nhở một hồi vị này tổng giám đốc sao? bọn họ an dưỡng ăn được chính hương đây. Lại nói đây, ngươi có tổng giám đốc điện thoại. Đột nhiên theo người ta đại tổng giám đốc gọi điện thoại đi, nói ngươi gặp quỷ, ngươi sợ không phải gặp bị vồ vào tinh thần viện đi. Cũng vậy. Chương 16, trên lưng ngươi nằm úp sắp cá nhân. Mạc Tuyết, ngươi tốt hơn một chút không? Đồng sự nghiêm nhận cầm một bình nước uống nóng đưa tới. Cảm tạ, ta không có chuyện gì. Liễu Mạc Tuyết cười cợt, sắc mặt như cũ rất trắng bệnh. Nếu không ngươi ngày mai xin nghỉ ngỉ ngươi một ngày chứ? Hừ, ta sau khi trở về nhìn lại một chút tình huống. Nghiêm Nhật đứng ở chỗ rẽ lầu, nhìn theo Liễu Mạc Tuyết sau khi lên lầu mới xoay người rời đi. Tuy rằng hai người không có còn xác định quan hệ, thế nhưng hắn đã đem bọn họ giao dù sau hình ảnh đều muốn giống một lần. Ngay kế, Liễu Mạc Tuyết không có tới làm. Nhà thiết kế nói, nàng phát tin nhắn suy nghĩ, lẽ nào là tối hôm qua bị sốt? Sau khi tan việc, nghiêm nguyện mua chút hoa quả cùng thường dùng dược phẩm, đi thăm viếng nàng. Đồng hành còn có mấy cái đồng sự. Leng keng leng keng. Mấy người ở ngoài cửa đợi 10 mấy phút, trong phòng không hề có một chút động tĩnh. Nàng không có ở nhà không? Có thể hay không là đi bệnh viện? Các đồng nghiệp dần dần rời đi. Nghiêm Nhật cho Liễu Mạc Tuyết phát ra điều tin tức, "Mạc Tuyết, ngươi có ở nhà không? Tin tức rất nhanh sẽ được hồi phục, ta đến ba mẹ ta nơi này nghỉ ngơi 2 ngày, xin lỗi, hiện tại mới nhìn thấy trước ngươi phát tin nhắn." Trước khi tới, Nghiêm Nhật liền cho nàng phát ra tin nhắn, thế nhưng không có được hồi phục. Nghiêm Nhật mau mau hồi phục, "Không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đến thời điểm công ty gặp lại." Hắn lại lần nữa liếc nhìn cửa lớn đóng chặt, rồi đi tiểu khu. Không gian trống trải, xieng xích va chạm, bàn lay động, còn có nữ nhân tiếng nện nào? Liễu Mạc Tuyết hỗn loạn mở mắt ra. Đầu như là tối như thế trầm trọng. Tỉnh rồi. Thanh âm của nam nhân thân hình đều mang theo trùng điệp. Nàng đóng nhắm mắt, một lần nữa mở lúc, rốt cục thấy rõ mặt mũi của đối phương. Một tấm khuôn thuộc mà lại tuấn tú mặt. Ô ô. Vừa lên tiếng, nàng mới phát hiện trong miệng bị nhét vào đồ vật. Đây là một gian rất lớn gian nhà, không có cửa sổ, không đặc quang. Trong phòng bày ra mấy cái lồng lớn, bên trong cuộn mình từng cái từng cái nữ nhân. Gian nhạc dung hương. Bay đặt một tấm đường kẻ dài bàn gỗ, mặt trên nằm một cái quả thân nữ nhân. Nữ nhân nghiêng thân thể, vừa vặn đối mặt Liễu Mạc Tuyết. Chỗ chống con ngươi thẳng tắp nhìn nàng. Liễu Mạc Tuyết theo bản năng ngã sau này xuống, cả người phát lạnh. Sáng nay nàng ra ngoài đi làm, mới vừa đi tới cửa thang gác, liền cảm giác cái cổ đau xót, mất đi ý thức. Tiểu Tuyết đúng không? Nam nhân Ôn Nhu lấy ra trong miệng nàng vài dách, Ôn Nhu nói, "Nói cho ta, ngươi ngày hôm qua nhìn thấy cái gì?" Liễu Mạc Tuyết sợ hãi tầm mắt rơi vào trên cổ của hắn. Cái kia bắt ở trên người hắn nữ nhân, hai tay đã đặt ở trên cổ của hắn, khuôn mặt dữ tợn. Muốn tiếp tục sống sao? Thái hành mỉm cười. Vẫn là như vậy tuấn dật khuôn mặt, cái kia phó tinh anh trang phục. Nhưng dường như trong vực sâu bò ra ngoài ác ma, khiến người ta không rét mà run. Liễu Mạc Tuyết dùng sức gật đầu. Nàng muốn sống. Vậy thì nói cho ta, ngươi ngày hôm qua nhìn thấy cái gì? Nên nói cho hắn sao? Nàng sẽ chết sao? Nói rồi sao, có thể được cứu trợ sao? A, chân trời bên trong, tóc bị người tóm lấy, nàng nỗ lực hướng về trên đưa thân thể, giảm bớt thống khổ. Trong phòng ánh đèn bắt đầu lóe lên đến. Ta, ta thấy trên người ngươi có cái, nữ nhân. Nữ nhân. Nắm lấy tóc tay bỗng nhiên buông lỏng. Trước mặt Thái Hành không cười nổi. Người phụ nữ kia hình dạng ra sao? Rất đẹp đẽ. Khóe mắt có một nốt rồi. Số 4. Thái Hành thầm ngắm một tiếng. Hắn liền nói gần nhất đi như thế nào đến chỗ nào đều không đúng. Từ khi Vương Lệ Lệ người phụ nữ kia chết rồi, bên cạnh hắn thì chật quái. Đèn điện đều là tiếp xúc mất linh, ra ngoài không phải giẫm đến tức chó chính là xe bị người đổi vĩ. Liền ngay cả uống nước đều bị sợ đến. Ánh đèn lập loé, thái hành thật giống nhìn thấy đứng trước mặt một người phụ nữ, nhất thời lưng lạnh cả người. Cô ngay, lại quấn quýt lấy ta, ta liền đem ngươi nắm trò chó ăn. Thái hành bước nhanh đi ra phòng dưới đất. Hắn trở lại chính mình phòng ngủ, bên người bảo vệ mấy cái vệ sĩ, đầu giường cũng bày đặt một cái dao phay. Ngươi nếu là dám đến, ta liền lại giết ngươi một lần. Hắn tản bạc mà nhìn không khí, biểu hiện nghiêm hiểm. "A a a, ta thật nhớ giết người đàn ông này. Tiểu tỷ tỷ trên a, hiện tại xã hội này dưới, lại còn có người như thế. Mặt người lòng thú, không bằng cầm thú." Lao tử hiện tại cả người run, cho tức giận. "Giết cái này cậu nam nhân, ta hủ tra mạng tuyệt không buông tha hắn. Hacker môn ở đâu, nhanh tra ra hắn địa chỉ, chúng ta một người một ngụm nước bọn chết đối hắn. Hacker tại đây. Công an đại đội, dân thường không muốn tự ý hành động, bảo vệ tốt và an toàn của mình. Bảo đảm con tin an toàn. Liễu Mạc Tuyết là thái hành thủ hạ người mang đến. Những chuyện này Thái hành chưa bao giờ tự mình sờ chạm. La Lấy, thái hành tiến vào vào phòng dưới đất sau, phòng trực tiếp dân mạng mới nhìn thấy những ngày hình ảnh. Mới biết hắn dĩ nhiên làm những việc này. Là đêm, từng chiếc từng chiếc xe nhanh chóng chạy qua đường cái, lại tiến vào hoang dã khu vực. Lần lượt từng bóng người từ trên xe hạ xuống. Trên người bọn họ mặc có áo giáp, cầm trên tay dao hỏa, cẩn thận tới gần phía trước biệt thự. Ha. Trong giấc ngủ, thái hành bỗng nhiên thức tỉnh. Dựa vào trăng tản hào quang, trong cơn mông lung nhìn thấy có người tới gần bên cửa sổ. Một đạo hàn quang lén qua. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, định nhãn vừa nhìn, càng là hộ vệ của chính mình ngươi đang làm gì? Thân thể cường tráng vệ sĩ, nhấp theo dao phay từng bước ép sát, mỗi một lần đều hướng về đầu của hắn bộ tới. Ngươi đừng tới đây." Thái Hành lớn tiếng la lên, muốn gây nên ngoài cửa vệ sĩ chú ý. Trước mặt nham hiểm vệ sĩ đột nhiên nở nụ cười. "Ngươi gọi a, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi." Dứt lời, lại là một đao bổ tới, trực tiếp chém đứt cánh tay của hắn. "A!" Thái Hành sợ hãi nhìn mình trống trơn cánh tay phải. "Đúng rồi, hắn nghĩ tới. Lúc trước, hắn vì cái tâm, cố ý tăng mạnh biệt thự vết tượng, cửa sổ. Lúc đó, hắn cũng lạ như thế nói với nàng. Ngươi là Phương Lệ Lệ. Đoán đúng. Vệ sĩ nham hiểm nở nụ cười, miệng đại không giống người. Thế nhưng, không có kẻo khen tử nha. Dao phay, từng bước ép sát. Thái Hành bỗng nhiên thức tỉnh. Mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng. Hóa ra là mật động. Hắn đi đến tới cửa, muốn đem sở hữu vệ sĩ đều đánh bại. Vừa mở cửa, lại phát hiện bên ngoài dĩ nhiên là vách núi. Hắn phòng ngủ, liền đứng sững ở trên vách đá. Bất, đồng thời đến nhảy bám nhị đi. Cửa nhóm vệ sĩ gia đình cùng nhau nhìn lại. Trên mặt của bọn họ, tất cả đều là đồng dạng nụ cười. Bất, chờ ngươi đã lâu. Sở hữu vệ sĩ đều hướng về hắn rựi vào lại đây, càng ngày càng gần. Các ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Cung ngay. Hắn từ dưới gối lấy ra dao phay, bộ tới. Một lát sau, hắn trợn hồn hện. Đột nhiên dưới chân lay động, toàn bộ phòng ngủ dĩ nhiên bay thẳng đến bên dưới vách núi hạ đi. Hắn bỗng nhiên từ trong giấc ngủ thức tỉnh. Thái hành từ trên giường ngồi dậy, cả người như là trong nước mới vớt ra như thế. Nhóm vệ sĩ gia đình chính đang gọi hắn lên. Bất, bên ngoài có động tĩnh, có vẻ như cảnh sát đến rồi. Thái hành ánh mắt nghiêm hiểm, không có đáp lại. Một giây sau, nhưng đột nhiên từ dưới gối rút ra dao phay. Quốn về người trước mặt chém tới. Phương Lệ Lệ, ngươi đi ra cho ta, ta muốn giết ngươi. Chặt đi cho chó ăn. Ta muốn tìm chùa Kim Sơn người tới bắt ngươi, đem ngươi trần áp, vĩnh viễn không được chuyển sinh. Nhóm vệ sĩ gia đình dồn dập lùi về sau, nhìn nhau. Bụt, Phương Lệ Lệ, ngươi giấu ở nơi nào? Đi ra. Hắn đã chết rồi 10 lần. 10 lần. Bị chém chết, ngã núi chết, bị chết đuối. Hắn chịu đủ lắm rồi. Ngoài cửa, Chu Chí Quốc không nghe thấy thanh âm bên trong, thế nhưng hắn có thể nhìn thấy phòng trực tiếp. Hắn xem điện thoại di động, nghe thai ngay bên trong ngầm thành, chúng người phía sau phất phắt tay. Sau một khắc, vô số cảnh sát cầm dao hỏa vào vào. Cảnh sát, không được lúc ních. Chương 17, chính nghĩa. Phòng ngủ phía trên. Phương Lệ Lệ quỷ hồn đứng ở Giang Lâm bên người. Ngươi hiện tại giết không chết hắn." Giang Lâm lạnh nhạt nói. Phương Lệ Lệ quỷ hồn cũng không hoàn chỉnh, muốn giết chết một người còn phải cần một khoảng thời gian. Ta biết. Phương Lệ Lệ, Phương Lệ Lệ tàn bạo mà chứng mắt phía dưới. Dù cho hiện tại giết không chết, nàng cũng có thể ở trong mơ để hắn chết trước trên mấy trăm lần." Giang Lâm lạnh nhạt nói, ngươi nếu là thật giết hắn, trên tay liền dính máu người, khó vào luân hồi. Nhiệm vụ này độ khó không cao. Cũng là bởi vì, Phương Lệ Lệ trên tay vẫn không có chiê mạ người. Quỷ cũng chia hai loại, một loại là dính mạ người, một loại là chưa từng giết người. Ta không sợ, chỉ cần có thể giết chết tên Súc Sinh này, nàng cái gì cũng không sợ. Thế nhưng cũng đáng. Giang Lâm, theo ta được biết, mẹ ngươi còn đang đợi mất tích ngươi trở lại. Phương Lệ Lệ đột nhiên trầm mặc. Sau một khắc, nàng nhìn thấy cửa phòng bị phá tan, từng đạo từng đạo kim quang chiếu vào. Nàng nhìn thấy cái kia cầm thú bị tóm lấy, nàng nhìn thấy những người lồng sắt bị đập nát, những người cùng với nàng như thế bị bắt có người, bị tú ra. Nàng nhìn thấy viện tự mặt sau cái kia mấy cái chó dữ, bị chết thênh thản. Vài sợi khói đen bay về phía nàng, tàn tạ không đầy đủ quỷ hồn rốt cục bị bù đắp. Có điều một đêm, thế nhân liền lộ ra ánh sáng thái hành làm ác. Để cầm thú bị khóa tiến vào trong lồng che, tiếp thu thần phán. Trước một khắc vẫn là cao cao tại thượng tổng giám đốc, sau một khắc liền thành người người gọi đánh tội phạm. Trong lúc nhất thời, dĩ mờ nữ công nhân đều nghĩ mà sợ lên. Nước mắt không hề có một tiếng động lướt xuống. Tại sao ba? Tại sao các ngươi không tới sớm một chút? Phương Lệ Lệ che mặt, lên tiếng gấp lớn, giống như là muốn đem Sở Hữu Hoa Nức, Sở Hữu bất an đều phát tiết đi ra. Tiểu tỷ tỷ không khóc, ôm ngươi một cái ố ô, ô ô ô. Xin lỗi, chúng ta tới chậm. Chính nghĩa gặp đến muộn, nhưng sẽ không vắng chỗ. Người như thế nên kéo ra ngoài đánh chết. Hoạt phong quang mỹ lệ, sau lưng nhưng làm chuyện như vậy, đánh chết. Đánh chết. Tà khốc. Phòng trước tiếng người, xem tới đây, nước mắt như là tá hạp hồng thủy, cũng không nhịn được nữa. Bọn họ nhìn thấy thái hành động, nhìn thấy hắn một lần lần chết đi, nhìn thấy hắn điên cuồng, không nhận rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Thế nhưng, bọn họ không một chút nào đau lòng. Ngược lại, bọn họ nhìn ra quá thoải mái. Đối xử loại này tàn bạo, nên như vậy. Cấm nàng chỉ là đau lòng tiểu tỷ tỷ. Đúng đấy, bọn họ tại sao không sớm một chút phát hiện? Nếu là sớm một chút phát hiện. Xin lỗi. Chu chí quốc đoàn người đem sở hữu người bị hại từng cái đưa về nhà. Xin lỗi, chúng ta tới chậm. Bọn họ đối với mỗi một cái người bị hại nói như vậy. Khi đi tới Phương Lệ Lệ nhà thời điểm, bọn họ đỏ viền mắt, cầm trên tay không ra bất luận là đồ vật gì. Bởi vì, Phương Lệ Lệ thân thể sớm bị tên khốn kia cho cho ăn. Một mặc bên trong gian phòng, mẫu thân của Phương Lệ Lệ như là già rồi mười mấy tuổi. Thân hình cũng chẳng biết lúc nào trở nên lộn xộn lên. Nàng nhũ dậy, quỳ xuống. Không, cảm tạ các ngươi, cảm tạ các ngươi. Cảm tạ các ngươi đem nàng cứu ra Khâu Hải. Cảm tạ các ngươi. Lão nhân gia ngươi đừng như vậy. Một đám cảnh sát vội vã đem người nâng dậy đến. Từng cái từng cái hán tử thiết huyết, bị chém thương viên đạn thời điểm không khóc, gặp nạn gặp nạn thời điểm không khóc. Lúc này lại lệ thấp hai gò má. Chính nghĩa gặp đến muộn, nhưng sẽ không vắng chỗ. Chính nghĩa gặp đến muộn, nhưng sẽ không vắng chỗ. Chính nghĩa gặp đến muộn, nhưng sẽ không vắng chỗ. Phòng trực tiếp trong nháy mắt bị quét màn hình. Thủ ở trước màn hình bọn họ, lại làm sao không phải là mắt nước mắt lưng tròng. Nếu như Sở Hữu kẻ ác đều có thể bị trừng trị, Nếu như sở hữu oan khuất đều có thể có thể giải tội, bọn họ làm sao sầu thịnh thế không tới? Cảm tạ nhân dân cảnh, quan. Cảm tạ người dẫn chương trình, cảm tạ người dẫn chương trình để cái ác hành vi bại lộ. Bán minh thổ con khen thưởng người dẫn chương trình một tòa cao ốc chọc trời. Điều truyền khen thưởng người dẫn chương trình một chiếc siêu xe. Sắc gấp khen thưởng người dẫn chương trình. Phương Lệ Lệ tung bay ở bầu trời. Trong phòng lao thái thái đưa đi cảnh quan môn, bình phục tâm tình sau, bắt đầu chuẩn bị cho nàng hậu sự. Trước vẫn là báo mất cán. Trong phòng có thật nhiều thông báo tìm người giấy in, hiện tại đều không dùng. Quan tải, tiền giấy chỉ nhã, một vừa bắt đầu thu thế. Khuê nữ khi còn sống chịu khổ. Lão thái thái đứng ở trước mộ phần. Xuống sau đó, ở căn phòng lớn, án ngon, thưởng dư phú. Nàng không có trách tội Phương Lệ Lệ, làm cho nàng người đầu bạc tiến người đầu xanh. Nàng biết, khuê nữ ở nhân gian ngắn ngủi, chỉ hi vọng khuê nữ sau sau có thể quá cẩn thận mà. Lại đâu cái thật thay. Phương Lệ Lệ tham gia xong xuôi chính mình lễ tang. Lễ tang làm rất đơn giản. Thế nhưng trước để tế điện người cũng rất nhiều. Rất nhiều cùng thành dân mạng tới rồi, tham gia lễ tang. Chờ lão thái thái thiêu dương hương sau, bọn họ mới từng cái tiến lên ở trong tay hoa đặt ở trước mộ phần. Chỉ chốc lát sau, trước mộ phần liền chất đầy hoa tươi. Rất nhiều không có đi đến hiện trường, cũng thông qua người dẫn chương trình phòng trực tiếp quan sát. Bọn họ đến là muốn đưa tiểu tỷ tỷ đoạn đường. Mà Giang Lâm nhưng lại nhìn thấy, từ những người này trên người bay lên từng tia một màu vàng nguy lực, hội tụ đến vương lỵ lỵ trên người. Chuyện này có bao nhiêu án liệt, chuyến bã đến có bao nhiêu rộng rãi, Giang Lâm phòng trực tiếp thì có thêm gia tên. Rất nhiều người cho rằng, cái này sự kiện có thể nhanh như vậy giải quyết, là bởi vì người đang làm, trời đang xem. Chính nghĩa gặp đến muôn, nhưng sẽ không vắng chỗ. Người xấu cuối cùng rồi sẽ tự ăn ác quả. Bọn họ cho rằng là thái hành hầu quả xấu, đưa tới địa ngục xứ giả. Rất nhiều người vừa bắt đầu tiếp xúc coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp thời điểm, còn tưởng rằng là người dẫn chương trình bày ra tất cả. Thế nhưng đến hiện tại, bọn họ nội tâm ý nghĩ đã phát sinh thay đổi. Người dẫn chương trình không thể là bày ra người. Vừa vặn ngược lại, người dẫn chương trình là đến từ địa ngục con mắt. Quản giáo nhân gian làm ác. Nếu như làm ác, vậy thì làm tốt bị tử thần phát hiện chuẩn bị đi. Rất nhiều truyền thông dồn dập đưa tin, liền ngay cả bộ ngành liên quan cũng chuyện đi khen, vì là phòng trực tiếp chính danh. Chính địa gặp đến luật, nhưng sẽ không vắng chỗ. Biến tướng đã kích, cảnh cáo những người muốn làm ác người. Đại nhân, có đời này thật sự có địa ngục sao? Phương Lệ Lệ hỏi. Tự nhiên, Giang Lâm đáp. Thuận tiện cho phòng trực tiếp các cư dân mạng phổ cập một hồi, nếu là làm gian làm ác, đi trên đường bị tinh quái ăn đi sát suất cũng đại. Vì lẽ đó, làm gian làm ác người, sống sót muốn phòng thủ tinh quái, chết rồi muốn vào địa ngục. Tự lo lấy. Cảm tạ đại nhân giải đáp. Từ khi thái hành bị tông sau, Phương Lệ Lệ trên người đoán khí liền ít đi rất nhiều. Thế nhưng nàng còn đang đợi, chờ thái hành phán quyết. NĐ Chương 18, trời lạnh, để Thái gia phá sàn ba. Thái hành nhà giàu nước đổ đỗ đổ vách, nhưng kinh chuyện này sau, công ty cổ phiếu truyện, chính mình cửa hàng cũng dồn dập chịu đến trống lại. Thiến như là nước chảy hao tổn đi ra ngoài, nhưng Thái hành dám như thế làm ác, mà vẫn không bị phát hiện, vẫn có chính mình gốc gác. Mấy bối người Tích Lũy, lần này tuy rằng thương gần động cốt, nhưng cũng chống đỡ hạ xuống. Thậm chí có tin tức ầm, nói Thái gia muốn ly miêu hoán Thái tử, đem Thái hành lén lút đổi đi ra. Này không phải không thể. Làm giao thiệp, tài lực, đạt đến trình độ nhất định sau, bất cứ chuyện gì đều có khả năng. Dư luận từ từ Tích Lũy Nếu như người như thế đều còn có thể tiếp tục tiêu dao, như vậy các tiểu tỉ tỉ tội chẳng phải là nhận không hiểu rõ. Người có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, không nhìn pháp luật sao? Vậy sau này đều đi kiếm tiền được rồi, làm chuyện gì tốt ta. Bộ ngành liên quan lập tức phát sinh thông báo. Đối với người như thế, tuyệt không dung chịu, cũng cũng không buông tay, cũng thêm mạnh nhà tù của giáo, ba lần cương đèo. Như có người có mờ ám, lập tức khai trừ canh tịch, mà gánh chịu có liên quan trách nhiệm. Trên mạng cùng nhau khen hay. Như có người nói, hắn cũng là một cái mẫu thân hải tử a. Lập tức liền sẽ bị phun đến mẹ cũng không nhận ra hắn còn muốn chạy. Bên trong biệt thự, Tinh Thiảo như tiểu công chúa giống như lâm nhược ý cười cười một tiếng. Đứng ở thủ phụ con gái cái góc độ này, nàng có thể nghĩ đến tự nhiên càng nhiều. Như là Lâm phụ, chính là trắng đen hai đạo đều thông nhân vật. Nhưng Lâm phụ vẫn luôn là có điểm mấu chốt, có nguyên tắc, giáo dục từ nữ, cũng là hướng về chính diện trận dạn dát. Nếu là người trong nhà mất đi nhân tính, làm ra bực này sai sự, không giống nhau, không chờ độ ngành liên quan người tìm tới đến. Lâm phụ trước hết ra pháp xử trí, lại đưa đi tự thú. Tuy rằng, tiền có thể làm được sự sát thực rất nhiều, vì tiền không muốn xuống người, cũng nhiều. Nhưng Chuyện này rõ ràng đã gây nên người bề trên chú ý. Đừng nói Ly Miêu Hoàn Thái tử, phòng trưởng thái hành hiện tại đi nhà vệ sinh đều bị người nhìn chằm chằm. Pháp luật tuyệt đối không cho làm bẩn. Thái hành là có người chỉ, có điều, như thế vẫn chưa đủ, ta cũng phải ra điểm lực mới được. Lâm Nhược im một bên tô vẽ sơn móng tay, một bên gọi điện thoại. Trợ lý rất nhanh sẽ chuyển được. Sơn móng tay suýt chút nữa đổ sai lệnh, Lâm Nhược ý mau mau thay đổi cái tư thế. Cái kia thái gia, thật giống là cái tổng giám đốc. Nàng về suy nghĩ một chút bạn thân đề cử tổng giám đốc tiểu thuyết, ngắc ngắc khóe miệng. Trời lạnh, để thái gia phá sàn đi. Điện thoại bên kia, trợ lý nắm chặt nắm đấm, như là nhận được cái gì thần thánh nhiệm vụ bình thường. "Phải." "Tiểu thư." Hắn đã sớm muốn cho tên khốn kia phá sản. Làm nhiều như vậy chuyện xấu, sớm nên trừng phạt. Phương Lệ Lệ còn đang đợi, nàng đang chờ người đối với thái hành thẩm phán. Chuyện này chịu đến khắp mọi mặt quan tâm, liên quan với thái hành nên chịu đến thế nào trừng phạt, kết quả rất nhanh sẽ đi ra. Từ hình, phong trực tiếp hơn 10 triệu các cư dân mạng cùng theo lên hoan hô. Mà Phương Lệ Lệ trên người oan khí, cũng ở thái hành chấp hành trong nháy mắt đó, tiêu tan đến gần đủ rồi. "Cảm tạ đại nhân." Phương Lệ Lệ ngoan ngoãn theo Giang Lâm rời đi. Bốn phía không gian một trận đều gần sóng, có điều trước mắt, hai người đã tới đến cõi âm. Đi ở trên đường xuống hoàn toàn, Giang Lâm ngừng lại. Mang theo cái này, đi tìm mạnh bà đi. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc lọ, ném cho Phương Lệ Lệ. Đây là? Phương Lệ Lệ nghi ngờ nói, nước mắt của ngươi. Giang Lâm từ từ nói, vốn là ngươi là không tư cách đầu thai, thế nhưng ngươi rất may mắn, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đang vì ngươi kỳ nguyện. Những người nguyện lực tụ tập, đã ở Phương Lệ Lệ trên người hình thành một vệt kim quang. Có những này nguyện lực, nàng chẳng những có thể đầu thai, đời sau còn có thể đầu cái thật thai. Chuyện này, Phương Lệ Lệ sử xúc Nàng đã làm tốt đối mặt các loại tình hình chuẩn bị, chỉ có không ngờ rằng cái này. Chưa hề đem nàng nút lại, cũng không có nói trường phận nàng, mà là làm cho nàng đi đổ thai. Nàng xem trước mắt không thể nhìn thấy phần cuối đường hoàn toàn, lại nhìn Giang Lâm. Theo trước mắt đường đi xuống, nàng liền có thể thu được tân sinh. Nhưng, thu được tân sinh sau đó đây, chỉ cần vẫn là nhân loại, liền sẽ có rất nhiều không đủ sức thời điểm. Mà chỉ cần nhân gian còn có thái hành như vậy ác ma, liền còn sẽ xuất hiện vô số nàng. Phương Lệ Lệ ánh mắt từ từ biến hóa, lại lần nữa nhìn về phía Giang Lâm lúc, dĩ nhiên làm ra quyết định. Đại nhân, ta không đổ thai để ta theo ngươi đi. Nay địa ngục, cần ác quỷ đến lớp kín. Nếu ta đã vào quỷ đạo, vậy hãy để cho ta tùy tùng đại nhân, làm địa ngục con mắt, lùng bắt ác quỷ. Nhìn chằm chằm những người muốn làm mã người. Nàng quỳ một chân trên đất, xin ngợi đại nhân tha thành. Giang Lâm nhìn Phương Lệ Lệ, ánh mắt do nghi hoặc hóa thành sáng tỏ. Đây là không muốn làm người a? Có thể không đi đầu thai. Nhưng làm nghề này. Phương Lệ Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu, chờ hắn lời kế tiếp. Ngươi còn chưa đủ tư cách." Giang Lâm lạnh nhạt nói. Bây giờ Phương Lệ Lệ mới vừa vào quỷ đạo, chưa bao giờ tu luyện qua, cái gì đều sẽ không. Còn muốn làm địa ngục con mắt? Lùm bắt tặc quỷ, không khỏi đem cõi âm nghĩ đến quá đơn giản. Giang Lâm đem người xách đến chợ quỷ lối vào, nếu là muốn sức mạnh, vậy thì đi vào. Chờ ngươi tu luyện mấy chục cái mấy trăm năm, lại tìm đến ta. Phương Lệ Lệ nắm chặt nắm đấm, chỉ cần có hy vọng là được. Ta gặp, cảm tạ đại nhân." Dứt lời, liền không chút do dự đi vào. Chợ quỷ bên trong ngư long hỗn tạp, nhưng tu luyện cơ hội cũng không ít. Năm đó, hắn chính là từ trong này đi ra. Bây giờ Phương Lệ Lệ còn có vạn ngàn nguyện lực tại người, nói vậy không cần rất lâu, liền có thể đi ra. Tiểu tỷ tỷ thô bạo. Trùng áp. Chờ ngươi học thành trở về riết hắn cái không còn manh giáp. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Đẹp trai. Ha ha ha, người dẫn chương trình cũng quá đả kích người, có điều làm quỷ sai xác thực cần thực lực. Này em gái đồ táp. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Ồ ồ ồ, tiểu tỷ tỷ chính là nhân gian a. Người dẫn chương trình ý vũ. Phòng trực tiếp các cư dân mạng bàn phím gõ đến đùng đùng hưởng. So với nhân loại, thành tựu quỷ có thể làm được sự đương nhiên muốn càng nhiều. Vừa nãy Phương Lệ Lệ tỉnh cầu tùy tùng thời điểm, bọn họ làm sao không phải là nóng lòng muốn thử? Nếu có thể nắm giữ sức mạnh to lớn, ai lại nguyện ý làm một người bình thường? Nhưng mà Giang Lâm lời nói lại như một muôi nước lạnh dội hạ xuống, trong nháy mắt dội diệt bọn hắn tu đạo chi tâm. Tu luyện mấy chục cái mấy trong năm, cái kia chờ bọn hắn chết rồi lại đi cũng không mượn. Chờ sau khi ta chết, cũng đi làm quỷ sai đi. Cậu người dẫn chương trình tu nhận giúp đỡ, quải tên đệ tử cũng được. Người dẫn chương trình có hay không cái gì phương pháp tốt thành. Đại lão cầu cháo. Tiếp đó, liền đi xem xem các người chờ mong đã lâu. Đưa đi phương lý lý sau, Giang Lâm mang phòng trực tiếp người đi tham quan một xuống địa ngục. Có lỗ lửa địa ngục, có kéo địa ngục, cây vạn tuế địa ngục. Ma thái hành nhưng là ở tầng thứ 9, nồi chảo địa ngục. Nổ lửa địa ngục, phong trực tiếp các cư dân mạng trợn to mắt, dồn dập che miệng lại. Kéo địa ngục, các cư dân mạng theo bản năng ôm lấy chính mình, sau này hơi có lại. Tây vạn tuyết địa ngục, các cư dân mạng cả người phát lạnh, không nhịn được che chính mình hoa cốc. Rốt cục đến tầng thứ 9, nồi chảo địa ngục. Đó là một mảnh nổ lửa khu vực trong chảo dầu, dầu sôi sôi chảo. Tung pé đi ra dầu rơi trên mặt đất, lập tức lưu lại một cái hố nhỏ. Đám nhóc quỷ xieng năng ở nồi chảo bên đi tới đi lui. Hai con tiểu quỷ hợp lực nâng lên một người, sau đó hắc xẻo một tiếng ném vào nồi chảo. Trong chảo dầu người liều mạng dãy rựa, gọi đến tan nát cõi lòng. Tuyệt vọng nhất chính là toàn thân bọn họ đều nát nát, hòa tan, nhưng như cũng không chết được, chờ đợi bọn họ, chỉ có vô tận dần dần, hình ảnh quá đẹp, không đành lòng nhìn thẳng. Ồ, oh, ồ, oh. có thể kiên trì đến nãy đều là dũng sĩ. N. Chương 19, chết rồi tự có ác ma mãi. Phong trướng tiếp nhận khí nhanh chóng dâng lên, lại nhanh chóng giảm xuống. Dâng lên đều là bị lửa gạt đến xem địa ngục, giảm xuống đều là bị buồn nôn đi ra ngoài. Đột nhiên, các cư dân mạng phát hiện một con lạc đàn tiểu quỷ. Nó tựa hồ là bởi vì không có hợ tác, vì lẽ đó chỉ có thể đem người kéo đi từng bước từng bước, bị bắt người chỉ có thể tại đây nóng bỏng ngọn lửa trên đất ma sát, ma sát ra từng mạng từng mạng lửa nhỏ diễm. Hắt xẹo, hắt xẹo. Tiểu quỷ xiên năng công tác, rốt cục nó đi đến một cái mớ lộn và trước, nhìn như gầy yếu hai tay hơi dùng sức, trong nháy mắt đem người vứt ra ngoài. Dậm. Ở tung đi trong nháy mắt, các cư dân mạng cũng rốt cục thấy rõ mặt mũi người này. Ngoa tạo, là thái hành. Ta đã tê dần đã tê dần, vừa nãy mẹ ta gọi ta đi ăn cơm, ta nhìn thấy rồi liền nói ra. Ông, trên lầu đừng nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng chậu. Ta ngày hôm nay chính là thổ ngất đi. Ta cũng phải nhìn nhìn hắn là làm sao tự ăn ác quả. Hổ, oh. các anh em chống đỡ họ u, cần cần giúp đỡ đánh 120 các anh em, gửi DIS SOS. Các cư dân mạng cố nén muốn mửa, nhìn thái hành ở trong chảo dầu la lộn, dữ tợn. Ta không cam lòng, tại sao? Là ta. Những người, đáng chết. Ta sai rồi, sai rồi. Bumthata, Bumthata, để ta chết. Cứu mạng. Từ vừa mới bắt đầu chống lại, trở tới, lại tới mặt sau sống không bằng chết xin tha. Hắn ở trong chảo dầu bị hòa tan một lần lại một lần. Hòa tan, lại xuống lại. Phục sinh, lại hòa tan. Rõ ràng cảm thụ thân thể bị hòa tan mỗi một khắc, nhưng cũng vĩnh viễn cũng không chết được. A a a a. Trong địa ngục, tiếng thét chói tai, tiếng gầm giận dữ, hôn tạp cùng nhau. Đám nhóc quỷ trước sau như một địa vận truyện, không biến sắc chút nào. Ở nhân gian, những người này là ác ma, mà ở địa ngục, những này mà không hề cảm xúc tiểu quỷ mới thật sự là ác ma. Tình cảnh này, phảng phất thành vĩnh hằng. Vĩnh viễn khắc vào sở hữu nhân mạng trong lòng. Các phương tiện truyền thông lớn cũng tranh nhau đưa tin. Cánh cửa địa ngục, vì ngươi mở ra xông lên hốt xẻ ống. Địa ngục là thật sự tồn tại. Mặc ngươi ở nhân gian tiêu dao Chết rồi tự có ác ma mãi. Đến đây, phòng trực tiếp một trận chiến thành danh. Vô số người trong lòng, một luồng tự hào tự nhiên bay lên. Bọn họ không ngừng có nhân dân cảnh sát, càng có cánh cửa địa ngục canh giữ ở phía trước, thời khắc chuẩn bị làm ác người mở cửa. Thành là nhân loại, thực sự là quá tốt rồi. A, ngày hôm nay tăng ca đến trễ như vậy. Chu Linh Liệp nhìn thời gian, đã 10 giờ. Gần nhất bởi vì lãnh đạo muốn tới kiểm tra, vì lẽ đó vẫn rất bận. Chu Linh, muốn theo chúng ta đồng thời sao? Không cần, nhà ta rất gần, 10 phút liền đến. Từ chối các đồng nghiệp mời, Chu Linh thở phào nhẹ nhõm là một cái xạ khủng nhân sĩ, nàng rất xin lỗi. Cùng các đồng nghiệp giỡn ngồi ở trong xe hình ảnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cũng may nàng lúc trước phòng cho thuê thời điểm, liền chọn công ty phụ gần nhà. Công ty bên này cũng không phải phồn hoa khu vực, tới gần 10 giờ, ngoại trừ ven đường số ít mấy cái quầy hàng thịt nướng, liền không người nào. Càng đi về phía trước một lúc, liền tiến vào tiểu khu. Cửa tiểu khu đèn hỏng rồi chừng mấy ngày, đều là loé lên loé lên. Chu Linh nắm chặt túi xách, tăng nhanh bước tiến. Đột nhiên, phía sau chiếu lại đây một bó ánh đèn. Tiểu cô nương nhanh lên một chút trở về đi thôi. Bảo An nắm đèn tin, từ cửa sổ dò ra thân đến. "Được rồi, cảm tạ." Chu Linh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mau mau theo ánh đèn chạy đến chính mình dưới lầu. Chờ Chu Linh thân ảnh biến mất ở cuối đường đầu sau, Bảo An lúc này mới thu tay về đèn tin. "Này đèn muốn mau mau tìm người tu, xem đem tiểu cô nương cho sợ hay đến." "Chị thủ một cái khác Bảo An nghe vậy nhìn sang, này hơn nửa đêm, ngươi nói lời này làm gì?" Thái hành một chuyện, toàn bộ lâm thành đều truyền khắp. Càng ngày càng nhiều người tí tượng, thiện hữu thiệt báo, ác hữu ác báo. "Này có cái gì, có câu nói không làm chuyện đối lý, không sợ quỷ góc cửa." Nắm đèn tin Bảo An gãi gãi đầu. Không biết là không phải ta cảm rất sai, gần nhất chỉ An thật giống biến được rồi. Mọi khi đừng nói đi đêm đường, những này tiểu cô đột nhiên nghe nhìn sau lưng có âm thanh, liền có thể lập tức gọi ra. Bây giờ đều còn có tâm sự nói cảm tạ. Tiên còn lại cầm trên tay vài tờ báo chí là xem, không phải cảm rất sai, tờ báo này trên đều viết đây, tháng này Lâm thành tỉ lệ phạm tội giảm xuống 40%, đem gần một nửa. Thấy hay giả? Chính ngươi tới xem một chút chẳng phải sẽ biết. Cha cha, nguyên lai like những người xấu này cũng sẽ sợ địa ngục, ta còn cho rằng bọn họ không sợ trời không sợ đất đây. Ha, hiện tại những người này làm ác sẽ phải suy tính một chút chết rồi muốn đi mấy tầng địa ngục nhé." Lâm Thành một góc, một đống tòa nhà bỏ hoang bên trong, mấy cái 20 mấy tuổi người thanh niên tụ tập ở đây. Bọn họ nguyên bản đại làm một đơn, trước sau chuẩn bị nửa tháng, còn không có động thủ, kết quả là ra thái hành chuyện này. Bây giờ, mấy người bên trong, có một nửa người cũng đã lòng sinh ý lui. Địch, đầu Linh Lao đại một cước đá ngã lăn ghế tựa. Chuẩn bị lâu như vậy, tới cửa một cước, các ngươi đừng con mẹ nó nói với ta không làm." Một nam tử ngồi ở trong góc, nghĩ linh tinh, 1, 2, 3. Không không không, nên hai liền đủ chứ? Hoặc là 3. Ngươi làm gì thế đây, lão tứ? Lão đại trưởng quá khứ. Cái kia. Lão đại, gọi là lão tứ nuốt một ngụm nước bọt, ta ở toán cấp ngân hàng có thể hay không xuống địa ngục. Không giết người lời nói, khả năng chỉ là chịu khổ, có thể vạn nhất trên đường xuất hiện cái gì bất ngờ, người chết. Nhìn ngươi cái kia lá gan. Lão tử xưa nay không tin những người quỷ thần. Lão đại xì một tiếng. Nhưng là lão đại, mỗi lần hành động trước, ngươi không cũng làm cho các anh em tập hợp lên thấp lương à? Đó là lấy cái điểm tôi lắm. Lão đại hận không được cương lượng hắn một cái. Được rồi, liền quyết định như vậy, đêm nay đạo thủ Đương tiếp tục chít chít méo mó những người có không. Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên nhào quá tới một người. Thật nhanh, ôm lấy bắp đùi của hắn. Lão Ngũ, không muốn A Lão Đại. Lão Ngũ ôm chặt lấy Lao Đại Trần, Giao Khan, Vạn Nhất đây, Vạn Nhất thật sự có địa ngục đây. Hảo Hảo ăn mỉ trùng khánh không tâm sao, địa ngục quá khổ. Thái Hành xuống chảo dầu tình cảnh đó, đã sâu sắc khắc vào trong đầu của hắn. Lao Thứ cũng nhào tới, ôm lấy Lao Đại một cái chân khác, chính là A Lão Đại. Quá không có lời. Ăn mỉ trùng khánh làm sao? Lại không phải chỉ có Tôn Cá mới hương. Địa ngục quá khổ. Nhìn Đào Khan hai người, lão đại khuôn mặt bắp thịt giật giật, giật lão nhị lao tam, các ngươi đây. Còn lại hai người nhìn nhau một cái, trước tiên thu tay lại đi, gần nhất chỉ an cũng tăng mạnh. Trước đây bọn họ làm đều là cho đùa trẻ con, gần nhất mới dự định làm một bút đại, sau đó hay thu tay. Mỗi lần động thủ trước đều sẽ thâm hung, lấy cái điểm tốt lắm. Thật, bọn họ làm người này, trái lại càng tin quỷ thần một ít. Qua một thời gian ngắn nhìn lại một chút đi. Vạn nhất, thật có địa ngục đây. Ai lại biết, chính mình tuổi thọ còn có mộc thêm, nói không chắc sau một khắc đã chết rồi lại nói, nếu là trong hành động thật người chết, gặp gỡ vị kia người dẫn chương trình lại nói, cái kia không phải bị tại trô bắt được, nghe nói Lâm Thành mới nhậm chức chủ cục, còn chuyên môn phái người thủ đang trực tiếp, bất cứ lúc nào chuẩn bị điều động tới. Được thôi." Lão đại trở lại, đá văng ra dưới chân hai người. "Tránh ra, không phải muốn đi ăn mì sao, đi nhé." Hai người lập tức bò lên, "Phải, lão đại." Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 20, trần ký nhà hàng. Một cái nào đó trong công viên. Mấy cái tiểu hài tử cầm đậu đang chuẩn bị đóng vai ùn trạ mạn cùng quái thú. Nguyên bản chơi đến khỏe mạnh, nhưng là đến riêng ai tới làm quái thú lúc, nhưng xảy ra vấn đề. Ta không muốn làm quái thú, quái thú là người xấu. Chính là, ta mụ mụ nói, người xấu chết rồi muốn xuống địa ngục. Chúng ta là giả a, lại không phải thật sự làm chuyện xấu. Những người bạn nhỏ chống quái hàm, bắt đầu thật lòng suy nghĩ lên. La nha, chúng ta lại không làm chuyện xấu. Chúng ta đều không đúng người xấu, cái kia ùn trạ mạn nên đánh ai? Trước đây đại gia xưa nay không nghĩ tới gặp không có ai làm quái thú, dù sao đại quái thú cũng là rất phi vũ. Nha, cái này chơi không vui. Chúng ta đi chơi nó đi. Hay lắm hay lắm, đi đại thám hiểm lạc. Một đám những người bạn nhỏ rất nhanh sẽ đem chuyện vừa rồi quăng đến sau đầu, cùng nhau hướng về đống cát xuất phát. Những đứa bé này tuy rằng không có tự mình xem qua phòng trực tiếp địa ngục tình cảnh đó, nhưng cũng ít nhiều gì nghe người trong nhà đã nói. Trước đây bọn nhỏ không nghe lời, các phụ huynh đều nói, lại không nghe lời, liền để cảnh sát thúc thúc tới bắt ngươi. Mà hiện tại, xem qua phòng trực tiếp các phụ huynh đều nói, lại không nghe lời, sau đó nhưng là sẽ bị Diêm Vương thẩm phán. Bởi vậy có thể thấy được, phòng trực tiếp sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Ken chúc mừng ký chủ phòng trực tiếp nhân khí đột phá ngàn vạn, thu được điểm 1000 kí chủ tiên dương địa phủ văn hóa, thu được điểm 500. Ken chúc mừng kí chủ thu được tín ngưỡng chi tâm 1000, 1000. Ken chúc mừng kí chủ tín ngưỡng chi tâm đột phá 1 vạn. Nguyên tưởng rằng tín ngưỡng chi tâm thu thập sau, thu được cũng là điểm. Nhưng Giang Lâm không nghĩ đến chính là thu hoạch nhưng là từng sợi từng sợi màu vàng công đức. Lâm ta lẫm tầm ánh sáng hội tụ đến trên người hắn, hóa thành từng đạo từng đạo dòng nước gấm tiến vào trong cơ thể. Lại là cái này. Giang Lâm cầm nắm đấm, nội tâm xuất hiện trầm trùng. Bởi vì công đức, nguyên bản là khó nhất thu được. Có mấy người làm việc thiện tích đức cả đời, cũng mới thu được một chút công đức. Có chút quý ở này địa phủ công tác mấy trăm năm, cũng có đại công đức, cũng chỉ thưởng thôi. Mà hiện tại, hắn dễ dàng liền thu được 11000 công đức lượng. Công đức có thể dùng tới làm cái gì? Có thể dùng ở đầu thai chuyển, có thể dùng đến đối chiến bên trong, cũng có thể dùng để chống lại thiên kiếp. Thiên kiếp này lại phân hai loại. Một là thăng cấp thời gian, cần thiết đối mặt lôi kiếp. Hai là trong số mệnh chi cước, có mấy người vì là cái gì có thể thuận buồn xuôi gió cả đời, cũng là bởi vì đời trước tích đức. Tại sao có mấy người liền quỷ đều sợ? Cũng là bởi vì bọn họ công đức ra thần, bình thường quỷ quái căn bản không dám lỗ mãng. Ken chúc mừng ký chủ kết thúc tân thủ chỉ đạo, thu được 1000 điểm. Nhiệm vụ hàng ngày như sau: Trực tiếp 2 giờ, 03, thu được tín ngưỡng chi tâm 1000 điểm, 03. Truyền dương địa phủ văn hóa, 03. Mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ cũng có thể thu được 200 điểm tích phân. Tín ngưỡng chi tâm nhiệm vụ, nhưng là tự động chuyển đổi thành công đức điểm. Ken tuyên bố giới hạn thời gian nhiệm vụ, trong vòng nửa tháng tăng lên tới đại quỷ tướng hậu kỳ. Nửa tháng, Giang Lâm một người. Đẳng cấp càng về sau, tăng lên tốc độ càng chậm. Cần thiết âm ký hoàn cũng càng nhiều. Nếu như âm ký hoàn đầy đủ, nhanh chóng thăng cấp không phải không thể. Thế nhưng muốn đến đại quỷ tướng hậu kỳ, Giang Lâm Liệp nhìn chính mình điểm, trong nháy mắt trở thành nèo rất một đời. Phải nghĩ biện pháp thu được điểm a. Hắn gần nhất mới vừa lên tới quỷ tướng sơ kỳ, sắp đến quỷ tướng trung kỳ mà thôi. Giang Lâm đến đến nhiệm vụ trung tâm, đem nhiệm vụ yêu cầu. Quỷ quái ngừng lại nguyên nhân, quỷ quái đến tiếp sau kết quả chợt đều nhất nhất lấp lên đi. Sau đó nhận lấy khen thưởng. Thu được sơ cấp phòng tu luyện thể hai, hồn thạch 5, tiền tài 200. Phòng tu luyện tiêu chuẩn cùng hồn thạch, là mỗi cái quỷ sải đều khan hiếm. Sơ cấp trong phòng tu luyện âm khí so với bình thường địa bàn muốn nồng nặc, có thể tăng nhanh tu luyện. Một tấm thẻ có thể tu luyện 2 giờ. Hồn thạch nhưng là luyện khí vật liệu, có thể bắt được gặp luyện khí đại thúc nơi đó, chế tạo vũ khí. Nếu như là trước đây, Giang Lâm gặp rất hài lòng. Thế nhưng, hiện tại hắn hiện tại mới quỷ tướng sơ kỳ, muốn ở trong vòng 2 tuần trực tiếp vượt cấp, những thứ đồ này không thể nghi ngờ là như mỗi bỏ biển. Trước đây hắn nghe người ta nói quá, từ quỷ tướng đến đại quỷ tướng, có một cái ranh giới. Một cái đại quỷ tướng, đối đầu quỷ tướng, hầu như có thể lấy một địch 100. Sức mạnh đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Có rất nhiều quỷ tướng đều là mắc kẹt ở đây. huống chi, hắn còn muốn khiêu chiến đại quỷ tướng hậu kỳ. Ta ngược lại thật ra không có bình cảnh, thế nhưng ta cũng không bao nhiêu điểm a." Giang Lâm lắc đầu một cái. "Bây giờ chỉ có thể nhiều kiếm lợi điểm, nhiều kiếm lấy phòng tu luyện hệ." Vừa định đi, lại nghe được nhiệm vụ trung tâm người tán gẫu lên nhiệm vụ bảng. "Manh bà khen thưởng lại tăng, quá mê người. Có bản lĩnh ngươi tên a?" Ta ngược lại thật ra muốn tiếp, người cho rằng người tốt như vậy tìm a, đều qua ngàn năm. Nay vẫn đúng là không nhất định, những điểm mục đó bên trong người, rất nhiều đều bị giăng mấy trăm năm, nói không chắc. "Phi phi, ngươi dám vi phạm Diêm Vương. Địa phủ có quy định, không cho tiếp xúc điểm mục người." Ở cái kia địa mục đều là cùng hung cử các người, trải qua địa ngục nhiều lần gián vật, từ lâu điên cuồng. Nếu là dễ dàng tiếp xúc, sơ ý một chút liền sẽ bị đẩy vào ma đạo. Lại nói, manh bà cái kia đám nhân vật, nếu là cái kia địa ngục có người biết tin tức, e sợ từ lâu biết rồi, còn chờ người ta. Manh ba nhiệm vụ a, thú lao sát thực phong phú, Giang Lâm cũng trông mà thèm. Thế nhưng ngàn năm trước người, đi đâu tìm? Ở nhiệm chức vụ trung tâm đợi một lúc, Giang Lâm liền rời đi. Trong tay tiểu bản bản đã lại lần nữa hiện ra cái kế tiếp vong hồn tin tức. Họ tên, Trần Đại Hải. Tuổi tác, 56. Nghề nghiệp, đầu biết. Giang Lâm đi rồi. Nhiệm vụ trung tâm một ít quỷ sai nhìn hắn phương hướng ly khai, thảo luận lên. Vừa mới cái kia quỷ sai trên người công đức cũng không ít, sợ là có thể so với ngươi ta đi được càng xa hơn. Đó là khẳng định, ta lần trước nhìn thấy nhiều như vậy công đức, vẫn là ở một vị đại quỷ tướng trên người. Vị kia đại quỷ tướng nhưng là tên hướng con trước, ở phán quan bên người phải có một vài năm. Lẽ nào vị kia cũng là cái gì triều đại danh nhân? Thật tức cao a. Lâm Thành, đi một chút đi, đi ăn cơm. Hôm nay là thứ bảy, cũng là lão tưởng sinh nhật. Người một nhà thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, nhưng làm lão tưởng sướng đến phát rồ rồi. Mẹ "Da da lại muốn đi cái kia nhà nhà hàng a?" Tôn nữ tưởng duyệt hỏi. "Ngươi da da liền yêu thích cái kia nhà nhà hàng mùi vị, nhiều năm như vậy đều chưa từng thay đổi." Tường Mộ nói. "Nay cũng ít nhiều năm, hiếm thấy đại gia trở về, ta còn muốn mang da da đi mới mở nhà hàng ăn đây." Tường Duyệt nhíu lại lông mày, hàng năm da da sinh nhật cũng phải đi người da lão kia nhà hàng. Cũng ít nhiều năm, da da thực sự là không một chút nào chán. Lão tưởng nghe lúc này liền không cao hứng, tân nhà hàng cái nào được rồi, lão nhà hàng mùi vị mới chính tông đây, ăn chính là cái kia vị. Các ngươi những này thanh niên, liền biết có mới nối cũ. Thấy da da không cao hứng, Tưởng Duyệt mau mau thỏa hiệp, hướng nói: "Gia Gia nói đúng, lão nhà hàng thang mới hư nghi. Ta này không phải muốn cho ra gia gia đi nếm thử tôn nữ yêu thích nhà hàng mà?" Lão tưởng hai tay chắp ở sau lưng, "Không được, ngày hôm nay sính nhật ta, nghe ta. Chỗ ngồi ta đều dự định được rồi." "Được được được." Tưởng Duyệt lén lút che miệng cười, "Gia Gia vẫn đúng là như cái tiểu hài tử." Lập tức bị tưởng ngụ nặn nặn, mới liếm ở cười. Chỉ là người một nhà hoan hoan hỉ hỉ đi, đi tới cửa, liền phát hiện không đúng. Trần ký nhà hàng hôm nay dĩ nhiên không có doanh nghiệp. Nờ. Chương 21: Thế nhân còn nhớ cái kia một cái chính tông Trần gia tha sao? Chân ký nhà hàng không có mở cửa. Lão tưởng tiền tiền hồ hồ xác nhận vài lần, làm sao sẽ không có mở cửa đây? Tiểu Trần nhưng là gió thổi trời mưa đều không đóng cửa, làm sao sẽ không mở cửa đây? Tường Duy nói, "Da da, nếu không chúng ta đổi một nhà chứ?" Chờ hắn lần sau mở cửa trở lại. "Không, ta chờ một chút." Lão tưởng cố chấp vắt tay áo một cái, hắn làm sao sẽ không có tới đây? Trong ngày thường, coi như Tiểu Trần không đến, con trai của hắn cũng hầu như gặp tới xem một chút bên ngoài, hoặc là ở cửa thiếp tờ giấy giải thích một chút. Nhưng hôm nay không có thứ gì, nói không chắc chỉ là tới trộm. Tường Duyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể theo cùng nheo chờ. Bên cạnh mĩ phở điểm người nhìn thấy bọn họ, hô một tiếng: "Đừng đợi, nhà hắn đang làm tang sự, mấy ngày nay mở không được điểm." "Tang sự? Ai tang sự?" Lao tưởng một hồi đứng thẳng người, "Liên lão bạn Trần Đại Hải a, sáng nay đột nhiên liền đi." Sắt Vách lão bạn nói, "Các ngươi là hẹn trước món ăn vị chứ? Phòng trưng bọn họ hiện tại căn bản không có thời gian thông báo các ngươi, lần sau đến đây đi." Lao tưởng đột nhiên cảm giác thấy hơi mê muội, lùi về sau hai bước mới đứng vững thân thể. "Này, người này làm sao lại đột nhiên đi rồi đây?" Tường Duyệt vội vã đi phủ, "Da da ngươi chậm một chút." Nàng cẩn thận chú ý da da sắc mặt, có chút không biết như thế nào cho phải. Da da như vậy chờ mong, sớm biết nàng liền không nên nói những người. Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Đi thôi. Lão tưởng hoán hoán, đứng dậy đi trở về, người này làm sao liền đi đây, hắn còn so với ta nhỏ hơn 10 tuổi. Lần này được rồi rồi, lão Trần gia thang cũng lại uống không được. Ai? Sau khi về nhà, lão tưởng cũng không còn chút mừng tâm tư, tùy tiện ăn xong liền nằm xuống. Hắn còn nhỏ hơn ta 10 tuổi a. Người này sao liền không còn đây? Nghe ra da nghĩ linh tinh, tưởng duyệt tâm tình cũng có chút hạ. Tưởng Mộ vẫy vẫy tay, gọi nàng đi ra, để người ra ra một mình chờ một lúc đi. Người giả, đối với những chuyện này, liền càng ngày càng căng thái. Tưởng Duyệt gật gù, điện thoại di động trong túi chấn động một chút. Người quan tâm cõi âm chưa trị hằng ngày phát sóng, mau đến xem xem đi. Nhìn thấy cái này, Tưởng Duyệt ánh mắt sáng lên, đúng vậy, người dẫn chương trình là Bạch Vô Thượng. Hắn nói không chắc có biện pháp. Tiến vào phòng trực tiếp, Tưởng Duyệt liền bắt đầu đánh chữ. Người dẫn chương trình, có thể giúp ta xem xem. Tự còn không đánh xong, nàng liền dừng lại. Phòng trực tiếp trong hình, người dẫn chương trình chính mang theo một đạo vong hồn hướng về trên đường xuống hoàng cung đi. Người kia ăn mặc toàn thân áo trắng, tóc cất vào đầu bếp mũ bên trong, trên người vây eo viết một cái to lớn chữ tự. Song xuôi, Tưởng Duyệt lắp bắp nói, nàng nguyên vốn còn muốn xem người dẫn chương trình có thể hay không muốn nghĩ biện pháp để Trần lão bản vong hồn tối nay rời đi. Không nghĩ đến người cũng đã đi tới đường hoàn toàn, hiển nhiên là không thể lại trở về. Nhưng nàng cũng không lập tức lui ra, mà là tiếp theo nhìn xuống. Nàng là từ thái hành một chuyện quan tâm người dẫn chương trình. Tự nhiên cũng biết, người chết rồi không nhất định đều là đi đầu thai. Tốt xấu là gia gia nhắc tới lâu như vậy lão đầu bếp, nàng muốn nhìn một chút hắn kết cục sẽ như thế nào là đồ thai, vẫn bị thẩm phán. Trên đường xuống Hoàng Quyền, Giang Lâm bị ngăn cản. Vừa vặn, người này hắn cũng nhận thức, là trợ quỷ một quán rượu đều biết, có người nói mở ra hơn 100 năm. Giang Lâm cũng từng đi ăn qua, hắn làm thang, mùi vị xác thực nhất tuyệt. Đạo kia phi ngư thàng, toàn thân bỏ xương, chỉ để lại thịt cá cùng đầu cá. Nào thành màu trắng sữa, mùi vị ngon xiên xệ, huống khiến người ta liền đầu lưỡi cũng muốn ngất xuống. Để hắn lâu không gặp nhớ lại, sống sót lúc cảm giác. Đại nhân, có thể hay không chờ chút lát? Trần Tam Vị chắp tay hỏi. Ta dự liệu đến hôm nay gặp có ta Trần gia tự tôn hạ xuống. Vì lẽ đó rất chờ đợi ở đây. Giang Lâm Đặc Cụ, Trần Tam Vị một tay trùng nghệ, ở chợ quỷ cũng là nổi danh, cho hắn điểm mặt mũi cũng không phải không thể. "Chú ý cánh giờ." Nói xong, hắn cũng không rời đi. Phòng trực tiếp màn ảnh tự động nhắm ngay hai người này. Đa tại đại nhân, Trần Tam Vị chắp tay, sau đó mặt hướng Trần Đại Hải, hỏi: "Ngươi là Trần gia cái nào đồng nữa?" Trần Đại Hải nhìn mặt trước người này, càng xem càng nhìn quấn mắt. Hắn tay run run, không dám tin tưởng, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi là lão tổ tông." Nghe đồn ông tổ nhà họ Trần tông là Trần gia trùng nghệ lĩnh cao, một tay thang thiêu chính là chính tông nhất mọi vị. Muôi vị đó, chu vi trong dạ người hoàn toàn tán hưởng. Vì hắn một cái thang, các thực khách hoàn toàn từ bốn phương tám hướng tới rồi. Liên vì cái kia một cái chính tông ý vị. Là lấy từ lão tổ tông cái kia một đời, mở trần da nhà hàng. Có người nói trần da nhà hàng lúc huy hoàng nhất, còn vì làm một vài đại nhân vật từng làm cơm. Lão tổ tông chân dung vẫn ở nhà mang theo. Năm đó học chủ lúc, mỗi lần làm thất bại, cha hắn liền sẽ nắm lão tổ tông sự tích nói hắn. Bây giờ, lão tổ tông liền chạm ở trước mắt, hắn làm sao không kích động? Lão tổ tông? Trần Tam vị vướt vướt dấu mép, bên ngoài đều trải qua nhiều năm như vậy a. Ngươi tên là gì? Vãn Bối Trần Đại Hải. Trần gia nhà hàng bây giờ là dáng dấp ra sao? Trần Tam Vị hôm nay đến, chính là muốn biết, bây giờ cách những năm này, Trần gia nhà hàng đến tột cùng hướng đi trình độ nào? Mặt hướng toàn quốc sao? Trần gia chủ nghệ truyền thừa tiếp sao? Thế nhân còn nhớ cái kia một cái chính tông Trần gia thang sao? Trần Đại Hải muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói. Hắn hồi tưởng chính mình cái kia tiểu quán cơm nhỏ, trong lòng xấu hổ không chịu nổi. Đừng nói đem Trần gia thang làm to làm mạnh, hắn liền ngay cả cơ bản nhất truyền thừa chủ nghệ đều không làm tốt. Lão tổ tông đem lớn như vậy gia nghiệp giao cho bọn họ. Cuối cùng lưu lại nhưng chỉ còn dư lại cái kia không tới 80 mợ nhà hàng. Bây giờ, con dường như lão tưởng như vậy nhớ tới Trần Gia Tha người, đã ít lại càng ít. Ai? Trần Tam vị thở dài một cái, nhìn thấy Trần Đại Hải dáng dấp kia, hắn làm sao gặp đoán không được. Có điều, Trần Gia xa sút, cũng không tính là quá bất ngờ. Dù sao ở thời gian sông dài bên trong, cái gì cũng có khả năng. Chỉ là, có chút tiếc nuối thôi. Chu nghệ người này, muốn phải làm tốt, xác thực không dễ dàng. Trần Đại Hải vào lúc này là thật sự không mặt mũi nào xem lão tổ tông, gia phụ truyền tới ván bối này một đời, ván bối thiên phú có hạn, chỉ học đến mấy phần mười. Bây giờ tiếp nhận Trần gia nhà hàng là ta cái kia mới vừa tốt nghiệp không bao lâu nhị tử. Thủ nghệ của hắn cũng chỉ mới tìm thấy một tia gia lông, ta này vừa đi, Trần Đại Hải đã không ngóc đầu lên được. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình đột nhiên liền như thế đi rồi, cũng may nhị tử đã lớn rồi. Chỉ là đáng tiếc, Trần gia nhà hàng phòng trừng liền muốn ở trong tay hắn đứa gái. Hắn có lỗi với Trần gia lão tổ tông a. Trần Tam vị hai tay chắp ở sau lưng, không nói. Một lúc lâu, như là làm xảy ra điều gì quyết định, ta Trần gia nhà hàng có thể sa sút, nhưng này truyền thừa mấy trăm năm chủ nghệ không thể đứt gãy. Hắn nhìn về phía Giang Lâm, chắp tay thỉnh cầu. "Đại nhân, có thể hay không để ta gặp gỡ Trần gia hậu bối?" Chương 22, thật không còn mặt mũi thấy lão tổ tông. Trần Tam Vị nhìn về phía Giang Lâm, chắp tay thỉnh cầu. "Đại nhân, có thể hay không để ta gặp gỡ Trần gia hậu bối? Để ta đem Trần gia này truyền thừa mấy trăm năm trùng nghệ, cho tiếp tục lan truyền xuống." Giang Lâm nhíu nhíu mày, người muốn đích thân đi truyền thụ chủ nghệ. Này còn rất hiếm có, yêu thích. Đại đa số người chết rồi, đối với nhân gian cảm tình liền sẽ từ từ trở thành nhạt. Dù sao sinh tử có khác biệt, chết rồi tiến vào quỷ đạo, hai bên các không tương dự. huống chi Chân gia này cách mấy trăm năm hầu bối. Vâng. Hắn lần này vừa đi, vì là chính là nãy mấy trăm năm truyền thừa. Vila chính là cái kia một cái chính tông chân gia thăng, không nên liền như vậy sa sút. Giang Lâm hơi làm suy nghĩ, liền đồng ý. Có thể, mấy trăm năm truyền thừa, lại lần nữa diệt thế, ngẫm lại vẫn thật thú vị. Cũng không biết gặp ở nhân gian tạo thành thế nào ảnh hưởng. Phong trực tiếp dân mạng đã náo nhiệt lên, kích động đến không còn biết trời đâu đất đâu. Trước đây tổng nghe mấy ông già nói, không còn mặt mũi thấy lão tổ tông, không còn mặt mũi thấy ai ai ai. Nguyên tưởng rằng chỉ nói là nói mà thôi, lấy cái tâm lý an ủi Không nghĩ đến thật là có gặp mặt lão tổ tông này một thao tác. Nay thật đúng là hàng thật đúng giá lão tổ tông trùng nghệ. Tự mình chuyển thủ, ta bắt đầu chờ mong. Đến thời điểm nhất định cổ động. Lâm Thành, ta thì ở cách vết tình, đến lúc đó nhất định đi. Ta muốn để ta ba tới xem một chút, không nữa nỗ lực, sau đó thật sự gặp không còn mặt mũi thấy lão tổ tông. Hùng hũng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, trên lầu làm việc được. Thật không còn mặt mũi thấy lão tổ tông. Cũng có thật nhiều người đang căng hái. Thời gian là to lớn nhất lợi khí. Bất kể là cái gì, đều sẽ ở thời gian trong bị quét, tiêu hao mất. Từ cổ chí kim Không biết có bao nhiêu truyền thừa ở trong con sông dài lịch sử đất nước mất, người dẫn chương trình thực sự là khá lắm. Những người thất truyền tay nghề mới là quý giá nhất bảo tàng a. Liên tiếp truyền thừa. Nếu như cổ đại những người thợ mục, đâu biết, Ca Vũ, theo dễ đều có thể đem tài nghệ truyền thừa xuống. Thật không giam dầu dễn, ta muốn học tu tiên, dầu gì khinh công cũng được. Gào gào gào gào gào. Nếu như đều có thể truyền thừa xuống. Lão nương đầu ngón chân đều đang run rẩy. Trong phòng, Tử Duyệt đã kích động đến nhảy lên đến rồi. Nàng trước đây thật lâu liền cảm khái quá. Nếu như hoàng đế cái kia 3000 mỹ nhân đến hiện đại, vậy tuyệt đối là từng cái từng cái đại thần a. Khiêu vũ, đánh đàn, hát, thiếu lễ, còn có diễn kịch. Người nào không phải tài nghệ siêu quần? Đặt ở hậu cung thỏa thỏa lãng phí a. Còn có cổ đại những người phức tạp cung đình chủ nghệ. Một đạo món ăn nổi tiếng, có lúc phải hao phí vài tháng mới có thể làm đi ra, ngập lại liền chạy nước miếng. Còn có còn có. Cổ đại những người võ công, những người giang hồ. Tường duyên kích động đến không thể tự kiềm chế. Nếu là những này đều có thể truyền thừa xuống, thời đại mới liền muốn tới. Khắc khắc. Tưởng Mộ một bên ho khan, một bên ra hiệu con gái yên tĩnh một chút. Không thấy lão gia tử chính thương tâm sao? Người này đều cao hứng nhảy lên đến rồi. Không từng muốn, con gái tâm tư là hấp lại, nhưng càng hưng phấn. Không chỉ kêu lên. Con vọt vào phòng ngủ, đến ra ra nàng trước mặt nhạc ga lên. "Ra ra, ra ra, người thằng có chỗ dựa rồi." Tưởng Mộ. "Này thiếu thông minh nhi đến cùng là gì chuyến hay? Ra ra ngươi mau nhìn cái này, lại không lâu nữa, ngươi thị có tang uống, hơn nữa còn là nhất chính tông nhất Trần gia thông gia." Tưởng Duyệt hưng phấn cùng ra ra chia sẻ, đem phòng trực tiếp chuyện mới vừa phát sinh nói cho hắn nghe. Chính là như vậy như vậy. Vì lẽ đó, chờ trấn gia lão tổ tông đem chủ nghệ truyền thừa cho hắn từng từng từng tầng tố tử, ngươi liền có thể uống đến thang. "Da, gia gia." Thao Thao bất tuyệt tượng duyệt ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện ra gia gia trợn to mắt, nhìn phòng trực tiếp, hô hấp tăng nhanh. Phòng trực tiếp bên trong, một trận còi âm cảnh tượng. Có chết đi từ lâu trấn đại hải vong hồn, còn có trấn đại hải tổ tông, còn có một cái bạch vô thượng. Bốn phía là đường hoàng truyền, hoa bị ngạn. Một phái vong hồn ra đi hình ảnh. Tường Duyệt nhìn lại một chút gia gia dáng rất kia, ám đạo không tốt. "Mẹ, ngươi mau đến xem xem gia gia." Song Suôi, nàng không sẽ trực tiếp đem già già cho đưa đi chứ? Không biết người dẫn chương trình tới đón đưa vong hồn thời điểm, có thể hay không hạ thủ lưu tình. Dù sao, này nguyên nhân cũng là bởi vì hắn phòng trực tiếp mà. Trong đầu Lung Tung nghĩ, động tác trên tay cũng không dừng lại. Này, 120 sao? Trần Gia Minh gần nhất có chút kỳ quái. Thứ khi ba tạ thế sau, buổi tối tổng nằm mơ. Khen chút lạ, mơ tới còn chưa là cha hắn, mà là một cái tự gọi hắn lão tổ tông người. Nói cái gì muốn dạy hắn làm canh? Trần Gia Minh, làm canh? Khối Hải, làm canh có tiền đồ sao? Nhìn cha hắn Cả đời đến chết đều bảo vệ cái quán cơm nhỏ. Cha hắn còn lão căn nhằn cái gì Trần Gia Thăng tốt bao nhiêu, tuy nhiên không thấy hắn làm ra cái thành tựu a. Trên mạng nhiều như vậy bết trưởng, hắn tùy tiện tìm một cái học, không so với hắn ba có tiền đồ. Trần Gia Minh trong ngộng công tin, ngộng sau khi tỉnh lại liền trực tiếp đã quên. "Này, huynh đệ, ngươi gần nhất ở học trụ." Hồi lâu không liên hệ đại học bạn cùng phòng đột nhiên hắn. Trần Gia Minh hồi phục, "Đúng đấy, ba ba ta tốt nghiệp thời điểm không phải đã nói rồi sao, ta muốn làm cái bết trưởng, vượt qua cha ta." Hắn muốn cho cha biết, trước đây những thứ đó đã quá lúc. Theo thủy triều đi mới là chính xác. Đáng tiếc, cha đã không nhìn thấy. Đại học bạn cùng phòng, kích động cổ lên. Đại học bạn cùng phòng, đến thời điểm đừng quên ba ba ta. Trần Gia Minh, người kích động cái lên sợ. Thế nhưng Trần Gia Minh không nghĩ đến, đây chỉ là bắt đầu. Sau khi lại có không ít người đột nhiên gọi điện thoại đến, không thể giải thích được cho hắn cố lên. Còn nói học thành đừng quên cho bọn họ lưu một vị trí. Trần Gia Minh cảm giác những người này rất không đúng. Trước đây hắn nói phải làm bếp trưởng thời điểm, cũng không thấy những người này như thế kích động a. Đây là uống nhầm thuốc. Cuối cùng, hắn đem được tin tức tụ lại cùng nhau mới biết hóa ra là một cái phòng trực tiếp gây ra đó. Coi âm chữa trị hàng ngày, cái này phòng trực tiếp hắn cũng đã từng nghe nói, dù sao trước Thái Hành một chuyện như vậy nổi danh. Có điều, nghe qua báo động, câu hồn, còn không nghe nói người dẫn chương trình hỗ trợ truyền thụ trùng nghệ. Trùng nghệ lại không phải báo động như vậy, nói hai câu là được. Cái kia nhưng là phải tay lấy tay giáo, nào có đơn giản như vậy. Trần Gia Minh căn bản không đi tin. Thái Hành một chuyện tuy rằng nguyên nào lớn, thế nhưng thành tiểu biên giới nhân vật, hắn cũng chỉ là ăn cái qua, xem cái náo nhiệt. Lại nói, thật muốn có quỷ thần, vậy ta ba sao không tìm đến ta? Hắn không phải tự xưng là chủ nghệ cao hơn ta gấp trăm lần sao? Trần Gia Minh ha ha, làm người a, cùng làm ngộng ban ngày, còn không bằng làm đến nơi đến chốn. Sau đó, đêm đó, đầu thứ đêm, Trần Gia Minh trà tìm đến cửa. "Trần Gia Minh, ta này miệng túi, ba, ngươi sẽ không thực sự là đến bày ra ngươi chủ nghệ chứ? Trần Đại Hải đêm nay dị thường trầm mặc, ta này chủ nghệ không được. Ngươi mới biết ta? Sớm nói cho ngươi, muốn theo lúc mang đi, ngươi lại không tin." Trần Gia Minh vừa dứt lời, liền nghe cha tiếp tục nói, "Ngươi vẫn là cùng ngươi lão tổ tông đi học đi, không chịu thua kém điểm." Đem Trần Gia Thường phát dương quang đại. Trần gia nhà hàng nổi danh nhất chính là cái kia một cái thang. Chỉ là đến hắn đời này, thế hệ trước tay nghề đã ném gần đủ rồi. Ha. Trần Gia Minh buối rối. Tình huống thế nào? Cái gì lão tổ tông? Hắn này một tiếng ha, trực tiếp từ trong ngộng tỉnh rồi. Sau khi tỉnh lại, hắn nghe được ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Trần Tam vị. Chương 23, nhường ngươi miệng túi. Trần Tam vị. Ai vậy? Trần Gia Minh vẫn làm ngộng, đi tới cửa thời điểm, đột nhiên lảo đảo một cái. Chờ chút. Họ Trần. Trần Tam vị. Hắn thật giống ở đâu nghe qua danh tự này. Ngoa Tào. Nay không phải cha trong miệng thường thường cần nhằn người kia tên à? Trần Gia Minh kinh ngạc, cũng bối rối, còn có chút toàn thân tê dại. Cha vừa tới quá chóng động, lẽ nào ngoài cửa thực sự là lão tổ tông? Ngoài cửa truyền đến một tiếng lại a, là ta. Trần Gia Minh sử ở tại chỗ, trong đầu đột nhiên vang lên mấy ngày trước nộm. Lúc đó trong nộm có cái ông lão, luôn nói là hắn lão tổ tông, muốn dạy hắn truyền thừa mấy trăm năm tru nghệ. Hắn lúc đó là nói thế nào? Ai muốn theo ngươi học thằng a, ba ba ta hiện tại học tru học được giỏi tốt đẹp. Lão tổ tông Ta vẫn là ngươi ba ba đây. Ngươi muốn rảnh không có chuyện gì, liền sớm một chút đi đầu thai, có bệnh. Ở thế hệ trước tập tục bên trong, nếu là mơ tới vật bất đừ hoặc là chết đi lão nhân vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong mơ, đều muốn mắng, tuần nữa muốn mạnh mẽ mắng, đem bọn họ đều mắng đi. Hồi ức xong Trần Gia Minh ngồi chồm hổm trên mặt đất. Che lốt hai. Hắn hiện đang làm bộ không nghe vẫn tới kịp sao? Tiếng gõ cửa lại vang lên. Ta cảm thấy cho ngươi nói đúng, chú nghệ lại không phải nói hai câu là được. Cần tay lấy tay giáo, vì lẽ đó, ta đến rồi. Trần Gia Minh thật muốn cho nói ra lời này chính mình một cái bạn thay mạnh, nhường ngươi miệng túi, nhường ngươi nói hữu nói vượn, nhường ngươi không tin. Giữa không trung, Giang Lâm hai tay hoàn ngực nhìn chょ hay. Không sai, Trần Tam Vị có thể trực tiếp người đến là hắn can thiệp. Bỏ ra mấy cái điểm, thứ trung tâm mua sắm mua tiểu đạo cụ, có thể để cho Trần Tam Vị thời gian dài duy trì còi âm trạng thái, chờ ở nhân gian, mà sẽ không ảnh hưởng đến Trần Gia Minh. So với bám động, tay lấy tay quả nhiên hay là muốn bắt đầu mau một chút, đúng không? Từ đó, Trần Gia Minh trải qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Ở chân đại hải dưới ảnh hưởng, hơn nữa hắn ở trên mạng tự hạo Trần Gia Minh bản thân liền có nhất định chủ nghệ bản lĩnh. Hơn nữa lão tổ tông không phân ngày đêm, tay lấy tay toàn lực dạy học. Trần Gia Minh rốt cục ở sau 3 ngày, học được một đạo chính tông Trần gia thang. Nhưng cùng lão tổ tông so ra, hắn chén canh ngày phòng trường cũng chỉ có lão tổ tông ba, bốn thành công lực. Ở ngưỡng qua lão tổ tông tay nghề sau, Trần Gia Minh không phải không thừa nhận. Có thể, đại khái cha hắn năm đó không có loạn suy suyển, bởi vì này một cái Trần gia thang, quả thật có dương danh tứ hải thực lực. Trải qua lão tổ tông những năm này không ngừng cái tần, này một cái thang, cũng xác thực không phải bình thường đầu bếp có thể so với được với Hừ, vẫn tính có chút thiên phú, qua loa đi." Trần Tam Vị nếm chài khẩu, vuốt vuốt râu mép. "Nghe ngươi bà nói, ngươi hiện tại đều ở trên mạng học, cảm thấy đến những người kia so với ta Trần gia thằng còn lợi hại hơn." Trần Gia Minh mông lung buồn ngủ lập tức không còn, sắp chết trong động kinh ngồi dậy. "Chỉ nghe lão tổ tông nói tiếp, hiện tại cho ngươi cái kiệm tra nhỏ, đi đem điểm mở lên. Để này thế nhân đến phán xét phán xét, ta Trần gia thằng, đến cùng có được hay không?" Trần Gia Minh yếu đất nói. "Ta còn không xuất sư đây. Hắn sai rồi còn không được à? Hắn điếu như vậy, vạn nhất xá chết rồi sao làm?" trừng tâm vị một cái trừng mắt, Trần Gia Minh lập tức yên. Trải qua này 3 ngày ma quỷ huấn luyện, để Trần Gia Minh đối với vị lão tổ tông này là vừa kính nể lại sợ sệt. Ma tinh cảnh này cũng bị Giang Lâm trực phát ra ngoài. Hắn cũng rất chờ mong. Nay truyền thừa mấy trăm năm trùng nghệ, ở thời đại này còn có thể hay không thể nhấc lên một nước. Ngày kế, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Trần Gia Minh đi đến đóng thật ít ngày trong cửa hàng. Sau đó lại liên hệ nguyên liệu nấu ăn điếm, đưa chút cần nguyên liệu nấu ăn lại đây. Để hắn không nghĩ đến chính là, mới vừa vừa mở cửa, trong quán liền bị ngồi đầy. Bên trong, Tưởng Duyệt mang theo gia gia sông lên trước. Hôm nay tới, đại thể đều là lâm thành người địa phương, cách đến gần. Cách khá xa còn đang quan sát. Dù sao này không phải bám ngọng, một đôi lời sự tình. Truyền thừa lão tổ tông chúng nghệ, nói đến đêm hai, thế nhưng nào có như vậy dễ dàng. Liền nói thí dụ như hiện tại, Giang Lâm phòng trực tiếp không có phát sóng, trên màn ảnh cũng có rất nhiều người ở phát màn đạn, dĩ nhiên trở thành phòng trực tiếp thái độ bình thường. Các đạo hữu trước tiên đi chiếm hàng đơn vị, ta sau đó liền đến. Các anh em ăn nói một tiếng, mùi vị làm sao? Không phải không tin lão tổ tông tay nghề, chỉ là lúc này mới mới ngày, các đạo hữu trước tiên đi thử xem nước. Chắp tay đã ở trong cửa hàng, lặng lặng đợi thăm đến. Phát xong câu nói này sau, Tường Duyệt Thu cẩn thận điện thoại di động, không dám nữa để ra ra xem phòng trực tiếp. Lần trước cái kia ba, suýt chút nữa không đem ra ra đưa đi. Nàng nhìn quanh trong cửa hàng một vòng. Trong cửa hàng người rất nhiều, trấn gia minh căn bản không giúp được. Nhưng các thực khách nhưng cũng không nổi, tiến tính chờ, xoẹt xoẹt điện thoại di động, nhìn hậu trường. Tường Duyệt liền rõ ràng, những này có khả năng đều là nhìn phòng trực tiếp đến các cư dân mạng. Nếu như nàng vào lúc này tra hỏi, cũng không biết những này dân mạng có thể hay không theo tiếng. Bếp sau bên trong bận bịu đến khí thế ngất trời. Xử lý quán vịt, nguyên liệu nấu ăn, thiêu thang. Không sai, Trần Gia Minh học chính là một đạo vị thang. Rất thông thường một đạo chua cũ cái canh vịt. Thế nhưng, trải qua lão tổ tông đặc thù thủ pháp xử lý sau, đạo này thang bắt đầu hiển hiện ra nó không giống bình thường. Vừa bắt đầu, các thực khách còn ngồi được. Thế nhưng dần dần, hương vị bay ra bếp sau, rồi ra ở toàn bộ trong cửa hàng. Bàn số 1, ngươi thang. Trần Gia Minh đem phần thứ nhất thang bưng đi ra ngoài, vừa tê lưu trở lại nhà bếp. Bàn số 1 chính là tưởng duyệt một nhà. Nang nha cách đến gần, là chưa hết đến. Này thang là liền với đấy nổi đồng thời bưng ra. Tưởng Duyệt cẩn thận vạch chân mặt trên cái nắp. Trong phút chốc, bãi đạo thực hương vị tranh nhau chen lấn từ trong nồi lao ra, nhắm ngoài quán chạy trốn. Bên trong, một luồng vị chua xông lên ổ. Lấy tư thái ương ngạnh chiếm cứ các thực khách hiếu giác, nhíu đầu, kêu gọi bọn họ trong bộ tạm trùng. Trong miệng không tự giác bắt đầu chia bí nước bọn. Này, này. Lao tưởng tay run run, không thể chờ đợi được nữa cầm lấy cái muôi múc một chén canh. "Ja ja, coi chừng nóng." Tưởng Duyệt không kịp ngăn cản, chỉ thấy Ja ja lung tung thổi hai lần, liền vội bách xách một cái, một bát vào bụng. Ja ja trong mắt lóe lên quang, trên mặt hiện ra một mảnh đỏ ửng. Chua cổ cải canh vị, bản thân thịt có dưỡng vị khai vị, cường thân kiện thể tác dụng, chính là cái này vị. Hắn uống mấy chục năm, không sai. Hơn nữa, mùi vị này so với trước Trần Đại Hải làm càng sâu. Trong quán nó thực khách từ lâu ngồi không yên. "Lão bản, ta còn chưa tốt sao?" "Chân tiểu lão bản, còn bao lâu?" "Lão bản, ta chu thêm một phần được không?" Mặc cho trong cửa hàng người làm sao thêm vào, Trần Gia Minh làm xong 10 con vịt hãy thu tay. "Lão bản, ngươi này làm ăn, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị không đầy đủ a." "Lão bản, ta dự định ngày mai có được hay không? Lại mua mấy trăm con con vịt đến, chúng ta cho người đặt bao hết." Nghe vậy, Trần Gia Minh cười khổ. Không phải hắn không làm, là lão tổ tông chỉ để hắn làm mười con vịt. Nói cái gì, độ tốt, thường thường lại đo lường. Huấn nữa hắn còn ở học nội giai đoạn, không cần thiết đem toàn bộ thời gian đều dùng đi làm cơm. Hiện nay chỉ là cái tiểu trách nhiệm, kiểm nghiệm một hồi hắn thành quả thôi. Xem dáng dấp như vậy, trách nhiệm lẽ ra có thể quá chứ. Nghĩ đến lão tổ tông ma quỷ thủ đoạn, Trần Gia Minh không khỏi run rẩy một cái. Đến cùng có thành công hay không? Liền xem ngày mai. N. Chương 24, Vương Tha lịch sử lão sư 3. Ngày kế, Hot sẽ ở bảo. Trần Ký nhà hàng canh vịt Mấy trăm năm truyền thừa, rốt cục nối liền. Tan vỡ trên dưới 5000 năm, những người đứt rời truyền thừa, sống sót không nỗ lực, chết rồi không mặt mũi nào thấy lão tổ tông. Lão tổ tông đều đang cố gắng, ngươi có lý do gì không nỗ lực? Tay nghề không tốt. Cha lão tổ tông xếp hạng A. Trần Gia Minh chủ nghệ tuy rằng còn chưa đủ lão luyện, nhưng làm được mùi vị, sắp thực đáng giá một cái ngon cái. Càng là cái kia bá đạo hương vị, còn có cái kia nhất tuyệt khai vị hiệu quả. Có người nói không ít lão nhân sau khi về nhà, có thể ăn với cơm hai bát. Có người nói cùng ngày đi ngang qua người chồng, có cái bệnh kém nan chứng, lại tại trâu uống sông hai chẻ canh. Này đủ để chứng minh, Trần Gia Minh này trùng nghệ, này mấy trăm năm truyền thừa. Là thật sự, nối liền. Này mới là kích động nhất là người. Tan vỡ trên dưới 5000 năm, lưu lạc ở bên trong dòng sông thời gian truyền thừa, tuyệt đối sẽ không thiếu. Nếu là bọn họ như côn như vậy, có thể không sợ thời gian, vẫn truyền thừa. Thật là là sao một loại thịnh thế phồn hoa, trăm hoa đua nở thời đại. Đã hiểu, này liền về nhà cha gia phả. Không có gia phả, chính đang hỏi bà nội ta, trong nhà có hay không danh nhân. Chóng nặng, có người nói ta tổ tiên có cái vào cung làm vi tử. Sớm chúc mừng trên lầu, tập được cầm kỳ thư họa kỹ năng. Sớm chúc mừng trên lầu, Kha Hát Kỷ 51, Vũ Đạo Kỷ 51. Mộ Mộ, không giống ta, tổ tiên chỉ có cái đi Giang Hồ. Ta dựa vào. Ba ba, cầu thu đồ đệ, ta muốn học cổ võ. Chính đang cha. Gia gia nói tổ tiên có cái chôn mộ, thế nhưng khi còn trẻ liền rời nhà. Cầu sư phó, cầu thu đồ đệ. Mộ Mộ đừng cản ta, ta muốn đi học chôn mộ. Mộ Mộ hỏi ta tại sao quỷ xem điện thoại di động, ta nói ta ở bài sư. Xin hỏi trong nhà có tu tiên sao? Có thể mang tới ta sao? Gặp làm lúng biết bán manh. Từ đó, một luồng tân cường triều bị nhắc lên. Gần nhất, các phụ huynh có chút kỳ quái. Không biết những hải tử này làm sao, trước là hỏi trong nhà mộ tổ ở đâu, lần này là hỏi gia tộc lịch sử. Trong nhà có không có ai tu tiên, có chưa từng học qua võ công, dầu gì, có giỏi ca múa cũng được. Này đều là chút vấn đề gì? Có chút cha mẹ chẳng muốn để ý đến, không coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng trong nhà gia gia nãi nãi môn yêu nói những này, vì lẽ đó những người trẻ tuổi kia tất cả đều đi quấn quýt lấy trong nhà lão nhân đi tới. Rất xa xôi ở ngoại địa đến trường, làm công người, cũng dồn dập gọi điện thoại về. Trong lúc nhất thời, thanh tịnh hồi lâu nhà cũ, náo nhiệt lên. Lần này cuối chiều So với lần trước báo mộng làm đến càng mãnh liệt. Báo mộng là hỏi trong nhà có không có bà bối, không có cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thế nhưng lần này, hỏi chính là trong nhà lão tổ tông. Sống đến hiện đại, trong nhà ai không có cái lịch sử, không có cái mấy đời người. Những người trẻ tuổi kia truy hỏi lên, thế mới biết, chính mình dĩ nhiên có như thế lâu đời lịch sử. Có trong nhà có thể tìm hiểu đến một cái nào đó triều đại, có trong nhà có người nói là làm quan, một đời thanh liêm, có trong nhà có vẻ như còn có thể tìm hiểu đến thời Tam Quốc. Mấy ông già từ từ nói đời đời kế tiếp truyền truyện kế tiếp tích cố sự. Những người trẻ tuổi kia từng cái từng cái nghe được trợn to hai mắt. Thỉnh phảng phát sinh nha a hóa ra là như vậy thán phục thành. Trong sân trường, trước đây không muốn nhất học lịch sử, bây giờ đem ở trong góc tích bụi sách lịch sử tìm ra. Thậm chí còn ở trên mạng sưu tập các loại danh nhân trong lịch sử, lịch sử thư tịch, xếp hàng làm mục ký. Coi như trong nhà không có châu bỏ lão tổ tông, bọn họ tùy tiện tìm cái lịch sử danh sư, không cũng như thế. Lịch sử lão sư đột nhiên bắt đầu trở nên được hoan nên lên. Nhiệt tình các học sinh không chỉ có đi học vấn đề, tan học còn đuổi theo lão sư vấn đề. Với bắt đầu, lịch sử lão sư môn thụ sủng lực kinh. Thảo thao bất tuyệt. Mãi đến tận bọn họ rốt cục phát hiện, những học sinh này muốn biết, đúng là vô cùng, vô cùng. Một cái nào đó trưởng học lão sư chính là chịu đến loại đãi ngộ này. Thật vất vả thoát thân đi đi nhà vệ sinh. Bên người đồng dạng đến suỵ suỵ nam sinh nhìn một chút lão sư mặt, đột nhiên đến một câu. "Lão sư, ngươi nói Tần Thủy Hoàng có nguyện ý hay không đem tượng binh mã của hắn cho ta mượn?" "Lão sư, gia cắt lượng thật có thể thôi diễn tiến cơ, biết vấn mệnh, gặp triển khai phép thuật sao?" "Lão sư." Nam sinh còn không hỏi xong, đột nhiên phịch một tiếng. "Lão sư té rượu." Miệng xui bặm. Lão sư từ bệnh viện sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên chính là: "Đừng hỏi, đừng hỏi, không biết không thể không ý nghĩa gì. Đủ để thấy rõ, lịch sử lão sư bị bức ép đến mức độ nào." Tin tức đem chuyện này đưa tin đi ra. Người chủ trì cương điệu: "Hy vọng mọi người duy trì lý trí, bình tĩnh đi. Lão tổ tông sự tình không đội và được. Thuận tiện còn đề cử một cái nào đó có thể tuần tra danh nhân trong lịch sử trên web, để mọi người đừng đi quay rối lịch sử lão sư. Bình thường đi học là tốt rồi. Trong trường học, hiệu trưởng cũng ban bố tân điều lệ, cần phải bảo vệ tốt lịch sử lão sư môn cả người khỏe mạnh. Cùng với các học sinh đi học quy phạm Từ không ngừng những học sinh này, liền ngay cả lịch sử khảo cứu Đảng cũng bắt đầu quan tâm cái này phòng trực tiếp. Một ít thâm niên lão học giả đột ngột nội tâm kích động. Nhiều năm qua tâm nguyện lại còn có cơ hội tầm mắt. Bọn họ muốn hỏi một chút Trần Thủy Hoàng, năm đó vì sao muốn làm như thế? Muốn hỏi một chút vị kia O Giang tự vẫn tướng quân, có hay không hối hận? Càng muốn hỏi hỏi chính mình lão tổ tông, lịch sử thật sự như ghi chép bên trong nói như vậy sao? Các cư dân mạng sức mạnh là mạnh mẽ. Ở như vậy một cái truy tìm lịch sử, truy tìm lão tổ tông sóng nhiệt cuồng chiều dưới. Bọn họ cấp tốc thành lập một cái tìm lão tổ tông diễn đàn. Tráng trận tuyên truyền cũng hoàn nên các vị đại lão định cư, không có nhất nghệ tinh, không có gia phả, không biết làm sao ra tay. Không sợ, đến diễn đàn, thiên hạ dân mạng là một nhà. Bên trong có máy vi tính cao thủ, có thể giúp ngươi tra tổ tiên ba đời, thậm chí càng xa xưa thời đại. Càng có lịch sử đại tài người, có thể giúp ngươi phụ cấp danh nhân trong lịch sử. Còn có logic rõ ràng đại lão, giúp ngươi phân tích, làm hướng dẫn. Các đại lão mang mang ta. Ven đường, một người còn trẻ người nắm điện thoại di động, xoạc diễn đàn. Điên cuồng nhắn lại, hy vọng có thể tìm tới cái sư phụ, tốt nhất là cái phú. Nam nữ đều không liên quan. Bên cạnh, Giang Lâm làm xong công tác đi ngang qua, ở bên cạnh theo nhìn một chút diễn đàn. Cảm giác cũng không tệ lắm. Cái thời đại này người thật biết làm việc. Vẫn đúng là có thể đem tổ mấy đời trước mọi người cho tìm ra. Liền ngay cả tổ tiên ai ai có cái con riêng, ai ai đã từng có cái gì tiểu mê đều tra xét đi ra. Huôn nữa có tổ chức, có kỷ luật, còn có cái tình. Nhìn những người trẻ tuổi này chỉnh diễn đàn, Giang Lâm nhớ tới địa phủ nhiệm vụ trung tâm đồ bảng. Đột nhiên có cái ý nghĩ. Dù sao, thời đại không giống nhau mà. Có thể, cái thời đại này người thật có thể làm được. Có điều, nghĩ thì nghĩ. Diễn đàn nổi tiếng còn chưa đủ lớn, trên diễn đàn những tin tức này cũng không nhất định hoàn toàn đúng. Những lão tổ kia tông cũng không nhất định đều có thể tìm tới, có chút rất sớm đầu thai. Hơn nữa, cũng không phải sở hữu lão tổ tông đều còn nguyện ý quản mấy trăm năm sau thăng tôn. Sinh tử có khác biệt, từng người đều có cuộc sống của chính mình. Vì lẽ đó, có thể hay không cầu lão tổ tông truyền thụ tay nghề, còn phải xem những người này có hay không bản lĩnh kia thuyết phục lão tổ tông. Có điều, ở đây cơ sở trên, Giang Lâm không ngại ở cõi âm cũng hỗ trợ thêm đem hỏa. N. Chương 25, lão tổ tông, ngươi là hở? Lão tổ tông, các ngươi từng từng tầng tôn tử, hướng về các ngươi vẫn ăn đến rồi. Các ngươi nếu là đâu lòng ta, liền hiện ra hiển linh, truyền tụ điểm kỹ năng cho ta đi. Các ngươi từng từng tầng tôn tử, Sở Hạ Minh trầm tâm, thành khẩn thỉnh cầu. Âm u phòng ngủ bên trong, một đạo mập mạp bóng người ở hương trước đại thành khẩn quỳ lạy. Xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào ánh sáng, có thể nhìn thấy trong phòng khắp phòng thiếu nữ xinh đẹp. Tường giấy, cùng với khắp phòng thiếu nữ xinh đẹp. Mô hình. Nhị thứ nguyên phòng vô cùng mẫm liệt. Sở Hạ Minh cũng không rõ ràng chính mình tổ tông trên, có hay không cái gì lợi hại người. Nhưng, này lại có làm sao lượm lại bãi sở hữu lão tổ tông là được. Hắn cũng không tham, nhiều như vậy lão tổ tông bên trong, chỉ cần có một cái hiện linh liền được. Rồi. Ôm ý nghĩ như thế, hắn ôm lẹm mủ ôm gối ngọt ngào ngủ thiếp đi. Nay một ngủ, Sở Hạ Minh liền ngủ 2 ngày 1 đêm. Hắn không nghĩ đến, dĩ nhiên thật sự gặp có lão tổ tông hiện linh. Hừ, ta Sở gia hậu nhân, làm sao có thể sống được như thế không tiền đồ. Tuy rằng lão tổ tông tràn đầy vết bỏ, nhưng giáo này không chút nào lừa biếng. Lão tổ tông là một cái trợ mục, các loại vật liệu go ở trong tay hắn đều có thể điều thành hắn muốn dáng dấp. Rất sống động, trông rất sống động. Hoàn toàn chính là một đôi thần chi thủ, ta cũng có thể. Tỉnh lại lần nữa, Sở Hạo Minh thẳng đến nhà bếp, cầm lấy dao phay liền hướng về trong nhà mục bên dưới ghế tay. Không ra chốc lát, một cái nhị thứ nguyên động lẹ mụ hình tượng liền đi ra. Sở gen băng buộc đầu, tóc ngắn, trang phục người hầu gái. Ha ha ha ha. Nhị thứ Nguyên, ta Sở Hạo Minh đến rồi. Ha ha ha ha. Cười cười, thân thể mềm nún, ngã quắp ở một đống gỗ vụn bên trong, không lúc nhấc được. Cái bụng tiếng kêu vang vọng trong phòng. Một lát, hắn run rẩy đưa tay ra, cầm điện thoại di độc lên. Điểm cái dao đồ ăn, lại chụp bức ảnh. Vui mừng phát ra cái bằng hữu vọng. Ta mới không phải tử trạch nam. Hình ảnh. Thợ mục lại làm sao? Trạch nam lại làm sao? Không phải võ công, đầu bếp lại làm sao? Hắn sở hạo minh cũng có thể sử dụng thợ mục sông ra bản thân một thế giới đến. Nhị thư nguyên. Ta đến rồi. Tống thấm là y học thế gia, nàng từ nhỏ liền theo ra ra học y đi hệ. Thi đại học sau, càng làm một lần thi vào nổi danh y học viện, liên tục 4 năm cả lớp đệ nhất. Sau khi tốt nghiệp, tiến vào bệnh viện Mài Dúa. Có điều 3 năm, Liên đã trở thành một vị tuổi trẻ phó ch� cũng có người ghen tị nàng bây giờ địa vị, cho rằng những thứ này đều là thiên phú tạo thành nên lệnh. Chỉ có Tống Thẩm biết, chính mình lén lút rơi xuống bao lớn công phu. Liền ngay cả trong động, nàng đều sau lưng y học danh tử, ở mô phòng giải phẫu. "Ô ô ô, tiểu cô nương ngươi sao trực tiếp đem người cái bụng chò cắt ra?" Một đạo ông lao bóng người đột nhiên xuất hiện, sao gào to hô. Gần nhất lão tổ tông một chuyện nhi truyền được rất hỏa. Thế nhưng Tống Thẩm tin tưởng chính mình, tin tưởng hiện đại y thuật. Vì lẽ đó cũng không có cố ý đi đã lệ chính mình lão tổ tông. Không nghĩ đến lão tổ tông gặp chính mình tìm tới cửa. Trông ra lão tổ tông nguyên bản chỉ là tới xem một chút. Bởi vì hắn nghe nói hiện tại nhân gian biến hóa rất lớn, y học cũng cùng trước đây khác nhau một trời một vực. Vì lẽ đó hắn đang nghĩ đến chờ đợi quan sát, nhìn trăm nghìn năm sau đáng người, đem y học phát triển đến một bước nào. Có hay không càng to lớn hơn cái tần, có hay không vượt qua chính mình. Tống ra thế hệ tuổi trẻ thông thấm, dưới cái nhìn của hắn, chính là cái tiểu cô nương. Cái tuổi này, phòng trứng mới đem các loại dược liệu tên học thuộc lòng đi. Hắn không ôm hy vọng quá lớn. Nhi tiểu tử dùng kỳ quái xe đẩy đem bệnh nhân đẩy vào trong nhà. Sau đó một đám người chuẩn bị kỹ càng muốn dùng dụng cụ, đem bệnh nhân vây vào giữa. Hai tay hắn hoảng ngực, dù bọn vẫn đung dung nút trong bóng tối nhìn. Không nghĩ đến nhìn nhìn, tên tiểu tử này dĩ nhiên trực tiếp đem bệnh nhân cái bụng chò phá tan rồi. Hắn trong nháy mắt ngồi không yên, coi như trăm ngàn năm sau người y học không có bao lớn tiến bộ, vậy cũng không thể tùy theo tiểu cô nương này làm bữa a. Hắn trực tiếp nhảy ra ngoài. Tiểu cô nương ngươi sao trực tiếp đem người cái bụng chò cắt ra? Tống Thấm kinh ngạc một hồi, nhưng cũng không có kinh hoàng. Ngươi là? Ông tổ nhà họ Tống báo cái tên, sau đó dắc ý chờ Tống Thấm phản ứng. Hắn nhưng là y thuật cao siêu lão tổ tông. Tiểu nha đầu này nếu như cứ thời, còn không mau mau đến bái sư đi học. Tống Tống suy nghĩ hồi lâu đều không nhớ tới người như vậy, dù sao trải qua nhiều như vậy triều đại, rất nhiều gia phả đều không trò vẹn. Nàng thử dò xét nói: "Lão tổ tông?" Nàng không có đi bái lão tổ tông, không nghĩ đến lão tổ tông tự mình đụng đến cửa. "Ừm." "Lão tổ tông tốt." "Ừm." Tống gia lão tổ tông tiêu ngạo gật gù, sau đó lại không chờ đến Tống thấm lời kế tiếp. Túi lâu xuống, liền phát hiện Tống thấm đã tiếp tục làm lên giải phẫu. Hắn không khỏi đem vừa mới cái kia vấn đề lại lần nữa nhấc lên. "Tiểu tử, như ngươi vậy gặp hại chết người, nhà ngươi phụ thân biết rồi, không phải đem ngươi cái mông mở ra hoa?" Tống Thấm một bên trầm ổn thao thao, một bên không nhanh không chậm nói, lão tổ tông ngươi đều là hầu. Đây là Tây Y Vương pháp trị liệu, không chỉ sẽ không chết người, còn có thể cứu người. Hơn nữa liền ngay cả các ngươi trước đây chưa không được bệnh, hiện đại đại thể đều có thể trị. Nói tới chỗ này, Tống Thấm dừng một chút, ngẩng đầu nhìn mắt Tống gia lão tổ tông. Lão tổ tông ngươi muốn hay không lưu lại học? Từ khi lão tổ tông xuất hiện, nàng liền biết được đây là ở trong mơ, vì lẽ đó cũng không đội vã. Này, sao có thể có chuyện đó? Lời nói này ở ông tổ nhà họ Tống nghe tới, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Thân thể đều bị thương, còn làm sao cứu người? lại dùng châm tuyến đem người thể khâu lại lên. Như vậy thật có thể cứu người sao? Hắn ở Tống Tấm tạo nên đến bàn mổ trước xoay chuyển vài vòng, không nhịn được chỉ vào một cái vuông mức hỏi, đây là cái gì vật? Tống Tấm khẽ miệng mỉm cười, máy gây tê. Dùng khắp toàn thân gây tê, bác sĩ có thể thông qua cái này đến khống chế bệnh nhân hô hấp, tim đập, huyết áp vân vân. Vậy cái này sáng trước đây, đèn dương tháp, có thể tiêu trừ các loại trong quá trình giải phẫu bóng tối, để giải phẫu có thể tiến hành đến càng thuận lợi. Tại đây một hỏi một đáp bên trong, ông tổ nhà họ Tống đối với hiện đại y học nạc nhiên không thôi. Không nghĩ đến y học càng nhưng đã phát triển đến trình độ này. Ma Tống Thấm cũng ở trong mơ đi qua các loại giải phẫu án lệ, cùng ông tổ nhà họ Tống Câu thông lên phương pháp trị liệu. Tuy rằng thời cổ chữa bệnh rất là hầu, thế nhưng không thể không nói, cũng có rất nhiều thích hợp địa phương. Huống chi lão tổ nhiều năm như vậy tích lũy xuống kinh nghiệm, đều là đáng quý. Có thể cho Tống Thấm cung cấp rất nhiều tân dòng suy nghĩ. Hai người một cái đến từ 1100 năm trước, một cái đến từ 100.000 năm sau ngày hôm nay. Các nàng đối thoại, cùng nói là giao lưu. Không bằng nói, là thời gian qua đi 100.000 năm y học lập bản. Có lúc thảo luận đến một cái nào đó ca bệnh, bọn họ còn có thể nổi tranh chấp. Tống Thẩm không biết trong ngụm thời gian có phải là cùng trên thực tế thời gian không giống nhau. Nàng cảm giác trong ngụm đã qua thật ít ngày. Khi tỉnh lại, nhưng chỉ là ngủ một buổi tối. Đóng lại đồng hồ báo thức, nàng thu thập một hồi, liền đi tới bệnh viện. N. Chương 26, đem ngươi ngụm nước xoa một chút. Trong bệnh viện, Tống Thẩm đi đến văn phòng. Ở trên bàn làm việc, nàng nhìn thấy ngày hôm qua không có ra kết luận ca bệnh. Lúc này đem ca bệnh từ đầu tới đuôi sắp xếp một lần, nàng đột nhiên có tân dòng suy nghĩ. Nếu như nơi này dùng tới lão tổ biện pháp, như vậy Sau đó, như vậy có thể được. Luôn luôn học tập Tây y tổng thấm, bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía Trung y. Ấy. Tây y có Tây y tốt, Trung y cũng có Trung y tốt. Nếu là hai hai kết hợp, từng người nên ngang trình ngắn, chẳng phải càng tốt hơn. Bái Lao tổ tông rất nhiều người, nhưng có thể thuận lợi cho gọi ra lão tổ tông cũng rất ít. Bên trong, có thể như Sở Hạ Minh, tổng thấm như vậy tiếp thu được truyền thừa, lại là đạo ít lại càng ít. Có mới vừa nhìn thấy Lao tổ tông, liền bị đá ra trong động. Chỉ lo những này nhãi nhái con không cẩn thận liền ngọn cụ tỏi. Ở thế hệ trước người ý nghĩ bên trong, mơ thấy người chết là không may mắn chỉ để lại các cư dân mạng kêu thảm thiết, không muốn a, lão tổ tông. Còn có chút lão tổ tông, căn bản đã quên những ngày hô gọi mình hậu bối là ai. Nhưng nếu nhìn thấy, chính là duyên phận, truyền thụ 1, 2 cũng không phải là không thể. Chỉ là giáo giáo, phát hiện người này thực sự quá ngu. Liên trước tiên hữu, lão tổ tông truyền thừa. Họ giỏi, thu được danh cùng lợi. Họ không được, vậy thì là một cái chuyện ma. Mà tiếp thu được truyền thừa người, không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều chiếm được một hồi lớn lao tạo hóa. Có người học được lượng lớn chồng chọp tri thức ở lão tổ tông dưới sự giúp đỡ, đi ra nghèo khó núi lớn. Cũng có người Ở hiện đại bản thân thì có rất lớn thành tựu, căn bản không muốn tiếp thu lão tổ tông những người quan niệm. Ở trong mơ cùng lão tổ tông náo lên, thậm chí còn bắt đầu thi đấu ai càng lợi hại. Ai lợi hại liền nghe ai. Cũng có nhu nhược em gái, gọi ra giỏi ca múa lão tổ tông. Thực hiện vũ đạo rất mơ, một khúc cổ điển vũ, kinh diễm bao nhiêu người thời gian. Tại đây người người đều cầu võ thuật, cầu các loại nghề nghiệp kỹ năng thời điểm. Ai cũng không nghĩ đến, lại có người lặng lẽ học được bài toán. Có thể phê âm dương đoạn ngũ hành, xem trưởng bên trong nhật nguyệt. Trắc phong thủy khám lục hợp, nắm trong tay áo cả hồn. Thiên địa vạn vật không chỗ nào không biết, âm dương bắt quái sinh tử sáng tỏ. Vừa bắt đầu, Giang Hiểm hô hắn đi ra lão tổ tông, cũng là bởi vì chơi hắn tư chất quá kém, đem hắn đá ra trong động. Sau khi tỉnh lại, Giang Hiểm cũng không hề từ bỏ. Đầu tiên là lễ bái lão tổ tông, lão tổ tông, ta sẽ cố gắng. Sau đó đi mua một đống cổ lão thư tịch trở về cẩn thận nghiên cứu. Chờ đến vào buổi tối, liền rất sớm bái tổ tông, sau đó ngủ. Sau đó sẽ một lần bị đá ra. Ngươi nỗ lực đỉnh cái dám rụng, cái nào xa lăn chỗ nào đi, ta sẽ không bỏ qua. Giang Hiểm càng ngăn cản càng dũng cảm, lẽ nào lão tổ tông ngươi không muốn xem xem truyền thừa của ngươi, đến hậu thế? Gặp có thế nào một phen tạo hóa, lẽ nào ngươi không nghĩ, tại đây trăm ngàn năm sau trong thế giới, lại lần nữa nhắc lên sóng lớn sao? Lời này để lão tổ tông tâm hơi thay đổi sắc mặt. Rất nhiều người, bọn họ không ham tiền, cũng không cầu lợi, nhưng chỉ có đối với mình độc môn tay nghề chính mình càng hảo. Nếu như có thể tiên cổ lưu danh, nếu như có thể ở trăm ngàn năm sau thế giới, lại lần nữa tên bá một phương, vậy hắn sẽ vĩnh viễn sống ở thời gian sông dài bên trong, vĩnh viễn sống ở mọi người trong trí nhớ, giấc mơ bên trong. Hừ, tiểu tử miệng lưỡi đúng là lưu loát. Đang bị liên tục đá ra hai lần sau, Giang Hiểm rốt cục lại gặp được lão tổ tông. Hắn vội vã nắm chặt tiểu bạn bạn, cố gắng học tập. Sau đó, Cút, xưa nay chưa từng thấy tư chất xem người như vậy kém. Như vậy bị tới tới lui lui đá ra mười mấy lần. Giang Hiểm rốt cục tìm thấy bó toán ngửa cửa, mà lúc này, lão tổ tông cũng bố trí một cái nhiệm vụ cho hắn, đi đầu đường, làm cho người ta bó toán. Vâng, lão tổ tông. Giang Hiểm có chút hơi kích động, cũng có chút tiểu lo lắng, nhưng càng nhiều, nhưng là đúng tương lai sắp phát sinh sự chờ mong. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn bó toán có thể cho thế nhân mang đến nhiều biến hóa lớn. Không ít tiếp thu truyền thừa người, đều nhận được lão tổ tông nhiệm vụ nhỏ. Hoặc là ở trên đường thổi một thủ kèn sona, nghe được người tê cả da đầu. Hoặc là tham gia trò nghệ giải đấu lớn, khí thế hùng hổ nói muốn bắt quán quân. Hoặc là ở ven đường ngồi trên mặt đất, cầm mấy cái miếng đồng phải cho người đoán mệnh. Video ngắn văn án đều biến thành như vậy. Cùng thiếu nương học mấy ngày nữa hùng, ta thiếu đồng cấp đi ra. Diễn kịch. Còn có ai so với hoàng hậu càng có thể diễn sao? Tân học một đạo cung đình món ăn, thiệt thòi chết rồi. Cùng tướng quân học 3 ngày cơ vụ, cho đại gia biểu diễn một cái đấu bò. Ken hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, trực tiếp 2 giờ, thu được 200 điểm. Ken hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, tuyên dương địa phủ văn hóa. Thu được điểm 200. Địa phủ bên trong, Giang Lâm Yên lặng thu điểm cùng công đức điểm. Khen vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, khen thưởng thêm điểm 500, công đức điểm 500. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Giới hạn thời gian nhiệm vụ, trong vòng nửa tháng tăng lên tới đại quỷ tướng hậu kỳ. Hiện nay còn lại thời gian, 5 ngày. Giang Lâm trước nhiệm vụ đoạt được điểm, thêm vào này vượt mức khen thưởng điểm, tổng cộng có 3400 điểm. Nay trong 7 ngày, mỗi ngày làm nhiệm vụ hàng ngày đều có thể thu được mấy trăm điểm. Những này tổng cộng cộng lại, lại có gần 1 vạn điểm. Toàn bộ đội thành cỡ lớn âm khí hoàn, thay đổi 10 nhân viên, còn lại 200 điểm nhị lại lần nữa biến đến tội nghiệp điểm, Giang Lâm cũng không đau lòng, lấy ra trước làm nhiệm vụ thu được địa phủ sơ cấp tu luyện thể, đi đến sơ cấp phòng tu luyện, bắt đầu bế quan, một cái một cái âm khí hoàn, cùng ăn kẹo hoàn tự, một bên hấp thu âm khí hoàn, một bên luyện hóa phòng tu luyện âm khí, tuy rằng sơ cấp phòng tu luyện âm tức cũng không được rất nhiều, nhưng tổng so với không có tốt, lượng lớn âm khí tiến vào trong cơ thể, Giang Lâm ngồi xếp bằng tốt, phòng tu luyện bên trong một lớp mỏng manh âm khí, cũng chậm rãi tụ lại mà tới, trong cơ thể âm khí dòng sông càng ngày càng rộng, càng ngày càng hùng mãnh, Giang Lâm trước vốn là sắp đột phá quỷ tướng trung kỳ, Dùng đại khái hai viên âm khí hoàn, liền trực tiếp đến đến trung kỳ. Một lần hướng về quỷ tướng hậu kỳ phóng đi. Hắn khí tức trên người liên tục tăng lên. Quỷ tướng hậu kỳ, quỷ tướng đỉnh cao, đại quỷ tướng. Giang Lâm khí thế trong nháy mắt dâng lên một đoạn dài, bốn phía âm khí vờn quanh, hầu như ngưng kết thành thực chất. Nếu không là tại đây phòng tu luyện bên trong, sợ là dị nhiên tiết ra ngoài. Lúc này, âm khí hoàn mang đến âm khí đã dùng đi tới hơn một nửa. Giang Lâm vốn là muốn dùng còn sót lại âm khí, xung kích một hồi đại quỷ tướng trung kỳ. Nhưng mãi đến tận trong cơ thể âm khí đều hấp thu xong, cũng chỉ là ổn định lại đại quỷ tướng sơ kỳ. Quả nhiên, càng đi về phía sau liền càng khó. Này kẹo đường không đủ dùng a." Giang Lâm hoạt động một chút thân thể, quen thuộc sức mạnh mới. Khớp xương nơi truyền đến bụm bụm âm thanh. Chẳng trách nói quỷ tướng cùng đại quỷ tướng là một cái danh giới. Quỷ tướng lúc chỉ là có thể sử dụng quỷ khí ở mặt ngoài thân thể phụ trên một lớp màng mỏng. Manh. Mà đại quỷ tướng chẳng những có thể dùng quỷ khí làm áo giáp, còn có thể rời đi thân thể. Giống như những người băng hỏa dị năng như thế, thần công từ xa. Trong cơ thể nắm giữ quỷ khí, cũng là quỷ tướng lúc gấp mấy lần. Hơn nữa, theo sức mạnh trở nên mạnh mẽ, công lực điểm biến nhiều. Giang Lâm cảm giác được ra, mình có thể làm sự, muốn so với trước đây có thêm rất nhiều. Còn có năm ngày, có thể thử xem sự kiện kia. Giang Lâm lẩm bẩm nói, cái kia diễn đàn hệ thống nên cũng hoàn thiện đến gần đủ rồi. Giang Lâm từ phòng tu luyện sau khi rời khỏi đây, rất nhiều đang chuẩn bị tiến vào tiểu quỷ dồn dập như đầu, đều bị Giang Lâm trên người sức mạnh khiến sợ. Còn có cái kia vàng chói lọi công đức điểm, quả thực muốn chớp mù mắt chó của bọn họ. Đó là vị đại nhân vật nào? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Phòng Trừng tìm đến người đi. Sơ cấp phòng tu luyện đối với hắn mà nói phòng Trừng đã vô dụng. Tất cả đời đều chưa từng thấy nhiều như vậy công đức điểm. Đem ngươi ngụm nước xoa một chút. N. Chương 27, các anh em. Người dẫn chương trình phát sóng. Theo bộ phận người may mắn tiếp thu được lão tổ tông truyền thừa, bắt đầu học tập, làm nhiệm vụ. Vô hình chung, tim tổ tông đội ngũ đã càng lúc càng lớn. Diễn đàn cũng so với lúc trước mới vừa thành lập thời điểm lớn mạnh rất nhiều. Một ít máy vi tính cao thủ, lịch sử khảo cứu người, ở bên trong phát huy rất trọng yếu tác dụng. Lộ hết ra sự sắc bén. Các đại lão cứng mạng, ta lão tổ tông là quỷ. Thật là đáng sợ. Trong lòng lão tổ tông cường hận đến nổi mạng, xuất quỷ nhập thần. Làm sai muốn treo lên ảnh, làm thất bại, liền phạt làm tiếp 300 cái. Đây là ma quỷ a. Tiếp mời vừa ra, trong nháy mắt dựng lên tầng 30 lâu. Lão chủ ngươi tỉnh lại đi, ta liền một cái lão tổ tông đều chưa thấy, ngươi không muốn cho ta. Biết, ta cảm thấy cho ta còn có thể nhịn thêm. Các đại lão, ta tổ tiên có danh tướng, có thể hay không giúp ta tìm kiếm? Khóc. Ta lạy 30 lão tổ tông, không một cái thành công. Trên lầu ngươi châu bỏ, nhiều như vậy lão tổ tông. Gia cát lượng, Tần Thủy Hoàng, Tần Quỳnh, Đồ Như Hối. Thời điểm như thế này liền muốn rộng rãi răng lưỡi, có thể tới một người làm một cái. 666. Đệ nhất kiếm khách, cho đại gia nói cái khủng bố cố sự, ta muốn lùi mạng. Hả? Trên lầu nói ra chuyện xưa của ngươi, để chúng ta vui vẻ sướng sướng. Ở diễn đàn thành lập ban đầu, đệ nhất kiếm khách đã có ở đó rồi. Vì là diễn đàn cống hiến rất nhiều, có thể nói là nguyên giả rồi. Mà hiện tại, hắn quyết định lùi mạng. Đệ nhất kiếm khách chấp vũ một hồi, nói ra chuyện xưa của hắn. Trước tiên nói một chút, ta năm nay 17, trò gian thiếu niên một tên. Liền gần nhất. Nhà ta không phải ở tại Trần ký nhà hàng phụ cận sao? Cha ta biết thật sự có lão tổ tông một chuyện như sau, cả người đều thay đổi. Các ngươi biết không, 50, 60 tuổi người, dĩ nhiên cầm lấy thư bắt đầu học tập. Còn ở trên mạng báo thành nhân thi đại học. Các ngươi nói cũng không cung bố. Các cư dân mạng khiếp sợ, này qua thật to lớn. T, là rất không bố. Vị này phụ thân là kẻ hung hãn, là cái gì dạng sức mạnh để hắn động cơ như vậy mãnh? Số hồ, ta hoạt động đều còn không có làm. Đệ nhất kiếm khách biết tra lúc đi tên, cũng là kinh rơi mất cảm. Liên yêu nhất trò chơi đều không chơi, đi chăm sóc một hồi trà. Dừng một chút, hắn tiếp tục gõ đánh máy. Nhà ta là ăn rất nhiều khổ, mới đi tới ngày hôm nay. Trong nhà thế hệ trước nguyện vọng chính là trong nhà có thể ra cái sinh viên đại học, mà ta là trong nhà duy nhất một cái còn đang đến trường. Các ngươi hiểu chứ? Mong con hóa rộng. Nhưng tình huống như thế, càng bị thúc, liền càng tiền. Nhưng là, ở biết Trần ký nhà hàng một chuyện sau, cha một mình ở trong phòng khách đợi một đêm sau, ngày thứ hai liền hoàn toàn mặc kệ ta. Ta đi hỏi hắn, các ngươi đoàn hắn nói cái gì? Dệ nhất kiếm khách dừng một chút, để cho các cư dân mạng thời gian phản ứng. Hắn nói, cậu người không bằng tôi mình, nửa ngươi trước đại học cùng đòi mạng ngươi tử, lão tử chính mình tiến lên. Cha đều 50, 60 tuổi người. Dĩ nhiên nói học tập đi học tập. Liên hỏi các ngươi, nhu ư không nhu, hảo khí không hảo khí. Tiếp mời phía dưới một đống 666. Mặc dù biết cha là sợ xuống mùa sau, không còn mặt mũi thấy lão tổ tông, nhưng đệ nhất kiếm khách vẫn bị cha lời nói hùng hồn kích thích đến. Vì lẽ đó, ta cũng phải lười mạng, đi cố gắng học tập. Nhìn ta cùng cha, ai trước tiên thi lên đại học. Các cư dân mạng, Sang năm thấy, gõ xuống hàng chữ này sau, đệ nhất kiếm khách cả người đều thành tĩnh lại. Tay cũng rời đi bàn phím. Chuyện xưa của hắn, liền tới đây, Sang năm thấy. Hắn nhìn thấy tiếp mời dưới, như một làn gói Sang năm thấy ta cũng muốn đi cố gắng học tập, ta cũng muốn đi theo ta ba giao lưu một hồi, phán nhi tử không bằng chính mình lên đại học. Khóe miệng không khỏi giương lên. Đang chuẩn bị đóng lại máy vi tính, đã thấy tiếp mời phía dưới họa phong xoay một cái. Các anh em, người dẫn chương trình phát sóng. Đi lên. Trên lầu chờ ta, ta bị Hà Dương, đồng thời, đệ nhất kiếm khách ngón tay giật giật, nhìn xuống. Hắn đã quyết định lùi mạng. Tin tức rất lớn, tin tức rất lớn. Người dẫn chương trình tuyên bố mạnh bà nhiệm vụ, tìm kiếm ngàn năm trước người, tìm tới có thưởng. Mạnh bà. Mẹ nó, có cơ hội chứng kiến mạnh bà phương dung sao? có tưởng tượng gì, có thể kéo dài tuổi thọ sao? Bắt quỷ cũng được. Thiệp mời phía dưới tin tức không ngừng lăn. Đệ nhất kiếm khách nhị Lãnh Nhẫn, xem đến nơi này, rốt cục không nhịn được, nhấc lên bàn phím gõ đến đùng đùng hưởng. Mấy ba nhiệm vụ làm sao có thể thiếu được rồi ta cái này máy vi tính cao thủ. Chờ ta đem nhiệm vụ này làm xong lui nữa mạng. Máy vi tính những cao thủ tập hợp. Tin tức một phát ra ngoài, phía dưới lập tức có 4, 5 cái hồi phục. Nở tình hacker ở đây. Hát tiết kiệm điện não hệ lớp đệ nhất ở đây. Ngay ở ngày hôm nay Năm giữ hàng chục triệu người tức giận còi âm chửi rỉ hàng ngày phòng trực tiếp, đột nhiên để lộ ra một cái tin. Vậy thì là, mạnh bà tuyên bố thông báo tìm người. Nghe đồn cái này mạnh bà mi mù như họa, yêu kiều thất tha. Sống năm năm, đạo hạnh cao thâm, bây giờ còn quản canh mạnh bà trước. Canh mạnh bà tác dụng là cái gì? Khiến người ta quên kiếp trước cái này, tắm rửa sạch sẽ đi đầu thai. Nếu như ai đầu thai trước, đã quên uống canh mạnh bà. Bất luận đầu tới chỗ nào, cái kia sinh ký ức, thỏa thỏa chính là ngón tay vàng a. Thiên tài gì thân đồng? Cái gì 3 tuổi làm thơ, 5 tuổi thu hội thượng? Lại tùy tiện tham gia cái phụ tử tiết mục họa một cái tương lai sinh hoạt không muốn quá tươi đẹp, chỉ là sống lại, liền so với người khác có thêm cả đời kinh nghiệm cùng hấp lực. Còn có những người tình yêu chân thành, muốn kiếp sau nối lại tiền duyên, cũng không còn làm động. Hơn nữa người dẫn chương trình nói rồi, nếu như có thể giúp mạnh bà tìm tới người, thủ lao phong phú. Thủ lao đều như vậy phong phú, vậy bọn họ đến thời điểm thiếu uống một chén canh mạnh bà, không quá đáng chứ? Cùng bạn gái hẹn cẩn thận đời sau thấy, không quá đáng chứ? Hoặc là nghĩ biện pháp cùng Diêm Vương làm cái giao dịch, giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ một hồi. Hoặc là tùy tiện vứt chút gì đạo cụ cho các nàng. Bất kể là loại nào, cũng làm cho người nóng lòng muốn thử. Muốn ngừng mà không được, ta là hướng về phía thủ lao lao đến, ai cũng chớ cùng ta cướp. Các ngươi nắm thủ lao, ta xem mỹ nữ là tốt rồi. Mạnh bà xuống ngàn năm, người nàng muốn tìm, cũng là ngàn năm trước người, các anh em như thế có tự tin? Phạm La có ba loại rượu, lòng tự tin từng phút giây tăng cao. Ngàn năm, mạnh bà canh giữ ở Cổn Lại Hà đều không tìm được, sợ là khó tìm nha. Giang Lâm ở nhận chức vụ trung tâm đỡ lấy nhiệm vụ sau, nhiệm vụ nội dung liền hiển hiện ra. Người kia tin tức cá nhân, cùng với một tấm rất có tuổi cảm chân dung. Chân dung người, vầng trán cao, sống mũi cao thẳng, chỉ có một viên nốt ruồi thịt ở mi tâm hướng về phải ba điểm nơi bao nhiêu ảnh hưởng vẻ đẹp. Nhiệm vụ này vẫn chiếm lấy nhiệm vụ trung tâm đầu bảng rất nhiều năm. Giang Lâm Nguyên bản cũng không có ý định tiếp, chỉ ít trong thời gian ngắn không ý định này. Nhưng lần trước lão tổ tông truyền thừa một chuyện, để Giang Lâm nhìn thấy nhân loại hiện nay tìm người năng lực mạnh bao nhiêu. Nhiều người, có kỷ luật, có kỹ thuật, có đầu óc, có tổ chức, hiệu suất rất cao. Có thể, có thể để cho bọn họ thử một lần. Nếu là thật tìm được người rồi, hắn xung kích đại quỷ tướng hậu kỳ nhiệm vụ, liền lại thêm một người thẻ đánh bạc. Thông báo tìm người, Tề Hà Sanh, sinh ra với Hàn Quốc, 19 tuổi năm ấy đi tham binh sau, cũng không trở lại nữa. Trước khi chết trên người còn có một phong thư nhà chưa kịp ký trở lại, bị Đồng Hương người hỗ trợ dẫn theo trở về. Trong thư nhắc tới, nếu là hắn lần này xuất binh gặp bất hạnh, liền hẹn cẩn thận trên cầu ngoại Hà thấy. Hàn Quốc. Ta nhìn nhiều như vậy sách sử, làm sao chưa từng nghe nói danh tự này? Đều chết rồi nhiều năm như vậy, tại sao không có đi đầu thai? Vẫn là hắn không có chờ mạnh bà. Căn cứ trên lẩu lời giải thích, trong đầu của ta đã biên ra 3000 tự mẫu cho văn. Mặc kệ chuyển thế không có, trước tiên đưa cái này người tìm ra đi, hay là có thể tìm tới một ít manh mối. Như vậy vấn đề đến rồi. Ngàn năm trước người lại là không tồn tại với chính sử trên quốc gia. Chạy đi đâu tìm? N. Chương 28, các anh em, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Các anh em, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Kỹ thuật đội ở đây tập hợp. Lịch sử đội ngũ ở đây tập hợp. An Dư đội ở đây tập hợp. Gặp chuyện không nên hoảng, trước tiên tập hợp tứ hải bên trong dân mạng. Đồng thời làm việc. Trước tìm lão tổ tông, trong diễn đàn đã tập hợp một đống khắp nơi đại lão. Đồng dạng là tìm người. Đồng dạng là rất nhiều năm trước người. Nói không chắc cái này tệ cái gì khèn, vẫn là ai lão tổ tông đây? Tìm người, tìm lão tổ tông diễn đàn các đại lão biểu thị cái này bọn họ ở hành, đã từng có kinh nghiệm. Liền, liên quan với mạnh bà thông báo tìm người một tán, các cư dân mạng cấp tốc thành lập điều tra tiểu tổ, dồn dập hành động lên. Một hồi hùng vĩ hành động liền như vậy ở đường trên, họ phượt liền triển khai. Truyền trên gở giúp trạng, video. Họ phượt liền hội gặp mặt, lẫn nhau trao đổi sổ tay. Làm xét lực, tìm tư liệu, làm thống kê phân tích. Rất nhiều coi như đối với này không biết người, cũng không khỏi gia nhập vào tham gia cho vui. Đông đảo ẩn giấu máy tính cao thủ, lịch sử cao thủ, hacker, cũng bắt đầu hiện lộ tung tích. Ngà bài Nào đó trung học xếp hạng đến ngược học rốt, đảm nhiệm một cái mạnh bà tìm người điều tra tiểu tổ tổ trưởng. Nhân đi học thống kê các cư dân mạng thu thập đến tin tức, bị lão sư gọi văn phòng. Vì có thể quang minh chính đại, không bị quấy rầy chấp hành tiểu tổ nhiệm vụ. Vị này học rốt lạ bài. "Lão sư, thực ta là Hỏa Bá." Hắn đã tự học hoàn chỉnh cái trung học phổ thông sách giáo khoa. Hiện tại sách giáo khoa trên nội dung, cùng với lão sư ra đề, đối với hắn mà nói, căn bản không là vấn đề. Tùy tùy tiện tiện đều có thể thi ra mắt điểm. "Lão sư, nhưng là ngươi mỗi lần đều thất bại a." "Hỏa Bá, bởi vì ta không phân." "Lão sư Bạn học cùng lớp. Mẹ nó, loại này tiểu thuyết tình tiết trên thực tế thật là có. Bọn họ chịu đựng đả kích còn chưa đủ sao? Còn có. Vì sao đại lão ẩn giấu lâu như vậy, hiện tại lại đột nhiên ngả bài? Đại lão là đang học tập cái gì càng quan trọng, càng cao cấp độ vật sao? Một cái nào đó ở doanh nghiệp nhà nước công tác 3 năm, như cũ ngay ở trước mặt phổ thông công nhân người. Gần nhất trở thành mạnh bà tìm người điều tra tiểu tổ một thành viên. Mấy ngày nay, các đồng nghiệp phát hiện, người này công tác hiệu suất đột nhiên cao lên. Tất cả mọi người đều bởi vì lượng công việc tăng gấp đôi mà tăng ca lúc, hắn nhưng chỉ dùng không tới nửa giờ, liền giải quyết xong. Hơn nữa chính xác xuất cái người, có có liên quan phân đoạn tư liệu mất rồi, ảnh hưởng độ ngành tiến trình. Hắn đi tới, trước sau đợi có điều 3 phút. Tư liệu liền bị hoàn hảo không chút tổn hại tìm trở về. Máy tính cao thủ lãnh sáng lần đầu ở công ty tòa ra. Tất cả mọi người mới rực mình cảm thấy, cái này phổ thông 3 năm người, lén lút dĩ nhiên là vị lại lão. Rõ ràng nói tốt đồng thời cậu, ngươi nhưng lén lút thành đại lão. Người nào đó đẩy một cái kính mắt, biểu thị gần nhất có chút bất địu, xin mọi người không muốn kéo vào độ. Mọi việc như thế sự tình, ở toàn quốc các nơi phát sinh. Tại sao ngả bài? Bởi vì bọn họ có chuyện quan trọng hơn càng kích động lòng người mục tiêu, càng đoàn kết đồng bọn. Lý do này, hiếm thấy còn chưa đủ sao? Một gian to lớn trong phòng, san sát cao cao giá sách, chỉnh tề có thứ tự xếp đầy đủ loại thư tịch. Một ánh mắt nhìn lại, như là tiến vào thư viện. Từ cao cao không đỉnh tung xuống ánh sáng, đem toàn bộ kho sách đều rọi sáng. Chân bóng mặt đất phản xạ ánh sáng, làm người nghi hoặc chính là, ở chân bóng sàn nhà một góc, dĩ nhiên tùy ý giải giấc một đồng thư. Trong sách trung gian, ngồi một người đeo kính kính thanh niên. Hắn tóc ngủ ngang, đáy mắt có dày đặc một tầng vành mắt đen. Trên tay nâng một bản giá sự tạp đàm luận, gần như si mê nhìn. Đột nhiên, thanh niên miết miết khô cả miệng. Tìm tới, tìm tới Hàn Quốc. Hàn Quốc. Dĩ nhiên thật sự có quốc gia này. Hàn Quốc thiên hạ thời kỳ, có ngoại địch xâm lấn, trong nước chúng quanh triều binh. Thanh niên trong miệng giơ tay lật trang, cấp tốc nhìn xuống. Bên trong có một vị Vũ tướng quân, ở trên chiến trường buộc lộ tài năng. Nhiều lần dụ địch thâm nhập, một lưới bắt hết. Tắc chiến dũng mãnh, tốc chí đam ưu, sau phong làm Vũ tướng quân, tứ. Thanh niên hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn xuống. Ban thượng công chúa thành hôn, hôn chồng sau vợ hòa thuận, dù có một trai một gái. Tập đam luận cuối cùng là một bức phu thế hòa thuận, cầm sắt cùng gieo vang thảo đồ. Phía dưới đánh dấu, Uy Vũ tướng quân cùng Bình Nhạc công chúa. Bình Nhạc công chúa tạm thời không để cập tới. Cái kia Uy Vũ tướng quân chỉ phác họa vài nét bút. Mày kiếm mắt ưng, trên mặt có một cái chỉ tay trưởng vết đao, nhìn qua vô cùng uy mãnh. Mi tâm hướng về phải ba điểm nơi, một viên nốt ruồi thịt nhẹ nhàng điểm dưới. Thanh niên lấy ra người dẫn chương trình cho chân dung, lại nhìn sách trên bức họa kia. Nhiều lần so sánh. Một lúc lâu, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra điều tra tiểu tổ. Các anh em, Night Hà xanh có khả năng lúc trước căn bản cũng không có chết. Hơn nữa còn cải danh đổi tính, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Tin tức vừa ra, các nơi tổ điều tra thành viên dồn dập lộ đầu. Tình huống thế nào? Lão đại ngươi tìm tới người. Như vậy liền nói xuôi được, chẳng trách Mạnh bà cũng không tìm được. Chớ đã, vậy dạng này, há không phải nói, há không phải nói, Mạnh bà bị tạt bã. Chờ đợi cả năm, căng là kết quả như thế. Ngày qua cũng lớn quá rồi đó. Giang Lâm hai ngày nay đều đang bận rộn công tác, tiếp dẫn vong hồn, cùng với ở nhậm chức vụ trung tâm lĩnh nhiệm vụ tới làm, kiếm nhiều một chút hồn thạch cùng tu luyện thể. Góp nhỏ thành lớn, có một chút toán một điểm. Phòng trực tiếp nhiệm vụ hàng ngày cũng hạ xuống, tìm tới người. Lại lần nữa phát sóng lúc, Giang Lâm không nghĩ tới những thứ này dân mạng mang đến cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Nguyên tưởng rằng ít nhất cũng phải hoa cái 30, 50 thiên tài có thể có chút manh mối. Không nghĩ đến vậy thì có tin nhi. Hiệu suất này cũng quá cao. Uy Vũ tướng quân, nghe các cư dân mạng mồm năm miệng 10 sau khi nói xong, Giang Lâm hiểu rõ tình huống. Nói đúng ra, là tìm tới manh mối. Cái này Uy Vũ tướng quân, rất có khả năng chính là vị kia Tề Hà Sanh. Manh bản này là năm, có thể sẽ chờ cái cô quặng. Tuy rằng không có tìm được người ở đâu, Nhưng cái tin tức này, đối với Mạnh bà tới nói, hay là đã được rồi. Các anh em thật trâu bò, dĩ nhiên thật tìm tới. Gặp chuyện không nên hốt hoảng, trước tiên tập hợp tứ hải bên trong huynh đệ. Đem ta giết cho đại gia trợ trợ hứng. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng dồn dập cùng có nguyên nhân. Tuy rằng không phải là mình tìm tới, nhưng tứ hải bên trong đều huynh đệ. Bốn bỏ năm lên, đó chính là bọn họ huynh đệ tìm tới. Huynh đệ Châu Bỏ, bọn họ tự nhiên tự hào. Nhưng ở xem xong đại gia tìm ra tin tức sau, các cư dân mạng phẫn nộ. Mẹ nó, vì lẽ đó Mạnh bà tiểu tỷ tỷ là đụng tới cái phụ loáng hán. Mạnh bà tiểu tỷ tỷ, nhìn ta ta có thể. Đường chờ cái kia cặn Bã Nam, 1000 năm a. Ngươi có bao nhiêu cái 1000 năm? Vốn là rất thương tâm, trên lầu ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên liền thương tâm không đứng lên. Phân tích đế bắt đầu hiện thân phân tích. Nào động đại, đã đem đầu đuôi câu chuyện, sự tình đầu đuôi đều trò đoán một lần. Hàng này không chỉ lừa mạnh bà cảm tình, còn làm cho nàng đi cầu loại hạ chờ hắn. Mạnh bà còn trẻ như vậy, sẽ không phải thu được cái kia phong tin liền tự sát chứ? Hết cách rồi, cổ đại tin tức là hậu, tìm một người quá khó khăn. Các ngươi nói, này cặn Bã Nam sau đó là lặng lẽ đột thai, còn là căn bản liền không đi luôn hồi. Giang Lâm phát hiện những này dân mạng nói tới còn rất tốt, có lý có chứng cứ. Nhìn một lúc mới phản ứng được, chính mình làm sao ăn lên qua đến rồi. Hắn nên trở về địa phủ giao nhiệm vụ, cũng không biết này toán không tính hoàn thành nhiệm vụ. N. Chương 29, nàng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đánh hắn một trận. Địa phủ nhiệm vụ trung tâm. Những năm gần đây, tiết mạnh bà nhiệm vụ quỷ sai rất nhiều, giao nhiệm vụ cũng không biết, nhưng đại thể đều là gặp phải cùng tên hoặc là khuôn mặt tương tự người. Thậm chí còn có người tìm chỉ lông mày có nốt rồi thì theo đến, bị mạnh bà kể cả cái kia quỷ sai đồng thời cho ném vào luân hồi. Từ đó lại không ai dám luận tiếp mạnh bả nhiệm vụ. Giang Lâm đem các cư dân mạng tìm đến tin tức, tụ họp lại một nơi. Sau đó nộp mạnh bả nhiệm vụ, cũng không biết có thể thành hay không, không thể thành thì ưu tiếp tục tìm đi. Có thể thành tự nhiên càng tốt hơn. Có điều, cái này Uy Vũ tướng quân, làm sao như thế quen thay đây? Giang Lâm tổng cảm giác ở đâu nghe qua. Uy Vũ tướng quân. Bên cạnh một tên hắc vô thượng đang xem cột nhiệm vụ, nghe vậy thuận miệng nói, cái kia không phải Tây Phương Diêm Vương điện quỷ vương một trong sao? Giang Lâm nhìn sang, Tây Phương Diêm Vương điện. Hắn chỉ nghe nói Tây Diêm Vương với bọn hắn này Đông Diêm Vương quan hệ không được. Có vẻ như trước đây đã xảy ra cái gì tranh chấp. Đúng đấy, mấy trăm năm trước Tứ Phương Diêm Vương đại chí lúc, vị Tiệp Y Vũ tướng quân ở bên trong chiến trường hấp thu oan hồn, một lần đột phá quỷ vương. Vị Tiệp Hắc vô thượng sở sở cầm, lúc đó còn rất nổi danh, dù sao lại xuất hiện một đời quỷ vương. Nói xong, hắn nhìn về phía Giang Lâm, một mặt bất oải, ngươi tìm hắn có việc? Ta tìm hắn có thể có. Giang Lâm lời còn chưa dứt, đột nhiên toàn bộ nhiệm vụ trung tâm chấn động. Một đạo hơi thở cực kỳ khủng bố, tự cầu lại Hà bên kia bộ phát ra. Nhiệm vụ trung tâm quỷ sai cùng nhau hướng về khí tức khởi nguồn nơi nhìn lại. Đó là cầu đại hạ Ai đang cái kia làm cản? Chẳng lẽ lại có cái gì cùng hung cực các người chết rồi? Hơi thở này kinh khủng như thế, sẽ không phải là hướng về phía mạnh bà đi đi. Nay trận chiến, sợ là liền Diêm Vương đại nhân đều cho đã kinh động. Ồ, thật giống có món đồ gì lại đây. Ngay ở chúng quỷ sai trong tầm mắt, một đạo bị khói đen cái bọc cái bóng, chính lấy nhanh chóng tốc độ tới gần nhiệm vụ trung tâm. Có điều trong chớp mắt, cái kia mặt cái bóng liền đi đến nhiệm vụ trung tâm cửa. Một giây sau, Giang Lâm liền cảm giác mình bị món đồ gì nhìn chằm chằm. Là người giao nhiệm vụ. Âm thanh vừa ra, chu vi quỷ sai cùng nhau hít vào một hơi. Này không phải mạnh bà âm thanh sao? Ở gần vừa nhìn, cái tia khói đen bên trong xác thực tung bay mạnh bà cái kia thêu hoa bị ngạn áo bảo. Không nghĩ đến mạnh bà dĩ nhiên lợi hại như vậy. Này năng nồng nặc quỷ khí, ít nhất ở đại quỷ tướng bên trên chứ. Đại quỷ tướng, ta làm sao cảm giác nàng có thể cùng phán quan so sánh cao thấp. Hóa ra là có người giao nhiệm vụ, dọa ta một hồi. Người này thảm, xem mạnh bà như vậy, so với lần trước nhìn thấy heo còn tức giận. Bốn phía quỷ sai nhỏ giọng giao lưu. Mà Giang Lâm, ở trung quanh hắn quỷ sai cùng nhau rút lui 5 mét ở ngoài, hình thành một cái khu vực chân không. Dưới con mắt mọi người, Giang Lâm nhắm mắt gật gật đầu. Ngay ở đại gia cho rằng Mạnh Bà muốn bất chấp lúc, Mạnh Bà nhưng đi rồi. Người cung cấp manh mối rất hữu dụng, đợi ta đi Tây Diêm Vương điện đi một lần, xác nhận sau ngươi liền coi như hoàn thành rồi nhiệm vụ. Nói với Diêm Vương một tiếng, ta đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời, Mạnh Bà bóng người đã rời đi địa phủ. Hung manh quỷ khí biến mất, có quỷ sai cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đang muốn tìm Giang Lâm bắt quẻ một hồi Mạnh Bà nhiệm vụ, thuận tiện lấy lấy kinh nghiệm. Đột nhiên, không biết hai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mạnh Bà đi rồi, vậy ai ở cầu nội hả? Đám quỷ sai vội vã chạy tới cầu nội hà lúc, nơi đó chỉ còn giữ lại một cái Mạnh Bà thế thân con rối hình người máy móc naw thang. Trên cậu, vô số vong hồn nhìn xung quanh cái kia một nỗi thang. Chờ đám quỷ sai lại nghĩ tìm Giang Lâm lúc, nhưng không tìm được bóng người. Tây Phương Diêm Vương Điện Uy Vũ Tướng Quân. Ở mấy trăm năm trước Tây Phương Diêm Vương đại chiến trên, đột phá quỷ vương cảnh giới, lập xuống đại công, một trận chiến thành danh. Thế nhưng vị này quỷ vương nhưng có một cái đặc điểm, vậy thì là hắn vĩnh viễn mang một cái mặt nạ quỷ. Một vệt bóng đen bay ở trên không tốc tiến lên. Hành quốc lúc tiếng tâm lừng lay tướng quân, sống ngàn năm lâu dài, như thế mặt. Thay ngại tướng quân, còn với công chúa xinh nghi nữ Tề Hà Sanh, ngươi khả lắm. Người tốt nhất cầu khẩn, người đã chết rồi." Mạnh Ba giọng nói khàn giọng, trực tiếp xông vào Tây Phương Diêm Vương địa giới. Ngàn năm, ngàn năm, nàng không phải không nghĩ tới các loại khả năng. Hắn khả năng không có chết ở trên chiến trường, khả năng chuyển sinh, cũng có khả năng, nhân vì là duyên cớ gì, hồn phi phách tán. Lúc trước, cái kia Phong Trung Tư nói, Lại Hà trên cầu thấy, nàng sợ không đợi kịp hắn, nàng sợ để hắn chờ quá lâu. Xử lý hắn hậu sự, ngay ở hắn không trước mộ phần tự sát. Vì thế, nàng ở trong địa ngục chịu đựng trăm năm lửa cháy bừng bừng. Nàng sợ bỏ qua hắn, hắn lại làm cho bọn nàng, nàng chờ hậu ngàn năm. Ngã năm, nàng đã chờ đến quá lâu. Mặc kệ người đàn ông kia đến cùng thế nào, lại có gì lý do, nàng cũng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đánh hắn một trận. Mạnh bà tìm tới người sao? Thật muốn biết đến tiếp sau a, người dẫn chương trình tại sao vẫn chưa ra? Người đàn ông kia quá cản bã, Mạnh bà ngươi có thể suy nghĩ một chút ta. Ta bình sinh khâm phục có 3 người, cái thứ nhất là Lửa Thiên, cái thứ hai là Ninh Thái Thần, cái thứ ba là Triên Lộ. Dễ bản dễ bản, không muốn khâm phục ca, ca chỉ là một truyền thuyết. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng tha thiết mong chờ bảo vệ. Từ khi người dẫn chương trình đi giao nhiệm vụ sau, liền vẫn không trở về cũng không biết đang làm gì thế, còn sống sót không có. Đột nhiên, phòng trực tiếp xuất hiện một tia sáng, dĩ nhiên lặng lẽ phát sóng, thế nhưng hình ảnh hầu như là đen. Người dẫn chương trình cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có thể nghe được phần phật tiếng gió. Đây là cái nào? Người dẫn chương trình bị nhốt phòng tối. Ta thật giống nhìn thấy một mảnh ống tay náo, mặt trên tê hoa bị ngạ. Mới vừa vào phòng trực tiếp, tình huống thế nào? Các cư dân mạng dưới xong hai bát sau khi ăn xong, rốt cục nghe được tiếng người. Phần phật tiếng gió cũng ngừng lại. Trở thành quỷ vương hậu, có thể ở địa phủ trụ, cũng có thể để cho Diêm Vương cho mình phân chia một mảnh địa bàn. Vị này Duy Vũ tướng quân chính là mình, ở bên ngoài có một mảnh địa bàn. Nhưng vẫn như cũ Tây Phương Diêm Vương điện phạm vi quản hạt bên trong, vì là Tây Diêm Vương hiệu lực. Mạnh bà đi đến Duy Vũ tướng quân cửa phủ. Một thân bằng bạc quý khí, sợ đến tự tiểu quỷ nhắm co về sau. Ngươi nào? Ta muốn gặp các ngươi quỷ vương. Ngươi ngươi ngươi chở? Tiểu quỷ liền nàng là ai cũng không dám hỏi nhiều nữa, liên tục lăn lộn chuẩn vào bên trong phủ. Cửa ngươi này, rõ ràng không phải nó có thể chọc được. Bên trong phủ. Tinh xảo xa hoa trong điện đường, thanh nhạc tràn ngập. Một tên mang mặt nạ quỷ, thân hình cao lớn nam tử, ngồi ở chỗ cao giữa vào ghế tựa bên trên. Một tay một cái vóc người nóng bỏng, mỹ nhãn như tơ nữ tử, trái ôm phải ấp, hình ảnh vô cùng tươi đẹp. Đang lúc này, một tiểu quỷ vội vội vàng vàng chạy vào, ủy lệ: "Tướng tướng tướng quân, có người muốn thấy ngươi." "Ai vậy? Không thấy tướng quân đang bẻ bọn á." Ngồi cao bên trên, hầu như dính ở Uy Vũ tướng quân trên người nữ tử gắt giọng. "Vâng, là một vị nữ tử, ít nhất ở đại quỷ tướng bên trên." Tiểu quỷ căn bản không dám ngẩng đầu. Mọi người đều biết, Uy Vũ tướng quân mạnh phi thường, mấy trăm năm trước chính là quỷ vương. Nhưng vị này Uy Vũ tướng quân cũng mười phần mê gái. Nếu là có chuyện tìm hắn hỗ trợ, Đưa cái gì cũng không bằng đưa mỹ nữ hữu hiệu. Mà ngoài cửa vị kia không chỉ đẳng cấp cao, hơn nữa còn là vị ma nữ. Nó bực này tiểu quỷ cũng không dám nói lung tung. Ồ, còn là một vị lợi hại mỹ nhân. Uy Vũ tướng quân hứng thú, không để ý bên người nữ tử làm nũng, trực tiếp đứng dậy bay ra ngoài. Sa sa mà, hắn liền nhìn thấy một đạo dáng người huyền chuyển bóng người. N. Truy cập trang web audiodi.truyenfull.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 30, các vị, đem ta tế tiên cho mạnh bà trợ uy. Không biết là nơi nào đến mỹ nhân, tim bổn tướng quân có chuyện gì? Uy Vũ tướng quân vây quanh nữ tử nhìn một vòng, vẫn là nói: "Mỹ nhân là đến nhân thân." Mạnh bà mỹ mục như họa, ba ngàn tóc đen buông xuống, lông mày có một đóa tỏa ra hoa bị nạn. Xinh đẹp, lẫm diễm, nàng mỹ đến rung động lòng người. Ngay ở hai người đối thoại lúc, không ai phát hiện, một cái vòng tròn hình tiểu cầu bóng lặng lẽ từ Mạnh bà làn váy lăn ra đây, ẩn nấp ở phụ cận. Phong trước tiếp hình ảnh từ từ rõ ràng, có thể nhìn thấy một nam một nữ trên không trung đối lập. Nam mang mặt nạ quỷ, thân hình cao lớn, nữ một thân lạnh lạnh khí chất, phối hợp cái kia xinh đẹp hoa bị nạn, cả người lẫm diễm mười phần khuynh thành tuyệt sắc. Đây là Mạnh Bà? Thiên, Mạnh Bà tỷ tỷ giết ta, quyết định, Mạnh Bà sau đó chính là ta nữ thần. Rốt cục đã hiểu câu kia, Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà khuynh thành. Yêu yêu, bên cạnh cái kia chính là Uy Vũ tướng quân. Này thân thể sắc thực rất uy vũ. Uy Vũ tướng quân vì sao muốn mang cái mặt cũ? Ha ha, đem ta tế thiên cho Mạnh Bà trợ uy. Phòng trực tiếp nhân khí vèo vèo tăng lên. Nhanh tay dân mạng đã đem Mạnh Bà tuyệt thế khuôn mặt đẹp cho ảnh chủ màn hình, truyền đi đến xã giao trên bình đài. Mau vào phòng trực tiếp xem Mạnh Bà khuynh thế dung nhan. Khu bình luận một đống dấu chấm hỏi từ đầu tới mí nữa. Quỷ quái, ảnh chụp màn hình, lý màn hình đều là không nhìn thấy. Những người này một mặt choáng váng nhìn màn hình đen hình ảnh, tiến vào phòng trực tiếp. Đi vào liền kinh ngạc. Này chân ta có thể chơi 3 năm. Trên lầu cẩn thận nói chuyện. Sếp Hàn đi. Mụ mụ hỏi lão bà ta tiền tồn đủ không có. Mạnh bà trăm chú nhìn chằm chằm hắn mặt. Nghe đồn tướng quân Huy Vũ đẹp trai, không biết tướng quân vì sao đều là mang màn ngật ạ. Có thể hay không để ta xem một chút. Huy Vũ tướng quân ngẩng lớn gần người, làm sao? Mỹ nhân đối với bổn tướng quân cảm thấy rất hứng thú. Không bằng tiến vào trong phủ, nói chuyện trắng đêm làm sao? Nếu như tướng quân không muốn trích mặt nạ, vậy ta chỉ có thể. Mạnh Ba giương mắt, lấy sét đánh không kịp bưng hai tư thế hướng về mặt nạ quỷ chụp tới. Vậy ta chỉ có thể tự mình độc thủ. Uy Vũ tướng quân thân hình loạng một cái, tránh thoát công kích. Đồ tay, ta yêu thích. Còn có càng tay. Mạnh Ba chiêu nào chiêu nấy hung mãnh, mục tiêu ở trên mặt nạ diện. Uy Vũ tướng quân khi thì phòng ngự, khi thì phản kích, chỉ muốn phần phục này còn ngơ khỏe. Hai người càng đấu càng hùng, bốn phía kiến trúc liên tiếp bị phá hủy. Trong phủ quỷ quái rộn rập chạy trốn. Mạnh Ba nhìn tấm kia mặt nạ quỷ, đột nhiên kêu một tiếng. Thế Hà Sanh đang muốn rời thân né tránh Uy Vũ tướng quân đột nhiên ngừng lại. Chính là này nháy mắt dừng lại. Mạnh Bà thân hình bỗng nhiên gia tốc, một lần bắt tấm mặt nạ kia. Trên mặt mắt lạnh, Uy Vũ tướng quân lập tức hoàn hồn, đoạt lại mặt nạ một lần nữa mang theo. Ta lúc tuổi còn trẻ trên mặt bị thương, đừng sợ rồi mỹ nhân. Chỉ có điều mấy giây, Mạnh Bà cũng đã thấy rõ hắn mặt. Mày kiếm mắt ư, trên mặt có một cái chỉ tay trưởng vết đao, vô cùng hù dọa. Quan trọng nhất chính là, hắn lông mày hướng về phải ba điểm nơi, có một viên nốt rồi dịt. Tề Hà Sanh, ngươi làm sao biết danh tự này? Uy Vũ tướng quân híp mắt nhìn nàng. Này nàng năm qua hắn có thể không gọi danh tự này, ngươi thực sự là Tề Hà Sanh, hay là không cần nhìn mặt, chỉ nhìn hắn đối với danh tự này phản ứng, liền có thể biết đáp án. Ta làm sao biết? Đúng đấy, ta làm sao biết? Mạnh Ba nở nụ cười, tóc đen không gió mà bay, quanh thân quỷ khí mạnh thêm, ép thẳng tới Quỷ Vương cảnh. Nàng đôi mắt đỏ lên, trong con ngươi ấp ủ điên cuồng. Ha ha ha ha ha, ta chờ đợi ngươi ngàn năm, tìm ngươi ngàn năm. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Ngươi gạt ta trên cầu lại Hà chờ ngươi, chính mình những khác cưới vợ sinh con, hưởng hết vinh hoa phú quý. Uy Vũ tướng quân, Tề Hà Sanh tóc mày Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cô gái trước mắt quỷ khí liên tục tăng lên, ít nhất ở Quỷ Vương cảnh giới. Dù cho là điên cũng như thế, cũng mỹ đến kinh tâm động phách. Hắn sao vứt bỏ như vậy mỹ nhân tuyệt sắc? A a a. Hắn nhận hắn nhận. Đồ chết. Mạnh bà Trần A. Đứa bạc hắn. Sông A. Chúng màn hình làm gì? Lo lắng a. Ta cũng muốn hỏi một chút, ai có thể chụp màn hình? Mỹ đi rồi. Nhân gian họa thủ ở đâu? Bên phải tập hợp. Phòng tiếp tiếp đã nổ. Mạnh bà lúc này đã mỹ đến khác một cảnh giới. Nếu như dùng người lời nói để dùng, vậy thì là phong vẻ mỹ nhân lại mỹ lại mạnh, lại phong. Đối với Tề Hà Sanh chấp niệm gần như điên cuồng. Các cư dân mạng lúc này có bao nhiêu yêu mạnh bà thì có suy nghĩ nhiều bữa chết Tề Hà Sanh. Thần chi thủ đã đến vị, đã hòa được, đã đăng truyện, đã bảo tồn, đã bảo tồn. Câu họa thủ đem bên cạnh cẩu nam nhân cho về đi. Ta chỉ cần mạnh bà. Cầu T đi, ôm đi mạnh bà. Vị này Duy Vũ tướng quân, sợ là đều đã quên chính mình có bao nhiêu phong lưu trái. Địa phủ, Giang Lâm cũng đang xem trực tiếp. Trước phòng trực tiếp các cư dân mạng vẫn ở ồn ào, muốn xem mạnh bà đến tiếp sau. Hắn theo không kịp mạnh bà tốc độ liền trực tiếp để trực tiếp bóng theo sau. Nói thật, hắn cũng thật tò mò, vì sao Mạnh bà tìm ngàn năm đều không tìm được người? Nguyên lai like người này căn bản là không đầu thai, còn cải danh đổi tính, mang theo mặt nạ, này ai có thể tìm tới? Còn có này Duy Vũ tướng quân, lúc trước vì sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ Mạnh bà? Dù hắn làm mấy trăm năm quỷ sai, cũng ít có nhìn thấy Mạnh bà bực này tuyệt sắc. Giang Lâm lấy ra bao hạt dưa, tiếp tục xem lên. Rang rắc rang rắc. Sắt quọt ca. Trực tiếp trong hình, Mạnh bà sức mạnh còn ở tăng lên. Đến cuối cùng, thực lực dĩ nhiên tiếp cận Quỷ Vương đỉnh cao. Cách minh vương khiến cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Nếu xác định chính là người này, cái kia nàng cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Quỷ quái đẳng cấp: U hồn, U binh, Quỷ tướng, Đại quỷ tướng, Quỷ vương. Quỷ vương bên trên chính là Minh khiến cảnh, U hoàng cảnh. Cuối cùng chính là Minh vương. Minh vương không chỉ là một đẳng cấp danh hiệu, càng là một người địa vị tôn sùng. Nay cõi âm chỉ có thể có một cái Minh vương cảnh, cũng chỉ có thể có một cái Minh vương. Thông trị toàn bộ cõi âm, lư trị ở sở hữu Diêm vương bên trên. Vì lẽ đó, trừ ra Minh vương, Minh vương cảnh bên dưới mạnh nhất chính là U hoàng cảnh. Thứ chính là mình cái cảnh. "Đợi ta giữ ngươi, ngươi đi cùng mình vương giải thích đi." Mạnh bà không có nói nhảm nhiều. Trong cơ thể bàng bạc quỷ khí tuôn ra, theo động tác của nàng, hướng về Tề Hà xanh cũng tới. Lần này, nàng hào không bảo lưu. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Tề Hà xanh thấy không cách nào câu thông, chỉ có thể quát to một tiếng. Quỷ binh nghe lệnh, hơn vạn quỷ binh cùng nhau hiện thân, che ở trước người của hắn. "Ở, quỷ tướng ở đâu? Bọn thuộc hạ ở." Lại có mấy quỷ sắp xuất hiện, cùng nhau mặt hướng Mạnh bà, chuẩn bị công kích. Tề Hà xanh đứng ở đông đảo quỷ binh quỷ tướng phía sau, xa xa nhìn Mạnh bà. Hắn chỉ có Quỷ Vương Hậu Kỳ cảnh giới. Quỷ Vương Hậu Kỳ cùng Quỷ Vương đỉnh cao, nghe vào thật giống gần như. Nhưng, Quỷ Vương đỉnh cao, trên thực tế đã nửa bước bước vào Minh Thiên cảnh. Tuy rằng không biết là lúc nào trêu chọc cô gái này, nhưng đối phương rõ ràng đã nổi lên sát tâm. Hắn hiện tại chỉ cầu tự vệ. Bực này động tĩnh, nên đã đã kinh động vị kia. Hắn chỉ cần kiên trì nữa một lúc. A, chỉ là Quỷ binh, ngươi là để cho bọn họ tới chịu chết sao? Mãnh bà cười lạnh một tiếng. Phất tay, hơn 1000 cái Quỷ binh cùng nhau hóa thành âm khí, tiêu tan ở trong thiên địa. Chương 31, cái này lọ lị ta nhật đầu. Ai cũng không cho cướp. Mạnh bà này vừa ra tay, sức sát thương cực mạnh. Các quỷ binh bắt đầu giơ giụ lên. Các ngươi đang giơ giụ cái gì? Không thể là uy vũ tướng quân cống hiến, các ngươi sống sót còn có giá trị gì? Đứng ở phía trước nhất quỷ tướng lớn tiếng nói. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương, trước tiên hướng về Mạnh bà phát động công kích. Mạnh bà mắt lạnh nhìn hắn. Đối đại hắn vọt tới trước mắt lúc, đưa tay ra. Đùng. Xem phiến mũi như vậy, một cái tách xuống. Vị này quỷ tướng liền hóa thành một đoàn âm khí. Phía dưới quỷ binh dồn dập chen đoạn. Chúng ta cùng tiến lên. Còn lại quỷ tướng không quên sơ tâm trí tử trung thành với Uy Vũ tướng quân. Bọn họ liên hợp lại, cùng nhau hướng về Mạnh Bà công tới. Dù cho chỉ có thể cho Uy Vũ tướng quân tranh thủ một chút thời gian, cái kia cũng đáng giá. Đụng, đụng, đụng. Mạnh Bà mấy lòng bàn tay xuống, một chưởng một cái quỷ tướng. Những quỷ này sắp chết sau, lưu lại từng đoàn âm khí, chỉ lát nữa là phải tản đi. Mạnh Bà tay vừa thu lại, liền đem những này âm khí lưu lại, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dưới đáy, hơn vạn quỷ binh còn không phục hồi tinh thần lại. Chúng nó xung mái, mạnh mẽ hơn chúng gấp trăm lần quỷ tướng môn. Dĩ nhiên đều chết rồi. Ở trên tay kẻ địch liền một hiệp đều chưa từng có, sẽ chết. Vậy bọn họ xông lên thì có ý nghĩa gì chứ? Vì là thiên địa cống hiến quỷ khí sao? Vẫn là vì là vị này kẻ địch cống hiến quỷ khí. Các quỷ binh lúc này đã mất đi đầu trí, dồn dập lui về phía sau. Không biết, bọn họ chờ đợi uy vũ tướng quân, cũng chuẩn bị khí chúng nó mà đi. Muốn chạy. Mạnh bà thân hình hơi động, trong chớp mắt liền xuất hiện ở tề hạ xanh trước mặt. Một trường vũ ra. Oeng. Tề hạ xanh chỉ kịp đem hai tay chặn ở trước người, cả người liền bay ngược đến quỷ binh trong đám. Không kịp né tránh quỷ binh, cang liền như thế bị hắn đánh thành từng đoàn âm khí. Ngươi tại sao khăng khăng muốn giết ta?" Tề Hà xanh bừng vết thương, nghi ngờ trong lòng đạt tới cực điểm. Mạnh bà không nói nhảm, trong tay quỷ khí hiện lên, ngưng tụ. Một luồng hơi thở của sự hủy diệt lan tràn ra. Nàng đang muốn hạ sát thủ, không trung truyền đến hư lạnh một tiếng. Dương tay, mở miệng thành phép thuật, một luồng cứng rắn sức mạnh kéo tới. Trực tiếp hấp chế trong tay nàng cái kia cổ hủy diệt sức mạnh, cứu Tề Hà xanh. Lực lượng này, Ú U Hoàng Cảnh. Thầy Diêm Vương, Ú U Hoàng Cảnh, có thể gọi Minh Vương chi dưới cảnh giới thứ nhất. Mạnh bà liên tiếp lui về phía sau, cảnh giác nhìn sang. Chỉ thấy trong hư không, một bóng người từ từ đi tới, nhìn xuống căn nàng. Tây Hà xanh bật thốt lên, "Diêm Vương đại nhân, người này chính là Tây Phương Diêm Vương điện người thống lĩnh, Tây Diêm Vương." Ừm. Thầy Diêm Vương gật gù, sau đó mắt lạnh nhìn về phía Mạch Ba. Vô Hình Uy Thế hạ xuống. "Ngươi đông điện người, sao dám đến ta Tây điện gây sự? Hàn là muốn lại lần nữa bước lên hai điện chiến tranh." Tây Diêm Vương môi nói ra một câu nói, thì có một đạo càn mạnh hơn Vô Hình Uy Thế hạ xuống. Tần Tần Uy Thế bên dưới, Mạch Ba đã bị ép khom eo, không thể không quỳ trên đất. Đầu gối sâu sắc hãm xuống mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Này chính là ưu hoàn cảnh, chỉ là một câu nói, liền có thể lực ép quỷ vương cảnh. Dù cho Mạnh bà đã là quỷ vương cảnh đỉnh cao, nửa bước bước vào minh thiên cảnh, cũng vẫn như cũng bị áp chế gắt gao. Đẳng cấp càng về sau, càng khó tiến thêm một bước, sức mạnh cũng khác nhau một trời một vực. Không thể nào không thể nào, tiểu tỷ tỷ muốn thua. Này Diêm vương còn lấy lớn ép nhỏ à? Hiến tế ta cho Mạnh bà giúp đỡ. Này không tiếp, sau đó ta cũng không tiếp tục tin Tây điện Diêm vương. Giống như trên, để cái kia Tây Diêm vương ăn tức đi thôi. Mẹ nó ai tới giúp một chút Mạnh bà a? Mạnh bà đừng chết. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng đã nổi khủng. Trần không thể lập tức bay qua nâng dậy Mạnh Bà. Sau đó quyền đánh cặn bã nam, trấn đá Tây Diêm Vương. Sau một khắc, các cư dân mạng tức giận, phản phất thật sự truyền đưa tới trực tiếp trong hình. Có người đem Mạnh Bà phủ lên. "Già tu, ông lão ngươi có phiền hay không? Người ta việc tư người cũng phải quản." Âm thanh lênh lảnh vang lên. Chỉ thấy một cái chắc cặp đuôi ngựa, tinh xảo đáng yêu lọ lì tạ xuất hiện ở Mạnh Bà bên người. Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Tây Điện Diêm Vương chửi ầm lên. Quả thực mắng ra phòng trực tiếp các cư dân mạng tiếng lòng. "Già tu, tôi đến được" Tôi, tôi, tôi. A ha ha nói thật hay, cái này Lolita ta nhận đầu, ai cũng không cho cướp. Các anh em, ngày này khiến Lolita ta lúc nào xuất hiện, ta liền nháy mắt ta. Có thể hay không nạp tiền a, ta muốn cho nãy Lolita khắp một bộ chiến giáp, đừng chết rồi a. Lolita vật thế. Này nhà ai con gái? Ta sớm nhận cái thân. Phục. Một bên khác, Phương Đông địa phủ, chính đang trợ quỷ bốn giang lâm suýt chút nữa đem phấn phun ra ngoài. Khắc khắc khắc. Diêm Vương đại nhân. Không sai, trực tiếp trong hình cái kia Lolita, có béo mập khuôn mặt, chớp chớp mắt to. Trên ổ còn có hai cái màu đỏ gấp nhỏ, chính là bọn họ Phương Đông Diêm Vương Điện Diêm Vương đại nhân. Đã sớm nghe nói Diêm Vương đại nhân tự bên, không nghĩ đến là thật sự. Có điều, Giang Lâm hồi tưởng lại đồ vật Diêm Vương ân oán nghe đồn, nhìn lại một chút phòng trực tiếp. Nay sợ là muốn đánh mấy ngày mấy đêm đi. Sách xong cuối cùng một cái phấn. Giang Lâm đưa tay, "Lão bản, thêm một chén nữa." Bếp sau, Trần Tam Vị nhô đầu ra, "Chờ." Cho Trần Gia Minh bố trí nhiệm vụ sau, hắn trở về đến trợ quỷ. Dù sao công tác hay là muốn tiếp tục. Ngươi tiểu oa nhi này đến đảo cái gì loạn?" Thầy Diêm Vương bất mãn. Liên cho ngươi lấy lớn ép nhỏ, thì không cho ta đến chống bại sao? Lỡ Lị Tạ không chút nào yếu thế, khí thế hùng hổ đổi trở lại. Ngươi bắt nạt nhà ta công nhân sự tình, ta còn không tính sổ với ngươi đây." Nàng nguôi nói xong một câu nói, liền có một luồng uy thế rơi vào tể hạ xanh trên người. Chớ nàng miệng nhỏ bá bá nói xong, tể hạ xanh mặt nạ quỷ đã nứt ra, một ngụm máu tươi phun ra xa 3 mét. "Phốc! Ngươi!" Tề Diêm Vương tức giận, xem Lỡ Lị Tạ ánh mắt như là đang xem một cái vô lại. "Ta sao thế? Ta cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Dĩ nhân chi đạo hoàn chỉ nhân chi thân." Lỡ Lị Tạ thẳng tắp sống lưng, không giống nhau, không chờ Tây Điện Diêm Vương đi đến đem người bảo vệ, nàng liền nghiêng người mà lên, một quyền về phía Tây Diêm Vương đánh tới. "Đưa bé, ngươi chẳng lẽ muốn bước lên chiến tranh?" "Đánh liền đánh, ai sợ ai." "Được. Đến thời điểm chớ nói chi ta không nói lý, đây chính là ngươi nói." "Già tôi, người cái ông lão, rõ ràng là ngươi trước tiên lo chuyện báo động, thương ta công nhân, già rồi còn không biết xấu hổ." "Ngươi." Tây Diêm Vương nói không lại, hai người trực tiếp đánh lên. Để ngừa thương tổn được chính mình công nhân, hai người càng đánh càng xa. Lời đi qua nơi, không không biến thành một mịt. Chương 32, nhân gian có điều ngăn ngăn trăm năm. Người dị nhiên nhớ đến hiện tại. Lần này không có người ngoài can thiệp. Mạnh Ba này giới, cũng chỉ còn sót lại Mạnh Bà cùng Tề Hà Sanh. Nhìn Mạnh Bà từng bước áp sát, Tề Hà Sanh trong lòng khẽ run. Hắn theo bản năng lui về phía sau, trong đầu hồi tưởng lại Mạnh Bà lúc trước nói. Vấn đề nói, người ta là ở nhân gian nhân thức. Mạnh Ba bước chân dừng một chút, không có phủ nhận. Tề Hà Sanh cau mày, ta trong ký ức chưa từng nhận thức người này các vị nhân. Mạnh Ba loại này tư sắc, hắn không thể quên. Chưa từng nhận thức. Ha ha ha. Mạnh Ba bật cười, trong mắt chảy ra huyết lệ. Ta 15 tuổi liền theo ngươi thành thần, nấu cơm giặt giũ phụ dưỡng cha mẹ chồng, bên nào không phải tận tâm tận lực. Ở nhà ngươi những năm này, ta miễn cưỡng hoặc thành cái kia phó mặt vàng rắn rắp. Mạnh bà tập tễnh, từng bước một đi tới. Đạp địa phương, các đá không không biến thành bột mịn. Môi đi một bước, cũng giống như là ở đối với đã từng năm tháng cách biệt. Một người phụ nữ tốt nhất niên hoa, tất cả đều bị che lấp. Ngươi tự nhiên là chưa từng nhận thức. Tề Hà xanh hơi kinh ngạc, lại hơi nghi hoặc một chút, người ta thành quá thân. Trong đầu tùy theo hiện ra hai bóng người. Hắn tuy rằng phong lưu vô số, nhưng cũng là khi còn sống, kết quá hai lần thân. Này hai bóng người, một đạo khuôn mặt trắng nõn Ngũ quan đại khí, thân mang hoa phục, khí chất thoải mái. Một đạo thân hình gầy gò, khuôn mặt ố vàng, vóc người thường thường, rõ ràng mới mười mấy tuổi, nhưng làm cho người ta ba mươi mấy cảm giác. "Ngươi, ngươi là Tiểu Thanh?" Hạ Tiểu Thanh, là mạnh bả còn sống sót lúc tên. Nhân gian có điều ngăn ngăn trăm năm, ngươi dĩ nhiên nhớ đến hiện tại. Tề Hà xanh kiếp sợ. Hắn lúc trước tham binh không bao lâu, nhân duyên tế hội, cứu công chúa. Khi đó, hắn liền mơ hồ ý thức được, chính mình thăng chức rất nhanh cơ hội tới. Nhưng nếu để cho công chúa biết được hắn đã thành thân, cơ hội này chỉ sợ cũng biến mất rồi. Liền, hắn thiết kế dạ chết một chuyện. Khiến người ta hối trợ thắc tin trở lại, báo cho Hạ Tiểu Thanh hắn đã chết, ngày sau trên cầu Lại Hà lại nối tiếp. Sau khi tháng này, tựa như hắn suy nghĩ như vậy, đặc biệt thuận lợi, không chỉ thành uy vũ tướng quân, còn thuận lợi cùng công chúa thành thân. Sau đó hắn phái người hỏi thăm, biết được Hạ Tiểu Thanh đã qua thế. Hắn còn tự dài một tiếng, chỉ nói nàng mệnh cũng tốt. Có thể, hiện tại hắn hồi tưởng lại Hạ Tiểu Thanh vừa nãy nói tới, "Ngươi gả ta trên cầu Lại Hà chờ ngươi, chính mình những khác cưới vợ sinh con, muốn tận vinh hoa phú quý." Chẳng lẽ nữ nhân này càng là tự sát mà chết? Liên vi trong thư, câu nói kia cầu Lại Hà trên tục tự sát mà chết người, chết rồi nhưng là phải chịu đựng địa ngục trăm năm lửa cháy bừng bừng. Hắn không dám tin tưởng nhìn đang chảy máu lệ Mạnh bà, ngươi hà tất như vậy? Nhân sinh ngắn ngủi, như mây khói phù vân, ngươi hà không rất sớm hưởng lạc, huống tha ta cũng vùng tha chính ngươi. Ngươi ghi hận ta ngàn năm, lại làm sao không phải là giàn vật chính mình ngàn năm? Ngắn ngắn trăm năm. Nhân sinh ngắn ngủi. Mạnh bà nhìn hắn, muốn rách cả mí mắt. Rất sớm hưởng lạc. Vùng tha chính mình. Ai cũng có tư cách nói, chỉ có ngươi. Phòng trực tiếp hình ảnh đột nhiên mơ hồ nháy mắt. Trong phút chốc, Mạnh bà đã đứng ở tề hà xanh trước người trong tay cầm lấy một viên còn đang nhảy nhót trái tim, máu me đầm đìa. Nàng ngón tay bỗng nhiên có rút lại. Đừng kì. Máu tươi tung tóe ở mạnh bà trên mặt. Phòng trực tiếp các cư dân mạng há hốc mồm. Có ai nhìn thấy mới vừa phát sinh cái gì không? Ta cũng không nhìn thấy. Này phòng trực tiếp có chậm thả công năng sao? Chậm thả. Người đang suy nghĩ quả đào, này phòng trực tiếp liền chiếu lại đều không có. Nói chung, chính là mạnh bà một lần bắt cận bá nam. Rất tốt, cố lên là được rồi. Tuy rằng các cư dân mạng không có thấy rõ mạnh bà động tác, thế nhưng liền kết quả mà nói, bọn họ rất yêu thích. Ngàn năm Vì một người, một câu nói, chấp nhất cả năm, ngày hôm nay cũng nên kết thúc. Tí tách, máu tươi nhỏ rơi trên mặt đất. Tề Hà xanh chậm nửa nhịp nhìn về phía ngực, coi như là trở thành quỷ, trái tim cùng đầu cũng là chí mạng điểm. Hắn không có thấy rõ mạnh bà động tác, hết thảy đều tốt xem phát sinh trong ngay mắt. Phía trên truyền đến mạnh bà âm thanh, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi liền như thế chết đi, ngươi gặp chôn vào địa ngục lửa cháy bừng bừng bên trong, đợi đợi kết tiếp, sống không bằng chết." Cuối cùng ở địa ngục lửa cháy bừng bừng bên trong, biến mất hầu như không còn. Trong hoàng hốt, Tề Hà xanh cảm giác hồn phách của chính mình như là bị món đồ gì hút qua thứ. Chẳng trách, chẳng trách cái kia đạo sĩ nói, muốn mang mật nạ, bằng không, bằng không liền sẽ có họa sát thân. Hắn lẩm bẩm, nhìn mạnh bà cái kia dung mạo tuyệt mỹ, đáy lòng càng sản sinh một loại kỳ diệu cảm giác. Như vậy, có vẻ như cũng không sai. 15 tuổi lúc lần đầu gặp gỡ nàng, đôi trong mắt kia cũng lạ như hiện tại như vậy, lấp lánh tỏa sáng. 2 ngày sau, Mạnh Ba tìm tới Giang Lâm, hỏi hắn muốn cái gì. Ở Mạnh Ba tìm người nhiệm vụ thủ lao bên trong, bên trong như thế, chính là có thể giúp hắn hoàn thành như thế sự tình. Ở đủ khả năng tiền để bên dưới. Thương đương với ghi nợ một thân tình. Muốn cái gì? Giang Lâm nghĩ chính mình còn còn lại một ngày giới hạn thời gian nhiệm vụ, không chút nghĩ ngợi nói, "Ta nghĩ lên cấp đại quỷ tướng hậu kỳ." Đại quỷ tướng hậu kỳ? Mạnh Bà ngẩn người một chút, lại cười, đối mặt một cái quỷ vương đỉnh cao ẩn tình, dĩ nhiên chỉ là lên cấp đến đại quỷ tướng hậu kỳ. "Được, thỏa mãn ngươi." Rút lời, nhỏ và dài tay trắng nâng lên, ngón trỏ điểm ở Giang Lâm mạch. Bang bạc quỷ khí cuồn cuộn không ngừng từ mạnh Bà đầu ngón tay, tràn vào Giang Lâm trong cơ thể. Càng là trực tiếp đem luyện hóa quỷ khí, truyền cho Giang Lâm. Như vậy, cũng là nhanh nhất, trực tiếp nhất cách làm. Dựa theo địa phủ quy định, là không thể mạnh mẽ hấp thụ người khác quỷ tức giận. Bởi vì quỷ khí đối với quỷ quái tới nói, chính là sinh mạng chi nguyên. Nhưng nếu là kẻ địch, hoặc là ai tự nguyện dành cho lời nói, liền không nhiêu như vậy yêu cầu. Vì lẽ đó, ở rất nhiều nơi đều là lấy thi đấu vì là do. Thua, tự nguyện nộp lên trong cơ thể quỷ khí, thì như thái hành một chuyện người bị hại. Phương lý lý vị trí trợ quỷ nơi nào đó, thì có nơi như thế này. Nguy hiểm, nhưng cũng tồn tại kỳ ngộ. Giang Lâm chỉ cảm thấy mạch lạnh lạnh, một luồng rất thoải mái khí lưu ở trong thân thể chảy xuôi. Con chưa kịp tinh tế cảm thụ, ngạch ngón tay ngọc đã rời. Được rồi." Mạnh bà thanh âm vang lên, Giang Lâm mới mở mắt ra. Hắn điều nhúc nhích một chút trong cơ thể quỷ khí, mới phản ứng được, mình đã đến đại quỷ tướng hậu kỳ. Sức mạnh trong cơ thể thậm chí càng thêm ra rất nhiều. Không cần thận cho ngươi lên tới đại quỷ tướng đỉnh cao, không sao chứ?" Mạnh bà ý cười dịu dàng nhìn hắn. Giang Lâm chỉ ngây ngốc lắc, lắc đầu, "Không sao." Từ hắn nhận thức Mạnh bà tới nay, còn chưa bao giờ xem qua Mạnh bà đối với người nào như thế đã cười. Liền ngay cả đối mặt Diêm Vương đại nhân lúc, cũng không như thế tùy ý đã cười. Lúc này Mạnh bà Như là rỡ xuống chớp niệm đồng thời, cũng rỡ xuống băng lạnh mặt nạ, làm cho người ta một loại vô cùng ung dung cảm giác. Giang Lâm đang nghĩ, có phải là Mạnh bà khi còn sống chính là như vậy thích cười tính cách, chỉ là hiện đang khôi phục nguyên trạng thôi. Cái này cho ngươi." Mạnh bà đưa tay, đem nhiệm vụ thủ lao, một cái túi đựng đồ cho Giang Lâm sau, liền phất tay một cái rời đi. "Túy ý, hảo hiệp." Giang Lâm chỉ có thể nghĩ đến hai cái từ này để hình dung nàng. Lại như là, việc nơi này, lại không lo lắng. Chờ Mạnh bà đi rồi, Giang Lâm mở ra túi chứa đồ, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 33, xin hỏi Mạnh bà uống canh mạnh bà sao? Chờ mạnh bà đi rồi, Giang Lâm mở ra túi chứa đồ, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. "Này mạnh bà, sẽ không phải là đem toàn bộ dòng dõi đều cho mình chứ? Thù lao rất phong phú chứ?" Ừm. Giang Lâm theo bản năng sau khi trả lời, mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên mái hiên cũng treo nửa người, hai cái đuôi ngựa treo ở không trung. Cái kia chớp chớp mắt to, còn có trên đầu hai cái tiểu hươu góc. "Không phải Diêm vương là ai? Diêm vương đại nhân." Diêm La tử trên mái hiên nhảy xuống, vỗ vỗ làn váy trên không tồn tại cho bụi. Ở Tây Phương Diêm vương địa giới thời điểm, Nàng nhận ra được mạnh bà sự tình giải quyết xong, liền nghĩ biện pháp bỏ rơi ông lão kia. Theo mạnh bà trở về, luôn không khả năng thật bồi ông lão kia đánh mấy ngày mấy đêm, nàng mới không có thời gian nhàn rỗi lâu đây. Ngoại trừ nàng nơi ở, nàng những năm này tích chữ, một nửa cho ta, nửa kia ngay ở trên tay ngươi. Cái này nàng, chỉ tự nhiên là mạnh bà. Giang Lâm ngớ ngẩn, lập tức ý thức được cái gì. Nàng là muốn rời khỏi nơi này. Đúng đấy. Nói cái gì cho ta trọng họa, không thể lại đảm nhiệm mạnh bà trước, liền trực tiếp cho ta ta trọng trách. Diêm La hừ một tiếng, gương mặt lạnh lùng. Đừng tưởng rằng ta không biết, nàng chính là việc nơi này. Mưu liêu, lúc trước ta liền nói với nàng, không để cho nàng phải nhớ cái kia số nam nhân, nàng một mực chết suy nghĩ, Lam đa tình gặp gỡ người vô tình, bên trong một phương tất nhiên bị thương. Giang Lâm không nhịn được hỏi, cái kia nàng đi đâu? Bây giờ thả xuống tất cả, không rằng buộc, nàng sẽ không phải, còn có thể đi cái nào, đầu thai thôi. Diêm La rủa ra tiểu Trảo Trảo, thâm trầm cười nói, ta tự tay chụp tới. Người đàn ông kia hiện tại đã không có quan hệ gì với nàng, không đầu thai, chẳng lẽ lại muốn ký một lần năm? Giang Lâm khẽ miệng giật giật, thật không biết mạnh bà bị Diêm Vương đại nhân tự tay nắm tới thời điểm, là vẻ mặt gì là không thể làm gì, vẫn là một mặt ngậm. Có điều, đầu thai đối với Mạnh Bà tới nói, phải là một lựa chọn không tồi. Quá khứ đã kết thúc, là thời điểm lại bắt đầu lại từ đầu, nên tiếp chính mình tân sinh. Giang Lâm phục hồi tinh thần lại thời điểm, bị gần trong Giang Tắc Diêm Vương đại nhân sợ hết hồn. Diêm Vương đại nhân có chuyện gì không? Diêm La theo dõi hắn nhìn một lúc, trên mặt lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Ta trước nghe nói, là ngươi hoàn thành rồi Mạnh Bà nhiệm vụ, còn rất kỳ quái ngươi là làm thế nào đến. Hóa ra là như vậy. Giang Lâm lui về sau một bước, không có tùy ý mà miệng. Miễn cho Diêm Vương đại nhân không cảm giác được trái lại chính hắn bại lộ nội tình. Ai biết Diêm La cũng không có nhận đảm lỡ xuống, trái lại tiếng nói xoay một cái. "Đúng rồi, ngươi muốn thăng chức sao?" Giang Lâm. "Cơ hội tới như thế đột nhiên sao? Ta xem ngươi cũng đến đại quỷ tướng cấp bậc, trên người công đức loè loẹt tỏa sáng. Ở địa phủ công tác cũng có mấy trăm năm, bây giờ còn có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ." Diêm La vươn ngón tay, một vừa phân tích nói. Nói xong, nàng méo xệ đậu, nhìn về phía Giang Lâm. "Thế nào, muốn thăng chức sao?" "Muốn." Giang Lâm trả lời đến mức rất kiên định. Thăng chức cũng là mang ý nghĩa tăng lương. Đã từng Giang Lâm nỗ lực gửi tiền, muốn mua cái âm khí nồng nặc căn phòng lớn, đổi đi hiện tại nhà lá. Tốt nhất là có đại công đức trong cơ thể của người ở qua địa phương, thích hợp nhất tu luyện. Thế nhưng muốn mua được loại này thật nhà, một là cần tiền, hai là cần công trạng điểm. Bây giờ có mạnh bạ một nửa tài sản, tiền hẳn là không kém là bao nhiêu. Còn lại chính là công trạng điểm. Công trạng điểm là do chức vị to nhỏ cùng chức vị niên hạn đến phân phối, tương đương với đối với địa phủ điểm cống hiến. Ở địa phủ công tác càng lâu, chức vị càng cao, công trạng điểm liền càng nhiều. Tương ứng, quyền hạn cũng càng lớn. Có lúc thậm chí có thể sử dụng công trạng điểm đi đổi đổi một số quyền hạn đặc biệt. Hơn nữa, công trạng điểm không thể giao dịch cho người khác. Bởi vậy có thể thấy được, công trạng điểm khan hiếm tính. Nếu như không dự định thời gian dài ngốc ở địa phủ, công trạng điểm tầm quan trọng liền không cao. Nhưng xem Giang Lâm loại này, chuẩn bị ở địa phủ tu luyện lâu dài, liền rất trọng yếu. Vì lẽ đó, đối với thăng chức, Giang Lâm vẫn là rất chờ mong. Diêm Vương đại nhân, ta có thể thăng chức vị gì? Mạnh bà chức vị này làm sao? Diêm La ngẩng đầu nhìn hắn, nháy mắt mấy cái, vừa vận mạnh bà đi rồi, không hạ xuống. Giang Lâm là người, nhìn Diêm Vương đại nhân vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra Mỗi ngày bị mới tới vong hồn hỏi một lần tại sao mạnh bà không phải nữ tại sao mạnh bà không phải bà hình ảnh. Nó như vậy, sau đó mỗi ngày trực tiếp nội dung. Chỉ sợ cũng biến thành luận làm sao giao chế canh mạnh bà, làm sao dẫn dắt vong hồn uống canh mạnh bà. Phốc ha ha ha. Diêm La không nghĩ đến hắn thật sự tin, nhịn không được cười lên. Xem Giang Lâm cái kia cau mày dáng dấp, tựa hồ đã đang suy tư thành mạnh bà sau sinh hoạt hàng ngày. Ngươi đừng lo lắng, ta tùy tiện nói một chút mà thôi, sẽ không thật sự cho ngươi đi làm mạnh bà. Xoa xoa khóe mắt nước mắt, Diêm La giải thích. Mạnh bà cũng không phải ai đều có thể làm, trong này là có chú trọng. Mạnh bà chức bên trong tại sao lại có cái bà tự? Cũng không chỉ là bởi vì năm đó người đầu tiên nhận chức mạnh bà là cái nữ, hay là bởi vì công việc này do ma nữ tới làm càng thích hợp. Cái mạnh bà ngao chế già chính là vì cho vong hồn chuyển thế dụng. Mà những này chuẩn bị chuyển thế vong hồn thường thường mới hình thành không lâu, chính là suy yếu thời điểm. Ma nữ càng âm nhu hơn, làm việc này thích hợp nhất. Ta cho ngươi thăng cái cấp đi, ngươi tư lịch cũng được rồi." Dứt lời, Diêm La rũa ra tay nhỏ, ở Giang Lâm bên hung công vị bài trên điểm một cái. Một vệt kim quang sẽ qua, công vị bài trên con số 3 biến thành 2. Giang Lâm cũng do một cái cấp 3 quỷ sai, biến thành nhị đẳng quỷ sai. Từ giờ khắc này, Giang Lâm hàng năm tiền lương cùng công trạng điểm đều phiên hai lần. Điều này cũng mang ý nghĩa, sau đó cấp 3 quỷ sai nói chuyện với hắn, đều muốn dùng tốn sưng. Bạch quỷ dạ hành lúc, cũng không cần đi ở phía sau cùng. Ma nhị cần cự chăm chỉ cả năm, cũng mới bất quá là nhất đẳng quỷ sai. Nhất đẳng quỷ sai bên trên, còn có xem phán quan như vậy hạng nhất quỷ sai. Có điều, cái kia cách Giang Lâm còn sớm. Cố lên. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Diêm La dường như lão bản như vậy vỗ vỗ Giang Lâm vai, liền từ trong phòng biến mất rồi. Trong phòng Giang Lâm xem trên tay mới tinh công vị bảy, trong lòng có chút hơi kích động. Mấy trăm năm, rốt cục thăng chức, không dễ dàng a. Tuy rằng còn là một bạch vô thượng, có điều này đối với hắn mà nói vô vặn. Không cần chuyện việc, độ tự do cũng cao, trực tiếp cũng thuận tiện. Vừa nãy hắn còn tưởng rằng thật muốn đi ngao canh mạnh bà. Chờ chút. Giang Lâm động tác trên tay động tác dừng lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Diêm Vương đại nhân đem mạnh bà chào đi đầu thai thời điểm, nhớ tới cho nàng uống canh mạnh bà sao? Nờ. Chương 34, 10 phút, ta phải biết ngày hôm nay Sở Hữu Tân xinh trẻ còn tin tức. A thiết. Chính đi ở Diêm Vương điện bên trong Diêm La xoa xoa mũi, chẳng lẽ mạnh bà mới vừa đi liền bắt đầu nhớ ta rồi. Nàng nằm đến chính mình tạ tạ mịn trên, thoải mái chậm rãi xoay người. Trong đầu hồi tưởng lại ở Giang Lâm trên người nhìn thấy cái kia vạn ngàn chuối nhân quả. Nàng ngoắc ngoắc khóe miệng, vui vẻ lay động lên chân răng. Nhiều như vậy chuối nhân quả, người phải làm sao đây? Mặc dù là mạnh bà nhiệm vụ, làm cho nàng chú ý tới Giang Lâm. Nhưng thấy Giang Lâm sau, Diêm La phát hiện, chính mình vị này công nhân thật giống rất thú vị. Nếu như dùng người lời nói tới nói, Giang Lâm đã thành công gây nên sự chú ý của nàng. Chuối nhân quả vật này rất kỳ diệu không thể nói được được, cũng không thể nói được xấu. Giang Lâm trước giúp người bám động, cùng với gây nên tìm kiếm lao tổ tông thủy triều, để rất nhiều người vận mệnh đều phát sinh rất lớn thay đổi. Chính hắn thì lại tu mạch nhân khí cùng hệ thống khen thưởng. Đây chính là một cái hoàn chỉnh nhân cung quả. Mà lần này, bởi vì hắn đang trực tiếp tuyên bố mạnh ba nhiệm vụ hành động này, vạn ngàn nhân mạng đến giúp đỡ. Này vạn ngàn chuỗi nhân quả, chính là như thế xuất hiện ở trên người hắn. Có thể nói, không có Giang Lâm, mạnh ba nhiệm vụ liền không nhất định có thể có người hoàn thành. Tiền tiền, quý khí, dưỡng liệu, nhà lá bên trong Giang Lâm Chính đang kiểm kê mạnh bà lúc gần đi cho hắn đồ vật. Suy nghĩ nên đem những thứ đó tặng lại cho phòng trực tiếp các cư dân mạng. Coi âm đồ vật, cái nào là bọn họ có thể sử dụng trên đây. Giang Lâm gãi gãi đầu. Phòng trực tiếp bên trong. Từ khi mạnh bà giết chết cặn bã năm sau, các cư dân mạng liền vẫn nơi ở một cái phấn khởi trạng thái. Đại vào cảm đặc biệt cường. Thật giống như giết chết Tề Hà xanh chính là chính mình như thế. Thời đại này, coi như không nói qua yêu đường, ai còn chưa từng xem một hai yêu đường kia? Có mấy người chỉ là xem kịch, đều có thể ở trước máy truyền hình kích động mắng phản phái, tiểu tam, tiêu xải quyền cước. Hùng chi Đây là chân chân thực thực phát sinh ở mạnh bà trên người dự. Mạnh bà tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn ta một chút, ta có thể xoái, ta liền không giống nhau, ta chỉ sẽ đau lòng tiểu tỷ tỷ. Phòng trực tiếp bên trong từng cái từng cái, bất luận nam nữ cũng bắt đầu tự tiến cử. Không phải bọn họ liếm, chủ yếu là mạnh bà cái kia nhan chị, cái kia tăng mạnh sức chiến đấu, cái kia khốc táp lẫnh diễm dáng dấp, quá kinh diễm. Nam nữ thông sắt a. Bây giờ video ngắn trong phần mềm, không phải ở cổ mạnh bà trên đường, chính là đang vẽ mạnh bà trên đường. Nhan nhẹn mỹ thảm cường a. Giang Lâm, nàng con rất dở. Ngoại trừ mạnh bà gần nhất còn có một người cũng phát hỏa. Vậy thì là Diêm La. Khi biết rõ Lỷ Tạ chính là bọn họ Đông Điện Diêm Vương đại nhân sau, các cư dân mạng kinh ngạc đến mê người. Bọn họ đáng yêu như thế, lại như thế từ bên, còn mạnh mẽ đột hữu. Dĩ nhiên là vị Diêm Vương đại nhân. Diêm Vương chẳng lẽ không là nên. Nên Diêm Vương nên thế nào? Bọn họ trước đây cũng chưa từng thấy, nhưng ngược lại bọn họ tưởng tượng ra, không phải Diêm La như vậy. Nho nho một con, dài đến đúc từ ngọc, coi trọng mềm mại nu nu. Kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng không ngăn được những người này đối với tiểu Diêm La yêu thích tỉnh. Này chớp chớp mắt to. Này béo mập khuôn mặt Còn có này tự bên bá khí tính cách, thậm chí ngay cả đầu kia trên hai cái sừng nhỏ góc đều là như vậy đáng yêu. Một đống mụ mụ phấn, ba ba phấn tử từ từ bay lên, muốn Vân Dương tiểu Diêm La. Ở Giang Lâm phát hiện này cố bầu không khí, biết được bọn họ dĩ nhiên muốn Vân Dương Diêm Vương đại nhân thời điểm, bị sợ hết hồn. Vậy cũng là Diêm Vương đại nhân. Bọn họ dĩ nhiên coi nàng là tiểu nấm, còn muốn Vân Dương. Vân Dương là cái cái quỷ gì? Các cư dân mạng bị Giang Lâm báo cho, bọn họ nói có thể sẽ gây lên Diêm Vương đại nhân chú ý sau, mới thu lại điểm. Dù sao, liền ngay cả Giang Lâm cũng không biết Đến Diệp Vương cái cảnh giới kia sau, đối với cho người khác để từ bản thân tục danh lúc, đến tụt cùng có thể nhận biết được cái nào mức độ. Có điều, tại cố này mụ mụ phấn, bạn trai phấn thủy chiều dưới, Giang Lâm lại một lần nữa phát sóng lúc, phòng trực tiếp bất kể là An Cơ ngủ gà ngủ gật cắn hạt dưa, tất cả đều tinh thần tỉnh táo. An Cơm thả rơi xuống đôi đũa trong tay, cắn hạt dưa nhổ ra hạt dưa ra. Tất cả đều đem bàn phím gõ đến tạ hưởng, như là chỉ lo người dẫn chương trình không nhìn thấy màn đạn như thế. Nói chuyện thiếm họa phong đột nhiên trở nên chỉnh tề thông nhất. Người dẫn chương trình người dẫn chương trình, câu kiến cốc tác tiểu tỷ tỷ. Đưa người hoa nhỏ hoa khen thưởng người dẫn chương trình một tòa cao ốc chọc trời. Cũng cái bút, Vân Dưỡng lọ Lita, hôm nay đầu này đưa đến. Cưng hô người khen thưởng người dẫn chương trình một chiếc xe thể thao. Cũng cái bút, hôm nay phân Vân Dưỡng khốc táp tiểu tỷ tỷ. Khốc táp tiểu tỷ tỷ chỉ chính là Mạnh Bà. Lọ Lita, tự nhiên chính là Chỉ Diêm La. Ở biết không có thể tùy ý gọi tục danh, chứ gọi sau, các cư dân mạng liền toàn bộ sửa lại xưng hô. Không thể trực tiếp gọi, vậy bọn họ réo một bên gọi. Không tần xấu chứ. Người dẫn chương trình người dẫn chương trình, ta cho tiểu tỷ tỷ cùng Lọ Lita làm bộ đồ trang, có thể thiếu quá khứ sao? thủ công đại lao 666. Nhìn này điệu muốn thiêu quần áo màn đạn, Giang Lâm mặt mặc. Vị này nhân loại, ngươi lại chỉ lo không bị Diêm Vương đại nhân phát hiện thật sao? Chỉ sợ ngươi hiện tại đốt quần áo, ngày mai sẽ lên các cư dân mạng chọ người thảm hung. Nhìn kích động các cư dân mạng, Giang Lâm cảm thấy đến tất yếu báo cho bọn họ một hồi. Mạnh Bà đã không ở địa phủ, nàng ngày hôm nay mới vừa chuyển thế đầu thai đi tới. Vì lẽ đó coi như thiêu đồ vật hạ xuống, cũng cho không được Mạnh Bà. Hơn nữa, mới vừa đầu thai vị này Mạnh Bà, có khả năng vẫn không có uống canh Mạnh Bà. Giang Lâm vừa dứt lời, màn đạn nhếch mí mắt. Từ trước tới nay, lần thứ nhất màn đạn thanh bình. 30 giây qua thứ, 1 phút trôi qua. Giang Lâm Nguyên tưởng rằng những người này ở mặc nghiệm, hoặc là chí ít khổ sở một hồi. Dù sao lấy so đều không thấy được mảnh ba. Không nghĩ đến 1 giây sau, màn đạn bỗng nhiên nổ tung. Những người này đừng nói mặc nghiệm, quả thực cao hứng đều muốn thả pháo. Các anh em nhanh, nhanh tập hợp. Lại đến chỉnh khi còn sống. Gặp chuyện không nên hốt hoảng, trước tiên tập hợp tứ hải bên trong các anh em. 10 phút, ta phải biết ngày hôm nay sở hữu tân sinh trẻ con tin tức. Giống như trên, thuận tiện cho ta lại sàng lọc một hồi chỉ cần bé gái nhi tin tức, tìm tổ tông, làm mạnh bả nhiệm vụ. Hai lần hạ xuống, các cư dân mạng đối với tìm người đã rất nhiệt nhuyễn. Đều không cần nhiều lời, các nhân viên kỹ thuật trực tiếp bắt đầu tập hợp, tự phát tổ đội. Kỹ thuật đội đã vào chỗ. Bệnh viện ở đây tập hợp. Ta là y tá." Lời nói. "Lão bà ta cũng là ngày hôm nay dự tính ngày sinh." Gào gào gào. "Nhạc phụ chào ngươi. Lão bà ta vốn đã chuẩn bị kỹ càng. Trên lầu quá khẩu vị nặng, thân ra, chúng ta trước tiên sớm nhận thức một hồi." Ngay ở các cư dân mạng vì cùng mạnh ba đích thân nhà mã chúng quanh 43, thu thập tin tức thời điểm cũng trong lúc đó, một nhà cao cấp bệnh viện tư nhân bên trong, chuyến ra vang dội trẻ con khóc, một cái tân sinh trẻ con, Giang Lâm, cùng một tầng lầu nó trẻ mới sinh khi nghe đến tiếng khóc sau, toàn đều đi theo khắp lên, từng cái từng cái khóc đến mức rất hái, đem sở hữu bảo bảo đều mang khóc sau, người khởi sướng nhưng không khóc, nàng mở to thủy nhận trong suốt mắt to, cô quay típ, thật giống đang hiếu kỳ đánh giá cái này thế giới mới. "Lão bà, ngươi xem bảo bảo đang xem ngươi, con mắt của nàng xem ngươi, mũi cũng xem ngươi." Bảo bảo nhỏ như vậy nơi nào có thể thấy? Trên giường bệnh, phụ nhân trong lòng ngực ôm hài tử, Trợ phụ nỗ lực hướng về hài tử trước mặt tập hợp, thỉnh thoảng còn so với cái mặt quỷ. Niếp Niếp, là ba ba, ba ba, còn nhận được ta không? Phục, phu nhân bị trọng phát rời, nàng hiện tại chỉ có thể nhìn thấy đến quá yếu, còn không nhìn thấy ngươi. Hơn nữa nàng lúc này mới lần thứ nhất thấy ngươi, làm sao có khả năng nhận ra ngươi? Ta cảm giác Niếp Niếp chính là đang xem ta. Nàng không chỉ đang xem ta, còn nhận ra ta đây. Nam nhân giận hờn tự, lại một lần nữa hướng về hài tử trước mặt tập hợp, đùa nói, có phải là tiểu Niếp Niếp? Tiểu bảo bảo nằm ở mụ mụ trong lòng ngực. Nháy mắt một cái, đánh một cái to lớn áp Ngáp ngáp muốn đi ngủ, ngươi qua điểm, đừng quấy rầy Hải Tử. Phụ nhân đẩy ra trượng phu tập hợp tới được mặt, bắt đầu lúng Hải Tử đi ngủ. Nam nhân liền tiến đến bệnh bên kia giường đi, rón rén, cẩn thận nhìn bảo bảo đi ngủ. Bàn tay nho nhỏ, nho nhỏ, nhỏ chân răng, thân thể nho nhỏ. Hán Hạ Văn chết con gái thật là xinh đẹp. Con mắt mũi xem nàng mẹ, lông mày khá giống chính mình. Phụ nhân dụ dỗ Hải Tử, hơi hơi ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trượng phu cái kia cục lốc dáng dấp. Khóe miệng ý cười liền mai một đi quá. Nam ở mụ mụ trong lồng ngực bà bảo, bảo, hô hấp cũng dần dần bằng phẳng lên. N. Chương 35 Mụ mụ hỏi ta tại sao dùng chân đánh chữ. Các anh em, ta hỏi thăm được, Lâm Tỉnh ngày hôm nay tổng cộng có 12 cái tân sinh trẻ con. Đâu chó, bên trong có một cái là ta tỷ, nàng sinh cái con gái. Hạ Tỉnh đến báo danh, bên này tân sinh trẻ con 20 cái, bên trong còn có 3 cái không có sinh. Các anh em 666, đến thời điểm tìm ra, ta phụ trách nhận thân. Ta con nhà giàu nói cái gì sao, muốn nhận thân mặt sau xếp hàng đi. Nhìn những ngày màn đạn, Giang Lâm đang suy tư một vấn đề. Hiện tại nhân loại, đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Bất kể là muốn dưỡng Diêm Vương đại nhân, vẫn là muốn cùng mạnh bà đích thân nhà. Này đắc gan lớn bao nhiêu mới dám như thế mượn?" Giang Lâm lắc đầu một cái, không có ở vấn đề này nhiều xoắn xuýt. Hắn quay về phòng trực tiếp nói, "Mạnh bà nhiệm vụ đã kết thúc, nhiệm vụ thủ lao cũng đã hạ xuống. Các ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa phát lì xì. Chỉ cần ở mạnh bà nhiệm vụ bên trong xuất lực, đều có thể có được. Mạnh bà cái kia nhiệm vụ, liên lụy đến nhân quả quá nhiều. Hắn quyết định trực tiếp đang trực tiếp bên trong phát lì xì. Xuất lực nhiều người, vận khí tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Hoàn toàn không có xuất lực, tự nhiên một phần cũng không giành được. Đương nhiên, phát tiền lì xì đều là từ mạnh bà cho túi đựng đồ kia bên trong ra. Tiền lì xì Khiếp sợ, cái này coi âm phòng trực tiếp dĩ nhiên có thể phát lị gì. Đã bắt đầu yếu kỳ, coi âm tiền lị xỉ gặp là cái gì dạng? Coi âm vật phẩm, ta đã bắt đầu đã tê dần. Ta bảy cái huynh đệ tám cái tỷ muội cũng đã chuẩn bị ký cạng, người dẫn chương trình ngươi bắt đầu đi. Tốc độ mạng internet đã kiểm tra xong xuôi. Độc thân 18 năm tốc độ tay đã vào chỗ. Ngắn ngắn mấy phút, toàn bộ phòng trực tiếp nhân khí chà sát tăng lên. Liền ngay cả rất nhiều truyền thông cũng đã giúp vận động tuyên truyền, để mọi người mau mau đi cấp tiền lị xỉ. Phòng trực tiếp nhân khí đã đột phá 30 triệu cửa hải lớn. Thấy các cư dân mạng đều chuẩn bị gần đủ rồi, Giang Lâm bắt đầu đưa lên tiền lì xì. Trên màn ảnh xuất hiện một cái 10 giây đếm ngược. 10, 9, 8. Ở đếm ngược còn còn lại 3 giây thời điểm, phòng trực tiếp nhân khí lại bỗng nhiên gia tăng rồi một vạn. 3, 2, 1. Vô số tiền lì xì đang trực tiếp bên trong tung xuống, lạ như lúc thì đỏ ba vũ. Các cư dân mạng cướp đi rồi. Hai cái tay như mưa to giống như luân thiên lạc ở trên màn ảnh. Bùm bùm. Giống như là muốn đem màn hình cho gọn nát như thế, chỉ lo chính mình lạc hậu một giây. A a a a cướp được cướp được. Hoàng tử Hoài cũng là mạnh bà nhiệm vụ tổ điều tra một thành viên. Bọn họ sưu tập đến tin tức đều sẽ công bố ra ngoài. Đệ tứ hải bên trong các anh em đồng thời phân tích, tỉ Tí như bọn họ tổ phụ trách cái nào thư tịch, hắn tổ lại phụ trách cái nào đoạn thời gian lịch sử. Tìm xong sau ở trên mạng báo cáo, phòng ngừa đại gia lập lại kiểm tra tương đồng thư tịch. Nhân viên lợi dụng sử dụng tốt nhất. Điều này làm cho mạnh bà nhiệm vụ cũng biến thành trở nên đơn giản, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Khi biết xuất lực đều có tiền lì xì sau, hoàng tử Hoài trên trận chất kích thích liền tăng đột lên. Đầu tiên là kiểm tra tốc độ mạng internet. Đóng lại ra ra phim truyền hình, lại ngăn cản mẹ xoạt đầu âm tay. Xoay người nhìn lại phát hiện tân thích nhà hải tử chính ôm máy vi tính đang đánh trò chơi, không nói hai lời, quăn, quăn, quăn, quăn. Sở Hữu có khả năng ảnh hưởng hắn cấp tiền lì xì, tất cả đều quăn. Trẻ châu lăn trên đất khóc cũng không dùng. Bảo đảm tốc độ mạng internet sau, hoàng tử hoài lại tìm ra trị gái hóa trang đông. Ở điện thoại di động trên màn ảnh phun chút rượu tình, sau đó dùng hóa trang đông cho điện thoại di động màn hình làm cái đại sức khỏe. Nhìn phát ra quang, chưa từng như này sạch sẽ điện thoại di động màn hình, Hàn Yên Tâm. Dọn xong tư thế, chuẩn bị ký cẳng hắn độc thân 18 năm tốc độ tay. Tất cả vào chỗ. Một giây sau, phòng trực tiếp đếm ngược kết thúc. A a a ta ta. Hoàng tử hoài một bên đeo, một bên điên cuồng cờ lật màn hình. Một cái hồng hồng bao tự thủ hạ bị mở ra. Chúc mừng ngươi, cấp được phòng trực tiếp tiền lì xì, minh tại 10. Chúc mừng ngươi, cấp được phòng trực tiếp tiền lì xì, dư lượng 1. Chúc mừng ngươi. Một bên, bởi vì bị đóng mạng, chuẩn bị đến náo mọi người trong nhà đều xem choáng váng. Trẻ Châu cũng không chuẩn bị ngay tại chỗ lăn lộn, trợn to mắt, trốn sau lưng Hoàng Ngụ. Hơi sợ nói, "Dì hay, ca ca đây là điên rồi sao?" Chính thao trổi lông gà, chuẩn bị thu thập nhi tử Hoàng Ngụ cũng há hốc mồm. Ca một tiếng vấp nhỏ chỉ thấy bị nhiều lần quát điện thoại di động màn hình nứt ra rồi. Lúc này, phòng trực tiếp mưa lỉ rỉ cũng vừa mới vừa kết thúc. Hoàng tử Hoài thở ra một hơi, xuôi lưng ở trên ghế sofa. Lần này là thật sự liền một đầu ngón tay cũng không muốn động. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một nhà già trẻ tất cả đều vây quanh ở bên cạnh. Sợ hết hồn, các ngươi đặt nơi này xem hầu đây. Hoàng Vũ cẩn thận nói, Nhi A, ngươi không sao chứ? Hoàng tử Hoài so với bọn họ càng thêm nghi hoặc, ta có thể có chuyện gì? Tương tự một màn, đồng thời phát sinh ở toàn quốc các nơi. Này 3 phút mưa lỉ rỉ bên trong, Như là đem bọn họ những năm này nội lực tất cả đều hao hết như thế, điên cuồng phát ra. Sau đó đến tiếp sau vô lực, rối lơ trong đất. Có người mới vừa cấp xong liền bị mẹ thượng một cái tát, hỏi hắn cấp cái kia còi âm trò chơi làm gì. Có người đem bằng hữu điện thoại di động cũng đem ra cấp tiền lì xì, không cẩn thận tay trơn, điện thoại di động đều cho bay ra ngoài. Còn có người ở trong túc xá cấp xong một màn hư thoát, mới vừa vào cửa bạn cùng phòng thấy, yên lặng giúp hắn đóng cửa lại. Phòng trực tiếp bên trong yên tĩnh 10 giây đồng hồ, mới có màn đạn tham thảm bay lên. Lao tử, thời khắc máu chốt tay chỗ rút. Người cũng còn tốt, ta màn hình nát, cũng mới cấp được 3 cái tiền lì xì. Xin ngồi trên lầu không muốn bở xèo lẹt, quan tâm một hồi chúng ta loại này chỉ cướp được một cái tiền lì xì, mới vừa đem bên cạnh ta huynh đệ đưa lên 120. Mụ mụ hỏi ta vì sao dùng chân đánh chữ. Tứ nương tay tay chuột rút bên trong khôi phục như cũ sau, các cư dân mạng mới từ từ khôi phục lên tiếng tần suất. Các anh em và Trần, các ngươi mở ra tiền lì xì sao đều có cái gì? Ta chỉ có một chút minh tệ. Ta đây là một cái dư liệu, có thể ăn sao? Ta không có thứ gì, này mưa lì xì có độc chứ? Người dẫn chương trình không phải đã nói rồi sao, chỉ có mạnh bà nhiệm vụ bên trong suất lực mới có được. Muốn tự nhiên kiếm được có thể rời đi. Nhặt được minh tệ không nên hớ hoảng, ném vào hòm công đức. Kiến nghị thu được dược liệu huynh đệ, có thể bỏ vào mì ăn liền bên trong, mùi vị nhất tuyệt. Dạ yêu, ta sợ ở mộ đầu nhìn thấy người dẫn chương trình, đang trực tiếp cùng dân mạng trao đổi lẫn nhau tình huống sau, hoàng tử Hoài bắt đầu kiểm tra chính mình cướp được cái gì. Cho tới điện thoại di động màn hình hỏng rồi. Vậy có cái gì? Màn hình có thể đổi, thế nhưng người dẫn chương trình tiền lì xì, bỏ qua khả năng sẽ không có. Bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Dùng chiếc đây cũ điện thoại di động, hoàng tử Hoài mở ra phòng trực tiếp hậu trường, nhìn thấy ba cái tiền lì xì. Bên trong hai cái là minh tệ Một cái là dữ liệu, một điểm mở, liền có thể nhìn thấy vật phẩm tin tức. Minh tệ, coi âm thông hành tiền, đám quỷ quái yêu nhất. Thương dùng với, gửi cho tạ thế người, cảm cho quỷ quái. Hàm hồn thảo, dữ liệu, có thể nối liền sinh hồn, giúp bọn họ kéo về một hơi. Thương dùng với, gần chết người, làm mất đi nửa cái hồn, hoặc mất hồn không vượt qua một phần người. Hàm hồn thảo. Xem xong cái này dữ liệu tin tức, hoàng tử hoài ngẩn ra. Mất hồn không vượt qua một phần người. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đem bên cạnh chính cẩn thận từng ly từng tí một nhìn hắn một nhà già trẻ cho sợ hết hồn. Mẹ ai Hoàng Ngụ vội vã đáp lại, không được dấu vết cầm trong tay trồi lông gà dấu ở phía sau. Tuy rằng không biết Nhi đánh làm sao, thế nhưng nàng vào lúc này cũng không thể lại kích thích hắn. Hoàng tử Hoài Vươn mình ngồi dậy, thứ cô nhà Nhi tự 2 ngày trước rơi xuống nước, hiện tại kiểu gì? Hoàng Ngụ theo bản năng trả lời, còn không tìm đây, ngươi nói đứa nhỏ này ở nhà tắm rửa không tốt sao? Một bực muốn. Ai? Hoàng tử Hoài tim đập bắt đầu tăng nhanh. Xem điện thoại di động bên trong cái kia viên hàm hỗn thảo, đột nhiên có một loại sứ mệ cảm. Mẹ, ta có thể, đại khái có thể đem biểu đệ cứu trở về. N. Chương 36 Người dẫn chương trình vĩnh viễn tích thần. Hoàng tử Hoài Sốt sẵng nói: "Mẹ, ta có thể, đại khái có thể đem biểu đệ cứu trở về." Lạch cạch. Hoàng mũ trên tay trổi lông gà rơi xuống đất. Nàng ngẩng người, sau đó đi đến Vô Nhi tử một cái tát: "Ngươi tiểu tử này, này không thể nói lung tung được. Thầy thuốc kia đều nói rồi." Hoàng mũ chưa nói xong, nhưng mọi người đều biết là xảy ra chuyện gì. Đứa bé kia tử trong nước cứu lúc đi ra, liền trợ ra tỉ nhiều, kích vào thì ít. Xoay chuyển nhiều như vậy nhà bệnh viện đều không có cách nào. Đứa bé kia mãi đến tận hiện tại đều còn không tỉnh, bác sĩ đều nói, còn tiếp tục như vậy, khả năng liền Phan Tử Hoài vẻ mặt nghiêm túc, trình trọng nói: "Mẹ, ta không nói lung tung." Ngay ở vừa nãy, hệ thống bắn ra khung trạc, hỏi hắn có hay không lấy ra vật phẩm. Hắn đem cây thuốc kia tại lấy ra. Lúc này, cái tiếp cây hàm hồn thảo đang chờ ở trong túi tiền của hắn. Tìm thấy cái kia viên đột nhiên xuất hiện dược thảo lúc, hắn mới dám như thế chắc chắn cùng mẹ mở miệng. Nguyên tưởng rằng coi như lấy ra, cũng cần điển một chút địa chỉ cái gì, hắn đều chuẩn bị phục chế địa chỉ. Không nghĩ đến vật này trực tiếp cho hắn biểu diễn cái cách không lấy vật. Đây chính là cách không lấy vật a. Hiện tại khoa học kỹ thuật đều còn không dính đến, nó nhưng làm được Cái này chẳng lẽ còn không thể giải thích nó có bao nhiêu thần kỳ sao? Nếu mặt trên nói nó có cái này công hiệu, vậy thì nhất định có. Người dẫn chương trình không cần thiết lừa hắn, đến hiện tại, nhịp tim đập của hắn đều còn ở bên tai vang vọng. Kích động, căng thẳng. Đây là hắn lần thứ nhất đối với cõi âm tồn tại, như thế tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Ở hoàng tử hoại dưới sự kiên trì, hoàng mẫu cũng chỉ có thể dẫn hắn đi tới bệnh viện. Tứ câu nghe được hắn có phương pháp sau, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Để hắn thử một lần. Hoàng tử hoại dựa theo trên điện thoại di động nhắc nhở, cho biểu đệ sử dụng hàm hồn thảo. Nhị niên tính nằm ở nơi đó biểu đệ, hắn vẫn còn có chút thất vọng. Không biết cái này hàm hồn thảo phải bao lâu mới có thể có hiệu lực. Mẹ tuy rằng không lên tiếng, cầm lấy hắn tay nhưng cũng chạy mồ hôi, hiển nhiên so với hắn còn căng thẳng. Thứ cô cũng không nói tiếng nào, nhìn chằm chằm trên giường bệnh nhi tử. Đột nhiên, hoàng tử Hoài nhìn thấy biểu đệ dưới mí mắt con người giật giật. "Mẹ." Biểu đệ con mắt động. Nói đã lôi ra, mở miệng, trong lòng căng thẳng tất cả đều biến thành kích động. Người cả nhà đều nhìn về trên giường đứa bé kia con mắt ơi, quả nhiên thấy con người ở động. Một giây sau, cặp kia đóng hai ngày con mắt, chậm rãi mở. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Thật sự tỉnh rồi. Hoàng Ngụ kích động đến nắm chặt tay của con trai, ngón tay đều muốn rơi vào đi tới. Tứ cô mau mau đi tìm thầy thuốc tới xem một chút tình huống. Một đường chạy, nước mắt một đường đi, cho kích động. Bác sĩ tới kiểm tra sau, cũng cảm thấy kinh ngạc. Lại đang bệnh viện quan sát sau một ngày, biểu lệ liền xuất viện. Đến đó, Tứ cô còn nói muốn xin mời hoàng tử Hoài ăn bữa tiệc lớn. Hoàng tử Hoài tùy ý gật đầu, sau đó mau mau cầm lại sữa tốt điện thoại di động, đăng nhập phòng trực tiếp. Liếc nhìn màn đạn, mới phát hiện, Nguyên Lai đại gia cũng đang thảo luận lần này mưa Ly Xi. Ở mạnh bà nhiệm vụ bên trong xuất lực khá nhiều người đều phát hiện một vấn đề. Vậy thì là, bọn họ được đồ vật, trên căn bản đều có thể tại đây một trong vòng 2 ngày dùng tới. Thật giống như là biết bọn họ gặp cần những thứ đồ này như thế. Kiên phản nhân, ta cở mở nờ hiện tại chân đều vẫn là nhuyễn, ta tối hôm qua đi công tác trở về rất muộn, liền đánh một chiếc xe, hốt thuốc thời điểm không cẩn thận đem xe nổ cái lỗ thủng. Lúc đó ta liền kinh ngạc đến mê người, cái kia xe dĩ nhiên là xe giấy. Cái kia quỷ tại chỗ liền muốn theo ta đòi mạng, nguy cơ thời gian, ta đột nhiên nhớ tới người dẫn chương trình phát minh tệ, là quỷ quái yêu nhất đồ vật, lúc này mới chạy trốn một mạng. Đại Bạch ngoài đường, ta mượn khóc Người dẫn chương trình Vĩnh Viễn Thích Thần. Tự mình có chuyện 3 năm qua, rốt cục lại lần nữa cảm nhận được chân. Ồ ồ ồ ồ. Cảm tạ người dẫn chương trình dư liệu, ta muốn làm cho người cái cờ thượng. Tống Nghi tiểu hoa hoa, nói đến các ngươi khả năng không tin. Ta chiếm được chính là một cái lông sủ tiểu hồ ly vật trang sức, ta nguyên tưởng rằng chính là đẹp đẽ tới. Kết quả ngày hôm qua ta cùng các bằng hữu ra đi dạo chơi một ngày trở về, này hồ ly vật trang sức liền bị tiêu hủy nửa người. Nhưng là ta xác định ngày hôm qua chưa có tiếp xúc qua hỏa. Hoàng tử Hoài lúc này mới ý thức được, nguyên lai vừa vặn có thể dùng tới, không ngừng hắn một cái. Nếu như lại mượn mấy ngày Phòng trừng cái kia dược liệu liền không thích hợp biểu đệ sử dụng. Vừa nghĩ như thế, toàn thân tóc gáy liền dựng thẳng lên đến rồi. Hắn lại một lần nữa cảm giác sâu sắc người dẫn chương trình lợi hại địa phương. Hoàng Hà phía bắc, cảm giác người dẫn chương trình thực sự là thần, ta cái kia dược liệu cũng là vừa vận đã cứu ta biểu đệ. Đối với phòng trực tiếp thảo luận, Giang Lâm cũng không ngoài ý muốn. Nếu như muốn cảm tạ, liền cảm tạ chính bọn hắn đi. Này đều là chính bọn hắn nỗ lực đổi lấy. Lúc trước phát lỉ xì thời điểm hắn liền nói, xuất lực mới có thể cấp được tiền lỉ xì. Bên trong, xuất lực càng nhiều, cấp được tiền lỉ xì liền càng nhiều. Đồ vật bên trong đối với bọn họ liền càng hữu dụng, bởi vì những này âm vật cũng là có linh tính, cho tới lúc trước xuất lực nhiều nhất mấy người, có được tiền lì xì tự nhiên cũng càng tốt hơn. Nếu như Giang Lâm không nhìn lầm lời nói, bên trong một người tựa hồ còn phải đến một cái quỷ khí. Là Giang Lâm cố ý từ mạnh bà trong bao chữ vật chọn lựa ra, đó là con mắt thứ 3. Nghe những nhiệm vụ kia trung tâm đám quỷ sai nói, gần nhất nhân gian quỷ quái hoạt động tần suất biến cao. Vì lẽ đó, vật này đối với con người mà nói, cũng coi như là có chút dụng. Đi nhé, nên công tác. Giang Lâm nắm từ bản thân cây lại tang, hướng về nhân gian tung bay đi. Tây Đại Tang vẫn là dáng dấp xưa, thế nhưng là trở nên hơi không giống. Lần trước lên cấp đại quỷ tướng giới hạn thời gian nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Giang Lâm thu được 5000 điểm cùng công đức điểm. Cùng với một tấm cường hóa thẻ. Giang Lâm dùng Tây Đại Tang đã dùng toàn lợi, liền trực tiếp đem cường hóa cây lại tang. Nguyên bản Tây Đại Tang chỉ có mê muội, tỉnh táo cùng với đảm nhiệm mua giới trở tác dụng. Cường hóa sau cây lại tang, một là tăng cường vốn có đặc tính, hai là nắm giữ lực công kích cùng sức phòng ngự, hơn nữa hai điểm này đặc tính còn có thể theo cấp bậc của hắn tăng lên trên mà không ngừng tăng mạnh. Nói cách khác, từ một cái phổ thông đại chúng cây lại tang biến thành một cái ủng có trưởng thành tính cây đại tang. Như vậy, Giang Lâm cũng không cần đều là đổi vũ khí. Lần này muốn tiếp dẫn vong hồn địa điểm là ở bệnh viện. Ở Giang Lâm xuất hiện ở nhân gian thời điểm, phòng trực tiếp đã tự động mở ra. Tư Man Đạn có thể biết được, cũng không có thiếu dân mạng đang tìm mạnh bà truyền thế. Chấp niệm đúng là phi thường mạnh mẽ. Phòng trực tiếp Man Đạn, Giang Lâm cũng là rảnh rỗi thời điểm phiêu một ánh mắt, cũng sẽ không quá nhiều đi can dự. Trừ phi xem trước như vậy, có gan đặc biệt lớn nói muốn phải nuôi Diêm Vương đại nhân, hoặc là thiêu quần áo cho mạnh bà. Hiện tại chúng ta muốn đi gặp là một vị lão nhân Giang Lâm theo thường lệ cùng phòng trực tiếp các cư dân mạng giải thích lý do đến, sau đó tiến vào trước mặt bệnh viện. Căn cứ công việc trong tay bản bản biểu hiện địa chỉ, trực tiếp bay tới lầu 3. Đi đến một gian phòng bệnh ở ngoài, còn chưa tiến vào, Giang Lâm liền nghe đến bên trong truyền đến dãy đặc tiếng khóc. Xem ra, vị lao nhân kia mới vừa tắt thở. Chương 37, ngươi muốn hay không giãy giụa nữa một hồi? Giang Lâm xuyên tường đi vào lúc, quả nhiên nhìn thấy một ông lão u hồn, chính chậm rãi từ trong thân thể thoát ly. Xem cái kia cách hồn tốc độ, tựa hồ cũng không nỡ lòng bỏ rời đi. Trên giường bệnh, ông lão thân thể nằm ở trên giường không nhúc nhích. Bên giường Ba cặp nhi nữ mang theo hài tử nhà mình quỳ gối bên giường. Quay về đã không một tiếng động lão nhân, khắp đến nước mắt nước muối ràn rụa. "Ba, ngươi làm sao liền như thế đi rồi a?" "Nam Nam, mau gọi gia gia, đây là ngươi gia gia a." Một đám người trung niên, sớm đã thành gia lập nghiệp, trở thành chủ nhân một gia đình. Lúc này, từng cái từng cái nhưng khóc đến cùng đứa bé tử. Phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng không khỏi bị nảy bầu không khí cảm hóa, tiến tính lại. Nay phòng bệnh nhìn qua rất cao đường, lão nhân khi còn sống sinh hoạt nên tất cả mạnh khỏe. "Địch, ta một đại lão gia, dĩ nhiên có chút nước khóc. Có đời này, tối làm người bất đắc dĩ." chính là người chết đã qua đời, người sống như vậy. Ta nghĩ tới ta 16 tuổi lúc, có một ngày mẹ ta đột nhiên nói với ta, "Mụ mụ không có ba ba." Nhìn một đám đại nhân khóc đến thương tâm gần chết, đám con nít mở to một đôi hổ đồ mắt to, đại nhân nói tên gì liền ngoan ngoãn tên gì. Bị kêu là nam nam bé trai cũng không ngoài ý muốn. Hắn nghe lời quay về giường bệnh, giòn tan kêu một tiếng ra ra. Gọi xong sau hắn nhìn còn đang khóc ba ba, kéo kéo ba ba ống tay áo. "Ba ba, có phải là ra ra đi rồi, chúng ta liền không căn phòng lớn ở a?" Jordan, ngây thơ âm thanh vang vọng ở bên trong phòng bệnh. Đứa nhỏ không hiểu được cái gì gọi là đi rồi chỉ cho rằng ba ba khóc đến thương tâm như vậy là bởi vì không căn phòng lớn ở. Vừa dứt lời, trong phòng đại nhân tất cả đều dừng lại tiếng khóc, cùng nhau nhìn sang. Nước mắt đều còn vảy ở trên mặt. Không giống nhau, không chờ Nam Nam ba ba nói chuyện, giường một bên khác trung niên nữ nhân đột nhiên đứng lên. Nhị ca ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn độc chiếm ba nhà? Nam Nam ba ba sắc mặt khó coi, ta muội ngươi lại nói gì vậy? Cái gì độc chiếm không độc chiếm, không đều là người một nhà ạ? Bên cạnh, bị lão bà ngắt đến mấy lần lão đại đứng lên đến, đúng vậy đúng vậy, đều là người một nhà. Thấy hắn đảm nhiệm cùng sự lão, lão đại vợ chính mình đứng lên. Nhị ca, nhiều năm như vậy, liền ngươi được cha chăm sóc nhiều nhất. Đừng cho là chúng ta không biết, ba vẫn đang len lén lén trợ giúp ngươi." Nói, nàng xoa xoa khóe mắt, "Nhà ta hai hài tử, lúc trước ở bên ngoài chịu bao lớn khổ a. Năm năm ba ba, cũng chính là nhà này Nhị ca." Sắc mặt của hắn cũng lạnh xuống đến. "Chị dâu ngươi đây là ý gì? Còn có ta muội, hai năm qua ta vẫn đang chăm sóc bà, ba trợ giúp điểm ta làm sao? Điều này giải thích ta hở hạ đến được." Nguyên bản hòa thuận biểu tượng, theo một câu đồng ngôn đồng ngữ, lập tức bị vỡ trận. Lão gia từ khi còn sống lưu lại rất nhiều bất động sản. Bên trong đáng giá tiền nhất, liền thuộc hiện tại trụ tòa kia mang theo nông trường đại biểu tự. Đoạn đường được, phong cảnh được, bên trong nông sản phẩm cùng ngành chăn nuôi cũng phát triển không sai. Chỉ là hàng năm thu vào đều có 6 7 chữ số. Ba huynh muội bất hòa cũng đều không đúng một hai ngày sự tình. Nhìn bởi vì một tòa nhà tranh luận không ngừng ba huynh muội, lão gia tự giận không chỗ phát tiết. Thật muốn cầm gậy đi đến, một người một động. Lão giả ta còn chưa ngọm cũ tội đây, các ngươi liền bắt đầu ở riêng. Chúng ta đều còn không hưởng thụ đến thành phúc, các ngươi ngược lại tốt, ta vừa chết, các ngươi đã nghị phân phối thế nào? Hắn khổ cực khổ cực khổ hơn nửa đời người mới lưu lại tới đây sau chút gia nghiệp, còn lôi kéo đại bà cái nhi nữ. Bây giờ nhi nữ đều thành ra lập nghiệp, có sự nghiệp của chính mình. Hắn cũng muốn phải hiểu, con cháu đồng ý tới chơi liền đến, không đến hắn cũng không đi quấy rối. Chính mình quá mấy năm an nhàn sinh hoạt, ai từng muốn đi trên đường quăng ngã cái nga sấp. Lại vừa tỉnh lại, người liền không rồi. Hắn mới về hưu 2 năm a. 2 năm a. Hắn bất an bất mặt hơn nửa đời người, ngàn vạn gia sản liền nằm phẳng 2 năm. Lão gia tử chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Đau ha. Lại vừa nhìn dưới đáy nào muốn chia gia sản các con gái, suýt chút nữa không tức đất đi. Không nói cố gắng cho ta làm cái lễ tang thì thôi, chạy hai giọt thuốc nhỏ mắt liền muốn ở ngay trước mặt ta phân ra sạn của ta. Ta thực sự là chết rồi đều phải bị các ngươi cho khí sống. Phòng trực tiếp các cư dân mạng, nhìn này đột biến hòa phòng, cũng há hốc mồm. Cảm động nước mắt còn treo ở khóe mắt. Ta nhìn một chút trên tay khăn giấy, muốn nói để làm gì? Lão gia tử, ta còn chưa ngọn củ tội đây. Có tin ta hay không tại chỗ cho các ngươi biểu diễn cái trà thì. Tại sao cảm thấy tôi, lão gia tử chỉ là đau lòng tiền. Trên lầu nghĩ tới không tắt dấu có điều hiện tại lão nhân cùng nhi nữ đại thể đều là các quá cát, lão nhân đem mình chăm sóc tốt, các con gái phòng trường liền cảm ơn trời đất. Ta có cái bằng hữu. Sau khi kết hôn có 4 cái lão nhân muốn phụ dưỡng, dưới đây còn có 2 đứa bé muốn lên học, hàng ngày còn phải đi làm. Ta muốn biết, cái này cần là bao nhiêu tiền a, mới có thể ở lão nhân vừa mới chết liền ầm ĩ lên. Các cư dân mạng vừa ăn lên qua đến. Một bên âm thầm cân nhắc lão gia tử đến cùng còn lại bao nhiêu di sản. Tuy rằng bọn họ cùng, nhưng ăn dưa chuyện này bọn họ ở hành. Ít nói cũng đến mấy triệu chứ. Ta cảm thấy được, nghèo túng hạn chế chúng ta tưởng tượng. Nói không chắc có thật mấy chục triệu đây. Trong phòng bệnh, ba huynh muội làm cho không thể tách rời ra. Nếu không là nải phòng đơn căn phòng cách đóng được, khả năng ván cửa đều phải bị các y tá gõ mặc vào, đơn qua. Giang Lâm trước có thể qua cánh cửa liền nghe đến âm thanh, đó là bởi vì thực lực của hắn đặt tại cái kia. Lão gia tử thở phì phò ở tại chỗ đảo quanh. Muốn đánh người, tay nhưng từ các con gái trên thân thể đi xuyên qua. Các cư dân mạng cười chết. Căn bản đánh không được. Dĩ nhiên như vậy tơ lửa. Giang Lâm đứng ở một bên, nhìn lão gia tử mặt đỏ tới mang thai giờ chân giáng dẫp, đột nhiên nói: "Ngươi muốn hay không trở lại?" Dây dù nữa một hồi. Lão gia tử lập tức sử sốt, "Về, về đi đâu?" Giang Lâm trùng trên giường bệnh lão gia tử thân thể nhấc lên cằm, "Đương nhiên là về ngươi chính mình thân thể bên trong đi. Nay vong hồn mới vừa từ trong thân thể đi ra, trong thân thể sinh cơ vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, nên còn có thể lại chống đỡ một lúc. Nếu như là trước đây, Giang Lâm sẽ không như thế làm. Một là thực lực có hạn, hai là quyền lực có hạn. Thế nhưng hiện tại, hắn nắm giữ đại quỷ tướng thực lực, cũng thăng làm nhị đẳng quỷ sai. Ở vong hồn cùng người khác không bị thương tổn tình huống, Giang Lâm có thể việc làm so với trước đây có thêm rất nhiều. Nhà ta hai hài từ đâu?" nhất định phải cho các nàng cũng liều một phần. Có như ngươi vậy làm đại tẩu à? Vậy chúng ta sau đó không cũng đến sinh cái hài thai ba thai. Ba huynh muội náo đến cuối cùng, đã không cách nào dùng lời nói giao thông, trực tiếp động thủ lên, cùng sự lão lao đại muốn đem bọn họ kéo dài, cũng xuống tới. Đám trẻ con tất cả đều có lại gian phòng một góc, có hai người nhát gan đã mở khóc. Cả phòng một đoàn loạn ma. Nha. Đang lúc này, cách giường bệnh gần nhất đứa nhỏ nam nam đột nhiên kinh hô một tiếng. Nay một tiếng cũng không có gây nên mọi người chú ý, mãi đến tận nam nam gọi ra tiếng thứ hai. Ba ba. Ra ra tỉnh rồi. Tiểu Hải Tử đối với ta thế, tử vong khái niệm còn cũng không rõ ràng. Trước thấy ra ra nhắm mắt, còn tưởng rằng ra ra ngủ. Tỉnh rồi. Cái gì tỉnh rồi? Nam Nam Ba Ba cảm thấy rất là vực. Dù sao cũng là chính mình Hải Tử, hắn là trước hết ngừng tay nhìn sang. Này vừa nhìn, hắn liền há hốc mồm. 3. Chương 38, đổi làm bọn họ là lão gia tử, này còn chưa đến đánh một trận lại đi. 3. Này một tiếng lối ra, mở miệng, trong phòng tất cả mọi người đều nhìn sang. Sau đó cùng nhau cứng lại rồi. Bọn họ lôi kéo hắn huynh muội quần áo tay, trong lúc nhất thời cũng không biết quấn lên hay không bung ra. Cái kia giường trên cố gắng ngồi, không phải bọn họ cha là ai. Đi đái đi đái, chỉ là ngất lại chết rồi người đột nhiên tỉnh lại, ta liền nổi lên cả người nổi da gà. Ta dự vào, ta tại sao muốn một người chứa ở nhà xem? Không, ngươi không phải một người, ngất lại gầm giường, ngất lại trên trần nhà âm thanh. Đã người bị chết đột nhiên lại ngồi dậy. Dù cho các cư dân mạng cách màn hình cũng cảm thấy sợ nổi da gà, quá mức coi âm. Nhưng, này cũng không trở ngại bọn họ xem người khác ăn quá đáng. Đang nhìn đến ba huynh muội cái kia một bộ gái đản dáng rất sau, phòng trực tiếp các cư dân mạng đã nhạc điên rồi. Một bên phun dưa hấu tử vừa trà trên tay nội ra gà. Lão gia tử, ngốc hả? Lão tử gặp oan hồn. Người dẫn chương trình, muốn đánh người? Sắp xếp tiến lên. Ha ha ha ha ha. Cười đến đệ ta hàm răng đều rơi mất. Nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ, liền hỏi các ngươi kinh hỉ hay không có bất ngờ không. Vừa bắt đầu nhìn thấy một phòng toàn người khóc đến chuyên nghiệp như vậy, bọn họ còn đang cảm khái, sinh lão bệnh tử sự bất đắc dĩ. Trên đường, hòa phong chuyển biến, nhóm người này bắt đầu tranh cướp gia sản, bọn họ liền ăn xong rồi bên người qua. Đến hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn đại vào. Đổi làm bọn họ là lão gia tử, này còn chưa đến đánh lên một trận lại đi. Đánh một trận khó chịu, vậy thì hai bữa. Nhìn đột nhiên tỉnh lại ba, ba huynh muội còn có chút còn không hoàn hồn lại. Bác sĩ cũng đã xác nhận tử vong a. Này, này tình huống thế nào? Hồi quang phản chiếu, cũng không nghe nói chết rồi lại hồi quang phản chiếu a. Lẽ nào này hồi quang phản chiếu còn có thể lùi lại? Hừ. Lão gia tử mặt lạnh, khí chàng mười phần nhìn quét toàn trường, quát lớn nói, các ngươi đang làm gì thế? Ba huynh muội bứt lên khuôn mặt tươi cười, dồn dập thu hồi chính mình chụp vào trên người người khác tay, ngoan ngoãn dừng lại. Không làm gì đây, không làm gì đây, ba, chúng ta ở đùa giỡn đây. Nếu để cho lão Diệp Tử biết bọn họ là đang tranh cướp gia sản, vậy còn không đến đánh gãy bọn họ chân. Các ngươi lão tử đều phải chết, các ngươi còn có tâm sự đùa giỡn. Lão gia tử cũng không vạch trần bọn họ, tại chỗ biểu diễn cái mặt đen. Chơi cái gì chơi? Chơi thì a. Đều cho ta quỳ xuống. Ầm ầm ầm. Ba cặp nhi nữ đồng loạt quỳ xuống, kéo thẳng thân thể, không dám đi xúc lão gia tử rủi ro. Lão gia tử lúc tuổi còn trẻ, bọn họ liền không dám vi phạm. Bây giờ lão gia tử khởi tử hoàn sinh, càng làm cho các nàng cảm giác lưng lạnh cả người. Thanh cũng không dám hảng một tiếng. Cả phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lão gia tử từ từ trên giường bò lên, đi tới mấy đôi nhị nữ trước mặt, giơ tay quay về cái kia mấy cái đầu, dùng sức gõ quá khứ, "Để cho các ngươi chơi, để cho các ngươi náo, các ngươi cha còn chưa có chết đây, để cho các ngươi tranh cướp ta nhà." Mấy cái nhị nữ chỉ cảm thấy cảm thấy đầu như là bị món đồ gì mạnh mẽ đập một cái, đau đến nghe răng nghiến miệng. Thế nhưng bọn họ cái gì cũng không dám nói, cũng không dám trốn, càng không dám ngẩng đầu nhìn lão gia tử vẻ mặt. Phong trực tiếp các cư dân mạng bắt đầu cho lão gia tử trợ uy, "Đánh thật hay, để cho các ngươi cướp, có bản lĩnh tiếp theo cứ a." Lão gia tử Ta liền lẳng lặng nhìn các ngươi chàng, ngược lại ta nên đánh hay là muốn đánh? Lão gia tử bị vũ, lần lượt từng cái gót sau, lão gia tử liền đe eo bắt đầu thở dốc, không thể không trở lại trên giường bệnh. Hắn biết, thời gian không hơn nhiều, liền quay về quỳ gối bên giường mấy cái nhi nữ tuyên bố: "Sau khi ta chết, đem ta sở hữu di sản 90% đều quên cho tử thiện cơ cấu." Lão gia tử âm thanh kiên định, cùng để cái đám này không hăng hái nhìn nữ tranh cướp gia sản, sau đó tiêu xài hết sạch. Hắn còn không bằng cầm làm việc tốt, coi âm quỷ sai đại nhân hắn cũng đã gặp. Giải thích cõi đời này là thật có điểm mục. Hắn số tiền này phân ra đi, nói không chắc còn có thể cho mình tích điểm đức, đầu cái thật hay. Còn lại 10%, liền để cho nam nam mấy cái, chờ bọn hắn sau khi trưởng thành, đây chính là bọn họ tài chính khởi động, các ngươi ai cũng không cho chiếm lấy. Có nghe hay không? Lão gia tử vừa dứt lời, ba cặp nhi nữ đồng loạt ngẩng đầu lên. Trợn to mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn. Ba, chúng ta nhưng là ngươi thân sinh a. Ngươi làm sao cam lòng đem tiền đều để cho người ngoài? Bọn nhỏ đều còn muốn đến trường đây. Ba người có phải là giả bị hồ đồ rồi? Vậy cũng là mấy chục triệu a. Lão gia tử hừ một tiếng, không chút nào dao động. Các ngươi hiện tại đúng là đoàn kết. Ta tiền kiến là cầm làm tư điện, làm với tốt, cái kia không gọi cho người ngoài, cho tới nam nam mấy cái, những người tiền bọn họ sau đó là cầm gây dựng sự nghiệp cũng được, sinh sống cũng được, ta cho các nàng đều giữ lại. Về phần bọn hắn đến trưởng. Lão gia tử trợn mắt, hô bạo 10 phần giống lên một cổ họng. Cái gì đều muốn ta bỏ ra tiền, còn muốn các ngươi này cha mẹ làm gì? Nay vừa nói, mấy cái nhi nữ trong nháy mắt úng. Muốn nói cái gì, rồi lại bị vướng bởi lão gia tử cứng rắn khí thế, không dám mở miệng. Chỉ sợ đắc tội rồi lão gia tử, liền bọn nhỏ 10 phần trăm đều cho làm không còn. Được rồi. Liên như vậy, ta đã đem nói ghi lại đến, phân phát Trần luật sư. Tiền sau đó đều đặt ở ngân hàng, các ngươi ai cũng đừng cho ta đồng ý đồ xấu. Nói xong, lão gia tử thở ra một hơi, chỉ cảm thấy thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Hắn chống đỡ cuối cùng một hơi, chúng bên người mấy cái tôn tử tôn nữ ngắc ngứ tay. Chờ bọn nhỏ tới gần sau, lão gia tử sờ sờ đầu của bọn họ. Gia gia lúc ngủ, các ngươi học tập cũng không thể lười biếng a. Thiên chân vô tà bọn nhỏ gật gù, chúng ta gặp cố gắng học tập gia gia. Người cũng nghỉ ngơi thật tốt, sớm một chút xuất viện. Hừ, ngoan. Lão gia tử cười cười cũng chưa cho bọn nhỏ giải thích, hắn đã, ra không được việc. Lần này, lão gia tử nằm xuống đi, liền thật sự rời đi, cũng lại không tỉnh lại. Phòng bệnh bầu trời. Lão gia tử quay về Giang Lâm nói cảm ơn, đa tạ vô thường đại nhân. Giang Lâm gật gù, nhìn thấy lão gia tử trên người cái kia cô sắp hình thành đoản khí chính chậm rãi tan ra. Cuộc sống này cuối cùng một hơi cũng phun ra. Hắn không có nhiều lời, trước tiên đi ra ngoài. Đi thôi, nên ra đi. Lão gia tử cuối cùng liếc nhìn phía sau gian phòng này, lần này đúng là không có cái gì không ổn. Một thân nhẹ theo Giang Lâm rời đi. Trong phòng bệnh Lão gia tử lần này nằm xuống sau, cái kia ba huynh muội phòng trường sợ hắn lại lần nữa trả thù. Lần này đúng là không có lại náo lên, mà là đi gọi tới bác sĩ, sau đó chuẩn bị hậu sự. Nay còn có cái gì tốt tranh, lão gia tử đem di sản đều phân phối xong. Cho tới đó, trước tiên đem lão gia tử an táng lại nói. Vạn nhất trở lại cái hồi quang phản chiếu, bọn họ không được hữu chết. Cho nên nói là người không muốn tham. Ta liền không tham, thẻ ngân hàng bên trong con số từ chưa từng ra năm chữ số. Lão gia tử, tiếp tục cướp a. Xem các ngươi hiện tại cướp cái gì cướp, một phần cũng không cho các ngươi lưu. Cái kia mấy chục triệu thật biết dùng đến từ thiện sự nghiệp đi đến. Như vậy đúng là một cái chuyện thật tốt. Lão gia tử nhìn qua rất là đau lòng tiền, vào lúc này hào phóng như vậy, sẽ không phải là bởi vì nhìn thấy người dẫn chương trình chứ? Ta cũng cảm thấy. N. Chương 39, đừng khóc, ta ở đây. Lão gia tử đánh cái kia mấy lần, nhìn ra thực sự là thoải mái. Nếu không là lão gia tử không khí lực, ta phòng trứng hắn còn có thể nhiều hơn nữa đánh mấy lần. Từ trong phòng bệnh sau khi ra ngoài, các cư dân mạng còn ở kịch liệt thảo luận. Không có cái nào. Người dẫn chương trình này thao tác quá tú. Tranh cấp gia sản. Trợ mặt thành thủ. Không có chuyện gì, chả cái thi liền có thể giải quyết. Một lần giải quyết không được, vậy thì lại tới một lần nữa. Tông nhìn thấy những người phim truyền hình trong tiểu thuyết. Cái gì hoàng đế đột nhiên qua đời, cự tử đoa ta? Cái gì yêu nhau hai người, bởi vì người nào đó ta thế, hôn mê mà sản sinh hiệu lầm, ngược tâm ngược phổi. Còn có những người lúc sắp chết, nói rồi một đống nói, mắt thấy nói đến thời điểm mấu chốt, đột nhiên vật khí. Bọn họ liền muốn hỏi một chút, các ngươi còn có thể hay không thể dễ dụa nữa một hồi? Ở thêm hai câu liền có thể giải quyết sự tình. Nhất định phải cho người sống chữa chút vấn đề khó đúng hay không? Bây giờ nhìn thấy người dẫn chương trình thao tác, các cư dân mạng chỉ cảm thấy vẫn kìm nén khẩu khí kia nhi, rốt cục phun ra. Một chữ, thoải mái. Hai chữ, thoải mái. Người dẫn chương trình châu bò. Tống Nhĩ tiểu hoa hoa khen thưởng người dẫn chương trình một chiếc siêu xe, cũng cái bút, cho người dẫn chương trình thêm mùi gà. Thân tiểu, thể. Nguyễn khen thưởng người dẫn chương trình, cũng cái bút, người dẫn chương trình thật là lợi hại. Ta liếc mắt là đã nhìn ra trên lầu không đúng. Ta nghiêm trọng hoài nghi người ở câu. Đáp người dẫn chương trình. Thân tiểu, thể. Nguyễn, không cần hoài nghi, chính là như ngươi nghĩ. Mẹ nó Ta cũng cải cái tên. Cố nhìn quân mắt, biết bán manh gặp làm lũng khen thưởng người dẫn chương trình một cái xe đạp. Tiếp đến lao ra từ sau, Giang Lâm lại đi đón mấy cái vong hồn. Sau đó đồng thời đưa lên đường hoàn truyền. Không rảnh rỗi sau, hắn liếc nhìn màn đạn, liền nhìn thấy một đống khen thưởng thổi qua. Giang Lâm, này khen thưởng làm sao đột nhiên tích cực như vậy? Mới vừa phát sinh cái gì sao? Giang Lâm hơi nghi hoặc một chút, hắn hồi ức một hồi mới vừa phát sinh cái gì, cũng không có đặc biệt gì sự a. Không đi ra, Giang Lâm liền tạm thời phóng tới sau đầu. Chờ làm xong công tác bạn trên công tác sau, hắn lại lần nữa trở lại Dương Gian. Bởi vì hai ngày trước hắn lại đang nhiệm vụ trung tâm nhận cái nhiệm vụ. Hai ngày nay sự tình nhiều, còn chưa kịp đi làm. Hắn nhìn về phía phòng trực tiếp, báo cho một hồi đón lấy sắp xếp, hiện tại chúng ta muốn đi làm một cái nhiệm vụ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên trên một chiếc cầu mới ngừng lại, nhìn xuống dưới. Phòng trực tiếp màn hình cũng thuận theo rời xuống. Đây là một tòa ngang qua giang hai bờ sông cầu. Đường cái rộng rãi, người đi đường cũng rộng. Vào buổi tối phong cảnh cũng rất tốt, còn có thể thổi thổi giang phong. Rất nhiều người sau khi ăn xong đều sẽ thích tới nơi này tản bộ. Vào lúc này là ban ngày, đúng là không người nào chỉ có một nam một nữ ở trên lối đi bộ chậm chạp khoan thai đi tới. "Mẹ nó, này không phải cầu đông dàn sao? Người dẫn chương trình ở đây dừng lại làm gì? Nhà ta ở ngay gần. Mẹ ta tối hôm qua mới đi mật trên lưu quá loạn. Ta có một cái kinh sợ ý nghĩ, cầu kia sẽ không phải là muốn sụp chứ? Hàn là sẽ không đi, cầu kia thường thường có người đến sửa chữa kiểm tra cái gì? Có khả năng là tai nạn xe cộ." Vừa bắt đầu, các cư dân mạng còn đang ngắm phong cảnh, nhưng rất nhanh sẽ nghĩ đến người dẫn chương trình thân phận, lập tức sốt sáng lên đến, ngẫm lại lúc trước đầu đầu một chuyện. Lúc đó người dẫn chương trình đến vùng ngoại ô Nói khi nào mấy phần có người tại thế, liền thật sự có người tại thế. Từ xảy ra tai nạn xe cộ đến đậu đậu tử vong, vừa vặn là người dẫn chương trình nói thời gian như vậy điểm. Chuẩn đến một nắm. Vì lẽ đó người dẫn chương trình lần này đến, phòng trừng cũng là có người muốn chết rồi. Nghĩ đến bên trong, có người run rẩy hỏi, chúng ta có muốn hay không sớm đánh 120 cái gì? Hoặc là 100 người? Lần trước đậu đậu tai nạn xe cộ một án, nếu không phải là bị người dẫn chương trình bá đi ra, còn chưa chắc chắn có thể như vậy nhanh nắm lấy người gây ra họa, đậu đậu mẹ cũng khả năng còn muốn hôn mê mấy tiếng mới gặp bị người phát hiện. Công an đại đội, không cần hoàng Chúng ta vẫn ở. Mẹ nó, nghe đồn hóa ra là thật sự. Thật sự có đội ngành liên quan người chuyên môn bảo vệ người dẫn chương trình phòng trực tiếp. 666 những khác người dẫn chương trình nếu như gặp gỡ đội này người, vào lúc này đều nên sợ vãi tè rồi. Cái kia có thể như thế sao? Những khác phòng trực tiếp là bị tra, người dẫn chương trình này, nhưng là có thể hiệp trợ tra án, hoặc là ngay lập tức phát hiện nơi phát hiện vụ án. Bất kể là đầu đầu một chuyện, vẫn là thái hành một chuyện, bên nào không phải nhìn người dẫn chương trình phòng trực tiếp mới bị ngay lập tức phát hiện. Có điều, đánh 120 hữu dụng không? Người dẫn chương trình nếu xuất hiện ở đây, cái kia liền giải thích nhất định sẽ có người có chuyện. Chuyện này, chỉ ít người khác ngay lập tức có thể tiếp thu được cứu việc đi. Lúc này, trên cầu một nam một nữ không biết cho tới cái gì, bắt đầu náo lên. Phòng trực tiếp các cư dân mạng phát hiện, màn ảnh đột nhiên rung ngắn, chỉ thấy cái kia nữ bỏ qua nam xin tay. Ta mới vừa nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi có phải là một điểm đều không nghe luật hay? Nam xin còn có chút mơ mịt, nghe vậy, bật thốt lên, ta nghe được a. Vậy ngươi nói ta mới vừa nói cái gì? Ngươi nói muốn mua mẫu và váy, mua là được rồi. Nữ xinh đáy mắt thấm ra lệ quàng, lớn tiếng nói, Ta nói chính là ta ra ra muốn qua sinh, hỏi ngươi muốn mua loại nào bánh gato. Nam sinh á khẩu không trả lời được. Ngươi căn bản là không để ý ta, không để ý tương lai của chúng ta. Chuyện này làm sao kéo tới tương lai đi đến? Không phải là bánh gato sao, chúng ta cùng đi chọn là được à? Đó là bánh gato vấn đề ạ. Đó là ta ra ra sinh nhật, ta thân nhất thân nhất người thân. Ngươi không hề để tâm, có phải là căn bản không nghĩ tới tương lai của chúng ta? Nhìn chính đang nổi nóng bạn gái, nam sinh suy nghĩ một chút, vẫn là đuổi theo. Một lần nữa kéo bạn gái tay, lập tức liền bị bỏ lại. Lại kéo lên, lại bị quăng mở. Nam sinh gãi đầu một cái, nhìn bạn gái bóng lưng, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn không liền đi thần nghĩ một hồi tốt trừ sâu đấu pháp mà. Sớm biết liền đàng hoàng nói ra nghiêm, nói không nghe rõ là tốt rồi. Nay cả nhau, thực sự là nhân gian chân thực. Chuyện này nói cho chúng ta, cùng bạn gái ở chung thời điểm, nhất định không thể đi muốn những khác. Muốn có chuyện, sẽ không chính là hai người này chứ? La ai muốn nhảy sông tự vẫn vẫn bị xe đụng phải. Hóa ra là nhân tình gây thương tích, tự sát không đến nơi đi. Hóa hảo là được a. Cô nữ sinh này, ta thật giống nhận thức. Chúng ta đồng nhất cái chuyên nghiệp. Trên lầu có muốn hay không đi nhắc nhở một chút? Ta thử xem đi, vừa vận trước hội học sinh có việc, ta bỏ thêm nàng. Vị này dân mạng phát sinh này điều màn đã xong, liền không lên tiếng nữa. Hiển nhiên là phát tin tức đi tới. Tuy rằng có thể có thể không thay đổi được cái gì, nhưng ít ra còn có thể sớm đem muốn nói nói rồi, muốn ôm ấp người ôm. Không lưu lại nhiều như vậy tiếng lối. Kentin nhắn tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Trên cầu vượn. Nữ sinh tức giận đi ở phía trước, nam sinh theo ở phía sau, duy trì một cái không xa không gần khoảng cách. Một mặt khổ não thêm bất đắc dĩ. Suy tư nên làm sao mới có thể làm cho bạn gái tin tức. Đột nhiên, đi ở phía trước nữ sinh bước chân dừng một chút. Trợ hồ là đang xem điện thoại di động. Sau khi xem xong, nữ sinh con ngươi co rút lại, đột nhiên ngẩng đầu đến. Trên dưới phải trái đều nhìn một lần, thật giống đang tìm kiếm cái gì. Biểu hiện hoang mang. Mặt sau nam sinh thấy, muốn đi hỗ trợ, nhưng lại nghĩ tới nữ sinh còn đang tức giận, lại thu chân về bộ. Ai? Trường thái tức dị hiểm thế hệ. Trong dương. Một giây sau, phía trước nữ sinh đột nhiên xoay người lại, hô to một tiếng. Nam sinh mau mau đáp lại, "Ai? Ta ở. Ngươi đứng ở nơi đó, đừng núp núp." Nữ sinh trong thanh âm dẫn theo một tiếng nghẹn ngào. Không đợi nam sinh phản ứng lại xảy ra chuyện gì, liền thấy bạn gái nhanh chân hướng mình chạy tới, sau đó đột nhiên nhào vào trong lòng ngực của mình, ôm thật chặt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, nam sinh có chút hoảng rồi. Sao sao? Xảy ra chuyện gì? Đừng khóc ta ở đây. Em ở. Truy cập trang web audiodi.truyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, đột nhiên lòng tốt nét. Nam sinh tay chân luống cuống về ôm nữ sinh, "Ngươi đừng khóc, có chuyện gì ngươi cùng ta nói, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp." Nữ sinh ở trong lòng ngực của hắn lắc đầu, nước mắt thấm ướt vào áo. "Trọng Dương, ngươi yêu ta sao?" "Ta đương nhiên yêu ngươi." Nam sinh lập tức tỏ thái độ Ta cũng yêu ngươi, ô ô có thể gặp phải ngươi thật tốt." Nam sinh vừa nghe lời này liền không đúng, "Lão bà, ta thật sai rồi, ta mới vừa xác thực thất thần, nhưng ta là thật sự yêu ngươi. Thực từ thời điểm năm thứ nhất đại học, ta liền bắt đầu quan tâm ngươi." Ngay vừa nói, nữ sinh khóc đến càng hùng. Nam sinh hoảng loạn một hồi. Ở nữ sinh giải thích nguyên nhân sau, hắn cũng khóc. Nước mắt nhịn không được chảy xuống. "Thệ hay giả, ta còn không cưới ngươi đây, làm sao có thể chết?" Hai người bọn họ trước còn đồng thời xem qua còi âm chứa chị hàng ngày cái này phòng trực tiếp, từ đầu đầu đầu một chuyện liền bắt đầu quan tâm. Không nghĩ đến Hôm nay này qua lại rơi xuống trên người mình. Lam Tuấn phận xoay một cái biến, từ an dương người biến thành bị an qua sau, mới biết làm qua người là cái gì cảm thụ. Một đôi tình nhân song song ôm nhau khắp rộng. Ai? Trên cầu vẫn mới. Bởi vì trong lúc nhất thời hiếu kỳ mà dừng lại Giang Lâm thở dài một tiếng. Tự mạnh bà sau khi rời đi, hắn liền đối với tình ái một chuyện sản sinh một chút hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì, lại có thể để mạnh bà chấp nhất ngần năm. Thế nhưng tho nhìn một chút nhân gian tình nhân ở trung hình tức sau, Giang Lâm cảm giác chuyện này nhìn qua thật phức tạp. Một chút phòng trùng cũng không làm rõ được, sau đó có cơ hội nói sau đi. Phòng trực tiếp bên trong, nhìn đôi tình lữ kia khóc đến như vậy thương tâm, các cư dân mạng cũng khóc, "Phá vỡ phá vỡ, ta còn không cưới ngươi đây." Độc thân cậu nghe đều rơi lệ. Mới vừa đặt hàng hai đề khăn giấy, từ khi tiến vào cái này phòng trực tiếp, khăn giấy liền đã tiêu hao đặc biệt nhanh. Ta làm sao cảm giác trên lầu đang lái xe? Đột nhiên nhớ ta bạn gái, mau mau cho nàng dây cố tin tức đi. Khóc, rất muốn thoát đơn a. Vừa nghĩ tới như thế ngọt hai người liền muốn chết rồi, đột nhiên lòng tốt nhé. Đã đánh 120, hi vọng bọn họ lúc rời đi, ít một chút thống khổ đi. Trên cầu hai người này quá ngọt vừa nghĩ tới bọn họ liền muốn chết rồi, các cư dân mạng liền đau lòng đến hoảng. Nước mắt lập tức liền không kìm được. Phòng trực tiếp bên trong, một trận tiêu rên. Nước mắt trong cơn mông lung, bọn họ nhìn thấy người dẫn chương trình động. Chỉ thấy người dẫn chương trình hướng về đôi tình lữ kia tung bay đi. Các cư dân mạng vội vã lại lôi hai tờ giấy cân, khóc đến càng lớn tiếng. Sau đó liền nhìn thấy người dẫn chương trình từng bước một tới gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng bỏ qua đôi tình lữ kia, hướng về một hướng khác tung bay đi. Đối với Giang Lâm tới nói, chỉ là đi ngang qua thời điểm ngừng một chút thôi. Thế nhưng phòng trực tiếp các cư dân mạng sau khi nhìn thấy, tất cả đều bối rối. Tình huống thế nào? Người dẫn chương trình đây là làm gì? Làm sao liền đi? Không phải đến nhà xác? Vì thu hồn sao? Người dẫn chương trình ngươi công việc này còn không có làm đây, sao liền đi cơ chứ? Người dẫn chương trình là đã quên chính mình đến làm gì sao? Các cư dân mạng trong lúc nhất thời còn không phản ứng kịp, còn khịt khiến mũi. Nhìn màn đạn một đồng dấu chấm hỏi. Giang Lâm mới muốn từ bản thân vừa nãy chưa nói xong lời nói, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta muốn đi làm một cái nhiệm vụ. Can tư nhiệm vụ tin tức, cái này quỷ đã ở nhân gian đợi một thời gian. Như lần trước thái hành cái kia không giống nhau. Lần kia Phương Lệ Lệ mới chết rồi không bao lâu, mà Giang Lâm lần này cần tìm, nhưng là chết rồi có một quãng thời gian. Nhiệm vụ gì? Cái quỷ gì? Người dẫn chương trình ngươi không phải muốn thu đôi tình lữ kia sao? Ngươi nếu như không thu, ta vừa nãy phát tin tức gì a? Ta khóc cái gì? Vì lẽ đó chúng ta vừa nãy là ba ngày ăn một bữa cơm chó thần sao? Trên lầu không muốn hoài nghi mình, ta đã đó no rồi. Đây là khoắc bi tình bị danh ngọt văn sao? Nước mắt của ta a? Ta không nghe, ta không nghe. Các cư dân mạng cảm giác mình chịu đến mức điểm thương hại. Thiệt chốt là bọn họ một đám độc thân cẩu có liền tay của nữ sinh đều còn không khiến quá, mới vừa còn vì là đôi kia song thân cậu chạy nhiều như vậy nước mắt, vừa nãy có bao nhiêu thương tâm, hiện tại thì có nhiều ba. Trước mặt ảnh, không ít độc thân cậu hấp hối mũi, lại nhìn chính mình bạn gái trước bạn trai cũ Vetin, mở ra, lại đóng lại. Mở ra, lại đóng lại. Cuối cùng mở ra đối phương ảnh chân dung, yên lặng liếc nhìn đối phương bằng hy vọng, muốn rơi lệ, mà những người liền cô gái tay đều không khiến quá, bọn họ nhìn hai tay của chính mình, không nhịn được cho mình một cái tát, dùng tay phải đánh tay trái. Nhờ ngươi không nỗ lực, nhờ ngươi không phần đấu. Liên cái nữ sinh đều không khiến quá, đáng đời ngươi ăn cơm chó. Lần này ăn no nẹt. Giang Lâm mang theo các cư dân mạng sau khi rời đi trên cổ vượn. Một nam một nữ còn ở cái kia ôm đầu không giống. Chim đắm ở bi thương bên trong các cư dân mạng, hoàn toàn đã quên còn phải báo cho hai người này. Thủ cơm chó cũng không kịp, ai còn nghĩ muốn đi đón ăn cơm chó. Ô ô ô. Nếu như chúng ta ngày hôm nay có thể sống sót, liền đi kết hôn đi. Ân. Dù cho chỉ còn dư lại một ngày, chúng ta cũng muốn làm một ngày phu thê. Nói đến đây, hai người nước mắt lại không hăng hái chảy xuống. Lúc này, các cư dân mạng đánh 120 xe cứu thương cũng đến. Nhân viên cứu cấp từ trên xe tiểu chạy xuống, "Làm sao làm sao? Không phải nói nơi này có thương tích hoa sao? Bệnh nhân ở đâu đây?" Bọn họ nhìn hồi lâu, còn hướng về dưới cầu nhìn một chút, không thấy có người bị thương a. Đôi tình lư kia vừa nhìn, nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ. Đoán được đây là các cư dân mạng hỗ trợ đánh 120. Nhất thời khóc đến càng thương tâm. "Ô ô ô. Các ngươi chờ một chút, đợi một chút chúng ta phòng trừng liền sẽ ra vấn đề rồi." Không đội vã ô ô ô. Một trận tiếng khóc bên trong. Một chiếc xe nhỏ ở bên cạnh họ chậm rãi dừng lại. Cửa sổ xe trượt xuống. Tài xế nắm điện thoại di động, nhìn hai người, lại nhìn điện thoại di động. "Xác định là hai người này sao?" Tài xế đại cổ họng nói. "Sao còn đang gấp đây, không đều nói rồi là số đen rồi sao? Thương tâm cái gì đây?" "Này này, nói các ngươi đây, chính là cái kia ôm đầu khóc hai người, bên trong một người tên là, tên gì Tế Trung Cửu?" Nghe đến nơi này, ôm đầu khóc giống hai người mới biết là đang gọi bọn hắn. Ngẩng đầu nhìn qua, nước mắt long lúng. "Ô ô." "Đại thúc, hắn là gọi Tòng Dương." Tòng Dương liền Tòng Dương đi, "Các ngươi không thấy điện thoại di động sao?" các người không chết được. Tài xế đại thúc vung vung tay, "Đường khóc, muốn kết hôn muốn mướn phòng cái gì, liền mau đi đi." Hắn vừa vặn muốn từ bên này chạy qua, thuận tiện liền tới xem một chút. Không nghĩ đến hai người này còn đang khóc, đều không ai nói với bọn họ sao? A, không, không cần chết rồi. Chuyện này đối với tiểu tình nhân sử sốt, lập tức mở ra điện thoại di động vừa nhìn, cũng thật lạ. Người dẫn chương trình đã rời đi nơi này. Hai người nhất thời cao hứng ngẩng lên. Một bên, nhân viên cứu cấp môn cũng hiểu rõ ra. Trong lúc nhất thời là vừa tức vừa buồn cười. Có điều, không ai có chuyện lạ tốt rồi. Chuyện này đối với tiểu tình nhân cao hứng qua đi, vội vã cảm ơn tài xế đại thúc, lại cảm ơn nhân viên cứu cấp. Chờ tất cả mọi người đều đi rồi, hai người nhìn về phía đối phương, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Ngày kế, hai người không nghĩ đến chính là, trải qua lần này hú lòng, bọn họ dĩ nhiên phát hỏa. Phòng trực tiếp bên trong tuy rằng đập không tới người dẫn chương trình, thế nhưng hai người này nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị ghi lại đến rồi. Các cư dân mạng ôm không thể chỉ có một mình ta vừa ăn cơm chó lại đau lòng tâm thái, tại lên đến trên mạng. Lấy tiêu đề vì là như vậy, ta còn không cớ ngươi, ta không thể chết được. Hoặc là như vậy, coi âm chữa trị hàng ngày, một đôi tình nhân hỏa hạo cần vài giây. Sau khi xem xong các cư dân mạng đều khóc, ta khăn giấy đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền cho ta xem cái này. Ta còn thực sự cho rằng bọn họ liền muốn chết rồi, kết quả, uổng phí nước mắt của ta. Luôn làm sao nhanh chóng để một đôi tình nhân hỏa hạo? Chỉ cần năm chữ, các ngươi muốn chết. A a a, ta cũng muốn cái như vậy hồng nương người dẫn chương trình a. Ta bạn gái lại cùng ta cả nhau. Hồng nương người dẫn chương trình dành sương này còn hành. Sau đó từ phòng trực tiếp màn đạn biết này danh hiệu Giang Lâm. Chương 41 Quả thực là nữ sinh mục tiêu, nam sinh rất mơ. Bên này, phòng trực tiếp màn ảnh theo Giang Lâm đi đến một đống tòa nhà bỏ hoang trước. Lúc này, đã là nhân gian năm giờ. Mặt trời bắt đầu hướng về chân trời nghiêng, nhà lớn bị lôi ra cái bóng thật dài. Tại đây đống tòa nhà bỏ hoang trước, Giang Lâm nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Rất nhanh, đối phương cũng nhìn thấy hắn. Tấm kia khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra vẻ vui mừng, Bạch Vô Thường đại nhân. Lại lần nữa nhìn thấy Giang Lâm, Lâm Nhược Y có chút hơi kích động. Vốn là có chút đê mê tâm tình lập tức biến mất không còn tăm hơi. Không sai, nàng lại lại lại linh hồn xuất hiếu. Hai ngày nay nàng vẫn ở công ty xử lý sự tình, lúc xế chiều không nhịn được nằm úp sấp nghỉ ngơi một hồi, không nghĩ đến ngủ một lúc, liền lại đi ra. Người dẫn chương trình ngươi hay lắm, lại gặp mặt, lần trước thực sự là cảm tạ ngươi. Lâm Nhược Ý nhìn Giang Lâm, hai mắt đều ở tòa ánh sáng. Hiện tại là đang trực tiếp sao? Ta cũng là người fan. Từ lần trước bị Giang Lâm từ trợ quỷ đưa đến nhân gian sau, nàng liền bắt đầu quan tâm còi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp. Bất kể là trước thái hành một tán, vẫn là trước tìm kiếm lão tổ tông dậy sóng, nàng đều có tham dự. Mỗi lần công ty kiếm tiền sau, cũng sẽ lấy ra bộ phận tư nhân tài chính đến khen thưởng. Tuy rằng không biết cái này tiền đối với người dẫn chương trình đến cùng có hay không hữu dụng, thế nhưng nàng có thể cho, thật giống cũng chỉ còn dư lại tiền. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy người dẫn chương trình, nàng lại như là cái truy tinh thành công người như thế. Đây chính là khoảng cách gần xem người dẫn chương trình cơ hội của ta. Mới vừa ăn no trên cầu vượn cơm chó, liền nên đón quốc dân bạn gái, rất muốn nói chuyện yêu được a. Ta cảm giác ta chịu đến tấn công chí mạng trái tim được một tia an ủi. Quốc dân bạn gái lại bắt đầu tu tiên. Chỉ muốn hỏi những người cải kỳ quái biệt danh, làm mất mặt không. Các ngươi lại thân. Kiều. Thể. Nguyễn. Có thể hơn được quốc dân bạn gái không? Quốc dân bạn gái cái này xưng hô không phải là đến không. Vậy cũng là toàn quốc nam nam nữ nữ công nhận. Bạch, phú, đẹp, khen chốt là còn có mới. Quả thực là nữ sinh mục tiêu, nam sinh rất mơ. Có điều, Lâm Nhược Y tuy rằng bị tê là quốc dân bạn gái, những năm gần đây nhưng vẫn không từng có giao du nghe đồn. Liên một cái sở căng đan đều không có. Càng thêm vững chắc nàng quốc dân bạn gái danh hiệu. Nghe nói Lâm Nhược Y công ty gần nhất lại mới khai phá một khoản trò chơi, ta còn chưa kịp đi chơi đây. Ngươi được rồi, nhìn thấy Lâm Nhược Y nhăn chị, lại vẫn nghi trò chơi. Ô ô ô Nàng sẽ không phải coi trọng người dẫn chương trình chứ? Vậy ta đánh không thắng a? Không đi quản phòng trực tiếp xoạt xoạt bay qua màn đạn. Giang Lâm nhìn Lâm Lực Yiye, đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi tiếp tục như vậy sẽ chết." Lâm Nhược Yên nụ cười cứng ngáy mắt, sau đó lúng túng nạo nạo mặt, "Người dẫn chương trình ngươi nhìn ra rồi. Người luôn có vừa chết mà. Trước đây chỉ là buổi tối có thời điểm gặp linh hồn xuất hiếu, gần nhất liền ban ngày cũng bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy. Gia gia nàng tìm đến những người kia đều nói nàng có khả năng không sống hơn 30 tuổi. Cho nên nàng hiện tại là tận lực ở khi còn sống, đem muốn làm đều làm." thi đại học, mở công ty, khai phá muốn chơi trò chơi. Nàng vẫn ở nhìn về phía trước, đi về phía trước, đi thẳng đến. Nàng cũng lại đi không xuống đi tới thời điểm. Người dẫn chương trình đây là ý gì? Lão bà ta muốn chết. Nghe Lâm Nhược Y ý ý này, nàng tựa hồ đã biết rồi, vì lẽ đó tạm thời suy đoán, là do một số nguyên nhân gây nên đoạn mệnh. Không phải chứ, lão bà ta người hoàn mỹ như vậy, làm sao có khả năng có bệnh nan y. Cái này đối thoại để lộ ra thật nhiều tin tức. Lời nói, người trong cuộc đều tốt bình tĩnh. Lâm Nhược Y cùng Giang Lâm đều như vậy bình tĩnh, bình tĩnh. Trái lại có vẻ các cư dân mạng có chút ngạc nhiên. Nghe được Lâm Nhược Y sau khi trả lời, Giang Lâm cũng không lại quản, trực tiếp tiến vào trước mắt tòa nhà bỏ hoang. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, ta có thể cùng ngươi đồng thời vào xem xem sao, coi như fan phúc lợi tốt không tốt. Fan phúc lợi? Đúng vậy đúng vậy, liền nói thí dụ như nhà ta trò chơi, mỗi một quãng thời gian đều sẽ có cái tặng lại hoạt động, cảm tạ những người hái mộ chúng đỡ. Nay vẫn là Giang Lâm lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Nghe xong Lâm Nhược Y sau khi giải thích, hắn liền rõ ràng. Nay thì tương đương với cuối năm thời điểm, Diêm Vương đại nhân gặp khen thưởng thêm một ít làm việc không sai quỷ sai. Giang Lâm Liệp nhìn chính mình phòng trực tiếp hậu trường khen thưởng, này năn ngắn mấy phút bên trong, lại ra tăng rồi mấy ngàn nguyên. Có vẻ như làm cái phúc lợi cũng không phải không được. Bất kể là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, vẫn là mạnh bà nhiệm vụ, hay là những này khen thưởng, những người này đều rất ra sức. Tiến vào tòa nhà bỏ hoang sau, kia sáng hoàn toàn tối lại, chỉ có chỗ rẽ lầu chiếu vào một chút dư quang. Gió mát phong từ hành lang thổi qua. Nhìn chu vi một mảnh hoang phế cảnh tượng, Lâm Nhược Y theo bản năng sở sở cánh tay, cảm giác tóc gáy đều đứng lên đến rồi. Toàn bộ không gian vô cùng yên tĩnh, hơi có một chút âm thanh đều sẽ bị phóng to vô số lần. Người dẫn chương trình vừa có nghe hay không đến tiếng bước chân. Lâm Ngực Y không nhịn được hỏi, nàng có vẻ như nghe được rất nhiều người bước đi âm thanh. Đi thẳng, đi thẳng, như là rất nhiều hai chân ăn mặc giày trên đất ma sát cảm giác. Thát thát thát. Ha ha, nàng sợ, nàng bắt đầu sợ. Nói thật ta cũng nghe được, sẽ không phải là ở lại trong hành lang u linh chứ? Cha được, tòa nhà này nguyên bản là khai phá bất động sản, thế nhưng sau đó không biết sao, náo xảy ra nhân mạng. Lúc đó nhiệt độ còn rất cao. Cái này ta cũng đã từng nghe nói, sau đó rất nhiều người nói chuyện ma quái, nơi đó liền hoàng phế hạ xuống. Hiện tại, phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn thấy người dẫn chương trình đi tới một cái địa phương mới sau. Ngay lập tức chính là tra vị trí địa lý, nhìn chính mình đi qua cái kia, hoặc là nghe nói qua chừng. Nếu là mình đi qua hoặc là nghe nói qua, nhất thời liền sẽ có chút hơi kích động. Chính mình dĩ nhiên cùng người dẫn chương trình đi qua đồng dạng địa phương. Theo phòng trực tiếp màn ảnh rời đi, những tiếng bước chân kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Hình ảnh đi đến lầu 4 dẫn tới lầu 5 cầu thang. Ở đây, các cư dân mạng nhìn thấy bốn cái trường 20 tuổi nam nam nữ nữ. Bọn họ đeo túi sách, cầm trên tay cầm la bàn như thế đồ vật, bên trong một người còn nắm điện thoại di động tựa hồ đang trực tiếp đều nói nơi này có quỷ, chúng ta làm sao một cái đều không đụng tới đây." Nắm điện thoại di động nữ sinh quay về phòng trực tiếp kỳ quái nói. Trên điện thoại di động màn đạn rất náo nhiệt, nhân khí cũng rất cao. Thế nhưng nàng không phát hiện, phòng trực tiếp nhân khí vẫn dừng lại ở một vạn con số này. Những người màn đạn, cũng phần lớn là đồng dạng phục chế dính tiếp. Bọn họ làm sao vẫn ở trên thang lầu tại chỗ đạp bước đây? Lâm Nhược Ý nhìn một lúc, liền phát hiện vấn đề. Những người này, vẫn luôn ở cùng một nơi đi. Nhấc chân, đặt chân, nhấc chân. Hơn nữa nhìn mấy người kia dáng dấp, tựa hồ căn bản là không ý thức được chính mình giẫm chân tại chỗ. Bọn họ còn vẫn ở hướng về trên lầu đi. Mới vừa nàng nghe được âm thanh, phòng trường chính là các nàng tiếng bước chân. Lẽ nào đây chính là quỷ đánh tượng? Lâm Nhược Y hai mắt sáng lên, trong lòng bắt đầu kích động lên. Trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, ta đi dọa dọa bọn họ, không phải muốn gặp quỷ sao? Vừa nãy nàng bị sợ rồi, lần này giờ đến phiên nàng phản kích. Lâm Nhược Y bay tới trên hành lang đi, tới gần mấy người, chuẩn bị ở vị kia trực tiếp nữ sinh trên cổ thổi thổi khí. Sau đó bay bay, bay bay. Mắt thấy liền hai bước cầu thang khoảng cách, nàng nhưng vẫn tới gần không được những người kia. Nàng dùng sức phiêu a phiêu, phía trước người cũng vẫn ở nàng phía trước đi. Tình huống thế nào? Những người kia đi được nhanh như vậy sao? Chương 42, vương nổ. Cười chết ta rồi, căn bản không đợi kịp. Tại chỗ đạp bước. Tế bộ, đi. Nhìn Lâm Nhược y cái kia một mặt choáng váng thêm mờ mịt dáng dấp, các cư dân mạng cười đến trong miệng qua đều muốn phun ra ngoài. Nàng còn muốn đi dọa người khác ha ha ha, ta nhỏ cái nước ai, cái bụng đều cho ta cười đau đớn. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng 6a. Ngươi muốn dọa người khác, quỷ muốn dọa ngươi. Ngã một lần khôn ra thêm ba lão bà ha ha ha ha ha. Mà Lâm Nhược Ý ở nhiều lần đuổi nhiều lần sau, cũng rốt cục ý thức được không đúng. Song xuôi, ta sẽ không phải cùng chúng rồi quỷ đánh từng đi. Nàng còn coi chính mình là linh thể, sẽ không phải chịu ảnh hưởng đây. Lâm Nhược Ý khổ dưới mặt đến, đang chuẩn bị hướng về người dẫn chương trình cầu cứu. Đột nhiên cảm giác phía sau có gió kéo tới. Theo bản năng quay đầu lại, liền đón nhận một cái bàn tay. Lâm Nhược Ý đôi mắt đẹp trừng lớn, trong lòng căng thẳng. Sau một khắc, cả người liền biến mất ở trên thang lầu. Phố kinh doanh hoàng kim đọt đường, một tòa cao ốc bên trong, Lâm Nhược Ý bỗng nhiên từ trên bàn làm việc tỉnh lại. Thở mạnh, ta Đây là bị người dẫn chương trình trả lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên còn mang theo một chút mờ mịt cùng căng thẳng, nàng con tưởng rằng muốn chết. Đúng rồi, người dẫn chương trình nên còn đang trực tiếp. Lâm Nhược Y mau mau lấy điện thoại di động ra, đăng nhập phòng trực tiếp. Đi vào, và mắt vẫn là cái kia đống tòa nhà bỏ hoang bên trong. Chỉ thấy người dẫn chương trình đứng ở nàng vừa nãy chạm vị trí. Sau đó hơi nhướn mày, nhìn về phía phòng trực tiếp. Vẻ mặt hờ hững, ta mới vừa suy nghĩ một chút, đem ngươi đập trở lại chính là đối với ngươi mà nói, tốt nhất Phan Phúc Lợi. Từ Lâm Nhược Y nói ra Phan Phúc Lợi một từ sau, Giang Lâm liền suy nghĩ quá. Lâu này bên trong quỷ khí nồng nặc, nếu là ở đây chờ lâu, liền sẽ nhiễm phải quỷ khí, bị quỷ quái quấn lấy sát suất cũng sẽ tăng cường. Vì lẽ đó, thấy nàng bị vây ở quỷ đánh tường bên trong, hắn liền trực tiếp đem người đập trở lại. Phòng trực tiếp một đầu khác, Lâm Nhược Y nhìn mặt hướng về màn ảnh người dẫn chương trình, che trái tim nhỏ. Trên mặt cấp tốc cấm lên. Người dẫn chương trình đây là biết nàng gặp ngay lập tức xem trực tiếp, cố ý nói với nàng. Người dẫn chương trình này vẻ mặt thành thật giải thích dáng dấp, cũng quá phạm quy đi. Không được không được, Lâm Nhược Y ngươi nghĩ gì thế? Nàng mau mau vỗ hai cái mặt, thả lỏng tâm tình sốt sáng. Nàng cách 30 tuổi còn sớm đây, lại nói, người dẫn chương trình nhưng là quỷ sai, nàng muốn thật xuống, phòng trường cũng là bị mang tới đường hoàn truyền. Trước tiên theo thường lệ khen thưởng một làn sóng 3, Lâm Nhược Ý mở ra chính mình kho tiền nhỏ, đáp ý bắt đầu khen thưởng. Ai bảo nàng chỉ còn dư lại tiền có thể cho đây? Một làn sóng đưa đi con thật, vì lẽ đó quốc dân bạn gái là bị đập về nhà. Giang Lâm đập đi Lâm Nhược Ý thời điểm, không ngừng Lâm Nhược Ý bị sợ rồi, liền ngay cả các cư dân mạng giật ngại mình, dọa ta một rồi, ta còn tưởng rằng người dẫn chương trình một cái tát đem Lâm Nhược Ý cho phiến không rồi. Con tưởng rằng người dẫn chương trình rốt cục đối với quốc dân bạn gái ra tay rồi. Tuần phí bị kích thích. Trên lầu người đang nói cái gì hồ lang chi tử? Ở Giang Lâm sau khi giải thích, các cư dân mạng một viên kích động tâm mới chậm rãi bình phục lại. Hồi tưởng lại vừa nãy Lâm Nhược Ý nói, đột nhiên bắt đầu rướn cao lên. Thật không dám giấu giếm, ta cũng muốn phan phúc lợi hức hức hức. Địa ngục một ngày dù phúc lợi còn hành. Đừng, hình ảnh cảm quá mạnh, đã hỏi ra. Trên thang lầu, bốn người kia còn đang cố gắng đi về phía trước. Ta chân thật chua, nếu không chúng ta nghĩ một lát lại đi đi. Bên trong một người nữ sinh dừng lại, người khác cũng có loại này cảm giác. Rõ ràng không nhiều trường cầu thang, cũng đi không bao lâu, nhưng cảm giác rất mệt. Mấy người ngồi ở trên thang lầu, từ trong túi đeo lưng lấy ra bánh mì đồ uống. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trên thực tế, bọn họ liền lều vài đều chuẩn bị kỹ càng. Nếu như 3 ngày không thấy được quỷ, bọn họ còn chuẩn bị ngủ ở chỗ này một đêm. Rất nhiều nghe đồn đều nói nơi này chuyện ma quái, bọn họ rất sớm trước đây đã nghĩ tới xem một chút. Giang Lâm nhìn mấy người một ánh mắt, cũng không có đi quản việc không đâu, trực tiếp hướng về trên lầu tung bay đi. Nay quỷ đánh tưởng cường độ, đối với hắn mà nói như là không có gì, cũng chỉ có thể nhốt lại một ít người bình thường. Căn cứ nhiệm vụ tin tức đến xem, nay quỷ lâu bên trong quỷ ở đây ở có mấy năm, thế nhưng chưa bao giờ gây ra qua mạng người, coi như có người đi vào, cũng chỉ là làm chút quỷ đánh tượng hoặc là mê cung loại hình, nghi cách đem người đuổi ra ngoài, làm cho các nàng lần sau không dám trở lại. Chi cho nên sẽ có cái này tới bắt quỷ nhiệm vụ, cũng chỉ là bởi vì nó gây trở ngại nhân loại bình thường ở lại, chiếm lấy nhân loại địa bàn. Dù sao, nay một tòa nhà cũng không tính là rất hiệu lãnh, có thể kéo không ít kinh tế. Bay tới lầu 5 thời điểm, Giang Lâm liền đụng tới một cái tiểu mê cung. Có thể để người ta đi tới đi tới liền đi trở về một cửa lầu. Đến lầu 6 lúc, chân nhà cùng trên vách tường gặp bước lên một ít tiểu u linh. Nửa trong suốt, vô cùng mệt mỏi, xem run như thế lắc lư trái phải. Đến này, phòng trường một ít đến tìm kiếm thần vãi hiện tượng cũng thỏa mãn. Giang Lâm dựa theo con đường của chính mình, một đường đi lên trên, căn bản không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Phòng trực tiếp người nhưng là thật hảo kiến thức một fan. Mẹ nó, vừa mới cái kia mê cùng xảy ra chuyện gì? Ta còn đang tìm ra đường đây, người dẫn chương trình làm sao liền đi ra? Ngươi vừa nãy chớp mắt đi, người dẫn chương trình trực tiếp xuyên tường đi ra ngoài, điểm ấy cho vật căn bản giữ không nổi người dẫn chương trình. Xuyên tường đi 666, là ta hay hỏi, cái kia vô cùng mềm mại u linh, ta làm sao cảm giác thật là ghê tởm a? Vì lẽ đó những tự mình đó đi ra ngoài tìm quỷ đều là ngốc sao? Bọn họ đi tới cũng không nhìn thấy những này, còn không bằng đến xem người dẫn chương trình phòng trực tiếp. Phòng trừng là muốn bác lưu lượng đi. Cười chết ta rồi, cái con này đột nhiên nô ra miêu miêu là đến khơi hải mà ha ha ha. Lầu 9, Giang Lâm mới vừa lên đến liền nhào tới trước mặt một con mèo linh. Khi nhìn rõ Giang Lâm sau, con mèo này bay nhào đến nửa đường đột nhiên quật gấp, rơi xuống đất, xoay người lại. Toàn thân sù lông nhìn Giang Lâm, Trong miệng phát sinh o o âm thanh, Giang Lâm liếc nó một ánh mắt, trong đáy mắt, Miêu Linh chỉ cảm giác mình bị vô cùng khủng bố động vật nhìn chằm chằm. Loại này khủng bố cảm giác, so với hổ còn đáng sợ hơn. Bản năng của động vật nói cho nó biết, nếu không chạy liền rất khả năng mất mạng. Gào gừ. Miêu Linh kinh hô một tiếng, trong nháy mắt chạy mất tăm. Giang Lâm nhìn về phía cuối hành lang, nơi đó, chính là quỷ khí nồng nặc nhất địa phương. Cuối hành lang căn nhà. Nơi này đại khái là chỉnh tòa nhà bên trong tối gọn gàng sạch sẽ địa phương. Quét điểm, thu thập vô dụng rất rủi, liền mạng nhện cũng cho thu thập sạch sẽ. Lúc này Một đám nhân ảnh ở trong phòng chơi đến hửng hực. Bên trong có ba bóng người ngồi vây quanh ở đoàn người ở chính giữa, trên tay các cầm một cái bài bộ kẹ. 4 cái 3, bôm. Có muốn hay không? Một tên 15, 16 tuổi thiếu nữ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc xem trong tay bài. Cảnh giác ánh mắt đảo qua trước mặt hai người. Bên cạnh, một đám đám quần chúng vây xem cũng không khỏi nín thở, theo sốt sáng lên đến. Không được. Rốt cục, thiếu nữ mở miệng. Quần chúng vây xem cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa không lại lần nữa ngất chết. 3 mang 1, có muốn hay không? Đối phương lại ra bài. Ba cái ka mang cái trước 5. Tiểu nữ lông mày lại lần nữa nhăn lại đến, nhìn bài của mình, tất cả đều là câu đối, không có cái nào, chỉ có thể vương nổ. Tiểu nữ đưa tay vung một cái, một đôi quỷ ném xuống rồi. Nờ, chương 43, này nội dung vở kịch phát triển không đúng vậy. Vương nổ. Tiểu nữ đưa tay vung một cái, một đôi quỷ ném xuống rồi. Tô ba quần chúng vây xem cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Chuyện này đối với quỷ rốt cục xuất hiện. Meo. Miêu Linh xuất hiện ở trong phòng, cấp tốc mà lại chuẩn xác nhảy đến tiểu nữ trên đùi. Hoa nước đến nhắm trong lòng nàng xuyên. Meo. Sao lại lại lại lại là thiếu nữ cho Miêu Linh lấy tên. Thiếu nữ đang chuẩn bị cho lại lại thuận vượt lốp phát, đã thấy nó đột nhiên nhảy lên. Cảnh giác nhìn nàng, một thân mao toàn nổ tung. Thử răng nanh, trong cổ họng phát sinh ồ ồ âm thanh. Thiếu nữ biết, đây là lại lại muốn công kích nhưng lại sợ sệt biểu hiện. Làm sao? Nàng đang muốn đi ôm Miêu, lại phát hiện Chu Vi thực sự là quá mức kiên tĩnh. Dương mắt vừa nhìn, phát hiện sở hữu tiểu đồng bọn toàn đều nhìn mình. Không giống mặt, nhưng đều là vẻ mặt giống như nhau. Sợ hãi, khiếp sợ. Thiếu nữ đột nhiên ý thức được cái gì, cũng không quay đầu lại. Cấp tốc nhảy đến một nơi khác đi. Sau đó mới xoay người bày ra công kích tư thế, bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, chúng nó đang xem không phải là mình, mà là phía sau nàng đồ vật. Thế giao giao vốn định một có không đúng liền chạy trốn, nhưng mà, khi nàng thấy rõ phía sau cái kia để mọi người hoảng sợ đầu người sau, nhưng lại sửng sốt. Bạch Vô Thừa người dẫn chương trình, "Ân, thế giao giao phía sau quần quy cùng nhau nhìn về phía nàng, vẫn là cái kia phó vẻ mặt sợ hãi, trong mắt nhưng tràn ngập đại đại nghi hoặc, như là đang hỏi, ngươi biết?" Giang Lâm là trực tiếp xuyên tường tiến vào. Sau khi đi vào, hắn liền đứng ở cửa. Không nghĩ đến bên trong diện náo nhiệt như thế, cái đám này quỷ tiểu sinh sống quá đến còn rất tự tại, lại còn có thể nhàn nhã đánh bại. Ngươi là cái kia Bạch Vô Thường người dẫn chương trình sao? Thế giao giao không xác thực tin hỏi. Giang Lâm nhìn sang, tên thiếu nữ này chính là hắn lần này nhiệm vụ mục tiêu. Ngươi biết ta? Bên cạnh quần quỷ cũng muốn hỏi, thế nhưng nhìn trước mắt quỷ sai, cái kia mang tính áp đạo khí thế, còn có trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoại sức mạnh, đều để bọn họ lựa chọn chừng mực, muốn không phải sợ chết. Phạm La đến cái nhược điểm, bọn họ vào lúc này sầm lưu. Thấy đúng là chính mình nhận thức cái kia người dẫn chương trình. Tề Dao giao, giao trái lại thở phào nhẹ nhõm. Giải trừ hình thái chiến đấu, sau đó lộ ra nụ cười, đem mình mới vừa ngồi địa phương chú ý xoa xoa. Người dẫn chương trình mời ngài ngồi. Tình huống thế nào? Không phải nên đánh tới tới sao? Phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng là một màn động. Phản ứng này không đúng vậy. Tiểu muội mọi người không thấy ngươi những người bạn nhỏ cái kia vẻ mặt sợ hãi sao? Nay nội dung vợ kịch hướng đi làm sao có chút xem không hiểu. Cái này quỷ lẽ nào cũng là người dẫn chương trình fan? Quỷ lẽ nào cũng có điện thoại di động xem trực tiếp? Thật kỳ. Xem ra là phe mình độ hữu, thực không giam dầu dienz. Này tiểu muội muội thật đáng yêu. Nàng xem qua người dẫn chương trình trực tiếp, cái kia là được rồi. Xem qua người dẫn chương trình phòng trực tiếp đều biết, người dẫn chương trình đối với quỷ luân luân cũng không tệ lắm, cũng rất ít vận dụng tư. Hình. Xem như là dã công. Chính. Này em gái đường đi rộng a. Hiện tại quỷ sinh hoạt đẳng cấp đều như thế cao cấp sao, đánh bài xem trực tiếp mọi thứ không thiếu a. Ta phòng trừng nàng còn đánh trò chơi đây. Mẹ nó, ngươi vừa nói như vậy, ta lần sau còn làm sao toàn tâm toàn ý đánh trò chơi. Thấy Giang Lâm không ngồi xuống, Thể Dao Dao cũng không để ý. Con chủ động giải thích, ta nơi này thường thường có người đến vậy, vì lẽ đó ta ở nhân loại trên điện thoại di động xem qua ngươi trực tiếp. Lúc đó còn đang suy nghĩ, nguyên lai đam quỷ sai sinh hoạt đều là như vậy a. Đúng rồi, người dẫn chương trình, ngươi lần này đến là bởi vì ta sao? Tề Giao Giao nhìn Giang Lâm, ngoan ngoãn đứng, hết sức phối hợp hỏi một câu. Ta cần phải làm gì? Ô bốn. Chu Vi Quỷ đồng bọn nhìn Tề Giao Giao, lại nhìn cùng tử thần tự quỷ sai đại nhân, cùng nhau hít vào một hơi. Đây là tới chào Tề Giao Giao, nàng sao còn có thể như thế bình tĩnh? Lời nói, nếu không phải đến tìm chúng nó, Vậy chúng nó là không phải có thể lưu. Nghĩ như vậy, có tên tiểu quỷ lặng lẽ bước ra một cái chân. Mới vừa bước ra, Giang Lâm nhận ra được, hướng về bên kia liếc nhìn một ánh mắt. Tiểu quỷ kia cùng với bên cạnh quỷ sợ đến lập tức nín thở. Tiểu quỷ duy trì nhấc chân tư thế, không lúc ních, chỉ lo lại lần nữa kinh động quỷ sai đại nhân, không dám động không dám động. Cái kia nghiêm túc dáng dấp, còn kém sinh thể, có nhân loại đến vừa tại. Phụp. Những người đi tìm quỷ nhìn thấy phòng trường muốn khóc chết. Đây là chờ bọn họ đi xuống đây. Thế giới này thật kỳ huyễn, cũng bị trảo quỷ lại chủ động phối hợp quỷ sai. Ta cũng là lần thứ nhất thấy. Đây giống như là bộ khoái phục mệnh đi bắt người, kết quả phạm nhân chính mình liền đưa tay ra để bộ khoái chói lại. Cái kia cũng là bởi vì người dẫn chương trình đi, nếu như người khác, phòng trường này em gái sớm công kích đi tới. Đây là sợ người dẫn chương trình thực lực đi. Không thấy bên cạnh quỷ đều dọa thành như vậy, ta cảm giác tiểu quỷ kia nhanh sợ vãi tè rồi. Vậy thì để ta hiếu kỳ, quỷ gặp đi nhà cầu sao? Đây là cái chết học vấn đề. Phòng trực tiếp màn đạn xòa xoạt bay qua. Xem trực tiếp cùng tán gẫu hai thứ không bỏ lỡ. Còn có lòng thanh thản ăn cái qua, dưới cái cơm. Giang Lâm cũng không nghĩ đến, nhiệm vụ lần này mục tiêu gặp phối hợp như vậy Muốn lại trực tiếp hằng ngày còn có thể có cái này công hiệu. Đã như vậy, hắn cũng là trực tiếp hỏi, "Ngươi tại sao muốn vẫn đợi ở chỗ này? Còn cản đi nhân loại tiến vào." Hắn nhiệm vụ lần này, điểm trọng yếu nhất, chính là giải quyết tòa nhà này bị quỷ chiếm lấy một chuyện. "A, cái này a." Tề Dao giao chớp chớp con mắt, bởi vì ta ba trước tham dự xây dựng tòa nhà này, sau đó hắn chết rồi. Giang Lâm lạnh nhạt nói, "Nhưng là ngươi ở nơi này, ảnh hưởng cuộc sống của con người." Theo nhiệm vụ tin tức trên nói, nàng không chỉ trụ vào, còn đem sở hữu trụ người tiến vào đều dọa chạy. Sau đó lục tục có người đến kiểm tra tình huống, cũng tất cả đều bị đánh lừa. Hóa ra là như vậy. Thế giao giao dông nhiên tỉnh ngộ, cũng rõ ràng Giang Lâm lần này ý đồ đến. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi a. Thế nhưng, nàng nhìn một chút chu vi, Bạch Vô Thường đại nhân, ngươi này còn đang trực tiếp sao? Ân. Hệ thống cho trực tiếp thiết bị nhỏ vô cùng. Nếu như không cẩn thận đến xem, quét mắt qua một cái đi căn bạn không nhìn thấy. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Người dẫn chương trình ngươi chờ ta mấy phút, nàng có thể mang đi, thế nhưng có một chuyện nhất định phải để thế nhân môn biết được một hồi. Thế giao giao cũng không biết trực tiếp màn ảnh ở đâu, nhưng bình thường trực tiếp màn ảnh đều là từ phía trên đi xuống. Liên Nang Soel ngẩng đầu nhìn hướng về trần nhà. Phong trực tiếp các bằng hữu chào mọi người, để ta đoán xem hiện tại có bao nhiêu người đã xem? 10 vạn? 100 vạn? Ta tính toán chí ít cũng có 100 vạn trở lên đi. Sau đó hiện đang trực tiếp bên trong có độ ngành người sao? Ta online chắc cứ. Thế giao giao đứng ở màn ảnh trước, thoải mái hỏi. Một đôi mắt hành lại lớn lại tròn, như mai con con mắt như vậy trong suốt, tràn ngập linh khí. Chương 44, người khác đều thả xuống, chính hắn nhưng thả có điều chỉnh mình. 10 vạn? 100 vạn? Ta tính toán chí ít cũng có 1 triệu người đi. Sau đó phòng trực tiếp bên trong có độ ngành người sao? Ta online chắc cứ. Tề Giao Giao nhìn về phía Trần nhà, đầu tiên là cùng phòng trực tiếp đại ra lên tiếng chào hỏi. Sau đó, giải thích lý do đến. Giang Lâm quét mắt phòng trực tiếp, hắn có thể bất cứ lúc nào kiểm tra phòng trực tiếp tình huống. Tuy rằng Tề Giao Giao không nhìn thấy, thế nhưng phòng trực tiếp người đã hồi phục nàng. Ở đây ở đây, công an đại đội đều ở đây. Đây là cái gì phát triển, quỷ tố hoan quất. Có cái gì ngươi nói, coi như bộ ngành không ở, chúng ta cũng có thể giúp ngươi đánh trách cứ điện thoại. Đó là, đó là. Khắc khắc, ta nói rồi ha để giao giao hàng rộng một cái, cho nên ta vẫn chiếm nơi này là bởi vì nhà này có vấn đề. Ba của ta đâu, trước là nơi này kiến trúc công nhân. Chuyện này là ta nghe hắn gọi điện thoại nói. Lúc đó ở đây công tác sau một thời gian ngắn, cha ta cùng bộ phận các đồng nghiệp liền nhận ra được kiến trúc này vật liệu có vấn đề. Để ở trong lòng lâu như vậy sự tình, rốt cục hữu cơ sẽ nói ra. Nàng ngược lại cũng không đợi, đọc từng chữ rõ ràng, cần phải để phòng trực tiếp người đều nghe rõ ràng. Lúc đó cha ta liền hướng người phụ trách phản ứng, nhưng là căn bản không được đáp lại, đối phương cũng không có đến tiếp sau phương pháp. Cha ta cũng hết cách rồi, lão nông dân một cái Cái gì cũng sẽ không, quá thành thật. Hắn liền trực tiếp không làm. Cái này cũng là cha ta cái kia đầu, có thể nghĩ đến trực tiếp nhất hữu dụng nhất biện pháp. Kết quả là với các ngươi nghĩ tới như vậy, coi như cha ta không làm, còn có người khác có thể kiếm sống đây. Nói đến đây, nàng bu tay, nhún nhún vai. Một mặt không thể làm gì đáng giáp. Lúc trước tòa nhà này bán ra sau, còn gây ra qua mạng người, thế nhưng nguyên nhân cụ thể nhưng lại bị đè ép xuống. Những người kia trong âm thầm tựa hồ là đạt thành rồi một cái nào đó thỏa thuận. Sau đó cha ta thay đổi cái công trường, có ngoại ý muốn ta thế. Ta đi trên công trường phải bồi thường kim Trên đường đi đường nước ngầm bên trong, người cũng không còn. Nhắc tới chính mình tử vong, nàng cũng vẫn là cái kia phó vẽ mặt bất đắc dĩ. Ta ghi nhớ cái kia bút tiền bồi thường còn không linh đến, sau đó không biết sao liền thành quỷ. Vốn là muốn tiếp tục đi phải bồi thường kim, thế nhưng ta trên đường phản đứng lại, coi như muốn đến cũng chưa dùng tới a. Sau đó ta nghĩ tới rồi cha ta trước khi chết đều còn ghi nhớ ngôi nhà này, tính toán chính mình hay là còn có chút dụng, liền đến. Trình chuyện này đầu đuôi chính là như vậy, rất đơn giản. Nàng cũng nhìn rất thoáng. Nàng khi chết 15 tuổi, chính là tuổi thanh xuân, không kiêng dè gì thời điểm. Người khác phản đối, Bệnh thần kinh, nàng đúng là không có. Chính là so với bình thường người nhìn vẫn được. Đem sự tình nhìn ra khá là đơn giản. Sau đó phát sinh, chính là Giang Lâm Hiểu biết đến nhiệm vụ tí tức. Nàng đem chủ người tiến vào dò chạy. Lại thiết trí tầng tầng cửa ải, đem những người không có chuyện gì sống tới đại mạo hiểm người đuổi ra ngoài. Nhà này nhà lớn mặt ngoài nhìn qua còn rất tốt, thế nhưng có nhiều chỗ đã bắt đầu hủ bại. Thế giao giao từ đầu tới đuôi đều rất허 hững, như là ở nói đến người khác sự như thế. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhưng là nghe được trầm mặc. Bọn họ theo người dẫn chương trình đến thời điểm, nguyên tưởng rằng chính là một cái chiếm lấy chỉnh tòa nhà Còn thượng thượng phụ giặc quỷ, không nghĩ đến bên trong lại còn có nhiều như vậy cố sự. Càng không nghĩ đến chính là, này em gái nói đến cái chết của chính mình lúc, còn có thể như vậy bình tĩnh. Thật sự là người nói vô tâm, người nghe được trầm mặc. Bọn họ phụ nữ đời trước là đánh đổi vận xui cái bình sao? Chuyện này, cũng thật là bỏ mình trí kiên, ta đều có chút khâm phục nàng. Khâm phục thêm một, ta có cái lớn mật suy đoán, bọn họ chết, có thể hay không là hắc tâm người phụ trách thiết kế? Có bộ ngành liên quan sao? Không có cũng không có chuyện gì, ta mới vừa gọi điện thoại tới. Công an đại đội, chúng ta cũng tới báo Công an đại đội một nỗi bàng bóng, các cư dân mạng nhất thời liền cảm thấy có quá mức. Chuyện này không để yên. Mặc kệ khai phá xây dựng ngôi nhà này người là ai, lớn bao nhiêu thế lực. Nếu là muốn đè xuống chuyện này. Vậy thì là làm tốt với bọn hắn vạn ngàn cư dân mạng đem chống lại chuẩn bị đi. Nếu không, cũng quá có lỗi với nãy đối với phụ nữ vong hồn. Vì một tòa nhà an toàn, chết rồi đều còn ghi nhớ, trông coi. Bây giờ xem ra, những người u linh mê cùng, ủy gặp trở ngại. Trái lại thành người giám hộ mệnh vòng bảo hộ. Lâu như vậy tới nay, này quỷ em gái không biết cứu bao nhiêu người. Liên trung điểm này, chuyện này liền không để yên co như không tiền, bọn họ một người một câu nói, cũng phải làm trên hot see up. Lâm Lâm, thủ phủ biểu thị cũng sẽ quan tâm việc này. Ngươi sao biết, ngươi lại không phải thủ phủ ba ba? Lâm Lâm, sẽ không phải là quốc dân bạn gái Lâm Nhược Y chứ? Lâm Lâm, ân. Lâm Lâm khen thưởng người dẫn chương trình một tòa cao ốc chọc trời. Tòa nhà văn phòng bên trong, Lâm Nhược Y từ trước tới nay lần thứ nhất giờ làm việc mồ ca. Hồi phục các cư dân mạng sau, nàng lại tiện tay khen thưởng một hồi. Khen thưởng dĩ nhiên trở thành thói quen của nàng. Khen thưởng phía dưới, là một đám dân mạng kiếp sợ. Không nghi quả là quốc dân bạn gái Có loại nguyên lai like thủ phủ môn cũng sẽ xem trực tiếp cảm giác. Bọn họ còn tưởng rằng thủ phủ môn không phải ở kiếm tiền chính là ở dùng tiền trên đường đây. Phong trực tiếp lại lần nữa xẹt qua Lâm Nhược Ý khen thưởng. Được rồi, quốc dân bạn gái hiện tại cũng là ở dùng tiền trên đường. Phong trực tiếp nắm giữ ngàn vạn nhân khí, còn gián tiếp hỗ trợ giải quyết nhân gian không ít vụ án. Lão tổ tông một chuyện, sức ảnh hưởng cũng rất lớn. Vào lúc này, không cần các cư dân mạng luân phiên cho bộ ngành liên quan gọi điện thoại, cấp trên cũng đã biết được chuyện này. Đối với như vậy một cái đạt thụ, vạch trần nhân loại thập đại bí ẩn chưa có lời đáp, quỷ phòng trực tiếp. Cấp trên thực so với ai khác đều càng quan tâm. Bởi vì này có khả năng gặp mở ra nhân loại thế kỷ mới. A, rốt cục nói ra, cảm tạ người dẫn chương trình. Thế gian giao cuối cùng cũng coi như là dỡ xuống cái này trọng trách, chỉ cảm thấy cảm thấy cả người đều ung dung. Lần này, cha nàng nên cũng sẽ không lại đi nhớ. Những ngày đó bên trong, cha đi công trường nào quá, cũng mấy lần tìm tới người phụ trách. Thế nhưng hết hết cái rồi, người vì nói bạc. Ai quan tâm hắn nói cái gì đây? Người đàn hoàng này báo đặc cảnh, thế nhưng người ta công trường lấy ra các loại hợp lệ giấy chứng nhận. Đầy đủ hết vô cùng. Ai lại gặp tin hắn đây? Biết rõ ràng kiến trúc này có vấn đề, nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể tự mình gắp chắng đầu. Có lần nàng nửa đêm rời giường, nghe thấy sắt vách trong phòng ngủ truyền đến tra gột ngạt gào thét. Nàng sợ hết hồn, đi qua nhìn mới biết tra là đang nói mơ. Cho nên nàng mới nói, "Người đang hoang này a, mới là tội bị tội. Người khác biết rồi liền biết rồi, không làm liền không làm." Ai xem nàng ba như vậy a? Người khác đều thả xuống, chính hắn nhưng thả có điều chính mình. Thề giao giao cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Thật kỳ quái a, đều nói quỷ không có tim không có phổi không nước mắt, nàng sao cảm giác con mắt như thế chưa sót. Lấy người dẫn chương trình cái nhân khí này lượng, nên đầy đủ game lên mọi người coi trọng đi mà nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành rồi. Người dẫn chương trình, ta có thể ra đi. N. Chương 45, bằng hữu một đời cùng đi. Người dẫn chương trình, ta có thể ra đi. Thế giao giao mặt hướng Giang Lâm, trong lòng thản nhiên mà dậu dãi, rất dễ dàng. Tuy rằng không biết phủ bên kia đối với nàng xử trí là cái gì, nhưng cái kia đều là nàng tùy hứng làm vậy, phải làm chịu đựng hậu quả. Nàng ba nói rồi, làm người muốn xứng đáng chứng minh, làm ra thế nào lựa chọn, liền phải làm tốt đối mặt sự lựa chọn này mang đến hậu quả chuẩn bị. Nhiệm vụ lần này kết thúc thật nhanh. Phối hợp nhất, không có một trong dặm mặt 5 phút đồng hồ. Sau đó nhiệm vụ hoàn thành. Ai, hy vọng nàng sẽ không xuống địa ngục, tuy rằng nàng chiếm lấy chỉnh tòa nhà, thế nhưng chính là cứu người a. Nhìn qua cũng là 14, 15 tuổi, phòng trừng còn ở trên trung học cơ sở. Tuy rằng không có như các cư dân mạng vừa bắt đầu mong muốn như vậy đánh một trận, nhưng hiện tại, bọn họ vui mừng, cũng còn tốt không có đánh tới đến. Bằng không này tiểu muội muội nhất định phải ăn chút vị đắng. Giang Lâm cũng không nghĩ sẽ nhanh như thế. Vung tay lên, một đạo cõi âm đường đối liền xuất hiện ở phía sau. Hắn nhìn về phía này một phòng quỷ quái, các ngươi đều đi vào. Con tưởng rằng rốt cục có thể lưu đám quỷ quái nhất thời cứng đờ. Mới vừa gọi ra một hơi lại nín trở lại. Khá lắm. Đây là tiện thể đem chúng nó tận giết a. Trốn. Trừ phi ngươi một chết. Người ta quỷ sai đại nhân phất tay một cái, nói không chắc ngươi liền hồn phi phách tán. Một đám quỷ quái vẻ mặt đau khổ, đứng xếp hàng hướng về cõi âm trong lối đi đi. Địa phủ a. Chúng nó ở nhân gian tự do quen rồi, cũng không biết có thể hay không quen thuộc. Ha ha ha. Nhìn các bạn bè này khổ bức dáng dấp, Tề Dao Dao không nhịn được bật cười. Vô vô bên trong một cái quỷ bay. Đều là huynh đệ tốt, không có chuyện gì, chúng ta cùng đi. Nó quỷ quái dồn dập chừng quá khứ, còn không phải là ngươi hại. Cái gì tốt huynh đệ? Bọn họ chỉ là đồng thời đánh bại. Muốn thực sự là huynh đệ tốt, chúng nó hiện tại đang nghĩ. Cắm vào này nhà xương sườn hai đao. Không có chuyện gì không có chuyện gì, đừng sốt sáng như vậy, mọi người cùng nhau, sau đó rảnh rỗi còn có thể tiếp tục đánh bại đây. Tề Giao Giao mới vừa còn đang suy nghĩ, một người xuống có thể hay không quá cô đơn. Hiện tại có cái đám này huynh đệ tốt, thế thì dễ nói chuyện rồi. Trước khi đi, Miêu Linh nhẹ đến Tề Giao Giao trên vai, đồng thời tiến vào cõi âm. Ta phòng trưng cái đám này quỷ muốn quân đấu nàng. Bằng hữu một đời cùng đi. Những ngày đó đã không còn, cả đời một chén rượu. Nói thật, cái đám này quỷ so với ta ngày hôm qua nhìn thấy vườn trẻ người bạn nhỏ, đều còn muốn bại đến trình tệ. Thật huynh đệ tốt có nạn cùng chịu. Một phòng quỷ liền muốn cùng nhau, bao quanh tròn tròn, một cái cũng không có thể thiếu. Trên lầu là ma quỷ sao? Các cư dân mạng bắt đầu đang trực tiếp bên trong cho cái đám này khổ bức quỷ dùng văn tự phối nhạc. Thật bọn họ biết, người dẫn chương trình làm như vậy mới là tốt nhất cách làm. Nếu là lưu những người quỷ ở nhân gian, không biết còn có thể dẫn ra bao nhiêu sự tình. Giang Lâm là cái cuối cùng tiến vào cõi âm. Tiến vào trước, hắn nhìn về phía phòng trực tiếp. Nhớ tới tệ giao giao trước nói, ở nhân loại trên điện thoại di động từng thấy hắn trực tiếp, hy vọng xem qua ta phòng trực tiếp người, không muốn biết quỷ tí quỷ, dễ dàng chết. Thường thường tìm quỷ người, càng dễ dàng gây nên quỷ quái chú ý. Nếu là bởi vì cái này chết rồi, mình lãng phí vô ích một đời không nói. Trả lại địa phủ tăng cường lượng công việc. Mẹ nó, người dẫn chương trình đảng hoàng chỉnh trọng cảnh cáo dáng dấp thật đẹp trai. Là một cái ưu tú fan, nên học được không cho người dẫn chương trình thêm phiền phức. Những người vẫn còn muốn tìm quỷ, có thể hay không xem thật kỹ trực tiếp, phòng trực tiếp bên trong cái gì quỷ đều sẽ xuất hiện, chính mình đi tìm, không chỉ nguy hiểm còn có khả năng bỏ bệnh, các cư dân mạn dồn dập phụ họa. Những người muốn tìm quỷ, đúng là thuộc về muốn chết loại hình. Cố gắng sống sót không tốt sao? Mang theo một đám quỷ trở lại địa phủ sau, Giang Lâm liền đi nộp nhiệm vụ. Bởi vì tề giao giao đã tiến vào con đường tu luyện, vì lẽ đó nhiệm vụ thủ lao so với lần trước cao. Thu được 6 tấm sơ cấp tu luyện thẻ, cùng với 10 cái hồn thạch, 500 linh tệ. Hắn lúc đó nhận nhiệm vụ này thời điểm, là nghĩ làm công tác thời điểm thuận lợi liền làm, không nghĩ đến cái này thuận lợi. Như thế cấp tốc liền hoàn thành rồi. Nhiệm vụ thủ lao cũng tự nhiên kiếm được đến như thế. Cho tới đám tiểu quỷ Nhiệm vụ này mục đích chủ yếu chính là để quỷ đem gian nhà trừ ra, hay là bởi vì Tề Dao Dao không có hại người, vì lẽ đó cũng không có nói nhất định phải đem nàng cho thế nào. Liền, Giang Lâm liền mang theo một đám quỷ đi rồi bình thường quy trình, đi tới phán quan nơi đó. Cái nào có tội, cái nào vô tội, một ánh mắt thấy rõ ràng. Có điều trước hắn đại khái nhìn lướt qua, cái đám này quỷ trên người, phần lớn đều không có huyết quang, phòng chứng cũng không làm sao hại hơn người, cho tới Tề Dao Dao, trên người còn mơ hồ có kim quang xuất hiện dấu hiệu. Quỷ cũng không đều là xấu, quỷ làm chuyện tốt, thiên đạo cũng tự có phần thượng của nó cơ chế. Mang về cô hồn dã quỷ không phải vô thưởng công tác, nhưng nếu là đủ tới, cũng có thể thuận tiện mang về, địa phủ cũng sẽ xét khen thưởng. Đối với này, vô thưởng môn nếu như thuận tiện, đều sẽ chọn mang về. Bởi vì, nếu như những quỷ này lưu ở nhân gian hạ người, vậy thì là biến tướng cho bọn họ gia tăng rồi lượng công việc. Ngày hôm nay công tác đều làm gần đủ rồi. Giang Lâm đóng lại phòng trực tiếp, sau đó cầm tu luyện thẻ đi tới phòng tu luyện. Hắn lần trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu được 5000 điểm, còn chưa kịp sử dụng đây. Nhân gian, bởi vì tề giao giao mấy câu nói gây nên ngàn cơn sóng, rất nhiều bộ ngành bắt đầu điều động nghiêm ngặt kiểm tra chỉnh tòa nhà mỗi cái chỉ tiêu có hay không hợp lệ, nghiêm ngặt thẩm tra khai phá xây dựng nhân viên, mỗi một hạng đều muốn theo bước bộ kiểm tra, tuyệt không đổ vào bất luận một nơi nào, cũng tuyệt không đổ vào bất luận cái nào nhân viên tham dự. Theo kiểm tra từng bước chứng thực, tòa nhà này các hạng chân thực chỉ tiêu cũng bại lộ ở các cư dân mạng trước mắt. Quan, mấy nhân viên không có lựa chọn ẩn dấu, cũng không thể ẩn dấu. Lúc này tốt nhất cách làm chính là chủ động mở ra đến, để sở hữu quần chúng cộng đồng theo vào. Từng loại đo lường số liệu cùng video xuất hiện ở trên mạng, có mấy người xem không đến số liệu, thế nhưng bọn họ nhìn hiểu video Những video này bên trong, bên trong có một cái, chính là có người cầm cây búa gõ gõ một chỗ sàn nhà, gạch lát sàn nứt ra, phía dưới đất xi măng dĩ nhiên cũng bị hư hỏng xấu tình huống. Trình đống nhà vật liệu, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Chất lượng kém địa phương, đại thể đều là mấy người môn không dễ dàng chú ý tới, hoặc là không thường thường đi địa phương. Còn có một cái video, có người lấy ra 10 cái hành lang bình chữa cháy hiện trường biệt thị. Kết quả 10 trong đó có 7 cái đều có vấn đề. Chỉ là hai thứ này, liền đủ để làm nổ các cư dân mạng phẫn nộ. Chương 46, ta liền yên lặng nhìn các ngươi biểu diễn. Mẹ nó Ta trước chính là ở cái kia mua phòng, cũng còn tốt đi ra, không phải vậy vào lúc này mệnh đều không còn. Vùng đất này bản dùng điểm lực liền xong rồi, cái kia động đất đến rồi còn trốn cái gì trốn, chờ chết quên đi. Đừng nói động đất, ta tùy tiện kiện cái thân, phòng trừng có thể cùng dưới lầu hàng xóm mặt đối mặt. Nay đều có thể qua ai. Ánh mắt của những người đó ngụ ạ. Nhà phát triển lương tâm thật sự không đau sao? Ta nhìn một chút kiểm tra số liệu, khá lắm, nhiều dưới mấy lần mưa to phòng trừng trong nhà còn muốn rò nước. Nay cột thu lôi phòng trừng cũng không sao thế, ngoại trừ trời mưa xuống tắm rửa, phòng trừng còn có thể cảm thụ một chút sấm sét sapa. Bảo vệ mới năm, nhà lớn lộ ra ánh sáng. Chúng ta sống trong nhà, thật sự an toàn sao? Mấy đề tài xông lên hot ccốc. Vô số cư dân mạn quan tâm chuyện này tiến triển. Thế gian giao chờ đợi để bọn họ thay đổi sắc mặt. Hắc tâm nhà phát triển cách làm để tâm hỏa của bọn họ đốt cháy, tức giận không chỗ phát tiết. Càng để bọn họ cùng với có quan tâm chuyện này, người lo lắng chính là bọn họ sống trong nhà, thật sự an toàn sao? Liên kiến trúc vật liệu đều có vấn đề, lại còn có thể hoàn công cũng bán ra. Vậy bọn họ đây, phòng của bọn họ có thể hay không cũng có vấn đề. Nay đã, không đơn thuần là một tòa nhà vấn đề mà là dính đến dân. Sinh vấn đề. Cũng trong lúc đó, mỗi cái bộ ngành liên quan cũng chịu đến kiểm tra. Xuất hiện tình huống như thế, bộ ngành cũng khẳng định không tránh khỏi có quan hệ. Mà những người đã từng mua qua cái kia đống nhà người, hiện tại dồn dập vui mừng chính mình kiếm trở về một cái mạng. Có lời là tắc ông đất mã, ai biết không phải phúc. Rất nhiều người bắt đầu tự phát đi cho tệ giao giao dân hương, hy vọng nàng ở bên kia cũng có thể trải qua cần thận mà. Mà bọn họ có thể vì nàng làm, tựa hồ cũng chỉ có cái này. Theo sự kiện điều tra được, nhà phát triển mọi người cùng với nhân viên tham dự đều bị tra xét đi ra. Cái kia nhà phát triển dĩ nhiên là địa phương to lớn nhất bất động sản công ty lão tổng. Toàn dân phẫn nộ. Người này dĩ nhiên cầm bọn họ hơn nửa đời người tích chứa ăn được uống xài, nhưng làm cho các nàng chủ loại kia nhà. Rất nhiều người bắt đầu lùi đi cái công ty này dưới cờ nhà, liền ngay cả các công nhân viên cũng bắt đầu từ chức. Loại này hắc tâm thương hộ tiện, không muốn cũng được. Lại ở đây công tác xuống, không chỉ chính bọn họ không chịu được, bên cạnh bọn họ người cũng sẽ phỉ nhổ bọn họ. Ở chuyện này hỗn náo nhốn nháo thời điểm, càng nhiều người cũng bắt đầu chú ý tới coi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp. Càng có linh hồn họa thủ đứng dậy. Phòng trực tiếp quỷ quái không thể ghi màn hình không thể ảnh chụp màn hình hạ xuống. Bọn họ liền đem phòng trực tiếp đặc sắc hình ảnh dùng chỉ bi tiểu nhân phương thức biểu hiện ra, đồng thời chế tác thành video ngắn. Trong hình tiểu nhân rất sống động, còn mang theo vài phần manh thái. Trong phòng bệnh, một cái quy bản bạch vô thượng cùng một cái lao gia tử tung bay ở trên không trung. Phía dưới, một đám quy bản người trung niên vây quanh cùng một chỗ bố bộ nào, mấy cái tiểu hại tử nút ở phòng bệnh một góc run lên bẩy. Giữa không trung quy bản lao gia tử tức giận đến nhảy chân lên, vị kia họa thủ trả lại phía sau hắn phối hợp lựa cháy hung hực. Hình ảnh nhất thời nhiều hơn mấy phần là thú. Ngay ở như vậy hỗn loạn tình cảnh bên trong, Chỉ có vị kia quy bản bạch vô thượng một mặt hờ hững. Có dân mạng cho hắn phối tự, ta liền liên lặng nhìn các ngươi biểu diễn. Sau đó, vị kia bạch vô thượng xoay người hỏi lão gia tử, ngươi muốn hay không trở lại, rẽ rựa nữa một hồi. Ngay lập tức, trên giường bệnh lão gia tử ngồi dậy. Dọa sợ một phòng người trung niên, từng cái từng cái há to miệng, con mắt đều biến thành một cái trống giống bạch vòng tròn. Thấy này, lão gia tử đứng dậy, lần lượt từng cái gõ đánh tới. Ngươi đánh một hồi, những người quy bản người trung niên trên đầu đều sẽ xuất hiện một cái hồng quang quang ló ra. Các cư dân mạng dồn dập cười bạo. Ta cảm thấy cho ta còn có thể rẽ rựa nữa một hồi có bản lĩnh liền nhiều đánh hai lần, ta xuất lực khí. Ngoại trừ cái này, còn có mấy cái tương tự quy bản video. Với Hoàn Nguyên hiện trường đã sắp thời khắc, lại ra tăng rồi rất nhiều thú vị tính, khiến người ta nhìn phình bụng cười to. Bên trong có một cái video là phòng trực tiếp những người hái mộ góp vốn làm. Chỉ thấy quy bản Bạch Vô Thường đứng ở một gian trống rỗng trong phòng. Sau lưng hắn là một đạo to lớn còi âm đường lối. Vô số quỷ khí từ bên trong bốc lên. Bên cạnh là từng cái từng cái xếp thành hàng quỷ quái. Những mấy quy bản quỷ quái lấy cùng tay cùng chân phân thức, từng bước từng bước hướng về còi âm trong lối đi đi. Một tên vô cùng mềm mại thiếu nữ thì lại ở bên cạnh vây vây cây cỏ nhỏ, hô đáng yêu khẩu hiệu. 1 2 1, 1 2 1. Lúc này, trong hình Bạch Vô Thường nhìn về phía màn ảnh, quy bản tiểu nhân trên mặt còn mang theo trẻ con vẻ mặt thành thật, hy vọng xem qua ta phòng trực tiếp người, không muốn biết quỷ tỉ quỷ, dễ dàng chết. Âm thanh giòn tan, lại phối hợp vẻ mặt đó, quả thực manh phiên. Một đám cư dân mạng ở video phía dưới gào gừ một đám mụ mụ phấn cùng bạn gái phấn. Đây cũng quá manh gào gừ. Các ngươi nắm giữ được, đây là Vô Thường đại nhân. Tuy rằng thật sự rất đáng yêu, thế nhưng chúng ta không thể vô lễ Ta quyết định, vô thưởng đại nhân sau đó chính là ta Nam Thần. Video phần cuối là những người hái mộ tổng kết fan thủ tục. Là một cái ưu tú fan, chúng ta muốn biết pháp thủ pháp, kiên quyết không làm chuyện phạm pháp. Muốn lấy giúp người làm niềm vui, càng nhiều càng tốt, làm một cái sẽ không xuống địa ngục người. Càng không thể biết quỷ tìm quỷ, chính mình muốn chết, cho địa phủ tăng cường lượng công việc. Một người fan đoàn thể, xem như là chính thức tội xong rồi, cho tới quan, mới chứng thực, các nàng nhưng cũng không dám vọng tưởng. Vong niệm tự manh là tốt rồi. Địa phủ, Giang Lâm đưa đi đám kia quỷ rất nhanh sẽ thẩm phán đi ra. Như hắn dự liệu, Đám kia quỷ trên căn bản đều không có gây ra qua mạng người. Chỉ có hai người, một cái lúc còn trẻ phòng vệ quá độ, từng ngồi tù. Còn có một cái, ăn trộm đồ vật chạy trốn thời điểm, đánh ngã một lão giả, náo xảy ra nhân mạng. Hai người này, là phải bị sự phạt. Cho tới những người chưa từng có sai, một phần lựa chọn tiếp tục làm quỷ, ở lại cõi âm. Một phần lựa chọn thả xuống quá khứ, đến trên đường xuống hoàng tuyển đi đầu thai. Nói đến đây, trên cầu lại hà mạnh bà đã thay đổi một cái quỷ sai. Cũng là ma nữ, thực lực cũng ở quỷ tướng bên trên. Giang Lâm tiếp dẫn vong hồn quá khứ thời điểm từng thấy mấy lần. Tra hỏi, lại không làm sao tán gẫu qua. Vị kia ngàn năm mạnh bà vừa đi, nay trên cầu lại hà tổng cảm giác thiếu mất chứ gì? Giang Lâm suy nghĩ một chút, đại khái là thiếu mất một phong cảnh, cũng thiếu một cái có ngàn năm lịch sử cố sự. Nhưng lui tới vong hồn nhiều như vậy, ai còn gặp được tới? Đã từng có cái ngàn năm mạnh bà đưa cho bọn hắn nhiều lần canh mạnh bà đây. Cũ vong hồn rời đi, tân vong hồn lại tới nữa rồi. Có điều nếu thật sự muốn nói cố sự, nay trên cầu lại hà cố sự, sợ là nói cũng nói không hết. N. Chương 47, bình thường liền tục tập cái khoảng 153. Lại lần nữa nhìn thấy thẻ giao giao thời điểm, Giang Lâm chính đang trên đường xuống hoàng tuyển dẫn hồn ra đi. Lúc này, hắn mới biết, Tề Giao Giao cũng lựa chọn ở lại coi âm, tiếp tục làm quỷ. Theo cái kia tòa nhà sự tình bộc lộ, nhân gian bắt đầu kiểm tra sau, trên người nàng xuất hiện một chút rõ ràng kim quang. Những người đều là công đức điểm tạo thành. Người dẫn chương trình, ngươi nói ta làm cái gì thật đây? Tề Giao Giao đi theo Giang Lâm bên người bay, vẻ mặt có chút mờ mịt. Nàng những người bạn nhỏ đều tìm tới thích hợp chuyện của chính mình, chỉ có nàng còn không biết sao làm. Thời điểm chết, nàng còn đang đến trường đây. Chẳng lẽ nàng còn muốn đi tìm thư đến tiếp tục học tập? Nếu là cha nàng ở, hay là còn có thể hỏi một chút hắn? Thế nhưng căn cứ đám quỷ sai lời giải thích, nàng ba đã sớm đầu thai đi tới. Như vậy cũng tốt, hy vọng hắn đời sau ăn ít một chút khổ. Tốt nhất cưới cái phú bà, không muốn lại giống như đời này, lại cùng vừa khổ, còn kéo một cái con rẻ. Lần này xem như là giải thoát rồi. Cuối cùng, Tề Giao Giao nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tới hỏi hỏi người dẫn chương trình cái này tiền ối. Thực lực mạnh, lại là vị quỷ sai đại nhân, cho tới nàng đám kia tiểu đồng bọn. Những người này sống phóng túng mọi thứ tinh thông, thế nhưng một làm lên chính sự, từng cái từng cái so với nàng còn vô căn cứ. Tuy rằng vừa bắt đầu còn đang trách nàng liên lụy chúng nó, Thế nhưng đến coi âm đi sau hiện nơi này cũng không tệ lắm. Có đồ ăn, có mỹ nhân, còn có thể lựa chọn đầu thai. Nhưng tán gẫu lên nàng nên làm cái gì thời điểm, tất cả đều bắt đầu nghi ý xấu. Thậm chí ngay cả đi nghi Xuân lâu làm công, đi mộ phần đào mộ những sự tình này cũng nghĩ ra được. Nghi Xuân lâu vậy cũng là bán mình làm xiếc vị trí. Đào người mộ phần sự tình càng không đạo đức. Nếu như nàng ba biết rồi, e sợ cũng bị tức chết. Giang Lâm nhìn trên người nàng kiêu quang, lạnh nhạt nói, trên người ngươi có công đức, có thể đi đầu cái thật thai. Thế giao giao nhất thời thở dài, nhìn phía trước dài lâu đường hoàn tuyền ta cảm giác làm nhân loại cũng không có gì hay, trái lại không bị tự tại. Nói, nàng niết niết miệng, quay đầu nhìn về phía Giang Lâm. Làm quỷ có thể bay, có thể xuyên tường, còn có thể dùng phép thuật thiết trí cửa ải, thật tốt a. Giang Lâm suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi đi chợ quỷ xem qua sao? Nơi đó xem như là toàn bộ cõi âm phồn hoa nhất vị trí, cái gì cũng có. Ta đi tới, nhưng là ta cảm giác những người đều không thích hợp ta. Thế giao giao tùng lôi kéo vai, cảm nhận được buồn phiền tư vị. Chợ quỷ bên trong, làm cái gì đều có. Bày sạc, mở cửa tiệm, làm nô bộc, thợ mục, biểu diễn, đa dạng. Thế nhưng, thế giao giao đối với những thứ đồ này đều không có gì khái niệm. Khi còn sống, đúng là nghĩ tới sau khi tốt nghiệp làm một người lao sư, hoặc là đi làm người dẫn đường cái gì. Thế nhưng những thứ đó, lấy nàng hiện tại thân phận này, căn bản không thể lại đi làm. Thế giao giao nghẹo cổ khổ sở suy nghĩ, tầm mắt đột nhiên rơi vào giang lâm trên tay cái kia cây cây lại tầng trên, ánh mắt sáng lên. Người dẫn chương trình, ta có thể thử xem nghề này sao? Vừa có thể trung quanh đi lại, lại có thể chấp hành nhiệm vụ bắt người xấu. Quả thực lại như là cổ đại đại hiệp hành tẩu giang hồ. Mà cái kia cây đại tàng chính là các đại hiệp bộ kiếm. Làm quỷ sai à. Giang Lâm đúng là cố gắng suy nghĩ một chút. Ngươi hiện tại là là u hồn trung kỳ chứ? Hơn nữa còn gặp mấy cái phép thuật, trên người lại có công đức, có thể đi thử xem. Cùng thái hành một chuyện phương lý lý không giống, Tề Dao Dao đã bắt đầu tu luyện, có công đức tại người, mà gặp phép thuật, xem như là có độc lập xuất hành năng lực. Ma phương lý lý, nhiều lắm xem như là mới vừa biến thành quỷ du hồn. Tuy có nhân loại nguyện lực tại người, nhưng không thể cùng công đức ngang ngửa. Quỷ quái đẳng cấp, du hồn, u hồn, đi vào tu luyện, thú binh, quỷ tướng, đại quỷ tướng, quỷ vương. Có thật không? Quá tốt rồi. Thế giao giao cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến, cảm tạ người dẫn chương trình. Ta vậy thì đi thử xem." Giang Lâm nói rồi cái địa phương sau, nàng liền cấp tốc bay đi. Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Thế này, Giang Lâm cũng không để ý, đem vong hồn đưa lên đường sau, liền đi cái kế tiếp nơi công tác điểm. Nói thật, thế giao giao nha đầu này tính cách hắn không đáng ghét, rất tốt đẹp. Xem sự tình cũng nhìn ra rất rõ ràng, có ý nghĩ của chính mình. Nàng muốn làm quỷ sai chuyện này, không khó. Bởi vì có thể đồng thời thỏa mãn nàng những điều kiện này quỷ, rất ít. Đặc biệt công đức điểm không phải nói là mấy về tốt, giúp đỡ bà lao quá mấy lần đường cái, là có thể có. Nếu như muốn dựa vào làm việc thiện để tích lũy công đức, ít nhất phải thỏa mãn lấy dưới một điều kiện. Hoặc là một đời đều ở giúp đỡ sự mà chưa từng lòng hại người, hoặc là chuyện làm, sản sinh ảnh hưởng rất lớn, gián tiếp hoặc trực tiếp trợ giúp rất nhiều người, hoặc là nó một ít công nghi lớn. Tỷ như cổ đại những bao thành thiên đó, còn có một số khai sáng thời đại mới, số mệnh mẩn quân người. Ma Tế Dao Dao, liên tục mặt trên hai người bên trong người sau. Nàng canh giữ ở cái kia tòa nhà bên trong mấy năm, cứu không ít người. Theo cái kia tòa nhà sự tình bị lộ ra ánh sáng, Rất nhiều phong ứng cũng bắt đầu một lần nữa cho rõ. Không ít vấn đề an toàn bị kiểm tra được, xem như là gián tiếp cứu rất nhiều người. Còn nữa, căn cứ lần này sự kiện, nhân dân chính sẽ một ít biến hóa, cùng với đối với hậu thế một ít ảnh hưởng. Các loại tích lũy lên, mới hóa thành như vậy nhỏ tí tẹo công đức. Những này đều là Giang Lâm Từ phòng trực tiếp màn đạn hiệu rõ đến. Cách lần trước gặp mà sau, lại qua mấy ngày. Nha đầu kia lại tới nữa rồi. Bất quá lần này nhưng là hướng về Giang Lâm báo cáo đến rồi. Nàng đã thành công chứng cử cái nghề này. Có điều còn chưa là chính thức quỷ sai, chỉ là thực tập công nhân mà thôi. Nàng hiện tại muốn từ cơ sở làm đi, nhiệm vụ hàng ngày cũng chính là chân chạy. Đi mỗi cái địa phương tuần tra, kiểm tra. Sau đó một có tin tức gì liền báo cáo trở về. Cho tới Bắc Quỷ, tiếp dẫn vong hồn cái gì, còn hoàn toàn không tới phiên để nàng làm. Nàng chỉ cần báo tin nhi là được. Như vậy cũng tốt, ngược lại ta yếu như vậy, nếu như thật làm cho ta đi làm điểm lại sự gì, vậy khẳng định muốn tụt dây xích. Hơn nữa, mặc dù là chân chạy, nhưng cũng có thể nhìn dọc theo đường đi phong cảnh, vừa vặn khắp nơi đi dạo. Tề Dao Dao rất phấn vẫn, đây chính là cầm tiền lương quang minh chính đại đi dạo cơ hội của ta. Đúng rồi, người dẫn chương trình, cái này thực tập bình thường phải bao lâu mới chuyển chính thức ạ? Giang Lâm nhìn nàng một cái, bình thường liền thực tập cái khoảng 100 năm đi. Tề Dao Dao trên trán chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, có chút chấn váng. Liền, thực tập 100 năm? Này, thời gian này đơn vị có phải là mang sai rồi? Nhân gian 100 năm, cái kia đều có thể thành công ty lớn lão bản. Nay địa phủ, chỉ là thực tập liền muốn 100 năm. Trên lệch này cũng quá lớn. Cái kia nàng chẳng phải là muốn chạy 100 năm chân? Sợ là chân chó đều có thể chạy đoạn. Ở Tề Dao Dao khiếp sợ lại bất lực trong ánh mắt, Giang Lâm gật gật đầu. 100 năm. Nếu như công trạng đột xuất hoặc là có chắc việc biểu hiện, vậy thì trực tiếp chuyển chính thức. Thề Dao Dao vội vàng hỏi, vậy thì có khả năng giảm thiểu cái mấy năm? Hơn nữa, nếu là biểu hiện thường thường, chính thức công nhân lại xung tốc lời nói, khả năng còn có thể tăng cường thực tập kỳ hạn. Giang Lâm không nhanh không chậm nói rằng, nói như vậy, đều là khoảng trăm năm, một là muốn dùng này chút thời gian đến tăng cao thực lực, hai là cần thời gian nhất định khảo sát năng lực của nàng, cùng với quen thuộc thích hợp nhiệm vụ. Bởi vì chính thức công nhân chuyện cần phải làm, đều cần nhất định thực lực. Thì như Tiếp dẫn vong hồn, nhìn rất an toàn. Nhưng Nếu là vong hồn đột phát dị biến, hoặc là trên đường gặp phải nó ác quỷ đến tấn người, đến lúc đó chính là thử thách đám quỷ sai năng lực thời điểm. Nếu là thực lực quá kém, không cẩn thận liền thí cách. Cái kia lại nên làm gì hoàn thành nhiệm vụ? Đến lúc đó, các vong hồn lại nên do ai đến bảo vệ? Nếu như ngay cả chính mình cũng bảo vệ không được, thì lại làm sao đảm luận hộ tống thật vong hồn đây? N. Chương 48, 82 năm huyết ý đi, muốn tới một cái sao? Nghe Giang Lâm sau khi nói xong, thể giao giao trầm mặc. Một lúc lâu, nàng thở dài. Trong năm liền trăm năm đi, đến thời điểm còn chưa chắc chắn gặp chạy gãy chân. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Nói không chắc lúc nào cơ hội tới, liền có thể vươn mình. Người dẫn chương trình, ta gặp làm rất tốt. Mỗi cái công tác đều có ý nghĩa sự tồn tại của nó, chung quy phải có người đi làm. Lại như nàng bà nói, bất kể là quét đường hoàn, bảo vệ viên cũng được, vẫn là cao cấp văn phòng tổng giám đốc cũng được. Mọi người đều là phía trên thế giới này không thể thiếu một phần. Nàng cũng sẽ học ở chính mình trong công việc, tìm ra ý nghĩa và vui sướng vị trí. Người dẫn chương trình ta lần sau lại tới tìm ngươi báo cáo, ta đi làm. Ngày thứ nhất có thể không thể tới trễ. Thế giao giao vùng tay trở về chính mình nơi công tác điểm già phát ra. Meo. Miêu Linh nhảy lên để giao giao vai, theo nàng cùng đi. Con mèo này linh là có ngoại ý muốn chết, nó nguyên bản là có thể đi đầu thai, nhưng nó lựa chọn lưu lại. Nhân gian nhiều nhất có điều ngăn ngắn trăm năm, mà quỷ hồn nhưng là có thể tồn tại rất lâu, rất lâu. Nó còn muốn nhiều hơn nữa nhìn một chút. Thế giới này, cùng tên thiếu nữ này đồng thời. Ta lại không phải ngươi thủ trưởng, ngươi tìm ta báo cáo làm gì vậy? Nhìn một người một mèo đi xa bóng lưng, Giang Lâm buồn cười lắc đầu một cái. Đây là coi hắn là trưởng bối sao? Lại một lần trực tiếp kết thúc khen chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, tín ngưỡng chi tâm 1000 điểm, 13. 1000 điểm tín ngưỡng chi tâm tùy theo chuyển hóa thành lắm ta lắm tấm công đức điểm, đi vào giang lâm trong thân thể. So với hắn hai cái nhiệm vụ hàng ngày, mỗi ngày trực tiếp cùng Tiên Dương địa phủ văn hóa, tín ngưỡng chi tâm làm đến muốn chậm một chút. Mỗi một điểm tín ngưỡng chi tâm đều lại diện cho một cái con người đối với địa phủ tín ngưỡng. Những ngày qua, giang lâm cũng không có thư giãn tu luyện. Nhưng từ khi mạnh bà giúp hắn đem tu vi tăng lên tới đại quỷ tướng đỉnh cao sau, hắn những người âm ký hoàn lại như là tập trung vào biện rộng. Một đi không trở về vì rằng có thể cảm nhận được trong cơ thể quỷ khí tăng cường, thế nhưng đặng cấp nhưng là thẻ ở chỗ này. Dù sao, lên trên nữa chính là quỷ vương cảnh. Ngẫm lại mạnh bà cùng cái kia uy vũ tướng quân Tề Hà Sanh, cái kia đều là sống ngàn năm trở lên quỷ. Giang Lâm từ thực tập công nhân chuyển chính thức đến hiện tại, cũng mới 3, 400 năm, tổng cộng cũng mới mấy trăm tuổi. Đại quỷ tướng đỉnh cao thực lực, phân lớn tình huống, nên đều có thể tự vệ. Có điều, gần nhất không thái thái bình a. Lập tức, chính là quỷ tiết. Không ngừng đám quỷ quái bắt đầu sao động lên, đám quỷ sai cũng bắt đầu bắt đầu bận tối bụng lui. Mỗi khi gặp quỷ tiết sắp tới, âm khí tăng nhiều luôn có chút quỷ không kiềm chế nổi, muốn sớm đi ra ngoài bảo cái đầu, đi bộ đi bộ. Giang Lâm có thể làm, chính là đang trực tiếp bên trong nói một tiếng. Để các cư dân mạng gần nhất ít đi ra ngoài đi lại, đặc biệt buổi tối, miễn cho thấy cái gì thứ không sạch sẽ. Mau mau, qua bên kia nhìn. Chớ cùng ta cướp, cái này ta trước tiên coi trọng. Gần nhất, toàn bộ cõi âm quỷ cũng bắt đầu trở nên hưng phấn. Thu thập thu thập, trang phục trang phục. Chợ quỷ bên trong cũng là răng đèn kết hoa, một bức hỉ khí dáng dấp. Trên đường cửa hàng cũng quan không ít, cũng bắt đầu vì là đón lấy ngày thật tốt làm chuẩn bị. Phạm La là, là con mở ra cửa hàng đều phi thường náo nhiệt. Thiệt theo thế theo, mới mẹ thì ta có thể mang điểm ở trên đường ăn. Mới nhất nh nhãn cầu con ngươi hay, tuyệt đối nhường ngươi trở thành cả con đường đẹp nhất chẳng trai. Huyết Ilya, 82 năm Huyết Ilya, có quỷ đến một cái sao? Cách trăm mét đều có thể nghe thấy được vị. Bán lương khô, bán trang phục, bán đạo cụ. Liền ngay cả chợ quỷ sốt dẻo nhất nghi xuân lâu. Bên trong cô nương đều từng cái từng cái lắc mình biến hóa, trở thành chuyên gia trang điểm. Tại đây dạng bầu không khí dưới, một số lén lút lấy quỷ khí làm tiền đặt cuộc đấu trường đều đóng cửa. Phương Lệ Lệ đi ở trên đường, nhìn tất cả xung quanh Trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào. Trong mấy ngày này, nàng phần lớn thời gian đều là ở lại đấu trường. Ở bên trong học tập kỹ xảo chiến đấu, học tập tu luyện như thế nào càng nhanh hơn. Trong trận đấu trưởng thành, nếu quyết định phải làm quỷ sai, vậy thì không thể tìm bất kỳ lý do gì đi lờ điếng. Muốn liều lấy hết tất cả đi trở nên mạnh mẽ, đi chiến đấu, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có tư cách đi lùng bắt ác quỷ, cùng với lộ ra ánh sáng như thái hành như thế người làm ác. Bằng không, nàng ở lại chỗ này, liền mất đi ý nghĩa. Chỉ là hai ngày nay, đấu trường đột nhiên liền đóng. Điều này làm cho Phương Lệ Lệ có chút mở miệng lên, không biết nên làm những gì tốt. Cô nương, đến tiệm chúng ta bên trong xem một chút đi, chúng ta nơi này đầu lâu đều là mới nhất hình thức. Ven đường, một vị đại nương trùng nàng chào hỏi. Phương Lệ Lệ nhìn lại, con ngươi có rụt lại. Cái kia trên trâu bán hàng, dĩ nhiên là từng cái từng cái đầu lâu. Có lão nhân, nữ nhân, đứa nhỏ. Trên người nàng quỷ khí trong nháy mắt bị kích thích ra đến, dọn xong hình thái chiến đấu. Ngươi những thứ này đều là từ lâu tới. Đại nương một bộ nàng làm như thấy gì lạ dáng dấp, ngươi kích động cái cái gì đây, này đều là tự nguyện buôn bán đến. Đều biến thành quái Những này thân thể cũng không trọng yếu như vậy, còn không bằng bán ra để đổi lấy tiền." Nói, đại nương nhấc lên trên cửa hàng một cái tóc ngắn nước đầu, "Lạc, đây là ta trước đây nguyên phối đầu, ngươi muốn nhìn một chút không?" "Này coi âm quỷ nhiều hơn đều, không phải sợ hữu quỷ, chết rồi đều có thể mồ yên mà đẹp, có một cái dung thân địa phương." Những người cô hồn dã quỷ vì có thể nhiều tồn tại một ít thời gian, hoặc là trải qua khá một chút, tự mình liền sẽ đem bọn họ cho rằng vô dụng thân thể giao dịch đi ra. Ngoại trừ đầu lâu, lâu, còn có cánh tay, đi đứng, thân thể bất kỳ địa phương nào cũng có thể giao dịch. Phương Lệ Lệ vào lúc này cũng nhìn ra rồi, Đầu lâu này trên cũng không có án khí, không khỏi cau mày hỏi, vật này đem ra để làm gì? Cô nương ngươi đây là mới tới còn không biết chứ? Đại nương hiển nhiên cũng đã thấy rất nhiều loại này manh tân tiểu bạch, giải thích, lúc này sắp a, chính là quỷ tiết. Đến thời điểm coi âm cộng lớn sẽ mở ra, sở hữu quỷ quái đều có thể đi nhân gian đi bộ một vòng. Mặc kệ ngươi là muốn về nhà thăm viếng người thân, vẫn là muốn dọa dọa ven đường nhỏ con. Nói, đại nương lộ ra cái ngươi hiểu ánh mắt, đến thời điểm ngươi muốn làm cái gì còn chưa đều theo ngươi. Quỷ tiết ta. Phương Lệ Lệ thấp giọng lẩm bẩm, đăm chiêu. Chương 49, ta sau đó có thể biến thành con sao." Quyết. Phương Lệ Lệ thấp giọng lẩm bẩm, "Đam Chiêu." Đại nương lại tiếp tục đề cử lên, "Ta xem cô nương ngươi thích hợp cái này cô gái trẻ tuổi đầu, đều hóa trang, cầm là có thể trực tiếp sử dụng. Có muốn thử một chút hay không?" "Không cần." Phương Lệ Lệ nhìn cái kia từng cái từng cái tanh hôi đầu người, bắt đầu buồn nôn. Vội vã xua tay rời đi quầy hàng, coi như muốn đi nhân gian, nàng cũng là về đi xem xem, nhìn nàng thân nhân duy nhất. Lại đi về phía trước một lúc. Nàng nhìn thấy có bán các loại quần áo, cũng có bán cánh tay hoặc chân. Rất nhiều quỷ tranh nhau tràn vào những người trong cửa hàng lúc đi ra, hoặc là mặc vào mới tinh bạch y, hoặc là đổi hủ dọa huyết y. Còn có từ trong cửa hàng đi ra lúc, không chọn vẹn cánh tay bị bù đắp, chỗ trống viền mắt bên trong, bị an bài con người, lạ như là nhân gian Tết đến bình thường. Tiểu tỷ tỷ, muốn hóa cái trang sao? Nghi Xuân lâu các cô nương đứng ở ngưỡng cửa nơi, bắt chuyện. Từ trên người các nàng, bay ra từng kia một dẽ người mùi. Phương Lệ Lệ bước chân dừng một chút, sờ sờ mặt của mình. Nàng như vậy trở lại, có thể hay không dọa đến nhà người? Ở Phương Lệ Lệ sau khi rời đi không lâu, cái tiệm bán đồ lâu trên chỗ bán hàng, nên đón một vị khách mới. Vị khách nhân này ăn mặc quần áo màu trắng, đứng ở đại nương quầy hàng trước. Nó có hoàn chỉnh tay chân cùng thân người, chỉ có thiếu một cái đầu. Trên của mới, giống tuyết. Nha khách mời muốn mua đầu đây. Đại nương chỉ là hơi ngẩn người một chút, liền gọi chào hỏi. Tính toán vị khách nhân này cũng không nhìn thấy, nàng đánh giá một hồi đối phương vóc người. Sau đó cho nó chọn cái người trẻ tuổi đầu, đưa tới đối phương rũa ra đến trên tay. Khách mời, nếu không ngươi thử xem cái này. Đó là một cái giữ lại đẹp trai kiểu tóc tuổi trẻ mặt, ngũ quan đầy đủ, nhìn qua rất là tươi sống. Không đầu quỷ tiếp nhận đầu lâu, chậm rãi an đến cùng trên. Có con mắt, nó liền có thể nhìn thấy thế giới này. Có lỗ tai, nó liền có thể nghe được âm thanh. Có miệng, nó liền có thể nói chuyện. Nó cúi đầu nhìn một chút chính mình, liếc mắt liền thấy chân của mình gót. Nhân gian, Lâm Thành, một cái không tính phồn hoa trên đường phố. Giang Hiểm bưng cái ghế xếp nhỏ ngồi ở ven đường, trước mặt xếp đặt cái bày đặt tiền lẻ bác, trong tay cắm vào một cái cột gở, mặt trên viết vấn mệnh. Đi ngang qua người đi đường đội vã liếc mắt nhìn sau, liền không lại trò dư quan tâm quá nhiều. Cũng có người nắm điện thoại di động vỗ một tấm, sau đó phát cái bảng hữu vọng. Vấn án, thời đại này lại còn có vấn mệnh. Hiếm có, yêu thế. Nhưng ngoài ra, ai cũng không có tiến lên hỏi một câu. Tựa hồ cũng ngầm thừa nhận là dạ. Nếu là mấy năm trước, hay là còn có người tìm một tìm, nhưng hiện ở thời đại này, không người đến, Giang Hiểm cũng không nổi, mấy ngày nay hắn đã quen. Hắn yên tĩnh ngồi ở ghế xếp nhỏ trên, nhìn qua lại người đi đường. Gần nhất hắn cùng lão tổ tông học chút tướng mạo. Không cần xem bói, chỉ cần nhìn thấy một người tướng mạo, liền có thể được một ít cơ bản tin tức. Không sai, hắn chính là lúc đó lão tổ tông dạy sống lúc, bị lão tổ tông ghét bỏ, cuối cùng kiên trì không ngừng thuyết phục lão tổ tông dạy hắn bói toán người kia. Mãi đến tận hiện tại, tìm kiếm lão tổ tông người như cũng không ít, chỉ là từ bỏ người càng nhiều. Dù sao, không phải ai đều may mắn như vậy. Có mấy người lão tổ tông đã sớm đi đầu thai, như thế nào đi nữa triệu hoán cũng không chiếm được đáp lại. Mà Giang Hiểm, cho tới bây giờ, đã cùng lão tổ tông học có một quãng thời gian. Mỗi một quãng thời gian, lão tổ tông đều sẽ cho hắn bố trí một cái thử nghiệm luyện.